chờ cười. Chương 444, ngăn cản. Ta nói ngươi rất không có có lễ mạo. Chính ở đằng kia tình hình có chút khẩn trương, từ đội trưởng cùng đoàn đội trưởng đều cảnh giác nhìn xem đằng Xuân thời điểm, Diệp thần kia hảo chết không chết thanh âm lại chuyển tới, mà lại lần này nói chuyện từng chữ nói ra, thanh âm càng là không có chút nào che giấu, quả thực không thể xò so kêu thanh âm nhỏ. Lần này nhưng làm bốn phía đang huấn luyện người cho sợ ngây người, cái này mới tới không muốn sống nữa. Tuy nói Long tổ người không thể tàn sát lẫn nhau, nhưng là giáo huấn một chút đối phương, làm cho đối phương lớn mất mặt mũi vẫn là có thể hơn nữa nhìn ý tứ phía trên cũng cổ vũ bọn hắn lẫn nhau chiến đấu, gia tăng thực lực. nhưng là loại này có xung đột tình huống đồng dạng đều phát sinh ở binh sĩ trên thân, hoặc là thực lực không kém nhiều trên thân người. cái này một cái mới tới mọi người còn không có thế nào nhận thức người thế mà liền trực tiếp kêu gào bảng xếp hạng đệ nhất người. ta dựa vào tiểu tử này là ai vậy? nhũ như vậy tách ra, trực tiếp ngay trước đằng đội trưởng mặt mắng lên. phục lao tử thật phục, nhớ kỹ lần trước đằng đội trưởng truyền thừa ra lệnh cho ta không có co coi là thật, thế nhưng là bị hung hăng sửa chữa một chậu. cái này soái ca tốt man yêu chết ta, còn trẻ như vậy nhỏ thì tươi à, bất quá đáng tiếc cái này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, đoán chừng một lát nữa liền muốn biến đầu heo. người xung quanh đều nhao nhao ngừng huấn luyện, sau đó hướng nơi này tụ họp tới, mà tại trong những người này, thế mà còn có thật nhiều cái cô gái xinh đẹp tồn tại. hiện tại Long tổ thu người đều là toàn hoa hạ có năng lực có bản lĩnh năng nhân dị sĩ, vô luận nam nữ, chỉ cần phẩm tính bên trên không có trở ngại, không làm nguy hại quốc gia cùng dân tộc sự tình, liền có thể có tiến đến cơ hội. tiểu tử muốn chết, Đặng Xuân ánh mắt lóe lên một tia nổi giận. Hai mắt phun lửa nhìn xem Diệp Thần, trên mặt kia cao lanh dáng vẻ cũng toàn bộ bị giữ tận thay thế. Đàng Xuân, ngươi làm gì? Tư đội trưởng sợ đối phương sẽ thương tổn đến Diệp Thần, vội vàng hét lớn một tiếng ngăn tại Diệp Thần trước mặt, Long Oán là lính của hắn, ai muốn muốn động hắn, liền muốn trước qua hắn cửa này. Doãn đội trưởng, ai Đàng Xuân, ngươi tỉnh táo. Nghe bên Thái Long thứ tỉnh cầu, Doãn đội trưởng có chút tối quái Long Oán không hiểu chuyện, lúc này tránh cũng không kịp, thế mà còn đón đầu hướng phía trước bên trên, người trẻ tuổi kia quả nhiên là Súc Độc a. Bất quá Long thứ cùng hắn giao tình không tệ, đối với Long thứ tỉnh cậu hắn cũng tận lực giúp một chút. Hai người các ngươi phải che chở hắn rồi. Vừa rồi lời hắn nói các ngươi không có nghe sao? Đang Xuân mở to hai mắt, trong mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Diệp Thần, đây coi như là ngẽ con mới để không sợ có sao, nhưng là coi như không sợ có, nhưng là về sau cũng là bị hổ ăn. Giữa bọn hắn lực lượng trinh lệch, cách biệt một trời. Hai người các ngươi tránh ra. Đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. Đang Xuân trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, gần nhất hắn lại có đột phá, tiến vào một loại rất cảnh giới kỳ diệu, trước kia ở trước mặt hắn còn có thể đi mấy chiêu thủ hạ hiện tại ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Hắn đã ẩn ẩn có muốn khiêu chiến trung đoàn trưởng Long Ngạo Thiên ý nghĩ. Về phần Từ đội trưởng cùng Doãn đội trưởng, coi như hai người luyện tập cũng không nhất định là giờ này khắc này đối thủ của hắn. Đinh, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người ngồi thang máy hoặc thông qua thang lầu tràn vào tầng này sân huấn luyện. Vừa rồi tại Diệp Thần một nói mình là Long Uán thời điểm, người xung quanh liền thông qua điện thoại hoặc là tin nhắn đem tình huống truyền ra ngoài, để bọn hắn mau tới tầng thứ 8 phòng huấn luyện. Có trò hay để nhìn. Bất quá cho dù là bọn hắn truyền tin tức người cũng không có nghi qua phía sau long oán thế mà lại còn nói ra đằng xuân không có lễ phép lời nói tới đi cái này hỏa bạo tình huống lập tức thăng cấp a đằng xuân ngươi không nên quá phận hắn không có trái với bất luận cái gì điều lệ chế độ cũng không có mắng qua cái gì thô tục ngươi muốn làm gì từ đội trưởng ánh mắt lóe lên một tia nghiêm trọng vừa rồi tại đằng xuân hướng phía trước đạp một bước này bên trong hắn thế mà cảm thấy áp lực loại cảm giác này giống như đến từ trung đoàn trưởng long Ngạo thiên loại kia áp lực đồng dạng chẳng lẽ mà cùng hắn đồng dạng cảm giác chịu còn có doãn kiến bình lúc này doãn kiến bình ánh mắt lóe lên một tia kinh hải chẳng lẽ Làm gì? Ta lại không có làm cái gì chuyện quá đáng, chỉ là giáo dục một chút cái này mới tới, cho hắn biết biết cái gì gọi là tôn trọng thượng cấp, cái gì gọi là tôn ti có khác. Đang xuân càng thêm sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, lần này lại là đối phương nói hắn không có lễ phép. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là mình không thèm để ý việc này chính là cái giắm, thả xong liền đi qua. Hắn đang giàu không có lấy cớ làm sao hảo hảo sửa chữa long án đâu, không nghĩ tới đối phương cái này lăng đầu thanh liền đụng vào. Mà long tổ trong mọi người, chỉ có một người uống vào miệng bên trong trà một mặt ý cười nhìn xem tám tầng nóng nảy tình huống. Hắn chính là ngồi tại phòng làm việc của mình, nhìn xem video uống trà Long Nạo tiên. Hắn nhận ra đệ đệ lớn bao nhiêu bản sự hắn có thể không biết, cho nên hắn không có chút nào lo lắng Diệp Thần ăn thịt tỏi. Gần đây Đằng Xuân làm ra đột phá, cái này dã tâm cùng dục vọng cũng càng lúc càng lớn, mình ra mặt xuất thủ cũng không quá phù hợp, có vẻ hơi ghen ghét thủ hạ tài năng, sợ bị thủ hạ vượt qua đồng dạng. Nhưng là đối phương gần nhất lại phách lối vô cùng, kia lại vừa vặn mượn Diệp lão đệ đôi tay này, hảo hảo gõ một cái Đằng Xuân. Đàng Xuân vừa ra lúc kêu Ngạo Thiên đội trưởng hắn nhưng là nghe thấy được, đối phương đã bảnh trướng không biên giới a. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao ba đại đội trưởng đang đối đầu? Đây cũng quá kinh bạo đi. Nghe nói là người trẻ tuổi kia gây lên, đối phương đến cùng là lai lịch gì, thế mà có thể để cho từ đội trưởng cùng doanh đội trưởng cùng một chỗ che chở hắn. Người trẻ tuổi kia giống như gọi Long lo chính là lúc trước Đàng Xuân đội trưởng tuyên bố muốn trả thù người kia. Hắn chính là Long ngoãn. Giết chết Long Diu người kia. Ta nói Đàng Xuân đội trưởng làm sao lại như thế phân cao thấp đâu. Hiện trường theo nhân số gia tăng, đã lập tức liền muốn lên trăm người đoán chừng trừ ra đi tham gia nhiệm vụ người đều đã đi tới tầng này đại sảnh. Toàn bộ long tổ không chỉ có nam nhân, thế mà còn có hơn 10 nữ nhân, có tuổi tác thấp, cũng có tuổi tác lớn. Xem ra rất nhiều nhiệm vụ cũng chỉ thích hợp nữ nhân đi làm. tỉ như giải cứu con tin, con tin thay người chất loại hình. Một nữ nhân dù sao cũng so nam nhân muốn để bọn cướp lại càng dễ vương lòng cảnh giác. Ta đếm tới ba, nếu như còn dám cản ta, vậy cũng đừng trách ta không niệm những năm này tình nghĩa. Đang xuân ánh mắt lóe lên một tia chảo phúng, một hồi liền để hai người các ngươi đếm thử lợi hại. Từ khi sau khi đột phá, hắn còn không có ở trước mặt người ngoài biểu hiện qua mình lực lượng chân chính. Nếu như lần này thắng, kia liền có thể đi khiêu chiến một chút Long Nạo Thiên vị trí. Long tổ chỗ có vị trí đều là lưu động tính, chỉ cần thực lực đủ mạnh kia liền có thể thay thế thay, thay. Nhưng là đây cũng chính là Đằng Xuân người ý nghĩ, những vị trí khác cũng cho phép lấy thay thế, nhưng là Long Nạo Thiên vị trí thật đúng là không phải ai đều có thể đảm nhiệm. Đầu tiên ngươi phải có quả đại công vô tư, ái quốc yêu dân tâm. Người lãnh đạo quốc gia phải biết cùng tiến nhiệm ngươi. Cái này cùng thực lực thật đúng là không treo câu. Chỉ là vừa lúc tại trên vị trí này, Long Ngạo Thiên lại rất mạnh mà thôi. Chương 445, đánh nhau. Long Hoán là đội viên của ta, ngươi có tư cách gì ra tay với hắn? Từ Đông cường lợi khẽ cắn, vén tay háo lên ngăn tại Diệp Thần trước mặt, nếu là người khác hắn thật đúng là không nhất định sẽ cùng Đằng Xuân chơi cứng, dù sao túi đầu không gặp ngầm đầu thấy, nếu thật là chơi cứng về sau sự tình liền tương đối nhiều. Nhưng là Diệp Thần tiểu tử này quá đối khẩu vị của mình, vô luận là cái này tính tình vẫn là tính cách này, đặc biệt là cái kia một tay để cho người ta lưu luyến quên vẻ mỹ thực, nếu như bị Đặng Xuân làm hỏng, không làm được mỹ thực, vậy liền hỏng. Đừng quên lập tức lễ quốc khánh, Long Oán nhưng là muốn chuẩn bị quốc kiến. Đang đội trưởng, ta nhìn vẫn là thôi đi, Long Bưu sự kiện kia cũng trách không được Long Oán, hai người đều tiếp nhiệm vụ, Long Bưu đi đâm giết người ta, người ta phòng vệ chính đáng mà thôi, lại nói Long Bưu không phân tốt xấu, trợ giúp Nưu phản tư đồ nam, nơi này, nhưng không có chút nào chứ a. Doãn Kiến bình vô luận làm việc vẫn là nói chuyện đều rất công chính, đứng tại phe thứ ba vị trí bên trên đối đãi chuyện này, Long Oán thật đúng là không có gì sai. Chẳng lẽ người ta muốn giết ngươi, ngươi còn phải đợi lấy hay sao? cho nên hắn cũng có chút nhìn bất quá Đằng Xuân cầm chuyện này để giáo huấn Long Oán. Tốt, tốt. Khoảng cách lần trước chúng ta đọ sức cũng đi qua một đoạn thời gian. Ta nhìn hai người các ngươi đã quên đi ta mới là đệ nhất. Đằng Xuân ánh mắt lóe lên một chút tức giận. Long Uyển sự tình hắn đương nhiên biết ai đúng ai sai, nhưng là hắn kia bao che khuyết điểm tính cách, còn có theo hắn mấy người kia ánh mắt cùng ý nghĩ, hắn đều muốn cân nhắc. Chẳng lẽ theo hắn người bị giết, hắn cái dám đều không thả một cái. Lúc đầu hắn cứ như vậy không được gỡ chuộng, nếu là việc này hắn lại không quan tâm, kia chẳng phải Thịnh Quang Can Tư lệnh rồi lại nói hắn nghĩ rao huấn một chút cái này Long oán, đánh cái trọng thương nằm lên ba tháng để người khác biết biết hắn Đằng Xuân lợi hại thuận tiện sau khi đột phá ở trước mặt mọi người trang trang bước mà thôi không nghĩ tới Từ Đông Cường cùng Doãn Kiến Bình thế mà như thế che chở hắn kẻ ngăn ta chết Đằng Xuân ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn không cho các ngươi điểm nhăn sắc nhìn xem cũng không biết cái gì gọi là sưởng nhổ đi với chỉ thấy Đằng Xuân nói xong câu đó trực tiếp hướng Long oán đi tới khí thế kia cũng một đường kéo lên mua đi một bước khí thế kia liền lên thang một đoạn mà Từ Đông Cường cùng Doãn Kiến Bình biến sắc từ đông cường khí thế cũng trực tiếp bạo phát ra, không nghĩ tới cái này đằng xuân thế mà như thế lốm mãng. ở trước mặt tất cả mọi người, thế mà cứng rắn muôn giáo huấn long oán. doãn kiến bình còn có một số do dự, hắn mở miệng khuyên bảo một là long oán cũng không sai lầm lớn hắn có chút nhìn không được, hai là long thứ giao tình cùng tình cầu, nhưng là thật muốn động thủ, vậy liền triệt để đắc tội đằng xuân, nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch mạnh. cho nên hắn có chút do dự, mặc dù còn đứng ở diệp thần bên này, nhưng là khí thế kia không có tăng lên. trước tiên lặng theo dõi kỳ biến, dừng lại. Từ Đông Cường đem khí thế tăng lên tới đỉnh điểm, người xung quanh đều cảm giác một trận tim đập nhanh, giống như một đầu hung mãnh sư tử mạnh mẽ đột nhiên tỉnh lại đồng dạng, đối mặt còn tại hướng cái này đi Đằng Xuân, Từ Đông Cường hét lớn một tiếng thoát ra. Thanh âm này như một trận sấm rền, tại cái này bị kín 8 tầng trong đại sảnh sinh ra quần quật hồi âm, mỗi người trong lòng đều nhảy một cái. Mà Đằng Xuân giống như không có nghe được câu này đồng dạng, tiếp tục đi lên phía trước, khí thế kia thế mà còn tại kéo lên. Khi còn có xa 10 mét thời điểm, khí thế kia đã cùng Từ Đông Cường mạnh như nhau liền một tiếng sấm rền đồng dạng thanh âm tại đằng xuân miệng bên trong nổ tung mà theo thanh âm này vang lên, đằng xuân lần nữa phóng ra một bước, khí thế kia lại là tăng trưởng một mảng lớn, đã hoàn toàn áp chế từ đông cường khí thế Ngươi, từ đông cường trong lòng giật mình đối phương khí thế thế mà còn đang tăng trưởng, đập lại làm một bước, đằng xuân tại bước ra bước này thời điểm cả người khí thế trực tiếp cho người ta một loại cảm giác kinh hãi, người xung quanh đều một mặt kinh hãi nhìn xem hắn cảm giác này cảm giác này làm sao có loại đối mặt trung đoàn trưởng long não thiên cảm giác người người đột phá Từ Đông cường ánh mắt lóe lên một tia không dám tin, cái này sao có thể? Ba người bọn họ ở giữa cho dù có tranh lệch, nhưng là tranh lệch này tuyệt đối sẽ không quá lớn, nhưng là cái này Đằng Xuân lúc này khí thế là chuyện gì xảy ra? Lặp lại lần nữa, cút! Đằng Xuân ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt cùng điên cuồng, hôm nay chính là chứng minh mình, chứng minh hắn thực lực thời khắc. Ngắm lại mỗi ngày tại phòng trọng lực kia sống không bằng chết cảm giác, vì cái gì cái gì? Không phải liền là giờ khắc này bỗng phát sao? Ngươi, Từ Đông cường cái chán lưu lại một dọn mồ hôi lạnh, cảm thụ được đối phương khí thế hắn có chút hối hận sự vọng động của mình cùng Lô măng rồi nhưng là nghĩ nghĩ sau lưng long đoán đã đẳng xuân đã đột phá vậy thì càng không thể để cho hắn động long đoán vạn nhất phế đi kia đối với thiên hạ an hàng là một loại cỡ nào tổn thất lớn đội trưởng long thứ trong mắt lộ ra một cỗ lo lắng nhìn thoáng qua doan kiến bình cuối cùng tát răng một cái đột nhiên đi tới từ đội trưởng bên cạnh với giống như một kích đại truy nện ở ngực cả người hắn đều cảm giác hô hấp khó khăn long thứ ta cũng tới ngay tại doan kiến bình tiếng nói còn không rơi xuống Long Lang thế mà cũng đi tới từ đội trưởng bên lợy, cùng một chỗ chống cự cái này đẳng đội trưởng khí thế áp bách. Các ngươi, Từ Đông Cường ánh mắt lóe lên một tia cảm động, hắn là lấy vì mình thực lực cùng Đặng Xuân thực lực không sai biệt nhiều, lại thêm cùng Diệp Thần giao tình mới đứng ra. Mà bây giờ biết đối phương mạnh như vậy thời điểm, so với hắn thực lực yếu hơn đội viên, thế mà cũng dám đứng ra, cái này liền càng thêm đáng quý. Mặc dù Long Lang cùng Long Thứ gia nhập cũng không có đưa đến thay đổi tính tác dụng, nhưng là Từ Đông Cường đúng là cảm giác dễ dàng không ít. Mà bốn phía Long tộc thành viên có ánh mắt lóe lên một tia đồng tình. Có hiện lên một tia cùng chung mối thù, còn có người lại là hiện lên một tia cười trên nôi đau của người khác. Không nghĩ tới, Đàng Xuân đội trưởng thế mà mạnh như vậy. Quả thực giống như một cái khắc long ngạo thiên đồng dạng. Rất nhiều người đều âm thầm may mắn mình không có gia nhập chiến cuộc, cũng không có mở miệng ngăn cản đắc tội Đàng Xuân. Ta đến giúp ngươi." Ngay tại Đàng Xuân tiếp tục đi lên phía trước lấy thời điểm, một tiếng thanh âm không lớn, nhưng là chất phát giản dị thanh âm vang lên. Một cái vóc dáng không cao, rất chắc nghị thân ảnh đột nhiên cũng đứng ở diệp thần trước mặt. Doãn Kiến Bình Không nghĩ tới cùng Diệp Thần không có một tia giao tế doán kiến bình cuối cùng cũng đứng dậy. Tốt, rất tốt. Đã các ngươi không biết chết sống, vậy ta liền cho các ngươi một cái cả đời khó quên giáo huấn." Đang Xuân ánh mắt lóe lên một tia ác độc, không nghĩ tới hắn đem toàn bộ thực lực cầm sau khi đi ra, đối phương thế mà có nhiều như vậy không sợ chết tồn tại. Đây là tại Long tổ căn cứ, mặc dù không thể giết đối phương, nhưng là sâu đánh một trận vẫn là không có vấn đề. Và anh. ban quyền." Đang Xuân đột nhiên tăng tốc độ, mang theo nhất giai tốc độ cùng khí thế bay thẳng mà đi. Đánh nhau. Thật đánh nhau. Ông trời ơi, Đàng Xuân đội trưởng khí thế làm sao có thể khủng bố như vậy? Đối phương bốn người, thế mà tài năng cùng khí thế của hắn ngang hàng. Ta nhìn Đàng đội trưởng đều nhanh đuổi theo trung đoàn trưởng thực lực. Chương 446, Đàng Xuân thực lực. Ngay tại mọi người nghị luận âm ý thời điểm, Đàng Xuân đã lách mình đến Long Thứ trước mặt, đả thương địch thủ 1000 bằng giết địch 100, đánh trước yếu nhất. Voeng. Long Thứ trong mắt chỉ cảm thấy bóng đen lóe lên, theo bản năng giơ cánh tay lên che cản đi lên, nhưng là quyền này cánh tay một phát kích, cả người hắn giống như bị xe tải đâm vào trên thân, voe một cái trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hung hăng đâm vào một bên trên vết tường thứ quyền Đàng Xuân tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm thế mà quay thân một cái thứ quyền lại chạy long lang mà đi cái này long lang cũng như long thứ đồng dạng chỉ làm ra ngăn cản động tác thế mà cũng bị một quyền đánh bay ra ngoài bất quá hắn bay ra ngoài phương hướng là đám người bên kia bị cái khác long tổ người cho đo lấy hất hổ đào tâm tiên thối có khác với long lang cùng long thứ biểu hiện từ Đông Cường cùng Doãn Kiến Bình đến là miễn cưỡng có thể bắt được đàng Xuân động tác chờ chiêu thức của bọn hắn đánh lúc đi ra bên người long lang cùng long thứ cư nhưng đã bị đánh bay ra ngoài Hoành Câu Quyền. Đàng Xuân lúc này ngay tại từ đội trưởng cùng Doãn đội trưởng ở giữa, đối mặt hai người giác công, hắn một cái đấm móc trực tiếp chặn từ Đông Cường hắc hổ đào tâm, quay người luồn lẹo, thế mà hiểm lại càng hiểm tránh đi Doãn Kiến Bình tiên thối. Cũng chính là tại cái này vừa giao phong bên trong, Đàng Xuân đánh bay hai người, lông tóc không thương. Ông trời ơi, đàng đội trưởng quá biến thái. Tốc độ này, mắt kính của ta chỉ là một hoa, thế mà liền bay ra ngoài hai người. Ngươi nhìn long thứm lện ở trên tường cái kia hồ sâu, cái này cần bao nhiêu năng lượng lực lượng à Ông trời ơi, đây quả thực là quái vật a. Long Lang nện vào mấy người kia cũng quá sức, người xem một chút cả đám đều xoan ngực, một mặt kinh hãi nhìn xem đảng đội trưởng đâu. Người xung quanh đều là chiến đấu người trong nghề, mặc dù không có tự mình trải qua bị đảng đội trưởng lừa quyền, nhưng là thông qua ngoại vật quan sát, tại lấy chính mình cùng Long Thứ bọn người làm ra so sánh, đã biết lực lượng này tuyệt đối nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người. Mười người chi lực, đây ít nhất là mười người chi lực mới có thể tạo thành cảnh tượng. Hệ thống nhiệt chữ, kiểm tra đến nhất giai sinh vật thể, lực lượng phá trăm. tuy nhiệt độ thấp, Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đứng ở phía sau không có xuất thủ, một là bị từ đội trưởng mấy người cảm động, hai là Đằng Xuân mặc dù xuất thủ, nhưng là cũng không sát ý ba là hắn có thể vào thời khắc nguy hiểm nhất có nắm chắc cứu hạ bất cứ người nào. Mà long thứ từ đội trưởng bọn người cần muốn địch nhân cường đại mới có thể đi vào bước. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là Đằng Xuân cường đại sẽ kích thích những người này đấu trí, bị hắn đánh càng có thể kích thích báo thù hùng tâm. Cho nên hắn cảm thấy cơ hội khó được là để mấy người mạnh lên cơ hội, hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Ha ha, Diệp Lão đệ xem ra là nghĩ rèn luyện rèn luyện mấy người này không nghĩ tới đằng xuân thế mà cũng đột phá, bất quá đột phá cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, thế mà cứ như vậy không coi ai ra gì, Côn vọng tự đại sao? Long Nạo Thiên đem video phóng đại nhìn xem Diệp thần kia có chút kéo căng bất chân, đây là tùy thời chuẩn bị xuất thủ động tác, nhìn nhìn lại đằng xuân trên mặt kia vẻ điên cuồng cùng cười lạnh. Hết ngồi đáy giếng. Nếu là cho là mình sau khi đột phá liền có thể vô địch khắp thiên hạ, Côn vọng tự đại, kia thật là không biết về sau sẽ chết như thế nào. Hiện tại các ngươi nghĩ lui cũng đã chậm, hôm nay ta liền để các ngươi biết, biết, cái gì mới thật sự là thực lực. Đàng Xuân một mặt cười lạnh nhìn xem từ Đông Cường ôn hòa xây bình, lại nhìn chúng quanh kia kinh hãi mang theo ước mơ ánh mắt. Đàng Xuân cảm giác mình như bay lên đồng dạng, cái này lâng lâng cảm giác tự hào. So làm cái kia đều nhanh cảm giác mười phần. To lớn lòng hư vinh nháy mắt để Đàng Xuân mê thất ở đây. Đột nhiên hắn không muốn nhanh như vậy liền kết thúc lần chiến đấu này, nghèo hí chuột. Hắn muốn chơi. Đồng bạn, chiến hữu, những này giáp rưỡi cũng sướng. Lòng tự tin cực độ bành trướng Đàng Xuân nháy mắt mất phương hướng mình, trong mắt dần dần phát ra một tia hồng quang, mà cái này tia hồng quang cũng chỉ có Diệp Thần chú ý tới. Hệ thống nhận chữ, kiểm tra đến mục tiêu năng lượng cực độ không ổn định, khả năng lâm vào tâm ma trạng thái, độ nguy hiểm thấp. Một con kiến vô luận là bình thường vẫn là điên cuồng. Đối với đến nói, độ nguy hiểm đều là thấp. Đi chết. Đằng Xuân đung nhiên đạp lên mặt đất, cả người đều đằng không mà lên. Đối từ Đông Cường đầu thẳng đạp mà đến, đây quả thực là giết người triều thức. Với anh, con tốt từ Đông Cường phản ứng rất nhanh, hơi hơi nghiêng đầu, nhưng là vẫn bị Đằng Xuân một cước này cho đá vào trên bờ vai, cả người kéo mặt đất bay tứ tung ra ba mét đi xa. Đằng Xuân, người điên ư? Một bên Doãn Kiến Bình không nghĩ tới Đằng Xuân ngay cả quân thể quyền bên trong lực sát thương lớn nhất chiêu số đều dùng ra, đây quả thực là không lưu mảy may tình cảm a. Giết người chiêu thức. Không tốt, nhanh cho trung đoàn trưởng gọi điện thoại, ta nhìn đằng đội trưởng trạng thái không đúng, tại tiếp tục như vậy không phải ra đại sự không thể. Đúng, nhanh cho Long đội trưởng gọi điện thoại, đây quả thực là muốn giết người, chúng ta không thể cứ như vậy xem tiếp đi. Dù sao đều là chiến hữu, luận bàn một chút, giao hấn một chút đều không có gì đáng ngại, nhưng chỗ này chỗ đều là sát chiêu quả thực là giết người a trong lúc nhất thời bốn phía thành viên tất cả đều thu hồi xem náo nhiệt tâm tính mấy cái nữ thành viên càng là lo lắng xảy ra đại sự móc ra điện thoại bấm Long đội trưởng dây số thật xin lỗi ngài phát gọi điện thoại máy đã đóng xin gọi lại sau thật xin lỗi ngài gọi để đám người vô cùng kinh ngạc chính là Long đội trưởng điện thoại thế mà tắt máy mà mấy cái nhìn tình huống không đúng nữ thành viên vội vàng chạy hướng thang máy nghĩ trực tiếp đi Long đội trưởng văn phòng báo cáo nhưng lại hoảng sợ phát hiện cửa thang máy thế mà mở không ra ha ha có Diệp lao đệ tại không cần tới tìm ta cũng lặn nên để tất cả mọi người quen biết một chút Diệp lão đệ, một cái đằng xuân vừa vặn cho Diệp lão đệ luyện tay một chút. Long Ngạo Thiên nhìn một chút ngay tại tắt máy điện thoại, còn có rút tay về vừa đẻ xuống đỏ nút bấm. Hắn là cố ý. Không có cái gì so giết gà dọa khỉ, một trận kinh thế hai tộc chiến đấu càng có thể đánh ra tiếng tăm. Diệp lão đệ là huynh đệ kết nghĩa của hắn, chính hắn nói ra cái này quan hệ luôn có một loại diệp thần ôm bắp đùi cảm giác. Vậy liền để diệp thần mình để chứng minh mình tốt. Ngoan. Ngay tại Long Ngạo Thiên tự hỏi thời điểm, bên kia đằng xuân đã tay phải thành nghiêng chào một chiêu khóa cổ thẳng đến doãn kiến bình mà đi, chiêu chiêu chí mạng, không lưu tình chút nào. Phúc. vừa mới cứng rắn chống đỡ đằng xuân đứng chảo, không nghĩ tới đối phương đánh một mũi chòe nháy mắt đập vào trên thân, doãn kiến bình trực tiếp phun ra một ngụm nhỏ máu tươi bịn nện bay ra ngoài. tĩnh, cả cái đại sảnh tất cả mọi người nháy mắt yên tĩnh trở lại. hai tên đại đội trưởng, hai tên long tổ thành viên, thế mà nháy mắt liền thua trận. kinh ngạc, đằng xuân thực lực cả kinh đám người trợn mắt hốt hồn. kinh hãi, đằng xuân xuất thủ độc ác, trực tiếp để mỗi người đấy lòng phát lệnh. Hoảng sợ, cái này long đội trưởng điện thoại đánh không thông, thang máy mở không ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện đang hối hận sao? Hối hận cũng đã chậm. Chương 447, người chơi chán sao? Hiện đang hối hận sao? Hối hận cũng đã chậm. Đang Xuân một mặt điên cuồng nhìn xem bốn phía kia rung động túc đám người, trong mắt màu đỏ thế mà càng phát ra nồng đậm. Thực lực cấp tốc tăng lên cùng đang huấn luyện thất khoảng thời gian này kiềm chế, để Đang Xuân nội tâm càng phát vần mẹo. Hiện tại hắn mấy có lẽ đã quên đi lúc đầu mục tiêu lang loan, ngược lại đối cùng hắn cắt chiến từ Đông Cường cùng Doãn Kiến Bình bọn người động sát nghiệp nhìn xem video Long Nạo Thiên cao mày, cái này Đằng Xuân là điên rồi sao? Làm sao khắp nơi đều là sát chiêu? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. đã các ngươi cùng ta đối nghịch, vậy liền đi chết đi cho ta. Sát bạo Quyền. Đằng Xuân nói xong câu đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vừa đứng lên từ Đông Cường, cả người khí thế đều đột nhiên biến đổi, lộ ra sát ý mười phần. Không được. Long Nạo Thiên lập tức đứng lên, Đằng Xuân cái này Sát bạo Quyền mặc dù không phải tuyệt chiêu của hắn, nhưng là cũng là lực sát thương khá lớn một chiêu. Cái này nếu là đánh vào từ Đông Cường trên đầu, tuyệt đối sẽ như dưa hấu đồng dạo. Tại chỗ ôm thành một đoàn huyết vụ, Đồng Dạng biết không tốt còn có bốn phía thành viên, sát bạo quyền là Đặng Xuân Đắc ý chiêu thức một trong, di động mau lẹ, công kích sắc bén, chuyên đánh đôi phương đầu, mà bị đánh trúng kết cục chỉ có một cái, đó chính là tại chỗ nổ đầu. Nhìn thấy còn có chút lung la lung lay từ Đông Cường, tất cả thành viên đều biết, hắn tuyệt đối không tiếp nổi một kích này, nhưng là không ai dám ra mặt ngăn cản, bởi vì nhìn xem trạng thái có chút không đúng Đặng Xuân, ai cũng sẽ không cầm tính mạng của mình đem làm cho đùa. Song hôm nay muốn xảy ra nhân mạng, ta nhìn cái này lòng tổ sắp biến thiên cái này đằng đội trưởng là điên rồi sao? nếu là hắn điên rồi, chúng ta chẳng phải là cũng rất nguy hiểm? trung đoàn trưởng đang làm gì? hiện tại cũng chỉ có hắn mới có thể kiềm chế được đối phương a. mà bọn hắn đang chờ mong trung đoàn trưởng, cũng ngay tại trên đường chạy tới. bất quá cái này đi thang máy vẫn là phải cần một khoảng thời gian. đi chết. với anh. đặng xuân ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, dưới chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, quả đấm to lớn thẳng đến vừa bỏ dậy từ đông cường đỉnh đầu đánh tới. mà từ đông cường lúc này lại có chút bắt giữ không đến thân ảnh của đối phương, người này điên cuồng, cũng có thể kích phát tiềm năng. Mà Đằng Xuân lúc này ngay tại điên dại trạng thái, tốc độ này cùng lực lượng đã hoàn toàn vượt qua Từ Đông Cường. Xong, mệnh ta thôi rồi. Từ Đông Cường ánh mắt lóe lên một nụ cười khổ, không nghĩ tới thực lực của đối phương đã mạnh như vậy, mà lại thế mà đối với hắn động sát tâm. Đằng Xuân, ngươi dám? Doãn Kiến Bình vừa đứng lên liền thấy Đằng Xuân đã nâng ôm nổi đất lớn nắm đấm đánh tới hướng Từ Đông Cường đầu. Một quyền này xuống dưới, Từ Đông Cường há có mạng sống lý lẽ. Ngay tại bốn phía rất nhiều long tổ nữ thành viên đều nhắm mắt lại, hoặc không đành lòng quay đầu đi thời điểm. Từ Đông cường chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, trước người đã nhiều một thân ảnh. Hắn đến lúc đó không có có mơ tưởng, chỉ cho là là Đằng Xuân đã tới người, ngay cả lòng phản kháng cũng không có. Cái này đột phá nhất giai, còn điên dại hóa Đằng Xuân căn bản không phải mình có thể đánh thắng. Nhưng lại đợi nửa ngày, hắn thế mà vẫn còn đang suy tư. Cái này sát bạo quyền không phải muốn nổ đầu sao? Bị nổ đầu về sau không phải hẳn là cái gì cũng không biết sao? Làm sao vẫn còn đang suy tư? Ta ta dựa vào, cái này sao có thể? Ta có phải là nhìn lầm rồi? A, người kia là ai a? quá đẹp rồi, thế mà thế mà, ta là tại xem phim sao. đơn trưởng, đây có phải hay không là quá giả? Đàng Xuân đội trưởng chẳng lẽ nhưu rồi? Nghe bên người truyền đến tiếng nghị luận, có chút hồn du thiên ngoại từ Đông Cường mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhìn một chút trước mặt bóng đen, một cái phía sau lưng. Long Uẩn, Long Uẩn, ngươi. Từ Đông Cường tưởng rằng Diệp Thần liệu mình thay mình lập tức một cái này, ánh mắt lóe lên một tia cảm động cùng hổ thẹn. Đại ca lập tức cũng liền xuống tới giúp ngươi. Từ Đông Cường không nhìn thấy chính diện, chỉ cho là lúc này Diệp Thần đã bị Đặng Xuân đánh trúng mà hắn cũng không sống nổi sát bạo quyền, bị so với mình còn muốn yếu Long Uán đoá lấy, kia hẳn phải chết ta. Phúc từ đội trưởng, người muốn đi bồi ai? Từ đội trưởng vừa dứt lời, bên hai liền truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc, thanh âm mang theo mỉm cười. Sau đó Diệp Thần chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt nhìn từ đội trưởng, con mắt thế mà đều không thấy trước mặt Đằng Xuân. Hoa, Long Uán, đây là giả a, vẫn là Đằng Xuân là giả. Một bên Long Lang trực tiếp kinh hái trợn mắt hốc mồm, tại hắn cái kia góc độ, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình mà người ở chỗ này trừ từ Đông cường cùng bởi vì góc độ không đáng chú ý không đến phía trước tình huống doãn kiến bình cái khác Long tổ thành viên tất cả đều có thể nhìn đến lúc này một màn bất khả tư nghị này đơn trưởng Diệp thần thế mà chỉ dùng một mực bàn tay liền chống đỡ đẳng xuân cái này lực sát thương to lớn sát bạo quyền cái này sao có thể coi như Long nạo thiên tự mình đến nếu là đối mặt cái này điên cuồng sau đẳng xuân một chiêu này cũng tuyệt đối không thể có thể như vậy nhẹ nhàng bơm cơ đón lấy một quyền này giống như hai cái tiểu hải đang đánh nhau đột nhiên một người lớn bắt lấy một đứa bé tay không cho đánh đồng dạng đơn giản nhẹ nhõng, không có khả năng, đây không có khả năng. Đang Xuân nhìn vẻ mặt nhẹ nhõng, đồng thời còn quay đầu cùng từ đội trưởng nói đùa long đoản, nội tâm chênh lệch giống như từ trên trời ném xuống đất, mới vừa rồi còn miệu sát hết thảy, phật can giết phật, thần can giết thần tiết ấu, này làm sao một nháy mắt liền đảo ngực rồi. Liên như thượng thiên mở cái trò đùa đồng dạng, giống như giống như nằm mơ, giả bức trang hảo hảo, cái này đột nhiên nghịch chuyển là cái quỷ gì? Ba động quyền, với lại là một quyền. Đang Xuân lấy ra mình đặc ý nhất chấn động công kích, cái này ba động quyền lực quyền chấn động công kích sinh ra cao tốc nhiều lần rung động, lực xuyên thấu cực mạnh. Nhưng là lại là đơn trưởng. Diệp Thần nhìn lên trước mặt một quyền này lại một quyền Đằng Xuân ánh mắt lóe lên một tia chảo phúng, còn kiến coi như làm xuất hồn thân thủ đoạn cũng khó có thể dung chuyển voi một sợi lông. Bang quyền, thứ quyền, khuyểu tay kích, rầm rầm rầm. Một tiếng tiếng biết thai nhức góc tiếng va đập, Đằng Xuân đã đem mình có thể nghĩ tới chiêu thức toàn bộ đánh ra, mà đối diện Diệp Thần cư lại chính là gánh vác lấy một cái tay, một cái tay khác ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đơn trưởng ngăn cản. Ta dựa vào, long đoán. Ngươi có hay không biến thái như vậy? Lão tử, đây là ngươi đội viên. Tại sao ta cảm giác ngươi là hắn đội viên còn tạm được? Rốt cục ngoặt qua một bên thấy rõ sự tình hiện huống từ Đông Cường cùng Doãn Kiến Bình cả kinh cái cằm đều rất xuống, đây là lòng tổ người mới. Làm sao cảm giác so trung đoàn trưởng Long Nạo Thiên còn biến thái? Ngươi chơi chán sao? Diệp thân nhìn đối phương cái này càng ngày càng điên cuồng biểu lộ, trong lòng kiên nhẫn chậm rãi bị làm hao mòn hầu như không còn, làm sao cho ngươi mặt mũi, ngươi còn không biết xấu hổ rồi. Không dữ, lên mũi lên mặt đúng không? Chơi Hắn lại còn nói đằng đội trưởng công kích này là chơi. Ta không nghe lầm chứ? Vật trời, lợi hại ta ca, thần tượng của ta ra đời. Người này có vẻ như bước chân đều không có rời động một cái, Đơn trưởng. Đơn trưởng a. Chương 448, ngươi có biết tội của ngươi không? Oi, chơi. Đàng Xuân nghe được câu này thời điểm, đầu đột nhiên sắp vỡ. Hắn đem hết toàn lực công kích thế mà bị nói thành là chơi. Đi chết. Đón thêm ta một chiêu này thử một chút. Long bạo kinh thiên. Đàng Xuân trong mắt mang theo vẻ hung ác cùng điên cuồng, hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất cả người màu da đột nhiên đều có chút tưởng hồng, đây là toàn thân huyết dịch ra tốc đưa đến mao mạch mạch máu vỡ tan, một chiêu này là đặng xuân tuyệt chiêu, kích phát tự thân tiềm năng, đem tất cả lực lượng toàn bộ đều vận dụng đến trên cánh tay phải, uy lực tăng gấp bội. hệ thống hiện chữ, phát hiện ngụy nhị giai lực lượng, uy hiếp độ, bên trong chích lên. một quyền này chính là long não thiên đều muốn xa xa tránh né, không dám nhẹ tiếp. ông trời của ta là đặng đội trưởng tuyệt chiêu, long bạo kinh thiên, sát bạo quyền thăng cấp lực lượng, một quyền này lực lượng gấp bội. long oán một mực tại phòng nữ, một quyền này không biết có thể hay không phòng nữ xuống tới nếu là phòng xuống tới một quyền này khẳng định không ngăn được lực lượng này thật là đáng sợ người nghe nắm đấm kia mang theo gió tiếng còi bốn phía vô luận có biết hay không long oán người đều một mặt mong đợi nhìn xem diệp thần một quyền này muốn làm sao phòng bị đến phòng bị đến một mực tại bị động phòng ngự diệp thần ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt ngụy nhị dai lực lượng vậy ngươi cũng phải đánh tới người lại nói a tốc độ của đối phương nhưng không có đột phá Cút. đột nhiên trong đại sảnh vang lên một trận tiếng hổ gầm một tiếng này như lôi thần tức giận diệp thần khí phát đan điển vận khí đến cái lơi chỗ một tiếng buồn bực giống trực tiếp nổ vang mỗi cái người ở chỗ này chỉ cảm thấy đầu chấn động mạnh một cái, nhịp tim đều lọt nửa nhịp, một loại huyết dịch ngược dòng khó bị cảm giác làm mỗi người đều hai lỗ hai nháy mắt mất thông. Đụng! Với Bang Dương. Chỉ thấy Đằng Xuân nắm đấm cách Diệp Thần đầu còn có 15 cm thời điểm. Diệp Thần động. Đầu tiên là vừa hô chấn nhiếp, lại là duỗi xuất thủ trưởng nắm tay, ngay ngược chính là một cái khoảng cách gần đánh kích. Thôi tỉnh. Đằng Xuân còn chưa rõ là chuyện gì đâu, liền cảm giác ngược như bị trọng truy hung hăng đập một cái đồng dạng, vèo một tiếng trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên tường thế mà trực tiếp khảm nạm ở bên trong tĩnh cực độ yên tĩnh cả cái đại sảnh người đều duy trì động tác lúc đầu vô luận nam nữ đều miệng mở rộng ngơ ngác nhìn long oán cái này cái này sao có thể long oán thế mà không theo lẽ thường ra bài thế mà công kích người tổng sư phong phạm đầu. người tiết tháo đầu. xóa bước ra còn đón thêm người một trưởng thử một chút ngươi cho rằng đang đánh đống cát diệp thần khinh miệt mang theo chảo phúng thanh em đột nhiên tại cái này an tĩnh đại sảnh vang lên liền ngay cả vừa ra cửa thang máy long ngạo thiên đều ngốc ngay tại chỗ nhìn xem cảm nạm tại vách tường không thể động đại đằng xuân Khụ khụ, ngươi ngươi. Đàng Xuân ánh mắt lóe lên một tia nổi giận, nhưng càng nhiều hơn chính là không dám tin cùng một cố cảm giác sợ hãi. Cái này sao có thể? Đối phương mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Diệp Thần một quyền này cũng trực tiếp đánh thức Đàng Xuân, trong mắt hồng quang cũng nhanh chóng biến mất, thế mà từ tâm ma bên trong bị đánh ra. Kỳ thật một quyền này là Diệp Thần cố ý gây nên, tại đối phương điên cùng nhất, tức giận nhất, xuất ra lực lượng mạnh nhất một cái mắt, thế như trẻ che nháy mắt đánh bại đối phương, cho trong lòng đối phương lưu lại một cái vĩnh viễn không thể chiến thắng thân ảnh. Đối phương tâm ma là cực độ bành trướng sinh ra, vậy liền đem ngươi bành trướng vài phút đập vỡ. Đạp nát. Ta dựa vào, đang đội trưởng bại. Chiến thắng hai đại đội trưởng, hai tên thành viên đẳng đội trưởng thế mà tại dùng ra một kích mạnh nhất thời điểm bị xuống đất ăn tỏi rồi, ông trời ơi, cái này long oán rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Ta ta cảm giác thần tượng ra đời, yêu chết long oán, còn trẻ như vậy, vẫn là nhỏ thịt tươi hay, bọn tỷ muội các ngươi đều chớ dành với ta, đây là ta đồ ăn. Dẹp đi đi, không phải liền là thực lực mạnh một chút, dáng dấp tốt đi một chút, nâng cấp điểm nhẹ a, cái này rõ ràng là ta đồ ăn có được hay không? Các người đều tản ra. Trong đám người mấy cái nữ đội viên hai mắt sáng lên nhìn xem Long Hoán, nhìn xem hắn kia mang theo trào phúng ánh mắt, nhìn xem hắn kia thẳng tắp không có chút nào lui lại thân thể, nhìn xem hắn kia còn đang đọc phụ một tay cánh tay. Cái này bức trang thật sự là không có người nào. Bất quá, không thể không thừa nhận, Long Hoán có thực lực này chắc bước, trang không tốt gọi ngu xuẩn, trang tốt chính là nhu bức. Diệp Diệp Thần. Từ Đông Cường lúc này trợn mắt ốc mồm nhìn lên trước mặt thiếu niên này, đây là cái kia hắn một tay tuyển ra Long Tổ thành viên mới sao? Thời điểm đó hắn nào có thực lực mạnh như vậy? Cực độ chấn kinh hạ. Thế mà đều quên gọi Long Oán số hiệu, thấp ra diệp thần bản danh. Lão lão tử, ngươi trong đội ngũ có vẻ như ra đến một nhân vật không tầm thường a. Doãn Kiến Bình một mặt chấn kinh lại ghen ghét nhìn bên cạnh từ đội trưởng, nếu bức như vậy nhân vật làm sao không phải mình trong đội đây này. Long thứ có vẻ như cùng hắn quan hệ không tệ, một hồi để Long thứ đi thử xem, nhìn xem có thể hay không đem hắn đảo tới. Khủ. Đột nhiên đại sảnh vang lên một tiếng trầm thấp ho âm thanh, đem sự chú ý của mọi người đều dẫn đi qua, quay đầu nhìn lại. Long Long đội trưởng, Trung đoàn trưởng, đội trưởng tốt. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh thành viên nhao nhao nghiêm chào theo tiểu nhà bình, một mặt kinh ngạc đột nhiên xuất hiện ở đây Long Nạo Thiên. Nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Long Nạo Thiên giả vờ như một bộ không biết do tình hình dáng vẻ cố ý hỏi, hắn cũng không thể thừa nhận, điện thoại tắt máy, thang máy ngừng vận là hắn một tay làm. Ách Long đội trưởng, là là như vậy. Ở đây cũng liền đại đội trưởng có tư cách hướng Long Nạo Thiên báo cáo, mà Doãn Kiến Bình chất phát trung thực lại bất thiện môn tử, cho nên con hàng này lập tức rơi vào từ đông cường nơi đó. Ngược lại là không có thêm mắm thêm muối, dù sao nhiều người nhìn như vậy đâu chỉ là đem vừa rồi phát sinh sự tình lại thuật lại một bên, còn ngươi trên nỗi đau của người khác nhìn một chút còn tại trong vách tường khảm nạm lấy đằng xuân. để ngươi vừa rồi chăn bước, lão hổ không tại hầu tự xuân vương, thật tình không biết vừa rồi mặc dù không có lão hổ, nhưng là có một đầu mãnh long. trước tiên đem đằng đội trưởng cho lấy xuống, dạng này khảm nạm tại trong vách tường, các ngươi cảm thấy để mắt. phấp, long nạo tiên câu nói này giống như lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng, vốn là sĩ diện đằng xuân, thế mà bị người khảm nạm tại vách tường, cái này trong cơn tức giận lại là một ngụm lao huyết phun tới. long oán đúng không? Tiểu tử ngươi thực lực không tệ, hạ thủ mặc dù có chút hung ác, nhưng là song phương luận bàn, quyền cước không có mắt, đối mặt đằng đội trưởng sát chiêu, lưu không được tay cũng rất bình thường. Long Nạo Thiên câu nói này, liền trực tiếp đem chuyện này định tính vì luận bàn, mà lại diệp thần thuộc về phòng vệ chính đáng, trực tiếp không có bất kỳ cái gì một điểm trách nhiệm. Mà Đằng Xuân lại là đang luận bàn bên trong sử dụng sát chiêu cái này. Quả nhiên tiếp xuống Long Nạo Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía bị vịn tới Đằng Xuân. Lúc này Đằng Xuân nơi nào còn có một tia hình tượng có thể nói, nửa tóc dài cùng trắng non khắp khuôn mặt là cho bụi, khoe môi nết lên tơ máu quần áo cũng rách rách rưới rưới, phía sau lưng quần áo tức thì bị mài ra một cái độc lớn. Đàng Xuân, ngươi có biết tội của ngươi không? Long Nạo Thiên sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt mang theo một tia hàn quang nhìn về phía Đàng Xuân. Chương 449, đại đội trưởng vị trí. Ta có tội gì? Đàng Xuân giật mình trong lòng, nhưng là trở ngại nhiều người như vậy ở đây, vẫn là một miệng răng cứng rắn. Quốc khánh thịnh điện sắp đến, ngươi bởi vì ân oán cá nhân thế mà hướng người mới xuất thủ, đồng thời tạo thành từ đội trưởng, doanh đội trưởng cùng hai tên thành viên thụ thương, đây là tội một. Luận bàn trung tần nhiều lần sử dụng sát chiêu, chiêu chiêu chí mạng công kích, không có chút nào chiến hữu ở giữa tình nghĩa ở bên trong, đây là tội hai. Long Bưu chết là trừng phạt đúng tội, ngươi thế mà bao che tội nhân, muốn làm cho hắn hạ giận, đây là phát dương tội ác, đây là tội ba. Những này tội ác, ngươi còn phủ nhận." Long Nạo Thiên môi nói một đầu, Đàng Xuân Mí mắt chính là nhảy một cái, hắn hôm nay chỉ là nghĩ trang cái bước, mượn cớ sửa chữa Long Oán một chầu, không có nghĩ rằng sự tình phát triển lại là loại kết quả này. Mà lại Long Oán kia không thể tưởng tượng thực lực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu rất đơn giản đến cái ra hai phủ đầu, để mọi người biết biết mình lợi hại, mình bao che khuyết điểm liền xong việc, làm sao lại biến thành dạng này? Hồi tưởng cử động mới vừa rồi mới vừa rồi, hắn bỗng nhiên kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa rồi mình là tẩu hỏa nhập ma sao? Kém chút giết chết Từ Đông Cường từ đội trưởng, nếu như không có Long Oán ngăn cản, vậy hắn tuyệt đối là tử hình một cái. Bị chuyện này giật mình, đàng xuân cả người như bị cảnh tỉnh, trong mắt hổ thẹn càng phát ra nồng đậm, nhiều năm như vậy chiến hữu, kém chút liền chết tại dưới tay mình. Cái này, thuộc hạ nhận tội. Đàng Xuân đột nhiên tránh thoát bên người nâng, quỳ một chân trên đất, trong mắt lóe lên một chút xấu hổ, túi đầu nhận tội. "Việc này là ngươi nhằm vào Long Đoán, lập tức chính là quốc khánh, ta cũng không muốn đem sự tình làm lớn, chính ngươi đi tìm từ đội trưởng bọn hắn tha thứ đi." "Vô luận bọn hắn làm sao trừng phạt ngươi, ngươi nhưng phụ. Long Nạo Thiên ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, Đàng Xuân người này trừ bao che khuyết điểm, sĩ diện, thích khoe khoang, cái khác đến là không, có thói xấu lớn. Hàng năm nhiệm vụ đến là cũng có thể viên mãn hoàn thành, cho nên hắn chỉ là nghĩ gõ hắn một chút. Mà lại Long tổ bên trong lại xuất hiện một cái nhất giai nhân vật chỉ cần không làm nguy hại hoa hạ sự tình, kia cái này là một chuyện tốt. Long ngạo thiên khắp nơi đều lấy ích lợi quốc gia làm đầu, cuối cùng đằng xuân nhận cái gì trừng phạt, liền nhìn diệp thần quyết định của bọn hắn. Che ngực hập khiễng đi hướng từ đội trưởng mấy người, tại long tổ nhiều năm như vậy, từ đội trưởng cùng doãn đội trưởng bọn hắn đến là cùng hắn có chút giao tình, nhao nhao sắc mặt phức tạp nhìn xem đằng xuân. phụ phụ, từ đội trưởng, thật xin lỗi, vừa rồi ta tâm ma cuốn thân, kém chút ủ thành đại họa, lòng hư vinh cùng thực lực mang tới đột phá còn có mù quáng tự tin để ta một trận mê thất bản thân, xin ngươi tha thứ cho ta. Như là đã buông ra mặt mũi, Đàng Xuân Như biến thành người khác đồng dạng, lập tức quỳ gối từ Đông Cường trước mặt, mặc dù là lòng oán đánh tức hắn, nhưng là hắn lại kém chút giết từ đội trưởng, ân tình bên trên chuyện này hắn khẳng định phải trước cho từ đội trưởng xin lỗi. Mà Diệp Thần trong mắt cũng hiện lên vẻ tán thưởng, thực lực của hắn mạnh, đối phương cũng không có chạy tới định nọt trước cho hắn nói xin lỗi, trước định bợ hắn, xem ra Đàng Xuân nhân phẩm này tính vẫn là có điểm sáng. Đang Đàng đội trưởng, người hay, người mau dậy đi. Từ Đông Cường người này chính là ăn mềm không ăn cứng, nhìn xem nhiều năm chiến hữu một mặt vẻ xấu hổ quỳ ở trước mặt mình từ đồng cường mềm lòng tiến lên một bước đem hắn phục lên trong quân đội tính tình đến nhanh đi cũng nhanh ngay thẳng là quân nhân đặc sắc cảm ơn ngươi lao tử ta sai rồi đằng xuân ánh mắt lóe lên một tia lệ quang cái này nếu là mình kém chút bị giết tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tha thứ đối phương xem ra chính mình cái này thích sĩ diện xúc động tính cách là nên sửa đổi một chút long long đoán thật xin lỗi nhận đánh nhận phạt tự nhiên muốn làm gì cũng được sau đó đằng xuân lại xoay người lại đến diệp thần trước mặt một mặt phức tạp nhìn đối phương trong mắt lộ ra vẻ khâm phục cùng hổ thẹn từ khi có trọng lực phòng huấn luyện Đàng Xuân vẫn cắn răng ở bên trong huấn luyện, chính là nghĩ có một ngày, nhất phi trùng thiên, tại tất cả mọi người trước mặt xưng hùng. Đàng Xuân thân thế có chút đáng thương, nhà là nông thôn, từ nhỏ đã bởi vì chính mình gầy yếu cùng tướng mạo bị tiểu bằng lưu chế giễu khi dễ, nhưng là thể chất của hắn lại rất đặc thủ, thực lực tăng trưởng rất nhanh. Từ đây hắn liền không ngừng rèn luyện mình, đem từng cái cười nhạo mình người, từng cái nhìn không nổi chính mình người đều dẫm tại dưới chân. Chưa bao giờ một người bạn nguyện ý cùng hắn chơi, đến bây giờ tiền hô hậu ủng tranh nhau đi mượn, để Đàng Xuân cảm nhận được thực lực mang tới chỗ tốt. Mục tiêu của hắn liền là trở thành long tổ đệ nhất nhân bao quát Long Nạo Thiên ở bên trong. Long Biêu chết hắn đương nhiên biết đúng sai, nhưng là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Long Biêu bị giết mà lại là người của hắn, đó chính là không nể mặt hắn. Cho dù là một người mới không biết nội tình, cái kia cũng muốn xả giận, nhưng là cái này dị dạng trong lòng cùng ý nghĩ, hôm nay bị Diệp Thần vô tình cho đánh thức, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, người đã tỉnh. Nhìn xem Đằng Xuân trong mắt kia kia hổ thẹn cùng chân thành, Diệp Thần mỉm cười, không ai so với hắn cũng biết, vừa rồi Đằng Xuân là tẩu hòa nhập ma trạng thái, cho nên mới sẽ xuất thủ không lưu tình. Nếu không hắn tin tưởng. Tại Long Tổ căn cứ, lại cho Đằng Xuân mấy cái lá gan, hắn cũng nhiều nhất chính là đả thương người, mà không dám giết người. Tỉnh, đột nhiên nghĩ lại tới một đường đi tới tình cảnh, bị rối trá cùng định nọt che đậy bản thân, là ngươi cái này không lưu tình chút nào một quyền, để ta mất hết mặt mũi, vò đã mẹ không sợ rơi, làm ta buông xuống mặt mũi, quay đầu nhìn thời điểm, thế mà mới phát hiện tự mình làm có bao nhiêu không hợp thói thường. Đằng Xuân đưa tay gẩy một chút mình tóc cắt ngang chán, xem ra cái này thích trưng diện tâm vẫn là không có cải biến a. Đã tỉnh, liền đi cho ngươi đả thương người nói xin lỗi đi. Long yêu sự tình ta không thẹn với lương tâm, tùy thời hoan nên ngươi tìm đến ta báo thủ. Diệp Thần trực tiếp cùng Đằng Xuân sượt qua người, đi tới Long Nạo Thiên bên người, trong mắt có chút cổ quái nhìn đối phương. Cái này Long Đại Ca tới cũng quá là lúc này rồi à? Còn có vừa rồi hắn nhưng là chú ý tới, gọi điện thoại tắt máy, thang máy mở không ra. Cái này tại Hoa Hạ mạnh nhất, Tân Tiến nhất Long Tổ căn cứ căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra thế mà phát sinh. Xem ra đây đều là Long Đại Ca cố ý. Sau đó Đằng Xuân lại phân biệt đi vào Doãn Kiến Bình còn có Long Thứ, Long Lang trước mặt xin lỗi. Long thứ cùng Doãn Kiến Bình đều là loại kia chất phát đàng hoàng tính cách, đối mặt Đảng Xuân thành tâm xin lỗi, đều sờ cái đầu không biết như thế nào cho phải. Long Lang mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là tính cách này, nhưng là có chút du có tính, hư một tiếng, cũng coi là tiếp thụ xin lỗi. Đã ngươi lấy được mọi người tha thứ, vậy liền xếp hàng đi. Theo Long lão thiên thoại âm rơi xuống, tất cả thành viên toàn bộ nhanh chóng xếp một cái thay đổi. Phía dưới để ta giới thiệu một chút, vị này chắc hẳn không cần ta làm nhiều giới thiệu, hắn gọi Long Oán. Ta nghĩ các ngươi tất cả mọi người đã vững vàng nhớ kỹ cái tên này. Thực lực này các ngươi cũng do như ban ngày chiến thắng xếp hạng đệ nhất đảng xuân đảng đội trưởng. Như vậy dựa theo long tổ quy định đảng xuân đội trưởng vị trí từ long oán để thay thế các ngươi có gì dị nghị không? Chương 450, long oán lai lịch long não thiên lời nói này vừa rơi xuống toàn bộ tràng diện đều vì thế mà kinh ngạc mọi người mới đột nhiên nhớ tới long oán tại vừa rồi thế mà đánh bại đảng xuân kỳ thật đánh bại đảng xuân tràng diện long não thiên trong thang máy không nhìn thấy nếu không đừng nói đại đội trưởng vị trí chính là vị trí của hắn long oán đều có thể đảm nhiệm một kích liền đem đảng xuân cho đánh bay cái này long nạo thiên bản nhân đoán chừng đều làm không được, chờ hắn lúc đi ra, đằng xuân đã chiến bại, kết quả này là hắn sớm liền nghĩ đến, nhưng là quá trình hắn không nhìn thấy, mà người ở chỗ này cấp độ lại không đạt được cảnh giới này, chỉ biết là long oán rất lợi hại, so đằng xuân lợi hại, nhưng là hẳn là không sánh bằng long nạo thiên, đây chính là mọi người trong lòng xếp hạng, không có có gì nghị, ngay lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, để mọi người kinh ngạc chính là nói câu nói này người cư lại chính là đằng xuân bản nhân, xem ra vừa rồi diệp thần đem hắn triệt để thu phục, hơn nữa còn tương đương cứu được hắn một mạng. Nếu là hắn giết chết từ Đông Cường, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Không dị nghị, đã người trong cuộc đều đồng ý, những người khác cũng nguyện ý làm cái thuận nước dòng thuyền, nhao nhao hô lên. Trong đó lại lấy từ đội trưởng người kêu vang dội nhất, không nghĩ tới bọn hắn trong đội Long oán thế mà muốn làm đại đội trưởng. Cái này lớn thu chân nhất định phải một mực ôm chặt ta. Ách, Long đội trưởng, ta. Diệp thân nhưng không có muốn làm cái gì đại đội trưởng, hắn nhưng là bận bịu đều bận không qua nổi, kia có rảnh con chơi đùa cái gì đại đội trưởng vị trí. Chuyện này đã tất cả mọi người đồng ý, kia lang oán liền dẫn đầu đại đội thứ nhất thành viên. Đảng Xuân vị phó đội trưởng, phụ tá Long Loan, a không là Diệp Thần quen thuộc trước đội trưởng. Long Lão Thiên khoát tay náo, ngăn lại Diệp Thần phát biểu, mà lại thế mà không gọi nữa Long Loan, gọi chính là hắn bản danh. Long tổ ba đại đội trưởng, danh tự đã không gọi nữa số hiệu, mà gọi là trở về bản danh, có thể lên làm ba đại đội trưởng vị trí, thực lực kia tuyệt đối không thể nghi ngờ, chuyện bình thường cũng rất khó lại ảnh hưởng đến bọn hắn trong hiện thực sinh hoạt. Diệp Thần. Danh tự này rất quen thuộc, A luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua. Nguyên lai like Long Loan bạn danh Diệp Thần, họ Diệp, loại này họ tại Hoa Hạ không thấy nhiều a chẳng lẽ cùng Diệp gia có quan hệ gì? Diệp Thần? Hắn là Diệp Thần? Ta nói làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Nguyên Lai Long Oán chính là Diệp Thần. Ta dựa vào. Ngư bức, người xung quanh đang nghe cái tên này sau có kinh ngạc, có nghi hoặc, có cảm thấy quen hay, nhưng cũng có người nhận ra hắn. Không sai, nghĩ đến mọi người đối với danh tự này rất quen hay, hắn chính là Diệp Thần. Hoa Hạ thứ ba đặc chiến đội tổng huấn luyện viên, xích Diễm quân lão đại. Mà lại, Diệp Thần vẫn là Hoa Hạ đệ nhất quân sự thế gia đời thứ 3 trường tồn, Diệp gia đại thiếu gia. Long ngạo thiên một mặt mỉm cười giới thiệu Diệp Thần thân phận, lần này nhưng làm tất cả mọi người cả kinh trận mắt hốc mồm, nhao nhao quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ Diệp Thần, không nghĩ tới cái này một vị người cực kỳ khiêm tốn lại có như thế lớn địa vị là tôn đại thần. A yêu chết hắn, không nghĩ tới cường đại như vậy Diệp đội trưởng, thế mà còn là con cháu nhà giàu, cái này không được, Lao nương nhất định phải đem hắn cua tới tay. Trong đội ngũ một người dáng dấp hung hãn Ngụy Tử trong mắt đột nhiên giấy lên một đám lửa, lửa này có thể thiêu đốt toàn bộ sa mạc, Diệp Thần nàng nhất định phải được. Dẹp đi đi Long Cơ, ngươi xem người ta Long Vũ Ngụy Tử lớn lên so ngươi tốt, dáng người so ngươi tốt, trong mắt kia mấy khỏa hồng tâm đều nhảy ra hốc mắt, ngươi là không tranh nổi người ta Long Vũ Nội Tử. Bên người một cái nữ sinh nghe được Long Cơ sau nhếch miệng chỉ vào một bên khác Long Vũ Nội Tử, cái này Long Vũ thế nhưng là lòng Tổ một bá hoa, tướng mạo tịch lệ, dáng người gợi cảm, đến nay chưa gả cũng là bởi vì thực lực quá mạnh, xếp tại trước năm thứ tự, nàng chính là muốn làm chồng nàng, đánh trước qua nàng lại nói, mà trước bốn người niên cấp đều lớn rồi, cũng đều lấy vợ sinh con, cho tới bây giờ đều không có một cái người thích hợp xuất hiện, nhưng là hiện tại. Long đội trưởng, ngươi. Diệp Thần im lặng nhìn xem tại kia khoa khoa mà nói Long Nạo Thiên, hắn không nghĩ cao điệu như vậy, không nghĩ tới Long Đại ca bất đắc dĩ, thế mà đem hắn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Tốt, chúng ta trong quân người phần lớn ngay thẳng, sự tình qua đi liền đi qua, đều không để vào trong lòng. Ta hy nhìn các ngươi cũng có thể làm được điểm này. Tất cả giải tán đi. Long Nạo Thiên nói chuyện chính là đối cứng mới lên xung đột mấy người nói Quốc Khánh sắp đến, hắn không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn ảnh hưởng nhiệm vụ. Đại ca ngươi, nhìn xem phân tán ra tới thành viên đều ai cũng bận rộn huấn bắt đầu luyện. Diệp Thần một người đi vào Long đội trưởng bên người, trong mắt có chút không hiểu hỏi. Diệp lão đệ, ngươi không biết, tại Long tổ ngươi nếu là không có thực lực là nửa bước khó đi. Ngươi nhìn bên kia vẫn luyện thiết bị không có, xếp hạng cao chức dùng, xếp hạng thấp người chờ lấy. Nơi này luật dừng càng thêm nghiêm trọng, mà vì cái gì nói ra thân phận của ngươi, là để mọi người càng thêm tán đồng ngươi. Diệp gia làm Hoa hạ đệ nhất quân sự thế gia, tuyệt đối chân thành tại Hoa hạ, cũng là nói cho bọn hắn, người đại đội trưởng này nhân phẩm không thể nói. Mà lại ta cũng nhanh giả, vạn nhất ta không di chuyển được đội ngũ này liền phải đem cái này trách nhiệm giao cho ngươi a Long Nạo Thiên một mặt phiền muốn nói hắn đây là phòng nửa chủ đáo gần nhất luôn cảm giác có chút hãi hùng kinh dị không biết đến cùng phải hay không có đại sự muốn phát sinh ách thôi ta nghe được Long Nạo Thiên giải thích Diệp Thần biết đại ca đây là tại tìm người nối nghiệp mà lại nhất định phải là thân thế trong sạch nhân phẩm quá cứng thực lực nhân tài mạnh mẽ đi Long Hoán A không đối Diệp đội trưởng chúng ta đi thử xem phòng trọng lực a ngay lúc này từ Đông Cường cùng Doãn Kiến Bình còn có Long Lang bọn người đi tới một mặt nóng bỏng nhìn xem Diệp Thần không nghĩ tới Diệp Thần thâm tàng bất lộ, thế mà mang cho đám người như thế lớn kinh hỉ. Nhưng là, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này một mực là mọi người tương đối hiếu kỳ sự tình. Phong trọng lực. Vậy thì tốt, ta cũng muốn đi thử xem ta hoa hạ kiêu ngạo. Diệp Thần nội tâm đột nhiên hiện ra một cỗ tự hào cùng kích động ý nghĩ, đã tới, vậy liền thử một chút. Đi. Phong trọng lực hiện tại không có bất kỳ ai, ngươi đi thử xem, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Sau đó Từ Đông Cường mang theo Diệp Thần đám người đi tới cái này phong trọng lực cổng, phong trọng lực đại môn thành màu trắng rất dày nặng, mặt trên còn có một cái chỉ thị đèn. Khi đèn chỉ thị sáng lên thời điểm, bắt đầu tính theo thời gian, ở bên trong phải không ngừng huấn luyện các loại hạng mục, một khi dừng lại, phòng trọng lực liền sẽ quan bế. Hiện tại mạnh nhất ghi chép là Long đội trưởng 38 phút, tiếp theo chính là Đẳng đội trưởng vừa lập nên 30 phút, phía dưới liền nhìn Diệp đội trưởng ngươi. Từ Đông cường ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi, dây bại Đẳng Xuân Diệp thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể kiên trì bao lâu đâu. Mà người xung quanh nghe được từ đội trưởng, cũng đều đưa ánh mắt tập trung tới, Diệp thần đến cùng có thể hay không đột phá Long đội trưởng trước đó lập nên ghi chép đâu. Hệ thống hiện chữ, đề nghị túc chủ trở ra vận dụng rèn thể pháp rèn luyện, làm ít công to. Chương 451, lực lượng tăng lên. Nhìn xem hướng phòng trọng lực đi tới Diệp Thần, Đàng Xuân hoàn toàn phục, liền ngay cả Long Nạo thiên hắn đều chỉ là làm vì một mục tiêu, không, có đánh trong lòng phục quá khí, nhưng là Diệp Thần hắn thật phục. Thực lực dây hắn, mà biết thân phận đối phương sau hắn càng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, đối phương lại là một thượng tướng. Diệp gia đại thiếu gia, buồn cười chính là mình vẫn còn muốn tìm người ta phiến phức, thật sự là người được chúc tọ an thạch tín, muốn chết à. Đinh Khi Diệp Thân bước vào phòng trọng lực một máy mắt, cả người giống như trên lưng một ngọn núi. Mặc dù hắn lực lượng phá trăm, nhưng là vẫn cảm giác được một tia áp lực. Cái này tại bình thường huấn luyện bên trong căn bản không có khả năng xuất hiện, trừ ban đêm tiến vào nông trường trồng trọt loại tình trạng kết sức. Bình thường khí giới coi như rèn luyện lại nhiều cũng đã không có cảm giác. Hệ thống hiện chữ, gấp 10 phòng trọng lực, đề nghị túc chủ sử dụng rèn thể pháp huấn luyện, nhưng trên phạm vi lớn gia tăng lực lượng. Nhìn xem trong phòng huấn luyện tạ tay, máy chạy bộ các loại ứng dụng thiết bị, Diệp Thân hai mắt tỏa sáng, cái này thật đúng là một cái tốt. Mời Diệp đội trưởng lập tức bắt đầu huấn luyện, như cảm giác khó chịu không cách nào huấn luyện mời lập tức rời khỏi, mở ra phòng trọng lực cần hao phí đại lượng nguồn năng lượng, xin đừng nên lãng phí có hạn nguồn năng lượng. Ngay tại Diệp Thần còn tại ngây người bên trong, một bên một cái loa bên trong đột nhiên truyền ra thanh âm, nguyên tới đây vách tưởng là thấu thị, người ở bên trong không nhìn thấy bên ngoài, người bên ngoài lại có thể đang theo dõi trong phòng nhìn thấy bên trong. Vậy liền trước từ tạ tay bắt đầu đi. 50 cân tạ tay giờ phút này đã trở thành 500 cân, mà Diệp Thần muốn đỉnh lấy to lớn lực hút đi làm những động tác này, trách không được long ngạo thiên chỉ có thể kiên trì 30 phút. Vậy liền thử một chút mình có thể kiên trì bao lâu đi. Lực từ góp chân lên, thượng truyền đến bắp chân, bắp chân uốn éo bung lỏng lại đến phần eo, eo một cái cong lên lại đem lực lượng đưa cho hai tay. Diệp Thần cứ như vậy lấy đặc biệt quái dị tư thế cùng tiết tấu bắt đầu rèn thể pháp kéo tạ tay. Diệp đội trưởng đây là đang làm gì? Kéo tạ tay có tư thế như vậy sao? Nhìn xem Diệp Thần mặt đỏ tới mang hai vẻ mặt thành thật làm lấy bọn hắn xem không hiểu vận động, phòng quan sát bên trong người đều ngạc nhiên nghị luận. Thật tình không biết Diệp Thần lúc này không chỉ nhận lấy gấp 10 trọng lực ảnh hưởng, còn có rèn thể pháp độ khó gia tăng. Gen thể pháp phát huy ra lực lượng càng thêm cương đại, nhưng là cái này mỗi một lần phát lực liền sẽ điều động toàn thân cơ bắp cùng một chỗ vận hành, cho nên càng có thể hữu hiệu rèn luyện thể năng. Ho ho. Bang Một trăm cái tạ tay, Diệp Thần Thế mà liền đã cảm thấy hai tay mỏi như cảm thấy chát, một cốt thật lâu không có cảm giác được lực lượng tăng lên cảm giác thế mà chậm rãi hiện hiện trong lòng. Hệ thống hiện chữ, lực lượng 1, túc chủ lực lượng đạt tới 119, chân thực lực lượng cũng không bao hàm thiên phù ở bên trong. Hệ thống hiện chữ, lực lượng 1, tốc chủ lực lượng đạt tới 120. Theo Diệp Thần động tác Hệ thống thanh âm nhắc nhở đang không ngừng hiện hiện, vừa mới bắt đầu hệ thống nhắc nhở xuất hiện khoảng cách thời gian rất ngắn, nhưng là theo Diệp Thần lực lượng gia tăng, khoảng cách thời gian càng ngày càng dài. Đằng sau Diệp Thần lại thử cử tạ, treo thuyền khí, kiện thân xe các loại, nhưng là lực lượng dừng bước tại 140, đã không còn tăng trưởng. Ho ho. Lúc này Diệp Thần giống như trong nước mới vớt ra đồng dạng, cả người quần áo đã toàn bộ ướt đẫm, thời gian giống nhau bên trong, người khác không có rèn thể pháp, kia tăng trưởng tốc độ liền so Diệp Thần chậm hơn nhiều. 39 phút. Diệp đội trưởng đã đi vào bà 19 phút lúc này phòng quan sát cùng người bên ngoài đều một mặt kinh ngạc nhìn vẫn sáng đèn thế mà đột phá long Ngạo thiên nửa năm trước lập nên ghi chép đinh theo phòng huấn luyện đại môn mở ra diệp thần mặt đầy mồ hôi đi ra so vừa rồi đẳng xuân dáng vẻ còn muốn chật vật được a diệp đội trưởng ngươi châu a thế mà phá vỡ long đội trưởng ghi chép ta láo tử phụ ta cũng phụ đều là đội trưởng lão doanh ta đi vào mới chỉ có thể kiên trì hai hơn 10 phút nghe bên thay lời nói diệp thần ánh mắt lóe lên một nụ cười khổ nếu như các ngươi dùng rèn thể pháp năm phút đều không kiên trì nổi Bất quá lời này hắn chưa hề nói, đều là chiến hữu, người ta mới vừa rồi còn trợ giúp qua mình, như vậy đã kích đối phương nhiều không tốt. Long đội trưởng, ngươi cái này ghi chép bị đánh vỡ, nếu không thử lại lần nữa. Bội phục xong diệp thần về sau, mọi người lại bắt đầu giật dây lên Long Nạo Thiên đến, cuối cùng thực sự chống cự không nổi nhiệt tình của mọi người, Long Nạo Thiên lại mới ghi chép 45 phút, lại sáng tạo cái mới cao. Gia gia, hôm nay liền đi gặp bọn họ sao? Ngày thứ hai diệp thần đi tới gia gia trụ sở, cùng đi còn có Long thứ, Long Nạo Thiên đi đầu một bước đã chạy tới. Ừm, đi. Số 1 cùng số 2 hôm qua còn gọi điện thoại cho ta, nói buổi trưa hôm nay để ngươi bộc lộ tài năng, đến cùng có hợp hay không cách làm quốc kiến, nghe nói còn có mấy cái chủ vương tranh bá thi đấu quán quân được chủ cũng ở tại chỗ, hôm nay ngươi nhưng phải thật tốt run run bọn hắn. Diệp Vinh Quân cười ha hả nhìn xem mình lớn cháu trai, sau đó nâng lên chủ vương lúc biết miệng, những người kia tay nghề hắn đều chẳng ăn, cùng mình lớn cháu trai so ra, cái dám cũng không bằng. Sau đó Diệp Thần Thế mà đi theo ra ra một đường tiến hoàn thành, nhìn xem người qua đường du khách dừng bước bàn hiệu, Diệp Thần Hiếu Kỳ đánh giá bốn phía, trung nam hải Trung Nam Hải, Trung Hải cùng Nam Hải hợp xương, ở vào cố cung phía Tây, diện tích hẹn 1500 mẫu, trong đó mặt nước 700 mẫu. Trung Nam Hải cùng Bắc Hải cộng đồng cấu thành Tây Uyển Tam Hải, cũng xương Thái Dực trì. Trung Nam Hải biển là Mông Cẩu ngữ Hồ tên gọi tắt, là Vườn Hoa Ý Tứ, bởi vì vườn hoa chỗ Bắc Kinh bên trong phương Nam vị, cố xương vì Trung Nam Hải, tên này bắt đầu tại nguyên đại, một mực dùng cho tới nay. Nhìn xem dọc theo đường Phong Quang, Diệp Thần Nội tâm lộ ra phá lệ hương phấn, giống như thời cổ bình dân bách tính muốn vào cung gặp mặt hoàng thượng đồng dạng, vinh dự cảm giác bạo dạng. Lần thứ nhất vào đi. Diệp Lão gia tử nhìn xem lớn cháu trai trong mắt kia ánh mắt u phấn, còn có bốn phía tát ra ánh mắt, mỉm cười mà hỏi. Ừm, nơi này lại không mở ra cho người ngoài, có thể đi vào đều là quan viên chính phủ. Cùng ta cái này nhỏ lão bách tính thế nhưng là không có chút nào quan hệ à? Diệp thân hồi ước khoảng thời gian này cải biến, không thể không nói, tất cả mọi thứ ở hiện tại thật sự có loại hư ảo cảm giác không chân thật. Ngươi à, cái này tâm tính muốn cải biến, đều là thượng tướng một, còn há miệng ngậm miệng nhỏ lão bách tính, ngươi muốn là tiểu lão bách tính, kia cả nước liền không có đại nhân vật. Ha ha mặc dù ngoài miệng giáo dục Diệp Thần, nhưng là Diệp Vĩnh Quân rất hài lòng Diệp Thần tâm thái, chỉ có đem mình làm bách tính quan mới có thể vì lão bách tính xử lý hiện thực a. Sau đó mấy người xuống xe, đi theo ra gia bộ pháp đi tới một cái đại sảnh, dọc theo con đường này lộ ra phá lệ thanh tĩnh cùng tình thơ ý hỏa, nhưng là Diệp Thần lại thông qua hệ thống biết được dọc theo con đường này chạm gắt ngầm, xuống máy, tay bắn tỉa ở khắp mọi nơi, nhưng là đều ẩn nút trong bóng tối, cũng không có bảy ở ngoài sáng, hơn nữa còn kiểm tra đến nhiều phần không rõ năng lượng còn có nhất giai sinh vật. Xem ra hoa hạ trừ bảy ở ngoài sáng Long Nạo Thiên bên ngoài vẫn là có rất nhiều dấu díếm lực lượng chương 452, trăm định không phải vật trong ao ngạo thiên ngươi xác định ngươi nói đều là thật ngay cả đằng xuân đều bại đúng a hắn mới bao nhiêu lớn a làm sao có thể cái này mạnh lần trước ngươi nói tải nấu nướng của hắn thiên hạ vô song ta cũng không tin lần này lại nói hắn thực lực thế mà không giới ngươi ngươi có phải hay không bị rót thuốc mê rồi còn không có đi vào trong đại sảnh diệp vĩnh quân cùng diệp thần liền nghe được bên trong từng đợt tiếng đàm luận mấy người ngừng chân nghe song liền biết bên trong nói cứ lại chính là diệp thần ai không tin ta lớn cháu trai có thực lực này a Cẩn thận ta muốn báo nổi a ah, ha ha. Diệp Vĩnh quân người còn không tiến vào, liền một mặt đắc ý hô lên, Diệp gia có thể ra như thế một cái cục từng quý giá, kia thật là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, người này thật đúng là không thể nhớ thương. Khi Diệp Thần đi theo ra ra đi vào đại sảnh thời điểm, chỉ thấy một chỗ màu đỏ kim hoa thảm, gỗ lim đố nghệ xa phát treo trên tường các loại sơn thủy tranh phong cảnh, chỉnh thể cho người ta một loại giả lượng, đại khí. Bên trong có năm người, nói lời này chính là một cái tuổi chừng 50 tuổi, dáng người khôi ngô, một mặt uy nghiêm trung niên nhân. nhân nhìn thấy Diệp Vĩnh Quân đi tới, mấy người đều đứng dậy đón. Diệp Lão ngươi thật đúng là nói không chừng, vừa khen ngợi nhà ngươi Diệp Thần ngươi liền bảo. Trung nhiên nhân một mặt nhiệt tình nắm chặt lại Diệp Vĩnh Quân tay, sau đó ánh mắt liếc về phía Diệp Thần. Ta thế nhưng là vừa mới nghe được có người đang hoài nghi nhà ta Diệp Thần thực lực, chẳng lẽ là thay ta quáng? Diệp Vĩnh Quân biết rõ còn cố hỏi nói, bất quá trong mắt đều là ý cười, sau đó xoay người lại cũng nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu Thần a, vị này chính là thủ trưởng, mau tới làm lễ. Theo Diệp Vĩnh Quân giới thiệu, người trong đại sảnh đều đưa ánh mắt tập trung đến Diệp Thần trên thân. Chào thủ trưởng diệp thần cùng sau lưng long thứ vội vàng hai chân cùng nhau sống lưng lưỡi một cái ngẩng đầu lưỡi ngực nhìn không chớp mắt một cái tiêu chuẩn quân lệ đánh ra tiểu hỏa tử không sai tuấn tú lịch sự đây cũng không phải là chính thức trường hợp không cần chính thức như vậy ngươi có thể gọi ta một tiếng tập bà bá thủ trưởng đối diệp thần hòa ái cười nói thủ trưởng cả đời gặp qua nhiều người nhân viên nào cái gì tài cao bao quát tận si hắn đều gặp nhưng là có thể có một viên tấm lòng son kháng chấn chống chấn động cứu tế tâm người không nhiều cùng thủ trưởng quan hệ tốt nhiều người Nhưng là con cái của bọn hắn thủ trưởng cũng không có nhiều nhiệt tình, Diệp Thần đây coi như là lệ riêng. Đi theo thủ trưởng phía sau còn có một người, là hắn bộ hạ đắc lực, Lý Khánh Chí, đằng sau còn có Long Na Thiên, còn có hai tên lão giả, theo Diệp Vĩnh Quân giới thiệu, các thân phận của hai người vô cùng sống động, nguyên lai là Phương Nam quân khu hai vị tư lệnh, Thương Thiên Văn cùng Tiết Khắc Thành. Mấy người kia thế, nhưng là ta Hoa Hạ bắt đầu nhân vật, giẫm chân một cái Hoa Hạ đều muốn run ba run. Cái này giữa chưa đầu lập tức tới ngay, Nao Thiên một mực đề cử người đến đặt mua cốt kiến, chúng ta còn có chút lo nghĩ, nếu không giữa chưa ngươi bộc lộ tài năng Lý Khánh Chí một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần nói, bình thường loại trường hợp này tất cả đều là hắn đến nói, quyết định sau cùng quyền tại số một trong tay. Có thể, nhưng là ta muốn biết, nếu như tài nấu nướng của ta bị mọi người công nhận, quyền hạn của ta có những cái kia, yêu cầu của các ngươi cái gì? Diệp Thần trước đó nhưng không có làm qua những này, cái này Quốc Yến muốn làm tới trình độ nào? Quốc Yến yêu cầu dựa theo trước đó tiêu chuẩn làm là được, không cần phô trương lãng phí, nhưng là lại không thể giản. Lý Khánh Chí lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị thủ trưởng giơ tay lên cắt đứt. Tiểu Thần, ngươi có ý nghĩ gì? Thủ trưởng cũng không phải trước đó thủ trưởng, trước đó đầu bếp làm đều không có cái gì cho mới, mà lại niên cấp đều lớn rồi, không có cái gì món ăn mới phẩm có thể làm. Mà Diệp thần không giống, nếu như trù nghệ quá cứng, sẽ có hay không có chút mới lạ đồ vật có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng đâu. Ta ý nghĩ. Diệp thần không có trả lời ngay thủ trưởng vấn đề, đối mặt đám người nghi vấn, hắn trực tiếp đứng lên. Đang nói ta ý nghĩ trước đó, ta trước cho chư vị làm đến một món ăn, đến qua về sau các người đang nghe một chút trên thế giới chỉ có người có thực lực mới lời nói có trọng lượng nếu như mọi người không có ăn vào diệp thần mỹ thực kể một ngàn nói một vạn cũng chỉ là nói xuông ồ ha ha có ý tứ có ý tứ đi thôi thủ trưởng không nghĩ tới diệp thần thế mà đưa ra yêu cầu này người trẻ tuổi kia mạch suy nghĩ thật đúng là không giống nếu là lời này hỏi khác đầu bếp trên thần vậy khẳng định là lời thề son sắt cam đoan cái này cam đoan cái kia thuận tiện sách ra giải thích của mình rất nhiều người đưa ra kiến giải coi như không phải đầu bếp bọn họ cũng đều biết làm những này kiến giải liền cùng bọn hắn một mình sáng tạo đầu dạng diệp lão Ngươi cái này lớn cháu trai trong hổ lỗ muốn làm cái gì? Đúng à, lão Diệp, mới vừa rồi còn đang đàm luận tôn tử của ngươi thực lực, đến cùng có hay không mạnh như vậy à? Tất tư lệnh cùng Khương tư lệnh hai vị lão nhân đều có chút tò mò nhìn Diệp Vĩnh Quân, Long Nạo Thiên làm người bọn hắn thế, nhưng là biết đến, lần trước tụ hội Long Nạo Thiên lại đột nhiên đưa ra Diệp Thần trùng nghệ. Quốc khánh sắp đến, cái này quốc kiến thế nhưng là một kiện đại sự a. Vốn cũng không phải là rất thiên tâm, kết quả hôm nay Long Nạo Thiên còn nói Diệp Thần thực lực thế mà không kèm hắn. Cái này tính chân thực liền thấp hơn. Người tinh lực là có hạ Mà lại cái này Diệp Thần tuổi tác bày ở đây, rất nhiều người coi như đánh trong bụng mẹ huấn luyện cũng không có khả năng có Long Ngạo thực lực. Mà Long Nạo Thiên khoác lác trên mặt đất không có, trên trời vô song chủ nghệ, càng làm cho bọn hắn hoài nghi. Cái này trước đó đầu bếp đều là chủ vương tranh bá thi đấu quan quân, cái nào không phải 40 tuổi trở lên. Không có có nhất định nhân sinh lịch duyệt, nhân sinh kinh lịch cùng thời gian lắng đọng, làm sao có thể làm ra tốt chủ nghệ. Phấn nói, không thể nói không thể nói a. Diệp Vĩnh Quân một mặt trang bức sự mặt, đối mặt mấy vị lão hữu trưng cầu ý kiến, nội tâm là vô cùng tự hào. Nhưng là cái này bức nhất định phải trang đến cùng. Dẹp đi đi lão Diệp, tôn tử của ngươi nếu là thật lợi hại như vậy, lấy tính cách của ngươi đã sớm khoe khoang ra, làm sao lại tuyết tàng đến nay? Lý Khánh Trí vui đùa đồng dạng ép buộc lấy Diệp Vĩnh Quân, kỳ thật việc này thật đúng là không trách hắn, Diệp thần chú nghệ tốt hắn là biết đến, nhưng là cái này thân thủ có mạnh, Diệp Vĩnh Quân thật đúng là không rõ lắm. Vừa mới nghe được mọi người nói cháu trai thực lực thế mà đánh bại Đảng Xuân, mà lại không thể so long đội trưởng thấp thời điểm, lão gia tử mình còn kinh ngạc một chút. Nhưng là lời này không tốt ở trước mặt người ngoài hỏi, vậy liền trong bóng tối mừng thầm đi. Ta nhìn kẻ này định không phải vật trong ao. Ngay tại mấy người lẫn nhau vui đùa thời điểm, một mực không nói gì, thủ trưởng đột nhiên nói xen vào tiền đến. Thủ trưởng có thể ngồi lên vị trí này, tất có vượt qua thường nhân chỗ. Hoàng đế không nhất định làm chuyện gì đều muốn tự thân đi làm, nhưng là người này tận dụng xem nhân chi thuật, nhất định phải hội. Vừa rồi hắn xem Diệp thần kia trong suốt sáng tỏ, sáng ngời có thần con mắt, còn có đao kia gọt dịu đục đồng dạng góc cạnh, một đôi mày kiếm càng là nổi bật ra Diệp thần ngay thẳng cùng khí thế. Mặt tùy tâm sinh. Nếu như đứa nhỏ này thật có long não thiên nói tới có tốt như vậy thực lực cùng trung nghệ kia kẻ này tương lai thành tựu không thể đoán trước, lớn như vậy một cái diệp gia làm không cẩn thận thật muốn bay ra một đầu kim long đến rồi. chương 453 diệp thần kế hoạch 3. bởi vì thời gian quan hệ sợi khoai tây chua cay một phần mười nhốm nháp, ngay tại mấy người còn đang nói chuyện thời điểm ra ngoài một hồi diệp thần thế mà bưng một bàn làm công tinh mỹ sợi khoai tây đi đến. sợi khoai tây, ha ha diệp đại chủ, ngươi xác định ngươi liền làm một phần sợi khoai tây chua cay cho mọi người chúng ta ăn. số một chờ người ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đây chính là Long Nạo Thiên Toàn Lực để cử trên mặt đất không có trên trời vô song đầu bếp sư. Nhìn xem dài ngắn phẩm chất toàn song đồng dạng, xếp thành một đống nhỏ một đống nhỏ như lưới cơ tốt cọc gỗ đồng dạng sợi khoai tây. Phía trên một tầng mê người nước canh mặc dù tốt nhìn, nhưng là cái này sợi khoai tây có thể trèo lên nơi thanh nhã hay sao? Sau đó mọi người lại một mặt cổ quái quay đầu nhìn về phía Long Nạo Thiên. Đây chính là hắn cực lực để cử đầu bếp. Hôm nay còn nói hắn thực lực cũng rất mạnh, làm sao hiện tại cảm giác có chút giả đầu? Ta nói mấy người các ngươi cái gì biểu lộ? Cháo của ta làm cơm này đồ ăn không thể nói, không tin liền nếm thử nếu ai một hồi không nói cái tốt tên của ta viết ngược lại Diệp Vĩnh Quân nhìn xem mọi người một mặt hoài nghi biểu lộ có chút gấp lúc đầu hắn chính là tính tình nóng nảy thức ăn này vừa lên đến hắn liền muốn ăn nhưng nhìn đến mọi người ánh mắt hoài nghi hắn liền không vui hắn được hồn ở toàn trường A. ha ha lão Diệp lớn tuổi như vậy còn dùng bài này được đi một hồi ta nói ăn ngon bên trong không Khương Tư lệnh cùng lão Diệp quan hệ không tệ nhìn lão Diệp có chút lo lắng vội vàng đến cổ động không được ai bảo ngươi đến cổ động một hồi đều không có lẽ là bộ ăn ngon chính là ăn ngon không thể ăn chính là không thể ăn đều nếm thử. Diệp Vĩnh Quân cái này ngay thẳng tính tình trong mắt nhưng dung không được một hạt hạt cát, nghe đối phương ý tứ lại là vì mặt mũi và giao tình mới nói tốt, như vậy sao được? Tốt tốt đều nếm thử, đều nếm thử được rồi. Số một cầm lấy bàn ăn bên cạnh phối hợp bữa, cũng không tốt mở Diệp Lao nói giỡn, ra hiệu tất cả mọi người nhắm nháp một chút. Mà một bên Long Nạo Thiên lúc này một bộ bình chân như vại dáng vẻ, ánh mắt lóe lên mỉm cười, nhưng là không nói gì. Một hồi bảo đảm cho phép các ngươi giật mình đem đầu lưỡi đều nướt vào. Theo số 1, số 2 Khương lão cùng Tiết lão một người kẹp lên một đũa sợi khoai tây đưa vào miệng bên trong, trên mặt còn mang theo một tia trò đùa nụ cười bọn hắn đột nhiên biểu lộ ngưng kết trên mặt. Cái này đây là sợi khoai tây. Số một dù sao cũng là thường xuyên kinh lịch cảnh tượng hoành trắng người, mặc dù trong mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc cùng không dám tin, nhưng là là cái thứ nhất lấy lại tinh thần, không dám tin nhìn xem kêu bàn sợi khoai tây người hỏi: "Đũa diệp thần, người đây là sợi khoai tây, làm sao có thể như thế thanh thúy, như thế chua thoải mái, cái này nồng đậm khoai tây hương cứ khiến cho ta nhớ tới mình loại khoai tây cảm giác." Số 2 không hổ là biết ăn nói người, cái này ngắn ngủi một câu liền tóm lấy trọng điểm, đem sợi khoai tây chua cay đặc điểm đều nói ra. Lao Diệp ăn quá ngon. Con mẹ nó chứ đã không cần dùng hai ta giao tình, đây là ta nói qua với ngươi nhất thật lòng lời nói. Vừa rồi Khương lão trong mắt sáng lên chằm chằm lên trước mặt cái này bạn sợi khoai tây, vô luận Long Nạo Thiên cùng Diệp Vĩnh Quân làm sao nói khoác, chỉ cần không ăn được miệng bên trong, vậy liền Vĩnh Viễn không cách nào trải nghiệm cái này bạn sợi khoai tây đến cùng tốt bao nhiêu ăn. Bẹp bẹp. Mà còn lại người cuối cùng tiết lão ngay cả cũng không ngẩng đầu kẹp lấy lại kẹp lấy hướng miệng bên trong đút lấy sợi khoai tây đám người này đều yêu nói nhảm nhiều như vậy bốn người cứ như vậy một bàn sợi khoai tây chậm nhưng là không còn quả nhiên nhìn xem trong mâm càng ngày càng ít sợi khoai tây số một bọn người hung hăng trợn mắt nhìn tiết lao một chút cái này lao không biết xấu hổ không biết thẹn tại bọn nhỏ trước mặt cũng không biết thận trọng một điểm các ngươi ăn trước tập bá bá vừa rồi để ta nói một chút mình ý nghĩ vậy ta liền nói a lúc này Diệp Thần lại không khẩn trương cũng không nóng nảy như là đã hưởng qua hắn làm mỹ thực cái kia còn có thể đảo thoát ra hệ thống thức ăn ngon lòng bàn tay sao Ừm, anh ngươi nói, nghe đâu, số 2 thế mà liền nói chuyện thời gian cũng không có, lúc này cũng không lo được cái gì kính già yếu trẻ. Tiết lao vừa rồi ăn cũng không ít, lại không tranh coi như không có, dĩ vãng đều là tiếp đái các quốc gia ngoại tần, ta thân làm một cái bách tính, chỉ có thể từ trong TV nhìn thấy bọn hắn, mà bọn hắn trừ tiếp xúc đến vô số camera cùng đặt câu hỏi, cũng căn bản liền không cách nào lĩnh hội tới hoa hạ chân chính phong thổ. Diệp Thần đem mình thân làm một cái nhỏ bách tính lúc cảm giác nói ra, loại này bách tính ý nghĩa còn là lần đầu tiên xuất hiện tại người lãnh đạo quốc gia trước mặt, mà theo Diệp Thần kể ra mấy người đều không ngừng gật đầu. Diệp Vĩnh Quân tại Diệp Thần nhìn qua thời điểm cũng âm thầm gật đầu một cái, cho một cái ánh mắt khích lệ, mà lại mỗi lần quốc kiến đều là tập bá bá ngài tại lên tiếng, chờ nói xong những lời này về sau, đồ ăn cũng lạnh, đói kinh cũng trôi qua, ăn cái gì đoán chừng cũng không thơm. đương nhiên, ngài nếu để cho ta đưa ra quốc kiến đề nghị, ta chỉ là tại thương nói thương mà thôi, trong chính trị sự tình ta không cân nhắc. Ừ ngươi tiếp tục. Nghe được Diệp Thần đề nghị này, số một cũng rất nhỏ gật đầu một cái, cho tới nay Hoa Hạ đều là chiến hậu chuẩn kiến, vừa thành lập Hoa Hạ thời điểm quốc lực yếu nhược. Nhất định phải xuất ra tất cả mọi thứ cùng uy nghiêm đến chống đỡ giữ thể diện. Nhưng là theo sự phát triển của thời đại cùng những năm này tiến bộ, Hoa Hạ đã vững vàng toàn cầu trước ba cường quốc liệt kê, còn cần tiếp tục kéo dài loại kia trường hợp sao? Cho nên ta đang nghĩ, chúng ta Hoa Hạ cái gì là đặc sắc? Nhiều người, nhiều người, người đang ngồi đều trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng là phảng phất lại có cái gì trong đầu hiện lên đồng dạng. Đối chúng ta có thể dạng này, dạng này, dạng này được không? Sau đó Diệp Thần chậm rãi đem mình ý nghĩ nói ra, mà ý nghĩ này lại nghe người đang ngồi đều một mặt ngơ chợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Thần, nghề này được thông sao? Liền ngay cả Long Nạo Thiên đều một mặt giật mình nhìn xem Diệp Thần, người trẻ tuổi kia nào động chính là lớn a. Chơi như vậy, thật được không? Có muốn thử một chút hay không? Số 2, một mặt trần trợn hỏi, hắn nhưng là cần phải nắm chắc những chi tiết này, số một quản đều là quốc gia đại sự, những này việc vật đồng dạng đều là hắn đang phụ trách. Mà theo Diệp Thần kể ra, mấy người trong đầu đều hiện lên ra Diệp Thần miêu tả bộ kia bản thiết kế, mỗi người đều có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Nếu như làm như thế, sẽ có hai kết quả. Cái thứ nhất chính là tất cả ngoại quốc quý khách toàn bộ ngậm bước tại chỗ, hoặc là không hiểu Hoa Hạ làm như thế nguyên nhân, sẽ làm Hoa Hạ lần này quốc yến luôn làm một cái trò cười. Cái thứ hai kết quả chính là sáng tạo một lần xưa nay chưa từng có thịnh yến, giống như thời cổ Tần quốc đồng dạng, quét ngang nơi xa xôi, vạn nước sưng thần. Mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là cái này Hoa Hạ lực ảnh hưởng nhưng là thật ngay tại trên quốc tế tăng cường vô số lần a. Đi, cứ làm như thế. Hiện tại ta Hoa Hạ có, còn sợ cái bóng là nên để bọn hắn biết biết Hoa Hạ mạnh lớn, cân nhắc lợi hại về sau số một hung hăng vô đuổi, hạ kết luận. Chương 454, vạn trung chú mục lễ quốc khánh. Thiên Hoa Quảng Trường, ở vào kinh thành thị trung tâm, chỗ Hoa Hạ kinh thành khu Đông Thành Đông Hoa An đường phố, bắc lên Thiên Hoa cửa, nam đến Chính Hoa cửa, đông khởi Hoa Hạ quốc nhà nhà bảo tàng, tây chí Hoa dân đại hội đường. Nam bắc dài 880 mét, đồ vật rộng 500 mét, diện tích đạt 44 vạn mét vuông, có thể dung nạp 100 vạn người cử hành long trọng hội nghị, là trên thế giới lớn nhất thành thị quảng trường. Không có cái thứ hai. Đây là Hoa Hạ kiêu ngạo, bình thường nơi này buổi sáng sẽ cử hành kéo cờ nghi thức Rất nhiều bách tính đều sẽ tụ tập ở đây, nhưng là vào hôm nay, mặt trời đã để lộ ra đầu, nhưng là cái này kéo cờ nghi thức nhưng không có cử hành. Phải biết, tại Hoa Hạ, cái này thăng quốc kỳ là rất thần thánh sự tình, quả thực là gió mặc gió, mưa mặc mưa đều có thể nói như vậy. Hàng năm ngày 11 tháng 1 đến ngày mùng ngày 6 tháng 6, kéo cờ từ sáng sớm 7 lúc 36 phân dần dần sớm đến dạng sáng 4 lúc 36 phân, bình quân mỗi ngày theo thứ tự sớm hẹn 1 phút. Ngày 22 tháng 6 đến ngày 30 tháng 12, kéo cờ thời gian từ 4:46 phân dần dần trì hoãn đến 7:36 phân. Bình quân mỗi ngày chỉ hoãn 52 giây. Ngày 31 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1 cùng ngày mùng ngày 7 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6, mỗi ngày kéo cờ thời gian phân biệt là cố định 7 lúc 36 phân cùng 4 lúc 46 phân. Chính là như thế nghiêm ngặt, chính là yêu bức như vậy. Mà nếu là có một ngày, quốc kỳ không có đúng hạn dâng lên, kia liền chỉ có một khả năng, đó chính là đại duyệt binh. Lam Vi một cái người hoa, tại quốc gia thủ đô, tại toàn thế giới lớn nhất thành thị quảng trường, quảng trường Thiên An Môn, nhìn thần thánh duyệt binh nghi thức, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Cho nên tại trước mấy ngày bắt đầu Cái này kinh thành nhân số liền bắt đầu bạo tăng, tất cả khách sạn cùng giá hàng cũng bắt đầu sinh trường tốt, cái này tại một đám người nước ngoài trong mắt quả thực không thể tưởng tượng nổi, bất quá nhìn xem trên đường cái người đến người đi đám người, không thể không cảm thán, người thật nhiều. Gia gia, người này, thật nhiều a. Đứng ở trên thành lầu Diệp Thần bồi theo gia gia của mình Diệp Vĩnh Quân đứng chung một chỗ, nhìn xem dưới lầu kia lít nhá lít nhít mênh mông vô bờ đầu người, hồn vĩ. Mà Quốc Kiến sự tình hắn sớm đã an bài hoàn tất, chờ bên này xong việc, chính là hắn đại chiến trùng nghệ thời khắc. Lần này nhất định phải đem Hoa Hạ uy phong còn có mỹ thực đẩy hướng toàn thế giới. Để bọn hắn biết, có được 5000 năm lâu đời lịch sử Hoa Hạ của quốc, đầu này cự long tỉnh. Đúng vậy à, chúng ta Hoa Hạ chính là nhiều người, mà lại quốc gia cũng giàu có, nhìn đám kia ngoại quốc lão, từng cái trong mắt lộ ra rung động cùng ý nghĩ. Ta đoán chừng từng cái trong bụng đều tại để lọt ý nghĩ xấu, không biết muốn làm sao kéo đổ chúng ta đâu. Diệp Vĩnh Quân một mặt cười lạnh nhìn xem lâu dưới một góc rơi một đám người ngoại quốc, đám người này địa vị cũng lớn, Mỹ bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh quốc thành viên hoàng thất, Nhật Bản thủ tướng á b các loại, đều tới. Trong đó còn có mấy cái diệp thần cũng không biết quốc gia danh tự quốc vương cùng người thừa kế, rất nhiều tiểu quốc gia đều phái trọng yếu yếu viên trước tới tham gia, cái này lúc trước diệp thần ép căn bản không hề nghe qua. Bất quá cái này từng cái đều tâm hoài quỷ thai, không ai hy vọng trước mắt hoa hạ lại lần nữa quật khởi, lại lần nữa đứng tại đỉnh điểm của thế giới. Mỹ bộ trưởng Bộ Quốc phòng, còn có Nhật Bản AB, tăng thêm Hàn Quốc tổng thống, đều tụ lại với nhau, châu đầu ghé hai lộ ra phá lệ thân cận. Hoa Hạ quật khởi đã thế không thể lỡ. Dùng có vài ngược, chạm vào tất giận. Nếu ai dám cho Hoa Hạ nói xấu, ta liền cho hắn trong cơm phóng độc thuốc. Diệp thân nhìn xem dưới lầu đám người kia, đặc biệt là Mỹ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nhật Bản Thủ tướng Ảm Tự Dở, còn có Hàn Quốc Tổng thống, ánh mắt lóe lên một tia trào phúng, lòng lang dạ thú, phạm ta hoa hạ tặc tâm bất tử, gần nhất tại trên quốc tế thế mà liên hợp lại tại hoa hạ lãnh hải phụ cận làm quân diễn. Còn đại Hàn Quốc thành lập điều tra tháp, cái này sổ sách sớm tối muốn cùng các ngươi tính toán. Đi thôi, chúng ta đi đại sảnh, thời gian nhanh đến, 8 điểm nên đón ngoại tân, chúng ta đều muốn chạy tới. Cái này đại duyệt binh quá trình Diệp Vĩnh quân đã trải qua nhiều lần, hiện tại mới hơn 7 điểm, người này đã người đông nghìn nghịt đứng đầy khán đài. Những này ngoại tân mặc dù đều sách tới trước, nhưng là Hoa Hạ thủ trưởng còn không có chính thức tiếp gặp bọn họ, bọn hắn lúc này tới đây cũng là vì nhìn xem người, nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Buổi sáng 8 điểm, lễ quốc khánh cái thứ nhất hạ mục, nên đón ngoại tân bắt đầu. Thủ trưởng cùng lý khánh Trí còn có mấy vị tư lệnh đều nhiệt tình cùng các quốc gia quý khách thân thiết nắm tay, cửa đại sảnh từng tiếng tiếp khách âm thanh, từng vị người lãnh đạo quốc gia toàn bộ đi đến. Diệp thân cái này còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nhiều như vậy các quốc gia nguyên thủ, tràn đầy trung ngoại phóng viên toàn bộ đem ống kính tập trung tại những người này trên thân, giờ phút này Toàn thế giới đều chú ý tới hoa Hạ Thịnh Thế, Quốc Khánh. Sau đó là quốc gia lãnh đạo cùng quý khách chụp ảnh chung. Một bộ này chương trình vẫn là ban đầu như cũ. Bất quá Diệp Thần dựa vào xuất sắc tính lực vẫn là nghe được người lãnh đạo các nước ở giữa đối thoại. Mỹ bộ trưởng bộ quốc phòng cùng Nhật Bản, Hàn Quốc lãnh đạo nhau nhau một mặt nhiệt tình cùng thủ trưởng nắm tay, một bên thân thiết trò chuyện với nhau. Hoa Hạ Quốc Khánh thật sự là người đông nghịt. Tại địa phương khác căn bản không có khả năng nhìn thấy loại này rầm rộ. Mỹ bộ trưởng bộ quốc phòng nói, biểu hiện trên mặt thân thiết giống như lão bằng hưu gặp mặt nói chuyện phiếm đồng dạng. Là dọa. Hoa Hạ chính là nhiều người, người này miệng đông đảo cũng là chiến tranh thủ thắng mấu cho ta. Nhật Bản ảm tợ giờ làm Mỹ chó săn, một ít chuyện chủ nhân không tiện ra mặt, hắn có thể vì đó cống hiến sức lực. Quốc gia chúng ta nếu là có Hoa Hạ một phần ba nhân khẩu, đoán chừng đã là thế giới mạnh nhất quốc gia. Hàn Quốc tổng thống cũng cùng dò nói, mấy người mặc dù trong lời nói đều chưa hề nói Hoa Hạ như thế nào như thế nào, nhưng là ý tứ này nhưng đều là nói, Hoa Hạ trừ nhiều người, không có những ưu thế khác. Thật sao? Nếu không phải Hoa Hạ phát phát minh hỏa dược, thời cổ Hoa Hạ gót sắt đã sớm thống trị hơn vân nửa địa cầu. Há có các ngươi viên đạn chỗ ẩn thân. Bất quá ta hoa hạ bách tính lòng mang nhân tử, phát minh đây là vì pháo hoa giải trí, không nghĩ tới bị chút lòng lang dạ thú hạ người đánh cắp chế tạo thành vũ khí. Thủ trưởng há lại dễ chơi, nếu không phải bên ngoài mỹ ở trên quân sự vẫn là chiếm hữu một tia ưu thế, hắn trực tiếp liền mắng lên. Nghe thủ trưởng lời nói, AB cùng Hàn Quốc tổng thống kinh ngạc liếc nhau. giới này thủ trưởng rất cường thế A. Lần trước chúng ta mang tới người bị hoa hạ đệ nhất cao thủ Long Nạo Thiên chiến bại, sau khi trở về, rất nhiều năng nhân sĩ đều nghe nói tin tức này cảm thấy lòng có khước phục. Nhao nhau báo danh cùng một chỗ đi theo đi qua, muốn cùng Hoa Hạ đệ nhất người giao thủ thử một chút, nhìn ngài đáp ứng. Mấy người đều đến có chuẩn bị, từ lần trước thất bại sau khi trở về, đều nổi trận lôi đình, nhao nhao tìm kiếm buồn quốc mạnh nhất năng nhân dị sĩ, lần này đều lấy bảo tiêu thân phận mang đi qua, chính là nghĩ tại Hoa Hạ thịnh đại nhất điển lễ bên trên, cho Hoa Hạ một cái khó coi. Mà quốc gia khác người lãnh đạo cũng đều hiếu kỳ nhìn sang, đây là Hoa Hạ thịnh điện, đề nghị so tài vô luận thắng thua đều không tốt lắm đâu. Chương 455, trăm vạn người đại hợp sướng. Quả nhiên đang nghe AB câu nói này về sau, thủ trưởng ánh mắt lóe lên một tia lén quang, mấy người kia đến quả nhiên không có hảo ý, nhưng là mênh mông đại quốc Hoa Hạ sợ sao? Tuy tiện, thủ trưởng ánh mắt lóe lên một tia trào phúng, thế mà rất qua loa trả lời một câu, sau đó quay đầu đi hướng quốc gia khác, nhiệt tình bắt đầu trò chuyện. Bà cả thế mà như thế gạt chúng ta, chúng ta dân dạ mạ tổ thế nhưng là rất coi trọng tỉ thí lần này. Đúng, ta cũng mang đến nước ta mạnh nhất quả đấm. Thinh thông các loại quy pháp. Lần này nhất định phải cho Hoa Hạ mang tới một cái khó quên lễ vật. Ab cùng người Hàn tổng thống nhao nhao phẫn nộ thấp giọng giận dữ mắng mỏ lên, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, mình trịnh trọng như vậy yêu cầu, đối phương thế mà như thế qua loa, mà lại vừa mới trong mắt đối phương kia kia chảo phúng, bọn hắn đều là thấy được, trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng là lại không dám làm gì, bọn hắn dù sao chỉ là một con chó, cùng lớn như vậy hoa hạ so ra, bọn hắn thật đúng là không có tư cách làm gì, người ta có thể cùng mình trò chuyện đã rất nể tình. Sau đó hai người đưa ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Mỹ bộ trưởng bộ quốc phòng nơi đó, hai người các ngươi an tâm đi. Lần này tổng thống phái tới Mỹ cường đại nhất người, cái này hoa hạ đệ nhất nhân ở trước mặt hắn, không phải một hiệp chi địch, đến lúc đó nhìn hắn còn phách lối a. Mỹ bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người da đen, tên là Anthony, không có người da đen cái chủng loại kia trung thực chất phát tính cách, ngược lại rất tinh minh, một chút làm cho người ta ngại sự tình đều chỉ thị cái này hai đầu chó đi làm. Anthony, ngươi nói không phải là tối hôm qua ta gặp phải cái kia cao lớn người da đen a. Hôm qua ta nhìn thấy hắn thời điểm, trái tim đều nhanh ngưng đập. AB một mặt sợ hãi hồi ức đạo, muốn thật là người này Vậy lần này Hoa Hạ xác định vững chắc liền mất mặt. Tại thịnh đại lễ quốc khánh cùng ngày, Hoa Hạ đệ nhất nhân thế mà bị đánh thế, cái này cỡ nào mất mặt, ha ha. Mà mới vừa lên mặc cho Hàn Quốc tổng thống cũng liền bận bịu phụ họa nợ nụ cười. Không sai, chính là hắn. Thực lực của hắn các ngươi chưa từng gặp qua, một quyền có thể nhẹ nhõm đánh nát cao 2 mét nham thạch. Anthony một mặt kiêu ngạo nói, nhìn xem hai đầu mắt chó bên trong chấn kinh, hắn rất cảm thấy thần khí. Đâm rồi. Mời các quốc gia nguyên thủ cùng người lãnh đạo xin chú ý, thời gian lập tức sắp đến, mời đi theo đội ngũ khí chờ thiên hoa môn tiến hành xem lễ. Mời các quốc gia nguyên thủ cùng người lãnh đạo xin chú ý, thời gian lập tức sắp đến. Trong đại sảnh loa đột nhiên vang lên tiêu chuẩn tiếng Anh cùng tiếng ngữ, cuối cùng Diệp Thần cũng đi theo đội ngũ trèo lên lên Thiên Hoa môn thành lâu. Làm Hoa Hạ vì số không nhiều thượng tướng, Diệp Thần tuyệt đối có tư cách đứng ở chỗ này, mấy cái ca mê ra không ngừng đang quay nhiếp, từng cái người lãnh đạo quốc gia gương mặt toàn bộ bị cả nước thậm chí người của toàn thế giới dân nhìn thấy. Đâm rồi. Mọi người ở đây nhao nhao kinh ngạc trên quảng trường hùng vĩ cảnh tượng lúc, một tiếng loa mở điện âm thanh vang lên. Đầu tiên Hoan nên các quốc gia chính khách được mời lại tới đây tham gia Ta Hoa Hạ Thịnh Điện, mọi người vỗ tay. Loa bên trong đột nhiên truyền ra thủ trưởng thanh âm, mà theo thanh âm này rơi xuống, toàn bộ thiên hoa môn quảng trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Rất khó tưởng tượng hơn trăm vạn người tập thể vỗ tay là một loại gì rung động cùng thanh âm, toàn bộ thành lâu thế mà đều có một tia rất nhỏ chấn động. Rất nhiều du khách nước ngoài nhao nhao kinh ngạc nhìn cái này thịnh đại một màn, Hoa Hạ không giống quốc gia. Tiếp theo, Hoan nên mỗi cái ở đây người Hoa, đây là chúng ta Hoa Hạ Thịnh Điện, nhiều năm trước chúng ta đánh bại cường địch, thành lập Hoa Hạ. Đây là thắng lợi của chúng ta. Vì giờ khắc này, vô số cách mạng tiền bối hy sinh. Ở đây chúng ta hướng bọn hắn gửi lời chào. Nói dứt lời, thủ trưởng đứng tại bục giáng trước kính một cái quân lễ. Giờ khắc này, vô luận là ở đây vẫn là tại trước TV mọi người đều yên lặng đi theo cái này quân lễ dơ lên tay phải cúi chào. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Như vậy duyệt binh bắt đầu. Thủ trưởng nói xong câu đó sau liền xoay người hướng dưới cổng thành đi đến, mà một bên khác tam quân đội nghi trượng bắt đầu hành động. Nên quân kỳ, toàn thể đứng dậy minh tháo. Rầm rầm rầm một tiếng tiếng điếc thai nhức gót pháo mừng âm thanh nương theo lấy đội nghi trượng bộ pháp văng lên đập đập đập vô luận chính đang làm gì người tại thời khắc này toàn bộ đều đứng ở tivi trước mặt có bưng đĩa chuẩn bị hướng phòng bếp đi người có đứng lên chuẩn bị đi nhà xí người có rót trà chuẩn bị uống một bình người nhưng là giờ khắc này cái này đập đập đập thanh âm phảng phất đánh tại mỗi người trong lòng chỉnh tề Vi vũ xoáy khí giống như một người phía trước tiến đồng dạng tiêu xái tư thế quân đội ngắn gọn bộ pháp so kia nhảy cao thước ngoại quốc quân bước không biết muốn trồng tốt gấp bao nhiêu lần giờ khắc này nhìn xem mấy ngàn người đội nghi trượng liền ngay cả những cái kia nước ngoài quý khách trong mắt đều dò dỉ ra một tia cực kỳ hâm mộ loại này đội ngũ thiên hạ vô song đẹp trai bạo toàn trường có hay không kinh diễm thiên hạ có hay không thân là người hoa tự hào có hay không diệp thần cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tam quân đội nghi trượng trước kia tại tivi trước mặt nhìn liền đã kích động khó mà tự kiềm chế bây giờ hiện trường cảm giác bị càng là mãnh liệt gấp mười một cố thân là truyền nhân của rồng thân là người hoa cảm giác tự hào nháy mắt bình trường đạp đạp đạp tiêu sái bộ pháp Tiêu chuẩn độ cao, chỉnh tề vung cánh tay, hết thể nhìn đều bình tĩnh như vậy cùng nhẹ nhàng như thường, nhưng lại là khắp thiên hạ không một quốc gia có thể sánh ngang tư thế quân đội. Tấu quốc ca, thăng quốc kỳ. Ngay tại cái này đẹp trai bỏ đi đội nghi trượng đến tới địa điểm thời điểm, trên quảng trường này đột nhiên vang lên quốc ca âm nhạc. Toàn thành mười mấy vạn âm hưởng toàn bộ đặt vào cùng một ca khúc, toàn bộ kinh thành đều có thể nghe được. Không muốn làm nô lệ đám người, mỗi cái ngoại quốc lão đều kinh ngạc phát hiện, tất cả ở đây người hoa đều hái xuống mũ, nắm chặt nắm đấm, một mặt trang nghiêm lại thần thánh nhìn về phía quốc kỳ vị trí, mỗi người đều trang nghiêm túc mục há mồm đi theo âm nhạc hát lên, rung động, hơn trăm vạn người cùng têo lên hò sướng, thậm chí ẩn ẩn từ quảng trường bên ngoài địa phương cũng ẩn ẩn truyền thanh âm tới. giờ khắc này, toàn bộ Trung Quốc đều tại ca hát, ca hát kia tổ quốc vĩ đại, ca hát kia tiền bối kính dâng, ca hát kia hoa hạ quả khởi, nhiệt huyết, cả người máu đều ra tốc lưu động rất nhiều lão nhân đều cảm động khóc lên, kích tỉnh, hơn trăm vạn người cùng têo lên hò sướng, chấn động đến toàn bộ quảng trường đều đang run túc, tự hào, không phải người hoa căn bản là không cảm giác được giờ khắc này tự hào. Đây là toàn thế giới đều chấn động theo một màn. Mỹ bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anthony ánh mắt lóe lên một tia kiến kỵ, đây là cỡ nào đồng lòng, cỡ nào trên dưới một lòng dân tộc. Nếu là lại cho Hoa Hạ thời gian mấy năm, cái này mỹ thế giới lao đại vị trí khẳng định sẽ lệch vị trí, nhưng là đối mặt cái này quốc lực cường thịnh, dân tộc đoàn kết, trên dưới một lòng Hoa Hạ, thật có thể ngăn đỡ được sao? Mà bên người hai đầu chó, trong mắt lại hiện lên một tia sợ hai thật sâu, Hoa Hạ thật chính là bọn hắn chọc nỗi đó. Chương 456, trăm vạn người cơm tập thể. Báo cáo thủ trưởng. 21 cái đi bộ phương trận. 36 trang bị phương đội đã chuẩn bị sẵn sàng, mời thủ trưởng kiểm duyệt. Tốt. Bắt đầu duyệt binh. Hát xong quốc ca về sau, một đoạn thời gian rất dài bình tĩnh cùng chờ đợi về sau. Thiên Hoa trên quảng trường rốt cục xuất hiện mấy chiếc xe, mà chính xác Thiên Hoa Quảng Trường lớn hai bên đường, sớm đã tràn đầy chiếm hết cùng đậu đầy các loại phương đội cùng trang bị đội. Các đồng chí tốt. Chào thủ trưởng. Các đồng chí vất vả vì nhân dân phục vụ. Theo thủ trưởng đến, Bài Sơn đảo Hải tiếng hô hoán dung khắp toàn bộ kinh thành, nghe chỉnh tề như một. Vang dội tiếng hô khẩu hiệu, mỗi cái người hoa đều nhiệt huyết sôi trào lên trong thanh âm này tràn đầy lực lượng cho người ta một loại cường đại cảm giác an toàn có này quân binh sĩ bảo hộ mỗi một cái người hoa đều cảm thấy phá lệ an toàn cùng tự hào đây là bọn hắn bộ đội con em hoa hạ quân nhân Abe ngươi xem một chút người ta bộ đội chính ngươi chơi đùa cái gì lực lượng phòng vệ còn không bằng người ta một cái phương trận mỹ bộ trưởng bộ quốc phòng Anthony trong mắt lộ ra rung động cái này mỹ đại binh tại loại này kỷ luật nghiêm minh trang bị tiên tiến bộ đội trước mặt cũng rất khó ngăn cản á bộ trưởng đại nhân sau khi trở về ta sẽ tăng cường quân sự thiết thiết Còn có chúng ta nghiên cứu kế hoạch kia đã nhanh muốn thành công, đến lúc đó coi như những người này lại nhiều gấp bội, cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta." AB ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng, Mỹ cùng Nhật Bản một mực cấu kết với nhau làm việc xấu, một bên Hàn Quốc tổng thống ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ cùng nghi kỵ, Hàn Quốc là gần nhất mới nâng bên trên Mỹ căn này bắt đuổi, kém xa Nhật Bản khi chó làm sớm. Cho nên Mỹ có thứ gì nghiên cứu khoa học hạng mục cùng dùng đồ còn giữ lại cũng sẽ trước cho Nhật Bản, cái này khiến Hàn Quốc trông mà thèm đã lâu. Về phần AB nói kế hoạch kia, hắn cũng hơi có nghe thấy, nhưng là biết đến không nhiều. Nghe nói nếu như thành công, đem sẽ trở thành mạnh nhất trên thế giới lớn chiến đấu binh khí. Ừm, tăng tốc nhân thủ, ta nhìn cái này Hoa Hạ đã quật khởi, hiện tại tình thế thế không thể đỡ, nếu như chúng ta lại không khai thác hành động, các ngươi Nhật Bản sớm muộn muốn bị Hoa Hạ cho chiếm đoạt. Đừng quên năm đó Hoa Hạ gặp tai nạn, đều là các ngươi mang tới. Anthony không nói Mỹ kiêng kỵ Hoa Hạ, ngược lại một bộ vì Nhật Bản suy nghĩ dáng vẻ, thật đúng là đem người bán còn muốn người ta hỗ trợ kiếm tiền dáng vẻ. Ai, cái này Hoa Hạ lực lượng quân sự cùng khoa học kỹ thuật đã tiến vào thế giới đỉnh cấp liệt kê, sau khi trở về nhất định phải tăng tốc nghiên cứu. AB ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhìn lên trên trời gào thét mà qua các loại chiến cơ cùng máy bay trực thăng, còn có các loại hình xe tăng phương đội, lục chiến đội lưỡng tư đột kích xe phương đội, pháo cao xạ phương đội các loại, cái này hải lục không ba mặt toàn bộ đều vô cùng tương đại. Cái này còn đánh lông. Liên Nhật Bản điểm này nơi chật hẹp nhỏ bé, còn không bằng người ta một cái tập bắn đây này. Đạp đạp đạp. Từng cái phương trận đi ngang qua chỉnh tề tiếng bước chân, kia đều nhịp bộ pháp cùng động tác, kia hơn vạn người như một người uy vũ bộ dáng, chẳng những rung động ở đây mỗi một cái người hoa, liền ngay cả nước ngoài tất cả du khách cùng phóng viên cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt. ami gột cái này hoa hạ quân đội thật sự là đẹp trai bạo. kun cool. đại vệ giúp ta đỡ một chút camera. cái này quân đội đi ngang qua mặt đất đều tại chấn động, hơn nữa còn là một cái tần suất chấn động, quá kích thích. ta vì cái gì đột nhiên muốn gia nhập hoa hạ quốc tịch. nhìn vẻ mặt cùng nhiệt người hoa, ta cũng muốn tan vào đi. đây là giờ phút này tất cả ngoại quốc bạn bè chân thực cảm giác bị quá rung động, quá kích thích, quá đẹp rồi. khi lần này điểm sáng hoa hạ nữ binh ra sân thời điểm, toàn bộ hiện trường đều anh động. đồng loạt táo tròn tóc ngắn so đầu gối ngắn một đoạn quần váy màu đen dày ống cao thân trên là từ đầu tới đuôi nóng bỏng trung quốc đỏ khi con này phương trận đi tới thời điểm vô luận nam nữ vô luận cái nào quốc tịch người đều bị cái này tư thế hiên ngang nữ anh hùng cho rung động xinh đẹp kinh diễm duyên dáng yêu kiều những nữ binh này tại cái này nghiêm túc trang nghiêm duyệt binh nghi thức bên trên mang đến một kia không giống khí tức hào hào hào mấy vạn con chim bồ câu trắng và khí cầu bị phương hướng lên bầu trời nguyện thế giới vĩnh viễn hòa bình khi tất cả người mang theo một mặt rung động cùng hương phấn chậm chạp không chịu rời đi thời điểm Đột nhiên nhìn thấy từng bảy binh sĩ nhấc lên nồi sắt lớn cùng bếp nấu thế mà lần lượt đi tới hai bên đường phố, rất nhiều người nhao nhao xuất ra máy ảnh chụp ảnh lưu niệm, đây là muốn làm cái gì? Mà bây giờ khẩn trương nhất không ai qua được diệp thần, cái này duyệt binh xong việc liền đến chưa đâu, quốc gia lãnh đạo cùng nước ngoài quý khách nhao nhao đều muốn tới dùng cơm, nhưng là lần này khác biệt sự tình, khi ngoại quốc quý khách chuẩn bị giống như ngày thường muốn đi trước đại hội đường thời điểm. Xoet xẹt đâu rồi? Các đơn vị xin chú ý, các đơn vị xin chú ý, chỗ có nhân viên công tác tiếp tục lưu thủ công việc của mình cơ vị. Mời nhân viên công tác dẫn dắt ngoại quốc tân khách đến Thiên Hoa môn trước cửa tập hợp. Ngay tại tất cả mọi người coi là đã kết thúc thời điểm, Diệp Thần thanh âm đột nhiên tại toàn bộ trên quảng trường văng lên, mà đã chuẩn bị rời đi du khách cùng dòng người đột nhiên lại đều chịu đựng bước chân, bởi vì tại bọn hắn bốn phía, từng cái đại lô lọ bị thành lập. Nhìn xem không rõ ràng cho lắm tất cả nhân viên, Diệp Thần thu được thủ trưởng cho phép về sau, tiếp tục cầm lên loa. Hoa Hạ từ xưa chính là văn minh của quốc, trên dưới 5000 năm lịch sử, mà Hoa Hạ lịch sử chính là một bộ chia chia hợp hợp chiến tranh sử, Hoa Hạ Vinh quang qua nhưng cũng thất bại qua, nhưng là vì sao Quốc Khánh? Bị an bài của thủ trưởng cùng chỉ thị, hôm nay phá lệ cử hành trăm vạn người cơm tập thể. Trên quảng trường đem miễn phí cung cấp cơm tập thể, thích bằng hữu có thể xếp hàng lĩnh cơm, để chúng ta khắp trốn mừng vui. Đây là Quốc Khánh." Diệp thần kia âm vang hữu lực thanh âm đột nhiên trên quảng trường vang lên, tất cả nghe được thanh âm này, người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó không thể tưởng tượng nổi cùng nhìn nhau, cuối cùng tạo thành từng mảnh từng mảnh núi tiêu biển gầm tiếng hoan hô. Bọn hắn không phải quan tâm điểm ấy cơm, mà là quan tâm loại cảm giác này, quan tâm là quốc gia mang tới an bài cùng quan tâm cho nên mỗi người đều quên hết tất cả hoan hô kinh hỉ đây tuyệt đối là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng tại thiên hoa quảng trường cùng hơn trăm vạn đồng bào tại thủ trưởng cùng các vị tiên liệt nhìn chăm chú đoàn kết cùng một chỗ ăn lần cơm tập thể cái này chính là như thế nào một loại cảm giác cùng cảm giác bị tất cả người hoa xin chú ý ta là diệp thần hôm nay là quốc khánh cũng là ngoại quốc bằng hưu đến xem lễ một ngày chúng ta muốn đem chúng ta kính gia yếu trẻ ở xa tới là khách hoa hạ mỹ đức làm được để người trong thiên hạ nhìn một cái chúng ta người hoa tố chất vừa rồi gọi hàng là phía trên cho bài giảng. Cho nên Diệp Thần không có cách nào giới thiệu mình, nhưng lại ở phía sau chú ý hạng mục bên trên, Diệp Thần vẫn là đem hắn quan tâm địa phương nói ra. Cái này thanh âm này là Diệp Tướng quân. Hắn cũng tới. Wow, là xích Diễm quân lão đại, Diệp Thần thanh âm. Trần Hai anh hùng a. Nhanh, mau tới xếp hàng, Diệp Tướng quân nói rất đúng, chúng ta muốn đem Hoa Hạ mị đức cho làm được. Chương 457, đệ nhất bữa ăn để. Người chính là như vậy một loại rất kỳ quái sinh vật, làm người tại một sạch sẽ, nghiêm túc hoàn cảnh bên trong thời điểm, coi như tố chất rất thấp người cũng sẽ rất chú ý lời nói của mình cử chỉ. Mà diệp thần lại là tất cả người Hoa quốc dân thần tượng, hiện trường một trận ngạc nhiên hết lên. Tại mỗi cái cơm tập thể địa điểm lại có rất nhiều quân nhân bắt đầu duy trì trật tự, từng cái mặc quân trang, mang theo màu trắng tạm dề đầu bếp cũng ai vào chôn ấy. Cái này người này tốt phân mặt. Cái này đầu bếp ta tại kháng trấn, trong chấn động cứu tế 72 giờ trong video gặp qua. Hắn giống như gọi thật đầu, là sĩ xích diễm quân. Hoa, đây không phải Đạm Tiểu Vĩ a, cái kia sĩ xích diễm quân bên trong tiểu chính thái. Hắn làm sao mang lên tạm rể rồi? Không phải đâu, chẳng lẽ bữa cơm này là sĩ diễm quân cho chúng ta làm? mi gột lợi hại ta ca toàn bộ quảng trường tất cả ngõ ngách đều đang không ngừng truyền ra cái này từng trận kinh hô đối với cái này diệp thần mỉm cười đi xuống thành lâu đi đến thiên hoa môn cửa chính a b cái này hoa hạ đang làm cái gì không phải đi đại hội đường dùng cơm sao bộ trưởng đại nhân ta cũng không biết à trước đó chúng ta không có thu đến bất kỳ phương diện này tin tức anthony tấm kia mặt đen bên trên dò dỉ ra nghi ngờ biểu lộ cái này hoa hạ đang làm cái gì đã đến dùng cơm thời gian còn làm cái gì tập hợp nghe ý là muốn chúng ta đi theo đội ngũ đi trời hóa từng môn trước tập hợp đây chính là hoa hạ đạo đai khách sao trước kia ta may mắn tới tham gia qua một lần khánh điện hẳn là tiến về đại hội đường nghe thủ trưởng nói chuyện sau đó dùng bữa ăn đã tới vậy liền đi xem một chút đi hoa hạ không phải có câu nói gọi khách theo chủ liền a chúng ta nhập ra tùy tục các quốc gia người lãnh đạo một bên mang theo hiếu kỳ một bên nghị luận ở mỹ đi theo nhân viên công tác tiến về địa điểm chỉ định đi đến nơi này đã cùng đám người cách gần vô cùng nhìn xem lít nha lít nhít từng bảy người người lãnh đạo các nước đều cảm giác được một kia rung động cái này hoa hạ người thật nhiều a thủ trưởng ngài nói phương pháp này đi được không a Nếu là chiêu đại không chủ đáo, để bọn hắn nói ra nhàn phải đến, vậy coi như không dễ làm. Lý Khánh Chí thân thủ trưởng phụ tá đắc lực, sự đáo lâm đầu lại bắt đầu có chút bận tâm. Không có việc gì, đây chỉ là diệp thần một cái ăn bài, ban đêm còn có một chầu đâu, nghe diệp thần nói, hắn ăn bài một nơi tốt. Thủ trưởng nhìn xem các quốc gia quý khách nghi hoặc đàm phán hòa bình luận, trên trán cũng có chút đổ mồ hôi, bất quá đã làm, vậy liền đem hết toàn lực đi làm tốt. Hiện tại lại hối hận đã không còn kịp rồi. Các đơn vị chú ý, phía dưới nghe theo chỉ huy của ta, cùng một chỗ tiến hành nhiệm vụ này, chỉ có lẽ thành công không có lẽ thất bại. Diệp Thần nhìn xem lục tục ngao nghe đến tân khách, bên kẹo miệng treo một cái vi hình mị tổ phồn, mà 3.000 ngàn xích Diễm Quân tại trong lỗ thai trong thai nghe minh nhi cùng một thời gian nhận lấy Diệp Thần chỉ thị. Mỗi người đều lên dây cốt tinh thần, lấy ra 200% phần trăm trạng thái. Hôm nay là hoa hạ thịnh điện, ai cũng không hy vọng mình như xe bị tổ xích, ném một tia hoa hạ mặt mũi. Hôm nay là cái đặc thù thời gian, cũng là ta lần này mời đến đầu bếp đặc thù an bài, muốn để mọi người cảm thụ một chút chúng ta hoa hạ nhiệt tình cùng phong thổ. Phía dưới chúng ta liền bắt đầu đi. Thủ trưởng lần này không có thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Diệp thân nói đúng, kể một ngàn nói một vạn, không bằng ngăn vào miệng bên trong mới biết được. Mà dĩ vãng thao thao bất tuyệt không có gì hay. Luật dừng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, kém người đào thải. Nam đấm lớn quyền lên tiếng liền nặng, không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần hoa hạ cường đại, dù là không nói cái gì, cũng không ai dám đến treo trọt. Mà kế hoạch này một bước này, chính là biểu hiện ra thực lực quân sự về sau, lại biểu hiện ra hoa hạ mỹ thực, sau đó làm cho tất cả mọi người nhìn xem hoa hạ dân tâm sở hướng là cái gì. Đầu tiên trong kế hoạch này cộng đồng dùng ngăn cơm tập thể, chính là để bọn này ngoại quốc lão bao quát du khách cùng phóng viên đều thân lâm kỳ cảnh cảm thụ một chút hoa hạ lực lượng. Cái gì gọi là lực lượng? Nhiều người chính là lực lượng. Tiếp theo Diệp Thần thông qua nhân tâm đem ta, còn có hiện trường xích Diễm Quân kéo theo, để tất cả người Hoa đều lấy xích Diễm Quân làm điểm mốc, nhớ tới hồng quang địa trấn ấm ấm lòng người một màn, phát động khẩu hiệu, kính giả yêu trẻ, kéo theo toàn thể nhân dân tập thể tổ chức. Cái này cơm tập thể ăn đến, các quốc gia nguyên thủ sẽ có hai loại trong lòng, một cái là cơm tập thể mang tới cảm giác mới lạ, hoa hạ bạch tính phong độ, một cái khác chính là có riêng lẻ vài người sẽ cảm thấy mình nhận đãi ngộ không đủ quy cách. Có thể sẽ có chút lời oán giận, nhưng là những này lời oán giận sẽ tại đêm nay Diệp Thần an bài bên trong biến mất. Đây cũng là thủ trưởng gật đầu đáp ứng nguyên nhân chủ yếu, nói cách khác, giữa chưa cái này đống nhiên trăm vạn người cơm tập thể, chỉ là trong kế hoạch một bước mà thôi. Đệ nhất bữa ăn. Để Theo Diệp Thần câu nói này cùng một chỗ, trong tay đột nhiên xuất hiện vài củ khoai tây, mà Diệp Thần sống lưng đột nhiên nướng một cái, hai chân rung lỏng trung bình tấn hình, hai tay hơi khẽ nâng lên, sau đó chậm rãi bắt đầu chuyển động. Thái cực. Mà theo Diệp Thần câu này giới thiệu, toàn bộ quảng trường các ngõ ngách đều vang lên câu nói này động tác cũng trầm trầm dãn ra ra 3.000 ngàn xích quân thế mà đều đánh lên thái cực hoa hạ trên dưới 5.000 năm từ xưa chính là lễ nghi tri bang để lê cố sự này là ta hoa hạ trăm ngàn năm lưu truyền xuống đạo đức giáo dục cố sự mọi thứ phải hiểu khiêm lượng, lễ nhượng đây là hoa hạ mỹ đức ngay một khắc này diệp thần vừa nói trong tay thái cực kéo theo lấy vài củ khoai tây đẩy tới chuyển đi giống như có mấy người tại đưa tới đưa đi cho người ta một loại ngươi để ta ta để cảm giác của ngươi mà lại mời mấy vạn lớn loa bên trong cũng trầm trầm vang lên diệp thần đoạn văn này không sai cái này đệ nhất bữa ăn chính là sợi khoai tây chua cay nhưng là bị diệp thần đặt tên là đệ mục đích một là giới thiệu hoa hạ lịch sử hai là đánh ra thái cực để tất cả người xem đều có thể thưởng thức được hoa hạ thái cực bị lực ba là nói cho mọi người không cần tranh đoạt tính ra yêu trẻ quả nhiên theo đoạn văn này cùng chuyện xưa đại nhật cảm mỗi cái người ở chỗ này đều như cảm giác cùng thân bị nhau nhau để lão nhân cùng hài tử xếp tới đội ngũ hàng đầu liền ngay cả ngoại quốc bạn bè cũng bị bọn hắn lui qua hàng phía trước trực tiếp cảm động bọn này người ngoại quốc không ngừng giũi giang ngón tay cái miệng bên trong còn lẩm bẩm guon về gì guon Có ý tứ, cái này đầu bếp thân thủ không tệ a, đây là Thái Ca. Thật rất thần kỳ. Anh quốc thành viên hoàng thất, một cái vương tử trong mắt dọ rỉ ra một tia tán thưởng, anh quốc quốc gia giảng cứu chính là thân sĩ, mà đầu bếp này lại nhất bữa ăn lấy tên gọi để. Rất phù hợp bọn hắn quốc gia tôn chỉ, cũng là một loại thân sĩ hành vi, nhìn xem bốn phía dân chúng lẫn nhau khiêm nhượng dáng vẻ, người vương tử này hài lòng đồng ý nói. Hừ, loạn người, hoa hạ lần này suy nghĩ khác người tổ chức lần này thịnh điện, làm xong bỏ đi thôi, nhất định phải làm cái gì cơm tập thể, chẳng lẽ muốn để chúng ta uống gió tây bắc sao? Có ca ngự liền có oán trách, cái này không AB cùng Hàn Quốc tổng thống liền cố ý châm ngòi thổi gió, nghĩ đem tất cả bất mãn cho mang động. Chương 458, muốn làm thì phải làm lớn. Nhưng là người ở chỗ này trừ căm thù hoa hạ, phần lớn người vẫn là đều rất có kiên nhẫn nhìn xem bốn phía cái này phát sinh hết thảy. Dĩ vãng bọn hắn đều là đối mặt các loại ống kính, tràn đầy mịt rồ phồn cùng đèn flash, nhưng là lần này, bọn hắn cảm nhận được chưa bao giờ có mới lạ. Xoát xoát xoát. Liên lại bọn hắn còn tại nhìn trung tâm thời điểm, Diệp thần đột nhiên đem khoai tây phóng tới trên đất tay trái ấn ở Tay phải đột nhiên xuất ra một thanh dài nhỏ dao giải phấu bộ dáng xong nhận dao đến, xoát xoát xoát dưới tay nhanh chóng vừa đi vừa về cắt. Một màn này nhưng làm tất cả quý khách ánh mắt hấp dẫn tới, cái này không cẩn thận, tay này liền phế đi à? Mà bọn hắn không biết là, một màn này toàn bộ trình diễn tại 3.000 cái đồ ăn trên bảng, xích diễm quân cách làm cùng diệp thần không có sai biệt, đây là diệp thần mấy ngày nay gấp vấn ra hiệu quả, mà xích diễm quân cũng là diệp thần thông qua mệnh lệnh toàn bộ triệu tập tới. Đã muốn chơi, vậy liền chơi trận lớn. Giờ khắc này, tất cả ký giả đài truyền hình nho nhau, nhau quay chụp lên, cái này thần kỳ nao công. Thế mà không phải một cái nào đó đầu bếp kia tác, đi qua nhiều chỗ nấu nướng địa điểm, thế mà mỗi một cái đầu bếp đao công đều là thần kỳ như thế cũng không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng đưa đến đám người này không ngừng trong đám người hét lên kinh ngạc đầy trời oh hát mì gột bay đầy trời. Mà tại TV người trước mặt đều ngừng lại muốn đi bước chân, một màn này, thực sự để bọn hắn kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới thủ trưởng cùng diệp tướng quân thế mà cho bọn hắn an bài một cái như thế lớn kinh hỉ Chặt chặt chặt. Từng đống dài ngắn phẩm chất hoàn toàn nhất trí sợi khoai tây chậm rãi xuất hiện ở trên đất, mà Diệp Thần lại từ phía dưới lấy ra một chậu tràn đầy cắt gọn sợi khoai tây, vừa rồi chỉ là biểu diễn trung nghệ, cơm tập thể nếu để cho mọi người chậm rãi chờ, kia còn không biết muốn lúc nào mới bắt đầu ăn. Xoẹt xẹt. Diệp Thần bên này dùng đều là thần cấp nguyên liệu nấu ăn, lần này nổi phụ cận coi như đã nổi lên nồng đậm mùi thơm, nghe được phụ cận tân khách không ngừng ngửi ngửi cái mũi, trong mắt rõ rị ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Đây là khoai tây. Khoai tây thế mà còn có thể làm như vậy sao? Đây là cây khoai tây Cây khoai tây không phải chỉ có thể nổ gọn khoai tây sao? thần kỳ hoa hạ, thần kỳ đao công, thế mà hóa mục nát thành thần kỳ, khó có thể tin chủ nghệ. chỉ là một cái thật đơn giản sợi khoai tây, thế mà đưa tới từng mảnh nhỏ tiếng kinh hô, bọn hắn tại riêng phần mình quốc gia chưa từng gặp qua loại này chủ nghệ. cắt kia, bọn hắn sẽ chỉ cắt rối. xào lăn, bọn hắn sẽ chỉ dầu chiên. điên môi, Ô ohashi gột bọn hắn lần thứ nhất thấy có người có thể điên lên như thế lớn nổi sát. dầm dầm dầm, diệp thần cùng ba xích diệp quân, cái này tập thể điên môi, trong nồi nháy mắt giấy lên đại hỏa từng đầu lửa long nhất dạng ngọn lửa toàn bộ bay lên không. Bọn này ngoại quốc quý khách đột nhiên kinh ngạc phát hiện, lấy nơi này làm trung tâm, lại có vô số ánh lửa đang nhấp nháy. Điều này nói rõ nấu cơm cái này đầu bếp không chỉ nơi này có. Cái này thần kỳ chú nghệ thế mà nhiều như vậy. Còn có rất nhiều không trung quay chủ ống kính, rất nhiều thợ quay phim đều kém chút quên mình còn tại trên trừng thang, quá đẹp. Mấy ngàn cái hỏa đoàn từng cỗ từng cỗ vọt lên trên trời, mà lại là cùng một thời gian phút lửa. Cái này toàn quy công cho Diệp Thần tại giới thiệu xong đệ nhất bữa ăn để về sau lại cắt trở về xích diễm kênh miệng bên trong thấp giọng đọc lấy khẩu hiệu một hai ba điên một hai ba điên một tiếng này âm thanh khẩu hiệu giống như quân hào đồng dạng để mỗi cái xích diễm quân động tác từ đầu tới cuối duy trì tại nhất trí đẹp trai bạo Bày bàn. theo Diệp Thần câu nói này vừa rơi xuống một bên sớm liền chuẩn bị song sĩ quan nho nho bưng đĩa đi tới mà Diệp Thần tuyệt đối là tiêu chuẩn lượng một phần cho thịnh tốt sau đó sĩ quan bưng hướng ra phía ngoài nước quý khách mà cho mỗi cái quý khách bộ đồ ăn cũng đều hoàn toàn không giống có là đùa có là duy nhất một lần cầm tay có là cái nữa, đây là căn cứ các quốc gia sinh hoạt dùng cơm quen thuộc mà chuyên môn phối hợp. Diệp Thần cách làm, không thể nghi ngờ là làm được hai mặt chi tiết trình độ. cái này khiến rất nhiều quý khách đều hài lòng gật đầu. cái này chi tiết quyết định người ta thái độ đối với ngươi, rất nhiều có chút bất mãn đứng ở chỗ này quý khách lúc này đều bình tĩnh phía. mà cái khác xích diễm quân địa phương nhưng không có chuyên môn đưa bữa ăn, quân chúng đều án lấy cho tự, lão nhân hải tử còn có du khách nước ngoài làm đầu chính tự chậm rãi hướng về phía trước thỉnh đồ ăn. đồ ăn dù không nhiều, mỗi người phân đến cũng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng là mọi người ăn chính là loại cảm giác này cùng không khí, không ai có quá nhiều lời ám dẫn. Ngay lúc này, một cái mỹ nữ phóng viên mang theo một người thông qua trước ngực phóng viên bài đi tới Diệp Thần nơi này, lại là thật lâu không gặp Mục Thi Lam mục đại ký giả. Nghe tới Diệp Thần thanh âm thời điểm, Mục Thi Lam liền để xuống ngay tại quay trụ đối tượng, vài phút liền mang theo đại tráng hướng nơi này chạy đến. Mà năng đến, cũng làm cho rất nhiều ngoại quốc tân khách hai mắt tỏa sáng. Thật mỹ lệ phóng viên, mời dùng cơm. Thủ trưởng đưa tay ra hiệu một chút mỗi người trong tay khay, khay bên trong sợi khoai tây chua khay, nước canh nhăn sắc bên người đều đều bao trùn tại chất đống chỉnh tề sợi khoai tây bên trên, mà cả bản sợi khoai tây thế mà không nhìn thấy một kia hành thái hạt hồi, chỉ có như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng hơi mở sợi khoai tây. Cái này đồ ăn là thủ trưởng điểm danh muốn làm sợi khoai tây, trước mấy ngày lần thứ nhất thấy diệp thần thời điểm, bọn hắn liền bị cái này bản sợi khoai tây cho triệt để chinh phục, mà lại giữa trưa lại để cho diệp thần làm cái khác mỹ thực, càng là để cho mấy cái chủ vương miện quân đến đây phê bình, kết quả ăn vào cái này bản sợi khoai tây thời điểm, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được, chớn mắt uốc mồm nhìn xem diệp thần. Theo thủ trưởng mời. Phần lớn người đều một mặt khách khí đáp lễ một chút, sau đó chậm rãi đem sợi khoai tây hướng bỏ vào trong miệng đi. Không phải liền là sợi khoai tây à, chúng ta dân dạ mạ tổ cũng sẽ làm, có món gì ăn ngon, nhìn những cái kia chưa thấy qua người, thật mẹ hắn không kiến thức. AB đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem mấy cái châu Âu quốc gia tới tân khách, cái này tại châu Á căn bản cũng không tính là gì. Chính là chính là, cái này sợi khoai tây quốc gia chúng ta làm càng ăn ngon hơn, còn có khoai tây phiến, người Hàn thịt nướng đây chính là nổi tiếng thiên hạ. Chúng ta khoai tây còn có thể làm đồ chua, cái này đoán chừng tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Hàn Quốc tổng thống cũng một mặt chào phụng nói, đây cũng chính là để bọn này phương xa quý khách mở mắt một chút, nhưng là tại bọn Hàn Quốc gia, đây chính là cấp thấp nhất đồ ăn. "Tốt, Andy, đợi xong việc chúng ta còn muốn khiêu chiến hoa hạ cái gì để nhất nhân, đến lúc đó để bọn hắn xuất một chút xấu." Anthony cũng chưa từng gặp qua cách làm này sợi khoai tây, thực sự là quá tinh xảo quá dễ nhìn, mà lại nghe trong lỗ mũi lưu vị, tiết hầu trên dưới không tự chủ nuốt xuống một chút. "Không phải liền là sợi khoai tây a, có cái." AB nghe đến lao đại lên tiếng, cũng không tiện cự tuyệt, một bên khi dễ một bên hướng miệng bên trong đưa đi. Kết quả lời này mới nói phân nữa cả người liền định lại ở đó, hai mắt mở thật to, một mặt không thể tưởng tượng nổi túi đầu nhìn về phía trong mâm sợi khoai tây. Chương 459, thứ hai bữa ăn uy. Cái gì? Đây là sợi khoai tây. Cái này sao có thể là sợi khoai tây? AB không nghĩ tới, mình một mặt ghét bỏ sợi khoai tây, thế mà lại ăn ngon đến loại trình độ này, cả người đều như bay lên đồng dạng. Cái này sao có thể? Thật tình không biết, Nhật Bản hết thề đều là từ Hoa Hạ chuyển tới, dùng văn tự cũng là Hán Tử Thiên Bàng bộ thủ, đoán chừng là không học hết liền dựa vào lấy ký ức mình tạo chữ, mà cái này sợi khoai tây Nhật Bản là có, nhưng là cùng cái này so ra, so phân còn khó ăn. Cái này cái này sao có thể? Làm sao có thể có so đồ chua còn tốt ăn đồ ăn. Người Hàn tổng thống cũng một mặt kinh ngạc kêu lên, cái này sợi khoai tây cửa vào nhẹ nhàng khẽ cán, chua cay hương giòn toàn bộ tại vị giác bên trên nổ ra, lại có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Hết hớp này đến hớp khác bắt đầu ăn, cả người giống như không có thấy qua việc đời quỷ nghèo, đột nhiên đạt được một phần mỹ thực đồng dạng. Mà hai con chó lao đại Anthony càng là hai mắt sáng lên gắt gao nhìn chằm chằm trong mâm vật, duy nhất một lần găng tay liền không có dừng lại qua, không ngừng hướng miệng bên trong nhét. "Uy hai người các ngươi, không phải không thích cái này sợi khoai tây sao? Đã các ngươi quốc gia đều có, vậy liền cầm đến cho ta đi." Anthony mắt thấy trong mâm sợi khoai tây liền muốn ăn xong, con ngươi đảo một vòng đột nhiên nhìn về phía AB cùng người Hàn, mặc dù là hắc cá bề ngoài, nhưng là cái này đầu góc chuyển thật là rất nhanh. Ách bộ trưởng đại nhân, ta ta. Ngươi cái gì ngươi, lấy ra đi ngươi." Anthony nhưng không có chờ AB nói dứt lời, vừa rồi tiểu tử này không phải nói cái này sợi khoai tây rất khó ăn sao? vậy hắn liền không khách khí, nhìn xem bị Anthony cướp đi sợi khoai tây, Ab lập tức khóc không ra nước mắt. mẹ nhà hắn, dân giả mạ tổ sợi khoai tây đến cùng là làm sao làm khó ăn như vậy? nếu là sớm biết cái này sợi khoai tây ăn ngon như vậy, ngu xuẩn mới sẽ nói ra những lời này. hắn nhưng không có đảm lượng cùng mình chủ nhân giành ăn vật, làm làm một con chó, hắn có chó rất nộ. Mộ. mà một bên người Hàn lời nói còn không nói gì, cũng bị Anthony roi bàn tay, cho cầm tới. cuối cùng hai người chỉ có thể nước mắt dưng dưng liếc mắt nhìn nhau cũng là thiên nhai lưu lạc người ai mà mỗi cái cứ điểm bốn phía, Cũng cùng nhau truyền đến từng đợt kinh hô. Nhất là bên ngoài nước bạn bè cùng ngoại quốc phóng viên thanh âm lớn nhất, cái này sợi khoai tây chua cay mặc dù không phải diệp thần tự mình xuống bếp, nhưng là cái này xích diễm quân tay nghề tuyệt đối cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Thằng ăn bọn hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bọn hắn cả một đời đến cùng bỏ qua bao nhiêu mỹ thực. Mỗi ngày chính là tái diễn đi giả, hamburger, trứng cá muối chờ chút, ô thác migot, một cái cây khoai tây thế mà bị cái này thần kỳ quốc gia làm thành đồ mỹ vị như vậy mà mỗi cái ăn vào cái này sợi khoai tây chua cay người hoa cũng không ngừng ngật đầu, một mặt hưởng bị cùng ngạc nhiên. Đây quả thật là xích diễm quân sao? Bọn hắn làm đồ ăn vì sao lại ăn ngon như vậy? Quả thực so cấp 5 sao đầu bếp còn tốt hơn ăn gấp trăm lần a. Xích diễm quân Diệp tướng quân uy Vũ. Diệp thân nhìn xem mỗi cái nước ngoài quý khách còn thừa không nhiều sợi khoai tây chua cay, đã bắt đầu chuẩn bị cái thứ hai thức ăn. Nay thời gian là hắn đến năm chắc, nếu như vừa rồi tại mọi người ăn sợi khoai tây thời điểm làm cái thứ hai đồ ăn, vậy liền cố thử thất bị. Sự chú ý của mọi người hoặc là bị sợi khoai tây hấp dẫn thấp xuống cái thứ hai món ăn mỹ cảm, hoặc là chính là cái thứ hai món ăn chủ nghệ lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người, không cách nào tinh tế phẩm vị ra sợi khoai tây chua cay hương vị. Về phần phía ngoài bất tính, bởi vì quá nhiều người tại xếp hàng, xích diễm quân bên người nhân viên công tác làm cái chậu lớn, đem cái thứ nhất đồ ăn đều đổ ra, chuyên môn có người chuẩn bị cho mọi người xới cơm. Thứ hai bữa ăn. Uy. Theo Diệp Thần vừa mới nói xong, trong tay nổi sắt lớn bị hắn một tay giơ lên, o o một trận vang lên tiếng gió về sau, bên một tiếng nền ở bếp nấu bên trên sau đó một tay nắm lấy một quả trứng gà đứng ở nơi đó thứ hai bữa ăn Ui. thứ hai bữa ăn Ui. Diệp Thần phụ cận ngoại quốc chính khách vừa mới vẫn chưa thỏa mãn ăn xong trong mâm sợi khoai tây bên hai liền nghĩ tới một trận trầm thấp hữu lực thanh âm một tiếng này không có loa gia trì đơn thuần chính là người hò hét nhưng làm một tiếng này tuy là Diệp Thần khí phát đan điền cái lơi phát lực tiếng gầm gừ còn vận dụng lên khí bạo quyết chân khí mặc dù thanh âm không lớn nhưng là âm vang hữu lực cho người ta tràn đầy lực lượng cảm giác mà ngay tại những này chính kinh ngạc hơn vừa lên thời điểm từng mảnh từng mảnh từng đợt uy thanh âm truyền tới. 3000 tên xích diễm quân, nghẹn đỏ mặt, nghẹn lớn cổ, một tay nâng nổi, ngửa mặt lên trời gầm thét uy. Ông trời của ta, quá đẹp rồi. Một tiếng này uy kêu ta toàn thân nhiệt huyết sôi trào, một thân đều nổi da gà. Mấy tên tại xếp hàng tiểu hỏa tử một mặt lửa nóng nhìn chằm chằm xích diễm quân nhìn, một tiếng này uy chi chữ, thuần ra môn lực lượng, thuần ra môn cảm giác. Không chỉ là bọn hắn toàn thân nhiệt huyết cảm giác, liền ngay cả lão đầu lão thái, còn có tất cả nữ nhân, đều cảm giác được một cỗ lực lượng ra chỉ mang theo. Tô oh, Thát Migo, hôm nay ta cũng không biết nói bao nhiêu lần nữa mọi người mau nhìn, đây chính là hoa hạ đầu bếp, cả đám đều hùng hãn như vậy, cả đám đều như thế nam nhân, yêu chết bọn hàng kéo. một ngoại quốc nữ phóng viên một bên cầm mì rộn phồn một vừa chỉ một tay dơ nổi sát lớn, ngay tại ngửa mặt lên trời gầm thét xích diễn ngôn nói, trong mắt tất cả đều là nồng đậm kinh ngạc cùng ngưỡng mộ. kinh ngạc chính là, những này đầu bếp thế mà một tay có thể dơ lên như thế lớn nổi sát lớn. ái mộ chính là, cái này bọn đàn ông trên cánh tay nổi gân xanh cơ bắp, màu lốm mì ra tay ngăm đen, kia tản ra nồng đậm nam nhân vị nhiệt huyết. ta quyết định, ta muốn di dân đến hoa hạ đến, các ngươi thấy không? liền ngay cả hoa hạ đầu bếp đều cường đại như vậy, quá có cảm giác an toàn. Ta nhìn còn có ai dám đến khi dễ chúng ta? Nơi này quá có cảm giác an toàn. Một quê quán no bụng bị chiến tranh tàn phá, chiến đấu dân tộc nhân viên cầm lấy trong tay camera, hắn là đến du lịch, cũng là đến tranh mẽ chiến tranh. Một mực tại tìm kiếm nơi thích hợp định cư, nhưng là giờ khắc này, hắn biết, hắn tìm được, mà lại hắn muốn dẫn lấy cái này thu hình lại, trở về để quê quán bên trong người tất cả xem một chút. Hắn rốt cuộc tìm được một cái có thể cho bọn hắn mang đến an toàn, mang đến bảo hộ quốc gia. Cường đại hoa hạ của quốc, xích diễm quyền pháp đi Diệp Thần hai tay nắm trứng gà cũng không có buông xuống, mà là tại nguyên liệu nhất quyền nhất cước đánh lên xích Diễm Quyền. Cái này xích Diễm Quyền pháp là Diệp Thần căn cứ hoa hạ quân thể quyền, cơ bản quyền cước phát lực, lại thêm nhất mi đạo trưởng Kim Sả triển thủ trợ chiêu thức nghiên cứu ra được một bộ quyền pháp. Diệp Thần khoảng thời gian này đã đem bộ quyền pháp này dạy cho tất cả xích Diễm Quyền, mặc dù mọi người còn không có đạt được đồng thời luyện được tinh túy tới, nhưng là dùng tới biểu diễn kia là không thể tốt hơn. Song rắn thổ tín, hai tay như hai đầu rắn đồng dạng lẫn nhau leo lên, phảng phất có hai con cự mãng tại giao thế tiến lên mà trong lòng bàn tay trứng gà giống như cự mãng truy kích mục tiêu, đây chính là kim xà chiến thủ, chương 460 đến từ hoa hạ hò hét, chương 460 đến từ hoa hạ hò hét. Nếu là nhất mỹ ở đây, không phải kinh ngạc hơn kinh hô lên, không nghĩ tới tuyệt chiêu của hắn kim xà chiến thủ, thế mà bị diệp thần cho sáng tạo cái mới. song trưởng bên trong trứng gà không ngừng tại ma sát nhấp nô, hai tay lại lẫn nhau cuốn dao, đẹp. nhưng là cái này đẹp không có tiếp tục bao lâu, diệp thần hai tay một nắm, phản phất cự mãng cắn được truy đuổi mục tiêu. một bộ tiêu chuẩn mang có sức mạnh quân thể quyền đánh lên, ba, ba, ba, ba. Từng tiếng quyền cước khí bạo âm thanh vang lên. Hoa hạ trên dưới năm ngàn năm, hình tượng sinh động giáp cốt văn, tiên liệt kiến tạo vạn giảm thành, thần vương trăm vạn tượng binh mã. Rồng bay phượng múa là quân thảo, thơ đường tống tử hiện nhu tình. Long chi vậy ngược ai dám sở, Thiêu tận thiên hạ ta vi tôn. Uy. Diệp thần cái cuối cùng y chữa ra miệng thời điểm, cái này thủ mèo ra tự biên giả mở thơ cũng niệm xong một chữ cuối cùng. Mấy câu nói đó giới thiệu hoa hạ lịch sử lâu đời, thuận tiện đem trên quân sự tương đối nổi danh thế giới kỳ tích cũng sẽ ra, cho người ta một loại vô tận uy nghiêm cảm giác. Mà lại cái này cũng chưa hết. Nếu là làm đồ ăn, kia ánh sáng nghiệm bài thơ, đánh bộ quyền khó mà làm được, vậy làm sao cũng phải cùng chú nghệ mặc lên quan hệ a. Ba ba. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần cuối cùng một quyền đánh ra thời điểm đúng lúc là nồi sắt lớn ngay phía trên, song quyền hơi dùng lực một chút, thế mà nắm bạo hai cái trứng gà. Ta dựa vào, cái này trứng gà là giả. Nắm bạo trứng gà. Đều đều bị lực trứng gà cũng không phải tốt như vậy nắm nổ, người này thật là lớn lực lượng. Anh quốc hoàng thất tiểu vương tử một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần hai tay, tại cơ học phương diện hắn có chút nghiên cứu, trứng gà mặc dù giòn, nhưng là nghĩ tay không nắm bạo. Không phải bốc nát, đây chính là rất khó. Bất quá ngay tại hắn vẫn chưa nói xong lời nói thời điểm, từng tiếng rung động linh hồn thanh âm lại lần nữa vang lên. Uy, uy, uy. Nhưng vào lúc này, vô luận xa gần, vô luận cái góc nào, thế mà đều vang lên từng tiếng uy thanh âm. Đây là 3000 xích diễm quân đi theo Diệp Thần mệnh lệnh cùng một trô đánh xong xích diễm quyền về sau, chờ Diệp Thần một chữ cuối cùng niệm xong về sau, cùng nhau hò hét. Đương nhiên, hai tay của bọn hắn cũng đều cầm một quả trứng gà. Đồng thời cũng đều nắm bạo, một màn này bị vô số phóng viên chụp ảnh, cùng camera ghi xuống hoa hạ quả nhiên là một cái rất chỗ thần kỳ. Bi, bi, bi. ngay tại mọi người lấy vì lúc kết thúc cũng là diệp thần cùng sích diễm quân chuẩn bị bắt đầu nấu cơm đồ ăn thời điểm bên hai thế mà liền nghĩ tới từng đợt tiếng hò hét vừa mới bắt đầu thanh âm này còn không phải rất chính tề. nhưng là theo càng ngày càng nhiều người đang gọi dần dần tạo thành một cỗ sóng lớn thanh âm tất cả mọi người ở đây thế mà bị diệp thần cùng sích diễm quân lây nhiễm nghĩ đến hoa hạ vinh quang cùng tự hào thế mà không tự chủ được đi theo hô lên ngay bên tai kia khiến người nhiệt huyết thanh âm diệp thần không khỏi có chút mắt trợn tròn đây cũng không phải là sắp xếp của hắn, bất quá người hoa hò hét thật rất có sức mạnh, trăm vạn người cùng kêu lên hò hét, đây là một loại cảm giác gì? tất cả ngoại quốc chính khách, ngoại quốc bạn bè, ngoại quốc phóng viên tất cả đều kinh hãi nhìn xem một màn bất khả tư nghị này, run rẩy mặt đất, chấn vỡ pha lê, ngược dòng nhiệt huyết, đây là như thế nào một loại kích tỉnh cùng đồng lòng? mà Diệp Thần nghe bên thay hò hét cũng đốt lên, đem gia vị vừa để xuống, cơm trứng chiên đi lên, hệ thống nhiệt trữ, phác bút như vậy cảnh tượng vạn năm khó gặp, tước chủ ngươi thế mà chỉ xào cái cơm trứng chiên. Anh hôm nay quá nhiều người, cơm này đồ ăn phải lớn chúng, nếu không đi đâu làm nhiều như vậy tốt nguyên liệu nấu ăn, mà lại những này ngoại quốc lão có cái gì lạ tụ. Vì sao muốn chuẩn bị cho bọn họ nhiều như vậy tốt nguyên liệu nấu ăn? Đồ tốt muốn giữ lại cho mình người ăn. Diệp Thần nhếch miệng, đầy vẻ khinh bỉ hồi đáp, một đám ngoại quốc lão, cho ăn chút đơn giản nhất đồ ăn là được, lãng phí nhiều tiền như vậy làm gì? Bất quá Diệp Thần cái này khác loại ý nghĩ lại chó ngáp phải rồi, vừa vận hợp bọn này ngoại quốc chính khách khẩu vị. Bọn hắn khi nào nếm qua như thế giá rẻ cùng đơn giản nguyên liệu nấu ăn. Mỗi ngày sơn chân hải vị ăn đều chẳng ăn, những vật này bọn hắn rất nhiều thấy đều chưa thấy qua. Anh quốc tiểu vương tử chính là chưa thấy qua những thứ này người. Trứng gà hắn biết, nhưng là những này bạch bạch gạo hắn nhưng chưa thấy qua. Mà những người khác mặc dù biết những này, nhưng là bọn hắn là thân phận gì? Làm sao có thể đối như thế giá rẻ đồ vật để bụng? Chào mọi người, ta là toàn cầu thời báo phóng viên dụ, Hôm nay chúng ta may mắn đi vào hoa hạ tham gia thịnh đại nhất khánh điển lễ quốc khánh vừa rồi hoa hạ cử hành một trận kinh hãi lòng người đại duyệt binh. Chúng ta không cách nào tại không chúng quay chủ. Hiện tại duyệt binh kết thúc để chúng ta cùng một chỗ tại không trung nhìn một chút trận này to lớn thịnh yến đi. Một cái ngoại quốc cô nàng phóng viên một mặt nhiệt tình cầm mịt rộ phồn đối camera giới thiệu đến, nhưng là cái này trong mắt cũng rất là bình tĩnh. nàng thế nhưng là toàn cầu được hoan nghênh nhất nữ phóng viên. đi qua toàn cầu từng cái nổi tiếng địa điểm cùng các loại náo nhiệt trường hợp. mặc dù hoa hạ lần này thịnh điện cùng duyệt binh khó gặp, nhưng là nàng đã tham gia qua nhiều lần, không có gì tốt mới lạ. nhưng là máy bay trực thăng vừa bay không lâu. oh my god. dù ngươi nhìn phía dưới, một bên camera nhân viên một bên vỗ phía dưới ống kính một bên ngạc nhiên hoàng sợ nói, mà ngay tại nhàm chán bổ trang rủ cũng tò mò cúi đầu, cái này đây là cái gì? Các bằng hữu, ta nhìn thấy cái gì? Dù lúc này nhìn thấy chính là đánh song xích diễm quyền xích diễm quân tập thể tại làm cơm trứng trên một màn, to lớn màu đen nổi sát, theo diệp thần chỉnh tề khẩu hiệu không ngừng tung bay, chấn động run lên ở giữa như hỏa lòng phun lửa đồng dạng ánh lửa thoáng hiện. ở trên trời nhìn xuống đi, Dung động, hùng vĩ, cả kinh ngay tại bổ trang rủ trong tay son môi đều từ trên trời rất xuống, bất quá trong mắt nàng hương phấn lại là khó mà tự chế. a trời ạ! Người xem các bằng hữu, các ngươi nhìn thấy không? Đây chính là hoa hạ vĩ đại nhất thị điện, quốc khánh. Các ngươi nhìn cái này lít nha lít nhít đầu người, còn có kia không ngừng phun ra nuốt vào ánh lửa, trời ạ, bọn hắn đến cùng đang làm gì? Trước đó ta chưa từng có gặp qua loại tình huống này. Một hồi xuống dưới chúng ta nhất định phải tham gia tham một chút người nơi này dân. Dù đột nhiên cảm thấy mình phát hiện lớn tin tức, thật tình không biết, trên trời máy bay trực thăng cũng không chỉ nàng một trận này, mà một màn này cũng chính phát sinh ở tất cả máy bay trực thăng chụp ảnh bên trên. Hoa hạng ngự dụng cơm trứng chiên, mời nhấm nháp. Ngay tại mọi người còn đắm chìm trong diệp thần biểu diễn lúc, diệp thần đột nhiên đem nồi vừa để xuống, hướng một bên nhân viên công tác ra hiệu một chút. Phốc phốc. Thủ trưởng nghe được diệp thần sau khi giới thiệu, đột nhiên kém chút lớn tiếng bật cười. Con lự dụng cơm trứng chiên, không phải liền là nếm qua một lần a, vẫn là trước mấy ngày giữa trưa cho làm. Sau đó một người một phần, cùng vừa rồi đồng dạng, bọn này ngoại quốc chính khách cũng đều lấy được một phần đến từ diệp thần mỹ thực. Bất quá lần này, liền ngay cả AB cùng người Hàn tổng thống đều không nói gì nữa, còn cố ý hướng một bên đi đi, rời xa Anthony cái này há cảm. Đúng vậy. Hiện tại Anthony tại trong lòng hai người chính là Hắc ám đại danh tử. Chương 461, đến từ tổ quốc kêu gọi. AB, cái này gọi cơm trứng chiên. Các ngươi Nhật Bản có phải là cũng có. Vậy cái này một phần liền cho. Hắc sĩ. Hắc sĩ. Hắc sĩ. Bộ trưởng đại nhân ngài nói cái gì? Anthony cái này Hắc ám thế nhưng là tinh cực kỳ, Nhãn Châu xoay động liền đem chú ý đánh tới hai đầu cầu thân bên trên. Không trải qua có chính sách dưới có đối sách, châu Âu bọn giá hỏa này cùng chúng ta người châu Á chơi, liền xem như Nhật Bản cũng mạnh hơn bọn họ. Cái này không AB nghe xong ý tứ này, còn không đợi đối phương nói rứt lời, liền liên tiếp ba nhảy muối trực tiếp phun tại cơm bên trên, làm cho bốn phía các quốc gia chính khách đều xa xa né tránh hắn. Mất mặt liền mất mặt đi. "Ách không sao, không sao." Anthony nhìn một chút AB trong tay cơm, từ ngực nuốt nước miếng, một mặt ghét bỏ lại đưa ánh mắt nhìn về phía người Hàn tổng thống trong tay cơm trứng chiên bên trên. "AB các hạ, chúng ta Hàn Quốc có cái truyền thống, gặp phải loại này hạt nhỏ đồ ăn đều muốn trước liếm một cái." Liền giống như vậy. Không đợi Anthony mở miệng, người Hàn tổng thống trực tiếp lẻ lưỡi đã liếm tại cơm bên trên vì diệp thần cái này mỹ thực hai người cũng là dụng hết tâm cơ ách Anthony một mặt im lặng nhìn một chút hai người sau đó từ bỏ tranh đoạt người khác đổ ăn ý nghĩ ông trời ơi lợi hại tổ quốc của ta trang diện này quá uy vũ hùng vĩ độ người hán tử ngươi uy vũ hùng trắng một khách quen nhìn xem từ trên trời quay chụp đến hình tượng kìm lòng không được trong nhà vừa ca vừa nhảy múa lên bất quá chuyện này hình không chỉ phát sinh trong nhà hán rất nhiều gia đình đều hoặc nhiều hoặc ít hát vài câu hoặc nói gì đó đến biểu đạt mình nội tâm kích động cùng hưng phấn ba ba ba ba các ngươi mau nhìn chúng ta hoa hạ có thật nhiều người a mà lại thật là huy vũ, bọn hắn tập thể đều kia bi danh thật thật là lớn tiếng, so với cái kia phim khoa học viễn tưởng còn dễ nhìn hơn, còn muốn rung động. Một mười mấy tuổi hài tử hai mắt sáng lên xem TV, dị vãng hắn chỉ thích nhìn chút nước ngoài phim khoa học viễn tưởng, xưa nay không quan tâm quốc gia đại sự, liền ngay cả vừa rồi duyệt binh hắn đều không hứng thú. Cùng phim khoa học viễn tưởng bên trên so, duyệt binh không có ý gì. Bất quá ngay tại hắn trong phòng đánh điện tử thời điểm, trên TV truyền đến từng tiếng bài sơn đảo hải ủy thanh âm, để hắn toàn thân đều cả người nổi ra gà lên, thanh âm này phảng phất có được một loại ma lực để hắn buông xuống trong tay trò chơi, chậm rãi đi tới trong đại sảnh, nhìn xem ngay tại phát ra lễ quốc khánh. Cái này núi kêu biển gầm thanh âm, cái này phân chấn lòng người ho hét, phản phất một loại ma lực đồng dạng tỉnh lại ngàn ngàn vạn vạn thời đại mới thiếu niên. Vứt bỏ trò chơi, vứt bỏ phim khoa học viễn tưởng, vứt bỏ đối hoa hạ cái chủng loại kia không tán đồng. Nhiệt huyết, kích động, tự hào. Tại đám hải tử này trong lòng, giống như một tề thuốc trợ tim đồng dạng, làm ngàn vạn thiếu niên cảm nhận được không giống hoa hạ. Một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực hoa hạ. Nhi tử a, các ngươi mau đến xem a. Đây chính là chúng ta tổ quốc, là tổ quốc của chúng ta a! Một cái lao nhân rỗi ra tay run rẩy chỉ, chỉ vào một cái cao ốc tầng cao nhất màn hình lớn. Hắn là tên Hoa kiểu, lúc còn trẻ cũng bởi vì sinh hoạt bức bách đi tới Mỹ định cư. Lúc này vị lao giả này run rẩy thân thể, ngẩng đầu nhìn xa xa màn hình lớn, trong hai mắt không ngừng hiện ra nước mắt. Trên TV phát ra từng màn, căn bản không cần hắn đến kể ra, toàn bộ người trên đường phố đều tại ngừng chân ngửa đầu quan sát. Nơi này đã là ban đêm, nhưng là Mỹ ban đêm rất náo nhiệt, xa hoa trụi lạc, minh tinh đặt nhân khắp nơi đều là, nhưng là giờ khắc này toàn bộ đường, cái đều tĩnh lặng lại, ngơ ngác nhìn trên màn hình lớn đắm người, kia vung tay hô to uy thanh âm chấn nhiếp linh hồn, rất nhiều minh tinh đều tranh nhau hỏi, cái này từ là có ý gì, cái này từ là chữ gì, bọn hắn nghĩ hình xăm, đem cái này chữ hán văn tại chỗ dễ thấy nhất, nhi tử, ta muốn trở về, ta muốn về nhà a, ta muốn về tổ quốc của ta, tiên kia lúc trước hô nhi tử cùng một chỗ nhìn lão giả hai tay run run, run ngẩng đầu nhìn xa xa màn hình lớn, trong mắt tất cả đều là hồi ức cùng ước mơ, hắn muốn về nhà, nhắc tới uy thanh em nhiệt huyết không ít người, tỉnh lại không ít người nhưng là cũng chấn nhiếp càng nhiều người. Mỹ bộ trưởng Bộ Quốc phòng bưng lấy trong tay cơm trứng chiên nghe bên tai kia từng tiếng chỉnh tề kịch liệt tiếng ho hét, trong nội tâm là lửa nóng lại sợ hãi. Lửa nóng là vô luận cái nào quốc tịch, cái nào dân tộc, cái nào ngôn ngữ người, chỉ cần nghe được cái này trầm thấp hữu lực thanh âm đều sẽ bị nhóm lửa, bị sôi trào. Sợ hãi chính là, thứ này lại có thể là hoa hạ mang tới thanh âm, truyền nhân của rồng. Mỹ mạnh nhất hữu lực đối thủ cạnh tranh. Anthony ánh mắt lóe lên một tia thống khổ, bọn hắn người da đen vừa mới bắt đầu chính là bị người da trắng kỳ thị, một mực bị xem thường mà nhìn xem bốn phía nhiều như vậy dân tộc đoàn kết hòa ái hữu hảo tập hợp một chỗ hoa hạ hắn cảm thấy tất cả đều là ghen tị mà AB cùng người Hàn tổng thống trong mắt tất cả đều là chấn kinh cùng sợ hãi nhưng là bưng lấy trong tay Mỹ thực lại không nỡ buông xuống giống như hai con chó không nỡ trước mặt Mỹ thực nhưng là Mỹ thực bên cạnh lại là một đầu sư tử khát vọng lại sợ hãi bí thư trưởng trở về hướng nữ vương báo cáo ta muốn lưu tại hoa hạ một đoạn thời gian nơi này thật quá thần kỳ chúng ta Anh quốc nhất định phải cùng hoa hạ thiết lập quan hệ ngoại giao vinh kiệu hữu hảo sùng dưới đây là một cái thân sĩ lễ nghi lại vô cùng cường đại quốc gia anh quốc tiểu vương tử ánh mắt lóe lên vẻ khâm phục nhìn xem bốn phía lẫn nhau lễ nhượng lấy cầm cơm chỉnh tề xếp hàng đống vung tay hô to đám người hắn thích nơi này cường đại lại thân sĩ giống như có thực lực lại không trương dương cường giả đồng dạng diệp thân món ăn này không phải trọng điểm hắn muốn là cái này không khí cái này rung động toàn trường rung động cả nước rung động toàn thế giới uy thanh âm hôm nay lại từ các đại ký giả các tạp chí lớn truyền khắp cả nước truyền khắp toàn thế giới tình lại vô số mê thất tại hư ảo khoa huyễn bên trong chàng thiếu niên để bọn hắn biết hoa hạ mạnh bao nhiêu thiếu niên mạnh thì quốc cường gọi về vô số hải ngoại người xa quê tổ quốc kêu gọi tại triệu hoán bọn hắn tổ quốc đã cường đại năm đó bất đắc dĩ thoát đi hoa hạ bây giờ nên trở về đến rồi chấn nhiếp vô số lòng lang dạ thú hàng người hoa hạ đoàn kết hoa hạ trên dưới một lòng hoa hạ cùng kêu lên gầm thét nói cho bọn hắn một sự kiện hoa hạ đầu này long tỉnh phạm ta hoa hạ quân uy người xa đâu cũng giết đây chính là diệp thần đạo thứ hai món ăn mục đích chấn nhiếp mọi người nếm thử a thủ trưởng ánh mắt lóe lên vẻ kích động Không nghĩ tới Diệp Thần lần này đề nghị thế mà lại có loại này không tưởng tượng nổi kết quả. Xem ra kế hoạch lần này rất thành công. Dù là trên quốc tế không tán đồng loại hành vi này, nhưng là hắn cảm thấy đáng giá. Hoa Hạ bách tính chỉ cần tâm đủ, Lão Tử quản các ngươi cái gì cái dám bình luận. Riêng này trên giới một lòng ho hét, Thủ trưởng đã cảm thấy lần này cơm tập thể đáng giá. Mà phía sau ảnh hưởng toàn bộ Hoa Hạ, cải biến Hoa Hạ đạo đức phong mạo tình cảnh càng là hắn không có nghĩ tới. Hiện tại lòng người táo bạo tự tư, nào có cách mạng lúc người như vậy phấn đấu cùng Đại Công vô tư, nhưng là lần này cử động để mọi người cảm nhận được Hoa Hạ lực lượng đoàn kết. Chương 462: Đến từ cơm trứng chiên rủ hoặc. Nếm thử. Đây là cơm trứng chiên sao? Thủ trưởng nhưng đừng có gạt bọn ta a, gạo này trong cơm nào có trứng? A B cũng đến qua cơm trứng chiên, nhưng nhìn chén này bên trong kim hoàng kim hoàng gạo, nào có một tia hành tỏi phối liệu cùng trứng gà. Còn ngựa dụng cơm trứng chiên, lừa gạt quỷ đâu a. Việc này lừa gạt một chút những cái kia quỷ Tây Dương có thể, nhưng là nghĩ lừa hắn tên tiểu quỷ tử này nhưng không làm được. Hơn nữa nhìn cái này cơm trứng chiên, vì cái gì có loại triều thánh cảm giác một cỗ nhàn nhạt, nhạt uy nghiêm thế mà từ cái này cơm trứng chiên bên trong truyền ra? Đúng a, thủ trưởng tiên sinh, cái này cơm trứng chiên bên trong vì cái gì không có trứng? Chỉ có gạo. Có thể ăn ngon không? Hàn Quốc cũng có cơm trứng chiên, tổng thống vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cũng ngẩng đầu hỏi, này làm sao ăn? Làm lẩm gạo cơm. A B, cái này cơm trứng chiên bên trong phải có trứng gà sao? Anthony một đám người đều một mặt nghi hoặc nhìn trong tay cơm trứng chiên, bọn hắn biết trứng gà, cũng xác qua trứng gà, cho nên trứng gà xào tại trong thức ăn là dạng gì bọn hắn cũng biết. Nhưng là cái này cơm trứng chiên thả trứng gà sao? Kìa trứng gà đâu? Mọi người nếm thử liền biết, mời đi Thủ Trưởng một mặt mỉm cười không có cho mọi người làm ra giải thích, nhớ kỹ trước mấy ngày bọn hắn mấy lao già nhìn thấy phần này cơm trứng chiên thời điểm cũng dạng này, ngạc nhiên hỏi qua, cái này cơm trứng chiên bên trong trứng đâu? Bất Quá đang ăn đến miệng bên trong một cái mắt, bọn hắn biết cái này trứng đi nơi nào. Thế mà đều thật mỏng bao khỏa tại mỗi một hạt gạo cơm lên. Cái này kim sắt chính là trứng. Không thể tưởng tượng trùng nghệ, khó có thể tin hương vị, lúc ấy ăn mấy cái lãnh đạo kém chút đoạn, quá khen. Bẹp Thủ trưởng đại nhân cũng không lo được mọi người, hồi tưởng lại ngay lúc đó hương vị, vội vàng cầm lấy trà đào một ngụm bỏ vào trong miệng. Từ đầu đến cuối tại trước mặt công chúng duy trì uy nghiêm trạng thái thủ trưởng trên mặt thế mà hiện ra vẻ tươi cười cùng phà mãn. Ăn ngon, mềm, nu, hương. Theo nhấm ướt, nhàn nhạt trứng gà hương cùng gạo hương khí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thế mà càng nhai càng có hương vị. Mà đám kia ngoại quốc chính khách càng là ăn quên hết tất cả. a, trời ạ, thần kỳ hoa hạ, cái này là làm sao làm được. Làm sao sẽ tốt như thế ăn. Trời ạ, ta đột nhiên phát hiện ta yêu nơi này, không vì cái gì khác, chỉ muốn mỗi ngày có thể ăn vào cái này cơm trứng chiên ta muốn khóc ta thật muốn khóc quốc gia chúng ta đồ ăn cư nhiên như thế chi hỏng bét ta đến cùng bỏ qua bao nhiêu mỹ thức à tất cả được mời khách quý tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn xem trong chén cơm trứng chiên đây chính là kia bạch bạch gạo cơm cùng trứng gà làm ra thực sự là quá mỹ vị ma đản, sớm biết liền coi như bọn họ phun lên nước bọn ta cũng phải đoạt tới ăn Anthony con ngươi đảo một vòng hung hăng nghĩ đến bất quá nhìn xem ăn còn nhanh hơn hắn á bê hai người trong lòng oán trách một tiếng mà phần này cơm trứng chiên lượng tương đối lớn ăn đám người lại có loại lường dạ cảm giác nhớ kỹ diệp thần nói. Trứng gà cùng gạo có rất nhiều, làm nhiều điểm, quản bọn họ cái gì khẩu vị không khẩu vị, cơm tập thể nhét đầy cái bao tử là được. Mụ mụ, ta không cần ăn hamburger, ta cũng phải ăn cơm trứng chiên. Ta muốn ăn cơm trứng chiên. Lão Trương, giữa trưa không cần làm đi dạ, chúng ta cũng ăn cơm trứng chiên a. Trứng gà, gạo, cái này ở nước ngoài cũng có thể mua được, buổi trưa hôm nay liền đó, cơm trứng chiên. Tổ quốc hương vị, mẫu thân hương vị. Cả nước các nơi, bao khỏa toàn thế giới các ngóc ngách, đột nhiên nhấc lên một cỗ cơm trứng chiên chào lưu thực sự là bởi vì cái này cơm trứng chiên vật liệu tương đối đơn giản chính là gạo cùng trứng gà mà thôi cũng không cần cái gì đao công các loại là đơn giản nhất một món ăn nhìn xem một đám trinh khách cùng nguyên thủ quốc gia kia một mặt hạnh phúc thỏa mãn biểu lộ tất cả dân chúng đều nghĩ nếm thử cái này cơm trứng chiên thật ăn ngon như vậy sao vô số ngoại quốc bằng hữu lên mạng lục soát cái này cơm trứng chiên ngày lục soát xuất đã vào hôm nay đột phá mười mấy ước lần trời ạ cái này ăn quá ngon đây là ta William nếm qua món ngon nhất cơm Anh Quốc tiểu vương tử tên là William tất cả mọi người gọi hắn William vương tử lúc này hắn đem thân sĩ vứt xuống một bên, đột nhiên hô to một tiếng, đem phóng viên ống kính dẫn đi qua. sau đó tại Anh Quốc Hoàng thất nhóm trợn mắt ước mồm nhìn chăm chú, Tiểu Vương Tử đem áo khoác cởi một cái, thế mà ăn như hổ đói. Nữ Vương bệ hạ, Tiểu Vương Tử hắn. Anh Quốc Hoàng thất nơi ở, mấy cái Hoàng gia thành viên lúc đầu một mặt ý cười nhìn xem tin tức trong TV, nhưng là không biết Tiểu Vương Tử bị thần kinh à, thế mà cởi bỏ bó sát người Hoàng thất phục sức, thế mà thoải mái dùng cái nĩa bắt đầu ăn. bất quá Nữ Vương còn chưa có trả lời, liền ngơ ngác vừa chỉ chỉ TV. Sau đó một đám thành viên hoàng thất lại trợn mắt ốc mồm nhìn thấy hành động này thế mà không chỉ là nhà mình tiểu vương tử dạng này, mỹ bộ trưởng bộ quốc phòng thế mà ăn cơm ăn ngại nóng cũng cởi bỏ áo thoải mái bắt đầu ăn, ở bên nơi núi lỏng cả vạn lột lên tay áo, còn có mấy cái quốc gia chính khách thế mà giải khai đồ vét cúc áo, bị no căng bụng lại không giải khai liền muốn nổ tung. Xem ra hiện tượng này không chỉ là một người hành vi, quản gia cho ta cũng đi làm một phần cơm trứng thiên. Được rồi, nữ vương bệ hạ, Ra cửa quản gia cả người toát mồ hôi lạnh gọi tới hoàng gia nữ chủ nói cho hắn đêm nay nữ hoàng chọn món ăn. Kết quả hai người cả người toát mồ hôi lạnh đội vàng bên trên mới bắt đầu lục soát, cái này cơm trứng chiên là cái gì quỷ? Mà theo càng ngày càng nhiều người dẫn tới cơm trứng chiên, cái này không ngừng hò hét uy thanh âm cũng chậm chậm lắng xuống. Mỗi người đều một mặt hưng phấn vừa nóng máu nhìn xem bốn phía, vừa rồi loại kia hùng vĩ lại chuyện thần kỳ, bọn hắn thế mà đều tham dự. Một loại cường đại đại nhược cảm, cảm giác tự hào, cảm giác hưng phấn quán chú toàn thân, liền ngay cả xích diễm quân cơm trứng chiên, bọn hắn thế mà đều ăn ra cùng diệp thần đồng dạng hương vị. Đương nhiên, cái này đơn thuần là trên tinh thần tăng thêm thứ ba bữa ăn nhân diệp thần nhìn cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm tại thủ trưởng ra hiệu hạn rốt cục dự định làm cuối cùng một món ăn cuối cùng này một món ăn diệp thần dự định làm canh hồ súp cây trung nguyên nổi danh ăn vặt buổi trưa ba bữa cơm diệp thần cũng định tốt một đồ ăn một bữa cơm một chén canh chỉ đơn giản như vậy cứ như vậy bất vật liệu bất quá nhìn xem bốn phía kia bước lên lục quang ánh mắt chính khách nhón diệp thần biết bữa cơm này đồ ăn hẳn là vẫn là có thể dù sao hắn có mỹ vị thiên phú tăng thêm tại hệ thống hiện chữ Dù làm một đống thịt, thịt, ngươi làm được cũng ăn ngon là không. Ách hệ thống ngươi có thể thử một chút. Không nhìn hệ thống chào phúng, Diệp Thần nghĩ đến đã ban đêm còn có một chầu, kia giữa trưa cái này đống nhiên ăn chưa ăn no ngược lại không quan trọng, hương vị bọn hắn niêm đến, coi như chưa ăn no ăn được, còn có ban đêm một trận này để đền bù đâu. Trước treo khẩu vị đi, cướp tập thể nào có như vậy tinh tế đồ ăn. Bang đương, theo Diệp Thần lời này rơi xuống, ba ngàn sĩ Diễm Quân cùng trước mặt hắn đều buông xuống một cái buồn nước lớn, hai chân thành buông lỏng trung bình tân hình, hai tay hư nhấc, thế mà lại bày ra một cái thái cực thức mở đầu thích bằng hữu điểm cái tán, có phiếu ném cái phiếu a. Chương 463, thượng tiện nhiều thủy hồ súc tay. Lúc này trên thất đã để lên các loại gia vị, đây đều là tiếp xuống làm canh muốn dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Khoai lang phan hâm mộ, đậu hũ kia, hạt mục nhĩ, thịt bò chín các loại, đương nhiên còn không thể bất bột hồ tiêu. Mà các nơi phương bởi vì địa vực khác biệt, phối liệu hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất đồng, hôm nay Diệp Thần chuẩn bị những này chính là một đạo tương đối đủ tiêu chuẩn hồ súc tay. Mà những tài liệu này cũng là Diệp Thần tại thí nghiệm nhiều lần về sau, mình cảm thấy không tệ phối hợp mở ra trước mặt bùn nước lớn, bốc hơi nóng canh loãng hiện ra ở trước mặt mọi người. Có ít người thích dùng mì nước, nhưng là Diệp Thần cảm thấy canh loãng càng ăn ngon hơn, hương vị càng ngon. Lần này Diệp Thần dùng thế mà còn là Thái Cực chiêu thức, thực sự là Thái Cực làm hoa hạ nhất có mang tính tiêu chí chiêu thức, đã bị lưu truyền rộng rãi. Toàn thế giới đều có rất nhiều người đang đánh bộ này cường thân kiện xương quyền pháp. Đụng đụng chút, cầm lấy sớm đã tỉnh tốt lớn mì vắt, vận khởi Thái Cực lưỡng nghi bắt quái trưởng, lót bút quẳng đánh lên, giống như tuần thật to thiếu lâm bóng đá bên trong Thái Cực màn tàu đồng dạng xoáy khí. Thôi đi, có cái gì đó không phải liền là vào cái mặt à, làm cho như thế đại động tác, chỉ toàn làm chút chủ nghĩa hình thức. AB nhất miệng, tại Nhật Bản cũng có rất nhiều mặt hơi lớn sử, hắn cũng may mắn tiếp xúc qua bọn hắn, nhìn qua bọn hắn biểu diễn. Đúng, hoa hạ võ thuật đều là chút chủ nghĩa hình thức, trông thì ngon mà không dùng được, cái kia có quốc gia chúng ta taekwondo lợi hại. Hàn Quốc tổng thống cũng liền bận bịu phụ hòa nói, nhìn xem cái này đầu bếp đẩy tới đi đến chữ pháp, một mặt khinh bỉ. Thật tình không biết taekwondo cũng là Triều Tiên, lại bị bọn hắn nói thành mình. Siu. Ngay tại hai người còn nói chuyện thời điểm, Diệp Thần hai tay một trong đó xoay tròn, trực tiếp đem mặt ném tới giữa không trung, toàn bộ đã bị xoa tròn mì vắt ở giữa không trung thật nhanh xoay tròn. Phía trên kia dư thừa ra mặt mảnh cùng cứng rắn rơi ra theo xoay tròn thế mà đều vung bay ra ngoài. Siêu, siêu, cái này lớn mì vắt tại cứ như vậy từ trên xuống dưới bị Diệp Thần quăng lên rơi xuống về ba lần, khi đụng một tiếng rơi trên bàn thời điểm, toàn bộ mì vắt còn từ từ xoay tròn lấy. Rất đẹp trai đại tráng, rất đẹp trai a có hay không? Mục Thi Lam nhìn xem Diệp Thần cái này xoáy khí đồ vật, chính xác người đều tâm hoa nộ phong lên từ khi tiếp xúc xích Diệp Quân, tiếp xúc Diệp tướng quân về sau, trong đầu của nàng thường xuyên liền lẩm bẩm hắn. nhưng là nàng cũng có công việc của mình, cũng không thể lão không có việc gì liền đi tìm người ta đi. dù sao hai người không phải rất quen. Lam tỷ, ta có thể thận trọng điểm không? cái này còn trực tiếp đây. Đại tráng một mặt im lặng bù mặt, đây là quốc gia cấp một đài truyền hình nổi tiếng phóng viên mục thi Lam mục đại tiểu thư sao? mà mục thi Lam cái này tiểu nữ nhân đồng dạng nhảy cẫng hoan hô cũng thông qua trực tiếp truyền vào thiên gia vạn hội trong TV. bất quá lúc này không có người có một tia lời oán giận, bởi vì Diệp thần. Diệp tướng quân, thật rất đẹp trai. Sau đó Diệp thần đem vỏ tốt mặt để vào trong chậu không ngừng bắt ra bắt, vỏ a vỏ, chậm rãi nước đục trọc, thành màu trắng sữa. Lúc này còn lại mặt chính là tinh bột mì. Diệp thần vớt ra mặt gần, để vào trong nồi bắt đầu trưng chín. Sau đó tại đốt nóng canh loãng bên trong nhập đậu hũ tia, hạt mộc nhĩ, thịt bò chín chờ gia vị. Sau đó cho một bên nhân viên công tác xử cái nhăn sắc, thu được Diệp thần ánh mắt về sau, từng dãy nhân viên công tác bưng nhỏ khay đi tới, lên nồi. Diệp thần đem trưng chín tinh bột mì cắt đinh, đem bắt đục ngầu nước canh lập tức lại rót vào canh loãng bên trong lại bắt đầu không ngừng bảy Thượng thiện nhược thủy mặc cho phương viên hậu đức tái vật thời không bên trong hoa hạ cổ quốc lịch sử lâu đời, từ xưa để sướng nhân nghĩa tiến hành diệp thân một bên quay lấy canh loãng một bên trầm rãi bắt đầu trần thuật những này từ kỳ thật không cần thiết nói nhưng là không nói đi luôn cảm giác thiếu chút gì dù sao người ta nước ngoài chính khách thật xa chạy tới không cho bọn hắn trang cái bước luôn cảm giác có lỗi với những này tiền vẽ phi cơ cho nên mở khoác lác người nhân chính là vương giả vương giả không phải người nhân có nhân tử chi tâm người tất thành đại khí không nhân tử chi vương giả tất bị tiêu vong người kính ta một bước Ta để người một trượng, nguyện thiên hạ vĩnh viễn hòa bình. Hoa Hạ phải tự cường. Mắt thấy trong tay canh loãng đã sôi trào, Diệp Thần cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, lại như thế tuần xuống dưới liền túi không trở lại, rứt khoát đem thẻ rút ra. Thinh canh. Chỉ có ngần ấy trình độ văn hóa, Diệp Thần cũng là đem tự mình biết đều dùng tới, cái này ba đạo đồ ăn một đồ ăn, một bữa cơm, một chén canh. Đối ứng ba cái tên món ăn cùng Hoa Hạ lịch sử, còn muốn tìm ra đem đối ứng chiêu thức tới nên hợp bọn hắn, cũng là giết chết Diệp Thần vô số tế bảo não. Cũng may một đám người nước ngoài, hô liệt liệt bọn hắn cũng nghe không hiểu mà mỗi cái nhân viên công tác bưng trên khay có dầu vừng có bột hồ tiêu có giấm còn có nước ép ớt hồ súp cây một trăm người có một trăm loại phương pháp ăn cho nên Diệp Thần cũng lười cho bọn hắn từng cái phối hợp làm không được còn ảnh hưởng bọn hắn hương vị vậy thì cùng quán ven đường sạp nhỏ đồng dạng mình chơi đùa đi thôi mà nghe bên thai từng đợt hạt Mi gột kinh hô cùng không hiểu âm thanh Diệp Thần mỉm cười ta nhiệm vụ hoàn thành không hầu hạ đi đối mục Thi Lam lên tiếng chào hỏi Diệp Thần mình múc một chén canh đi hướng thủ trưởng nơi đó ba ba tiểu gì nhìn xem thủ trưởng mình điều chỉnh thử hồ súp cây uống cái kia hương hái, Diệp Thần Long mày nhướng lên, cười hỏi: "Tiểu thần a, Châu Thần Nhu, ngươi là người thứ nhất đem bọn này ngoại quốc chính khách khi quán ven đường người qua đường phục vụ chủ." Ha ha ha, nói nói, thủ trưởng mình trước hết nở nụ cười, hắn rất ít tại công chúng trường hợp như thế thoải mái cười to. Từ khi làm tới cái này Hoa Hạ thủ trưởng, trách nhiệm trên vai cũng thời khắc để ép hắn, thời khắc để tổ quốc phát triển, bách tính sinh hoạt mà bua ba. Hắn đều quên lần trước thoải mái cười to là lúc nào, nhưng là hôm nay. Nhìn xem đệ nhất bữa ăn để trật tự cùng Hoa Hạ mỹ đức biểu hiện, hắn cười Nhìn xem thứ hai bữa ăn uy rung động cùng trên dưới một lòng hò hét, hắn cười lớn. Nhìn xem thứ ba bữa ăn nhân ý chi cùng ngoại quốc chính khách suy nghĩ sâu xa, hắn thoải mái cười to. Ân uy tình thi. Diệp thần chiêu này chơi xinh đẹp a, Điển hình một cái chạy gỗ thêm quả táo, thể hiện hoa hạ Mỹ Đức Mạnh Đại còn có nhân ái. Để bọn này ngoại quốc chính khách đồng ý kinh hãi lại mang ơn. Quả nhiên, cái này không ngừng kinh hô, phản phất hết tới trên thế giới vị ngon nhất ngoại quốc chính khách, đều từng cái ngạc nhiên nhìn lên trước mặt hồ mà bên người mỗi cái nhân viên công tác cũng đều thao lấy lưu loát một tràng tiếng anh giới thiệu giống cùng nước ép ớt tác dụng. A B A B này, người đừng chạy A. Anthony một mặt tức giận bưng đĩa nhìn xem chạy qua một bên Nhật Bản thủ tướng A B, xem ra tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, cái này chó cũng sẽ không nghe chủ nhân. Thế mà không nghe lời. Bộ trưởng đại nhân, ta cái này còn có, nếu không ngươi uống ta sao? Hàn Quốc tổng thống hai mắt tỏa sáng, đây là một cơ hội A, Muốn hay không ôm lấy bộ trưởng đại nhân đuổi, mặc dù bọn hắn Hàn Quốc ôm đuổi ôm muộn, nhưng là nghe lời à? nhìn xem người Hàn tổng thống trong chén chỉ còn lại chút canh nước gan tony đem mặt tối sầm, nếu như còn có thể đen, hung hăng mắng một câu. Chương 464, mạnh nhất đảo chân tượng. Vị tiên sinh này ngươi tốt, ta là anh quốc thành viên hoàng thất William, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngay tại Diệp Thần cũng ăn mình hồ suất cây thời điểm, một ngụm rõ ràng tiêu chuẩn tiếng Anh vang lên, Diệp Thần quay đầu nhìn lại, lại là một cái hơn 20 tuổi, sâu hốc mắt, sống mũi cao, mũi hừng, làn da tuyết trắng thanh niên anh tuấn đi tới hắn nơi này. A ngươi tốt, Diệp Thần hoa hạ đầu bếp một cái. Đã người ta lễ phép đưa tay ra, Diệp Thần cũng không tiện cự tuyệt, báo lên tên của hắn. Mà hắn một mực không có đem mình là tên thượng tướng sự tình coi ra gì, hắn không quan tâm cái này, cho nên cũng không có trách chuyện này. Diệp tiên sinh ngươi làm mỹ thực thực sự là ăn quá ngon. Quả thực khó mà tin được, khó có thể tin a. William cặp kia mắt xanh hai mắt sáng lên nhìn xem Diệp Thần, phảng phất ở trước mặt hắn không phải một cái đầu bếp, mà là một cái anh hùng. Diệp tiên sinh, ta nghĩ thuê ngài đến chúng ta Anh quốc hoàng thất nơi ở khi một ngữ dụng đầu bếp, a không. Không. Là đầu bếp trưởng, xin ngài suy tính một chút, đãi ngộ ngài tùy tiện nhắc tới chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định thỏa mãn ngươi. Nhớ tới vừa rồi kia sợi khoai tây, cơm trứng trên còn có hồ sốt cay hương vị, William đã khó mà tự kiềm chế, đây quả thực là so lên thiên đường đều muốn hạnh phúc a. Nếu thật là đem hắn mang về Anh Quốc đi, kia toàn bộ hoàng thất đều sẽ vì thế khuynh đảo à. Nếu là William biết, Diệp Thần làm cái này ba cái đồ ăn chỉ là đơn giản nhất, chính là vì đổi món ăn của bọn họ, vậy khẳng định muốn phun máu ba lần. Cái này đơn giản nhất đồ ăn đều ăn ngon như vậy, nếu là phức tạp điểm đồ ăn còn không cần nghịch thiên a. Không có ý tứ, ta là một người hoa sẽ chỉ làm hoa hạ đồ ăn. Diệp Thần buồn cười nhìn xem tên này vương tử, không nghĩ tới thế mà ngay trước thủ trưởng mặt, chạy tới một cái đảo chân tường. "Ô hát mi gột. Thủ trưởng ngài cũng ở nơi đây à, ta vừa rồi trong mắt chỉ có Diệp tiên sinh, thực sự không có ý tứ, chuyện vừa rồi coi như không có để cả qua." William vương tử nhìn xem Diệp Thần Tiếu Dung có chút không hiểu thấu quay đầu nhìn lại bên người, lại là thủ trưởng đại nhân. Cái này đảo chân tường đào được thế giới đỉnh tiêm cường quốc thủ trưởng trước mặt, mà lại là ở trước mặt đào, hắn cũng coi là phần độc nhất ta sau đó một mặt lúng túng nhìn xem Diệp Thần lại nhìn xem Thủ trưởng một bước một cái túi đầu xin lỗi rời đi ha ha ha tiểu thần a ngươi cái này mị lực nhưng là không tầm thường a đều muốn bị đào được nước ngoài đi tập ba bá ngài nói quá lời vừa rồi ta cũng đã nói ta là người hoa sẽ chỉ hoa hạ đồ ăn Diệp Thần ngụ ý vô luận là đối mỹ thực vẫn là đối chính trị còn là lúc sau nhân sinh lập trường hắn đều là một chân thật người hoa chuyên nhân của rồng vô luận đối phương cho ra điều kiện gì cái gì dụ hoặc hắn bình viễn là một người hoa tốt tốt Diệp gia có ngươi Hoa Hạ có ngươi, trăm năm không lo a. Thủ trưởng trong mắt rõ rỉ ra vẻ hài lòng, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai đi hướng các quốc gia chính khách. Cho các ngươi cũng nếm thử a. Diệp Thần bưng hai bát hồ súc cây, đi tới một mực cho bọn hắn làm đưa tin cùng chụp ảnh mục thi làm cùng đại tráng trước mặt. Vừa rồi liền thấy hai người tại, Diệp Thần cố ý cho hắn hai lưu lại một phần. Lúc này vừa vặn bưng qua tới cho bọn hắn uống một ngụm. Hôm nay thời tiết này chính thật là có chút trời đầy mây, không phải rất nóng, nhưng là khiêng một cái camera cùng không ngừng nói chuyện phóng viên nhân viên công tác vẫn là rất vất vả. Tạ tạ ơn Diệp tướng quân, tạ ơn. Mục Thi Lam đột nhiên cái mũi chua chua, không nghĩ tới các nàng những kia giả này, bình thường tại loại trường hợp này căn bản là không có cơm ăn, uống không lên nước người, thế mà được người quan tâm, mà lại quan tâm các nàng lại là một cái tướng quân, vẫn là hai người thần tượng. Ha ha, chúng ta cũng đã gặp vài lần, gọi ta Diệp Thần là được, không muốn cái gì tướng quân tướng quân, nghe khó chịu. Diệp Thần một bên ha ha cười, một bên cải biến hai người xưng hô, kia vậy ta cũng cùng mọi người đồng dạng gọi ngươi Diệp Lão bản đi. Diệp Thần có chút quá mạo phạm, Mục Thi Lam lè lưỡi. Một thân trang phục nghề nghiệp phóng viên phục cũng bởi vì vì cái tiểu động tác này lộ ra phá lệ đáng yêu cùng mỹ lệ. Ừm, các ngươi nghỉ ngơi một chút, ăn đi. Diệp Thần lưu lại hai bát hồ súp cây về sau, lại quay người rời đi, lúc này các quốc gia chính khách cũng đều tập hợp một chỗ, cái này vấn đề an toàn không thể chỉ giao cho Long Tổ người đến bảo hộ, hắn cũng muốn thường xuyên chú ý đến. Lam tỷ cái này cái này trực tiếp đâu, có ăn hay không a? Đại Tráng nhỏ giọng hỏi, hai người này đều làm lấy trực tiếp đâu, vừa rồi Diệp Thần đưa hồ súp cay một màn cùng lời nói đương nhiên đều phát ra ngoài làm cả nước các nơi người xem đều gắt gao đảo lấy TV lớn tiếng hô hào ta cũng phải ta cũng phải ăn hay là không ăn đâu ăn thực sự quá mê người nhịn không được ăn có thể hay không đối với mình trực tiếp có chút không chịu trách nhiệm không ăn kia càng có lỗi với phần này mỹ thực hơn nữa còn là thần tượng của nàng Diệp tướng quân tự mình đưa tới nữ nhân đều là xúc động cùng cảm tính vừa định chuẩn bị mang theo Đại Tráng cùng một chỗ ăn trách nhiệm đều coi như nàng thời điểm điện thoại di động vang lên Đại Tráng là trong đài điện thoại ngay tại mục thi làm do dự gặp thời lợi trên điện thoại di động biểu hiện lại là đài truyền hình gọi điện thoại tới mục thi lam ra hiệu đại tráng đem ống kính trước rời về phía nơi khác sau đó cầm điện thoại lên nhận thi lam ta là đại trưởng ngươi làm sao đem ống kính rời đi nhanh để đại tráng chiếu trở về a hai ngươi tranh thủ thời gian ăn vừa rồi các địa phương người xem gọi điện thoại tới cũng muốn dịp tướng quân một phần mỹ thực nhưng là biết được không đến bọn hắn để ngươi thay thế bọn hắn ăn a a cái gì a mau ăn a a mục thi lam một mặt ngậm bức cút điện thoại sau đó lại nhìn một chút dây số lần nữa xác nhận một chút điện thoại này đến cùng phải hay không trong đài Lam tỷ hiểu gì Đại Tráng có chút kinh hồn táng đảm nhìn xem mục thi Lam đài này bên trong có phải là phê bình hai người có phải là muốn trừ tiền lương rồi chẳng lẽ là khai trừ ai ăn chúng ta bắt đầu ăn mục thi Lam đột nhiên bị chuyện này cho làm động bất quá khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm đột nhiên hoan hô đại trưởng thế mà để hai người bọn họ bắt đầu ăn An Diệp tướng quân tự mình bưng tới mỹ thực cái gì Lam tỷ ý gì a bắt đầu ăn ta cũng ăn Đại Tráng bị Lam Tỷ làm cho có chút thấp vọng, chẳng lẽ bọn hắn đã bị khai trừ rồi? Cái này cũng quá nhanh đi. Bất quá nghĩ lại, như là đã khai trừ, kia không thể ném đi làm việc, còn ném đi mỹ thực à? Diệp tướng quân tự mình bưng tới mỹ thực, coi như thất nghiệp đồng dạng rất đáng. Lam Tỷ, ăn quá ngon. Mỗi lần ta nói ngươi nghe được Diệp tướng quân ở nơi nào đều chạy nhanh như vậy đâu? Mỗi lần chúng ta tìm tới hắn đều có thể ăn được ăn ngon, quá hạnh phúc. Đại Tráng vừa ăn, một bên nhỏ giọng cùng Mục Thi Lam nói, bất quá hắn đại lao thô một cái, không nhìn thấy Mục Thi Lam trên mặt kia loé lên một tia hưởng nhuận. Phải không nàng có vừa nghe đến Diệp Thần tin tức liền chạy tới nơi này sao? Chương 465, Mạt Bồ Kè. Ừ, lực ta cũng muốn ăn nhìn xem mục đại ký giả ăn mỹ vị, ta thế mà đói hơn. Hồ sút tay hồ sút tay, ta cũng sẽ làm, bất quá tốt bỏ không được rời đi TVR, lao công, ngươi đi làm đi. Không cần, ta còn phải xem mục đại ký giả ăn mỹ từ đâu. Hừ, đi chết. TV trước mặt, khắp nơi đều là loại này đối thoại âm thanh, nhìn xem mục đại ký giả mọc ra miệng anh đào nhỏ, thử chợt thử chợt tan hồ sút tay, thật sự là một loại thị dắt cùng trên tinh thần hưởng bị a. Các ngươi có phát hiện hay không? Diệp tướng quân rất ôn nhu cũng rất cẩn thận. Rất muốn giúp vào trong ngực của hắn, ngươi nhìn hắn còn tự thân bưng hai chén canh cho bên kia phóng viên đưa qua. Ai nói không phải đâu, ta cũng rất muốn ăn Diệp tướng quân làm đồ ăn, hơn nữa còn là từ Diệp tướng quân tự mình cho bưng tới, đáng tiếc ta vớt không được a. Ồ ồ. Trở về sau nhất định phải quyết chí tự cường, vẫn là địa vị cao mới có cơ hội tiếp xúc càng nhiều người a. Một mực đưa ánh mắt lưu ý ở đây quần chúng đều nhao nhao nghị luận, mặc dù cách rất xa, nhưng là nơi này phát sinh sự tình còn là có thể nhìn thấy mà bọn hắn xếp hàng chỉ có thể ăn vào xích diễm quân cơm nước diệp tướng quân cơm nước nhưng là muốn chuyên môn chiêu đái các quốc gia chính khách hoa hạ mỹ thực quả thực không thể tưởng tượng nổi chén này bên trong đều là cái gì thật nhiều đồ vật đều chưa từng gặp qua đúng đúng vừa rồi cây khoai tây trứng gà khoai tây đều gặp cái này trong canh là cái gì thật muốn học tập một chút trở về mình cũng làm một cái hồi nước thời điểm nhất định phải mang về một cái hoa hạ đồ bếp từ đây muốn vứt bỏ những cái kia rác rưởi hamburger loại hình đồ ăn cảm giác cái này muốn khỏe mạnh rất nhiều trong lúc nhất thời Một đám ngoại quốc chính khách tập hợp một chỗ nghị luận, giờ khắc này, giữa bọn hắn không có quốc tịch, không có nhân chủng kỳ thị, không có quốc lực mạnh yếu, chỉ là đơn thuần làm một thực khách tập hợp một chỗ. Khăn tát cái này bột hồ tiêu là nhất định phải thả, dầu vừng tăng thêm cũng ăn ngon. Ta vừa hỏi, cái này gọi hồ số tay, có cái tay chữ đâu, cái này nước ép ớt cũng phải tăng thêm, ăn ngon dê bởm. Ta bình thường thích ăn cà chua, cái này đều tăng thêm sau là ăn ngon, nhưng là để lên giấm, trời ạ, nhân gian mỹ vị. Các quốc gia quen biết không quen biết chính khách đều cùng tiến tới. Nghiên cứu làm sao nạp liệu cái này hồ súp cây sẽ tốt hơn ăn, chàng diện lập tức nhiệt liệt. Mà Anthony bưng một cái cái chén không trợn tròn mắt, chư bắt giới ăn nhân sinh quả, một ngụm khó chịu, thế mà quên thêm những này gia vị. Bất quá cái này không có thêm gia vị liền ăn ngon như vậy, vậy nếu là hối hận a. Đã nhiều năm như vậy, Anthony phản qua sợ, khai quốc chiến, xâm lược qua quốc gia khác, liền không có làm qua một kiện hối hận sự tình, kết quả không có nghĩ rằng, một bát hồ súp cây, thế mà để hắn có một loại hối hận cảm giác. Mà xích diễm quân làm hồ súp tay vậy coi như không có như vậy tinh tế. Gia vị căn cứ phần lớn người khẩu vị đều tăng thêm bột hồ tiêu, dầu vừng, nước ép ớt, giấm đều không có thả, bất quá cái này cũng phi thường dễ uống. Nghĩ đến mọi người cũng thể nghiệm được chúng ta Hoa Hạ phong thổ cùng đặc sắc, mọi người một hồi đi theo nhân viên công tác cấp về các phòng nghỉ, nếu như muốn tiếp tục ở đây thể nghiệm phong thổ chính khách, cũng có thể tự hành an bài hành trình của mình. Chúng ta ban đêm còn có một lần yến hội, đến lúc đó nhân viên công tác sẽ tới các vị chỗ ở cái khác thông chi, mời các vị đều về đi. Thủ trưởng nhìn xem phần lớn người đều sử dụng hết bữa ăn, nói ra bước kế tiếp an bài. Hôm nay là quốc khánh Người hoa ngày lễ, hôm nay không cùng những người nước ngoài này đảm chính trị, cho nên buổi chiều liền không có cái gì đặc thù an bài cùng tiếp kiến. Thủ trưởng, không đủ a, Chúng ta không có ăn đủ a, Thêm một chén nữa hổ xúc cây đi. Đúng a, chúng ta như thế lớn vóc dáng, như thế điểm đồ ăn làm sao đủ a? Hôm nay không giảm béo, ta muốn cơm trứng chiên. Ta muốn hổ xúc cây. Một đám chính khách nghe xong thế mà không có thức ăn, nhau nhau lo lắng, đặc biệt là Anthony, quyết định hạ một đạo đồ ăn nhất định phải tinh tế phẩm vị thời điểm, thế mà không có. Cái này tại sao có thể? Mỗi người mỗi bữa chỉ có một phần. Thủ trưởng vừa xoay qua chỗ khác thân thể đột nhiên nghiêng đầu lại, trên mặt nghiêm, mặt không thay đổi nói: "Hệ thống hiện chữ, phúc đây là người mặt của kẻ, thủ trưởng thế mà cũng sẽ." Ách Diệp Thần cũng tương đương im lặng, nhớ ký trước mấy ngày lúc ăn cơm, hắn vừa đem lời nói này cho thủ trưởng bọn hắn nghe, không có nghĩ rằng thủ trưởng lão nhân gia ông ta thế mà học tới. Ách tốt tốt. Một đám ngoại quốc chính khách nhao nhao bị chẹn họ một chút, đã nhiều năm như vậy, nhiều như vậy quốc gia tham viếng xuống tới, bọn hắn nói ra yêu cầu là lần đầu tiên bị quyết tuyệt. Hơn nữa còn là như thế có lý chẳng sợ cự tuyệt. Bất quá vì cái gì bọn hắn như thế tâm duyệt thành phục không cách nào phản bác đâu. Kỳ thật đây chính là lòng người, nếu như ngay từ đầu bọn hắn liền đạt được các loại thỏa mãn, người kia tâm liền sẽ được đà lên tới, thời gian lâu dài đã cảm thấy việc này chuyện đương nhiên, một khi ngươi không thể thỏa mãn đối phương, vậy đối phương còn sẽ cảm thấy ngươi không tốt, ngươi không đúng, thật tình không biết cái này vốn cũng không phải là người khác nên làm. Nhưng là thủ trưởng lần này lại đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp cự tuyệt đối phương yêu cầu, đồ tốt muốn sâu một nhử mới có thể ăn càng hương. Trải qua hắn thận trọng cân nhắc về sau, hắn quyết định không cho. Coi như trong lòng có lời hoán giận, kia buổi tối một trầu đại yến cũng hoàn toàn có thể đền bù cái này lời hoán giận, mà lại nói không chừng mọi người sẽ còn cảm kích hắn. Dù sao buổi tối Mỹ thực muốn so giữa trước cái này muốn phong phú gấp trăm lần. Sau đó Diệp Thần đi theo Thủ trưởng đi về, mấy người muốn thương lượng một chút, ban đêm trận này đại yến cụ thể chi tiết còn có thể xuất hiện đột phát tình huống. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ không chỉ đơn giản như vậy rời đi. Hô vừa rồi Thủ trưởng kia quay đầu thoáng nhìn, thế mà để ta hô hấp cũng vì đó dừng lại. Đây là quốc quý sao? Đúng, ta cũng có cảm giác này, trước kia gặp qua các quốc gia thủ lĩnh cũng không có loại cảm giác này, nhưng hôm nay, ở đây thế mà lộ ra càng đột xuất. Nhưng là cái này vừa trước mắt, cho mày, trong lúc vô hình sẽ mang lại cho tất cả mọi người một loại áp lực vô hình. Đây chính là Long Uy. Liên ngay cả Anthony vừa rồi đều có chút á khẩu không trả lời được, vừa rồi thế mà cũng bị trấn trụ. Có thể thấy được hoa hạ chi quật khởi, thế không thể lỡ. Chương 466, Thiên hạ đệ nhất cửa hàng quảng cáo. Anthony đã có thể đoán được, không lâu được tương lai thứ này hai nửa cầu khả năng liền muốn chia đều thiên hạ diệp thần bên này nhân số tương đối ít đã lục tục rời đi nhưng là cái này xích diễm quân bốn phía người nhưng liền có thêm hơn trăm vạn người cơm canh toàn bộ từ bọn hắn tới làm đó cũng không phải là một hồi liền có thể hoàn thành sự tình cái này diệp thần cũng sớm có đoán trước một buổi xế chiều xích diễm quân một mực tại cái này đi thẳng đến du khách giảm bớt tự hành tán đi quốc yến cả nước chi thịnh yến há có thể chỉ khao mấy cái quỷ tây dương diệp thần trước khi đi cho xích diễm quân nháy mắt ra giấu chính khách như là đã rút đi không có cái gì phương diện chính trị ảnh hưởng tới kia diệp thần cái này một thạch mấy chim cũng kế hoạch nhưng còn đang tiến hành đổi chỉ thấy đàm tiểu vĩ tại trong thai nghe hô một tiếng đổi vương quân tại quân đội huấn luyện tân binh cùng mang kia đám trẻ con hắn làm xích diễm quân cái thứ nhất bị diệp thần thu người bình thường cũng làm ra lính liên lạc tác dụng chỉ thấy đồng loạt xích diễm quân khẽ co eo, lại từ dưới bản lấy ra một cái lớn tạp rẻ lập tức mặc vào người phúc ta dựa vào đây là làm cái long a đây là tại đánh quảng cáo sao cái này quảng cáo cũng là không có người nào lợi hại các ca ca của ta Cái này quảng cáo làm, ta thế mà á khẩu không trả lời được. Tiệm này nhất định phải đi một lần, cái này quảng cáo thế mà cũng có thể làm tới nơi này, ta nhất định phải đi vào nhìn một cái là dạng gì. Chỉ thấy tất cả xích diễm quân mặc vào mới tạp dề bên trên nền trắng màu đỏ thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Phía dưới còn có một giải chữ nhỏ, hoan nên các vị đích thân đến cửa hàng nhấm nháp, tổng bộ điện thoại úy tí tí tí tí tí tí tí tí. Đây quả thực là sáng mù tất cả mọi người 24K khắc kim mắt cho a. Thế mà tại Hoa Hạ thịnh đại nhất, long trọng nhất, nghiêm túc nhất trường hợp, đлень quảng cáo. Đây thật là không có người nào cũng liền chúa công có thể nghĩ ra như thế tao khí chủ ý đến thiên hạ đệ nhất cửa hàng quảng cáo lần này không chỉ cả nước có thể nhìn thấy toàn thế giới đều nhìn thấy a đan tiểu vĩ mình cũng nhịn không được muốn bạo bật cười cái này quảng cáo đánh cho ngư bước trời ạ đại ca cái này quảng cáo thật sự là không có người nào đỏ rực năm chữ to thiên hạ đệ nhất cửa hàng đây là không cho tư đổ ra một điểm đường xuống a lý tuấn xem tivi bên trên kia đột nhiên phong cách vẽ nhất chuyển xích diễm quân cương triền một ngụm đem miệng bên trong nước ngọt cho phu tới bất quá trong mắt lại tất cả đều là bội phụ cái này thương nghiệp kinh doanh liền nên là như thế này, không bung tha một cơ hội nhỏ nhoi, không từ bỏ bất kỳ một cái nào trường hợp đánh quảng cáo. nhưng mà này còn là vạn chúng chú mục thời khắc. ngưu bắc, mọi người mau nhìn a, là diệp lão bản xích diệp quân, là thiên hạ đệ nhất cửa hàng a. ta nói những người này như thế nhìn quen mắt đâu, nguyên lai là đệ nhất tiệm đầu bếp nhón. đúng à, chỉ nghe nói thiên hạ đệ nhất cửa hàng đầu bếp lai lịch không nhỏ, nhưng không nghĩ tới lại là xích diệp quân. lợi hại ta ca, cái này đầu bếp tay nghề thế mà xuất từ quân nhân thủ. các ngươi biết cái gì, cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là các ngươi vừa rồi tại không trung không nhìn thấy sao? 3000 đến cái bếp nấu trước mặt, rõ ràng đều là sĩ diễm quân tại xào rau. Mỗi người đều là đầu bếp. Bị ngươi tiểu nói này thật đúng là, trời ạ, 3000 sĩ xĩ giẫm quân, rõ ràng đều là đầu bếp. Cái này làm sao làm được? Chẳng lẽ đám người này đều là diệp tướng quân từ đầu bếp học viện chọn lựa? Rất hay đi qua Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng, hoặc là trực tiếp chính là diệp thần khách quen người nhao nhao chỉ vào trên tivi hô to gọi nhỏ, diệp lão bản cái này quảng cáo đánh cho thật sự là không có người nào. Tuyệt đối là Thiên Hạ duy nhất cái này một nhà độc nhất vô nhị à, cái này thiên hạ đệ nhất tên cửa hàng thật đúng là không có gọi sai. Ta nói Diệp Lão bản đoạn thời gian trước hỏi hắn có cái gì an bài hắn không nói, nguyên lai like là tham gia lễ quốc khánh làm quốc kiến đi, giấu đủ sâu à? Chính là chính là cái này Diệp Lão bản bình thường làm người chính là địa thấp, nếu là người khác có cái một tiên nửa điểm tin tức đã sớm truyền bay đời trời, hơn nữa còn được khoa trương gấp 10 gấp 20 lần. Diệp Lão bản nhân phẩm này không thể nói, chúng ta bọn này Lão gia hỏa không phải liền là chọn chúng hắn điểm này à? Cho nên hắn có vài việc gì đó chúng ta cũng đồng ý giúp đỡ. Nói chuyện chính là tập hợp một chỗ tại quán trà uống trà lao tôn đầu, lao lý hạng nhất người, cái này Xích Diễm Quân đều đi kinh thành cho mọi người làm quốc kiến đi. Cái này thiên hạ đệ nhất cửa hàng đều lâm thời ngừng kinh doanh đã mấy ngày, cái này nhưng làm đối diện Tư đổ ra cho sướng đến phát dồ rồi, rồi. Không biết Diệp Thần cái này đệ nhất tiệm ra cái gì cái sọt. Nhưng là, Đụng... hỗn đảng, ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì quốc khánh quốc kiến bên trên sẽ xuất hiện nhiều như vậy Xích Diễm Quân, mà lại là ai đồng ý có lẽ bọn hắn treo thiên hạ đệ nhất cửa hàng tạm dè lên TV? Tư đồ hùng bộ mặt tức giận sắp xếp cái bàn, phía dưới một đám giám đốc mới vừa rồi còn cao hứng bừng bừng tới hồi báo đệ nhất tiệm đóng cửa, vài ngày không có buôn bán, nhao nhao suy đoán thiên hạ đệ nhất cửa hàng có phải là cùng lý gia làm băng? Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được, phụ thân, cái này đệ nhất tiệm đóng cửa vài ngày lại là đem đầu bếp đều đưa đến kinh thành đi, mà lại bọn này đầu bếp rõ ràng đều là xích diễm quân, cái này sao có thể? Tư đồ nhã một mặt kinh hãi nói, loại sự tình này nàng căn bản nghe đều chưa từng nghe qua, làm sao có thể có nhiều như vậy đồ bếp, mà lại đều vẫn là xích diễm quân? Ai ta nhìn tư đồ giả phiền phức lớn rồi. Phiền phức lớn rồi a. Tư đồ hùng một mặt phiền muộn lập tức ngồi ở trên ghế salon, không nghĩ tới một mực bị bọn hắn khinh thị dịp ra, thế mà tại trên buôn bán chơi ra dạng này trò mới cùng thành tích. Vừa rồi hắn nghe đến phía dưới hồi báo thời điểm liền hãi hùng khiếp vỡ luôn cảm giác có lớn chuyện phát sinh. Quả nhiên, mình dự cảm vẫn là không giả, cái này hẻm đẹp đệ nhất tiệm không có khả năng toàn bộ vô duyên vô cớ đóng cửa, người ta lần này chậm trễ mấy ngày nay, lúc này báo chính là không thể nào đoán trước. Ngồi mài dao cũng không làm mất kỹ thuật đốt đuổi. Cái này quảng cáo một tuyên truyền Toàn thế giới cơ hội liền không ai không biết Thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Phụ thân, không thể tiếp tục như thế, thông qua lần này tuyên truyền, chúng ta đại đường vô song chờ cửa hàng căn bản cũng không phải là đối thủ." Tư độ nhã một mặt lo lắng nói, đây là nàng lần thứ nhất mất đi tỉnh táo cùng cơ trí, đối mặt loại này đối thủ. "Làm sao bây giờ? Ai vậy ngươi có biện pháp nào sao?" Thiên hạ đệ nhất cửa hàng quật khởi đã không cách nào cản trở, có đôi khi quảng cáo làm tốt sẽ đưa đến không thể nào đoán trước hiệu quả. Hùng chi là Thiên hạ đệ nhất cửa hàng quảng cáo đã đánh tới trên quốc tế, đánh bại quốc kiến bên trên. Tư đồ hùng phản phất lập tức thương già hơn rất nhiều, Diệp Thần bình thường làm đều là nước ấm nấu ít xanh, hắn đang chờ một cái cơ hội. Một cái một khi bộc phát cơ hội, mà quốc kiến chính là như thế một cái lại hoàn mỹ bất quá cơ hội. Cả nước chú mục, toàn thế giới chú mục cơ hội. Bây giờ tư đồ gia đã bị Diệp Thần cái này kinh người nhất cử cho loạn trận cước, bình thường liền không tranh nổi đệ nhất tiệm, hiện tại cái này quảng cáo như thế đánh. Tư đồ hùng đột nhiên rất muốn hỏi một câu. Diệp Thần ngươi thiên hạ đệ nhất cửa hàng như thế sao, như thế không cho đối phương lưu đường sống, người nhà ngươi biết sao? Chương 467, buổi tối kế hoạch Tư đổ ra bên này tình cảnh bi thảm vạn dăm ngưng, rất nhiều cao quản đều thời khắc nhìn chằm chằm cổ phiếu dung chuyển. Nếu là có một chút xíu động tĩnh, bọn hắn này cổ phiếu thế nhưng là mất mạng ra bên ngoài vứt ra à? Còn có rất nhiều người đã bắt đầu tìm đường lui. Tư đổ ra cùng Diệp ra đấu tranh bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được một tia phong thanh, tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Trước đó bọn hắn không có lo lắng qua, là bởi vì tại trên buôn bán đến nay còn không người có thể tranh đến qua Tư đổ ra, tuyệt đối long đầu. Bá chủ, nhưng là hiện tại bọn hắn không thể không suy tính một chút về so đường lui. Đệ nhất tiệm cùng đệ nhất mỹ đã cản trở tư đồ ra trọng yếu nhất hai đầu nguồn kinh tế. Không đi nói tư đồ ra tình huống, Thiên Hoa quảng trường bên này thế nhưng là náo nhiệt cả ngày. Chuyện này tiếp tục đến hơn 5 giờ chiều, trên quảng trường dòng người mới lần lượt tán đi, mỗi cái rời đi người đều một mặt cao hứng bừng bừng, vô cùng kích động đàm luận hôm nay chuyện này. Tam quân đội nghi trượng, quân nhân phương trận, vũ khí thiết bị phương trận, hoa hạ đỏ nữ cảnh sát phương trận, xích diễm quân ba bữa cơm, đặc biệt là kia ba bữa cơm danh tự để ủy nhân. Mỗi lần nghĩ đến bọn hắn cùng theo vung tay, cùng một chỗ hò hét thời điểm, kia toàn thân nhiệt huyết liền sẽ ra tốc lưu động, toàn thân nổi ra gà lại lên một thân. Hôm nay cái này quốc khánh là bọn hắn trôi qua nhất không giống bình thường quốc khánh, mà rất xem thêm tivi người cũng hung hăng vô đuổi, vì cái gì hiện trường bên trong không có hắn. đám người này đi trên đường, kia lời nói cử chỉ cũng cải biến rất nhiều, đại lao ra không tùy chỗ ném loạn tàn thuốc, bất loạn nôn đàm, lao đại mụ phụ nữ còn có hài tử cũng bất loạn ném rác rưởi, giao thông trật tự tốt, lẫn nhau lễ nhượng, ngẫu nhiên có một hai cái ném loạn rác rưởi hoặc cất đường, đầu tiên muốn đối mặt người trung quanh nhìn hầm hầm. Tiếp theo còn không tự giác liền có người bắt đầu thấp giọng oán trách. Cuối cùng oán trách còn không tự giác, vậy liền đi lên chất vấn, lái xe còn có mấy cái cấp đường trực tiếp bị dừng ở, không cho đi. Nếu như dám lùa hành, kia một đám bách tính thế nhưng là phần Phật một chút toàn bộ dâng lên. Người hoa, từng cái đều như thế uy mãnh, người còn nhiều, ta sợ ngươi sao? An xích diễm quân cơm trứng chiên, cả người đều cảm giác lực lớn vô cùng, hai mắt thanh minh. Rất nhiều người đều tại bốn phía nhìn quanh lấy có hay không không đạo đức, không tuân thủ luật pháp sự tình phát sinh, bọn hắn song đi vây xem, vây cùng, giữ gìn chính nghĩa. Đây cũng là Diệp Thần cùng thủ trưởng không có nghĩ tới sự tình, toàn bộ người Hoa tố chất lập tức đều sách thăng lên. Trước kia ác nhân đương đạo, bách tính nhỏ yếu, giận mà không dám nói gì. Hiện sau khi ăn xong thứ hai bữa ăn uy người người dũng khí mười phần, mà chủ yếu nhất là đoàn kết, nhất hô bách trừng, nơi nào có phạm tội, nơi đó liền có đấu tranh. Tiểu Thân Châu trở lại phòng khách thủ trưởng, Lý Khánh Chí, Diệp lão gia tử còn có Khương lão bọn hắn, nhao nhao đối Diệp Thần vươn một cây ngón tay cái. Tiểu Thân a, không nghĩ tới ngươi thế mà làm xuất sắc như vậy. Lần này tức để bọn này ngoại quốc lão cảm nhận được hoa hạ phong thổ, lại cảm nhận được hoa hạ đoàn kết cùng lực lượng. Lợi hại. Khương lão vừa vào cửa liền không nhịn được bắt đầu khích lệ Diệp Thần, nghe được một bên Diệp lao ra tử mặt mày hớn hở, so khen hắn còn cao hứng hơn. Các ngươi là không thấy được, vừa rồi đám kia ngoại quốc quý khách một mặt không nợ ăn, lại không nhịn được bộ dáng, thật sự là cười chết ta rồi, một đám đại lão cấp bậc nhân vật, thế mà lại bởi vì làm một điểm đồ ăn mà không nỡ. Ha ha ha. Lý Khánh Chi nhớ tới Anthony kia một mặt không bỏ được bộ dáng liền muốn cười, cái khác ngoại quốc quý khách cũng kém không nhiều. Liên nên đối với bọn hắn như vậy, đám người này liền xem như bạn nước đó cũng là mặt mũi công trình, có đôi khi liền phải nghiêm khắc một chút, hoặc được nói không? ngược lại sẽ để bọn hắn khâm phục cùng kính sợ, người hiền lành sẽ chỉ làm bọn hắn xem thường hoặc là cảm giác cho chúng ta mềm yếu. Tiết Lao cũng gật đầu đồng ý nói, lần này Hoa Hạ thật đúng là đem uy phong đánh ra, nhưng phải để bọn này người ngoại quốc nhìn một cái Hoa Hạ đoàn kết. không sai, đặc biệt là thủ trưởng cuối cùng câu kia, mỗi người chỉ có một phần ta lúc ấy kém chút cờ trận, biệt xuất nội thương tới. Long Nạo Thiên cũng một mặt ý cười nói, hắn còn là lần đầu tiên thấy thủ trưởng nói như vậy cho người ta một loại không hiểu cười lạnh cảm giác. "Tiểu thân a, lần này kế hoạch của ngươi rất thành công, không chỉ có đánh ra Huy phòng, cũng chấn nhiếp rất nhiều hạng giá áo túi cơm, không tầm thường a." Thủ trưởng từ khi nói xong câu nói kia sau vẫn rất vui vẻ, trên đường đi cái này trong mắt ý cười liền không có biến mất qua, hắn cũng cảm thụ một lần trang bức cảm giác, rất thoải mái. Long Nạo Thiên bọn người có chút hối hận, vừa rồi cái kia trường hợp, bọn hắn bất cứ người nào đều có thể nói câu nói này. Cái này trang bức cơ hội nhưng chính là bọn họ. "Thủ trưởng không hổ là thủ trưởng a, cái này đầu góc truyện chính là nhanh" mà lại tiếp bị chuyện mới mẹ vật năng lực cũng mạnh. Về sau nếu là lại có cơ hội này, bọn hắn rất muốn nói một câu. Vung ra cái kia bê lần này để cho ta tới giả. Các ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai cháu trai, cũng không nhìn một chút ra ra hắn là ai hử hử. Diệp Vĩnh Quân một mặt kiêu ngạo ngẩng đầu, thuận tiện dựa vào thủ trưởng khích lệ cùng khoe khoang một chút chính mình. Thôi đi, Diệp lão đầu, ta phát hiện ngươi ra mặt là càng ngày càng dày, cái này cũng cùng ngươi có quan hệ. Thương Lão một mặt hâm mộ nhìn xem diệp thần, nếu là hắn có như thế một cái tôn nhi, vậy khẳng định cũng mỗi ngày treo bên miệng các ngươi đều không cần ở mỹ, chúng ta lại tính toán cẩn thận tổng cộng buổi tối sự tình. thủ trưởng vùi tay, đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, tất cả mọi người một mặt hiếu kỳ nhìn về phía diệp thần. cái này diệp thần một mực thần thần bí bí, bọn hắn chỉ biết là cái đại khái, có vẻ như buổi tối yến hội rất nguy bức, nhưng là cụ thể là cái gì bọn hắn còn không biết. đêm nay nếu là không ngoài sở liệu của ta, mỹ các nước đều sẽ không giữ được bình tĩnh, sẽ lên diễn một trận tỷ võ. một bên long ngạo thiên đột nhiên xen vào nói đạo, cái này vừa nói, bao quát thủ trưởng cũng đều nhẹ gật đầu. Vậy liền đem ẩn sĩ mấy vị khách khanh cùng một chỗ kêu lên, lấy phòng người vặn nhất. Lý Khánh Chi nói chính là chỗ ở một mực đợi mấy vị khách khanh, đây chính là bọn hắn từ ẩn sĩ bên trong mời tới năng nhân dị sĩ. Bọn này năng nhân dị sĩ đều là học nghệ có thành tựu lại đặc biệt tái quốc, nghĩa vì quốc gia làm chút cống hiến người. Ai những này khách khanh đều không phải ẩn sĩ bên trong đứng đầu nhất một đám người, nhiều nhất chỉ có thể tính đệ tử bối phận, thậm chí có vẫn là đồ tôn bối, nếu thật là gặp phải cường địch, không phải là đối thủ a. Long Ngạo Thiên ánh mắt lóe lên một tia đáng tiếc, đám người này có gần giống như hắn, có thậm chí còn không bằng hắn. Nếu thật là gặp phải lợi hại, đều là đơn đả độc đấu, có tác dụng cái gì? Chân chính nhận sĩ si nhân vật đứng đầu đều là tông môn đại trưởng lão cùng tộc trưởng một đám người, bọn hắn sẽ không tới lẫn vào thế tục sự tình, khám phá hồng chân a, đây thật là một loại cảnh giới. Thủ trưởng bọn hắn kinh lịch nhiều, đến là cũng biết đám người này, đáng tiếc bắt đầu. Chương 468, Gia yến bắt đầu. Long đại ca yên tâm, người bình thường cây bản liền không phải là đối thủ của ngươi, không cần lo lắng. Diệp thân đột nhiên chen vào nói tiền đến, nếu muốn ở thế tục tìm tới đột phá nhất giai người rất khó có thể chiến thắng long nạo thiên người vậy thì càng khó tìm. lại nói không phải còn có hắn a sợ cầu a. hắn là nghĩ như vậy, nhưng là người khác nhưng không biết diệp thần thực lực chân chính a, đều coi là trong này long nạo thiên lợi hại nhất. bất quá diệp thần cái này a đuổi cũng hóa giải một chút tâm tình của mọi người. xác thực, lo sợ không đâu, nếu muốn tìm đến có thể chiến thắng long nạo thiên người, thật quá khó. sau đó mọi người lại đem thoại đề dẫn tới diệp thần nơi này. diệp thần đem buổi tối kế hoạch lại kỹ càng nói cho người đang ngồi, bao quát buổi tối bữa ăn đơn. nghe được cả đám không ngừng nuốt nước bọt đây thật là đủ phong phú a. 7 giờ tối, lúc tháng 10 kinh thành sát trời đã bắt đầu tối. Bách tính ở nhà cùng người nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Có tại ngoại địa du lịch nhìn ngắm phong cảnh, nhưng là tại Thiên Hoa Môn Quảng Trường Tử Cấm Thành bên trong. Từng chiếc địa thấp xe sang trọng lần lượt tiến vào Tử Cấm Thành. Lúc này đã cấm thành, du khách dừng bước. Nhưng là chiếc này chiếc dẫn đường xe cho quân đội cùng hộ tống bên trong ô tô lại lần lượt tiến vào Tử Cấm Thành Đại Môn. Dẫn tới người qua đường nhau nhau ngừng chân quan sát, nhau nhau suy đoán bên trong đến cùng sẽ ra đại sự gì. Bất quá xem xét đội xe này liền biết tuyệt đối là người lãnh đạo quốc gia. Phổ thông bách tính làm sao có thể lúc này còn có thể đi vào đi. A.B. ngươi nói hoa hạ đây là làm cái quỷ gì. Đây không phải tử cấm thành sao. Muốn như vậy không mang bọn ta đi phòng ăn tới đây làm gì. Anthony giữa trưa chỉ ăn một cái bảy thành no bụng, đối với hắn cái này lớn mập đen người mà nói quả thực là quá ít. Bất quá sau khi trở về vô luận ăn cái gì đều nuối không trôi, một mực dày vò đến 7 giờ, rốt cục có người tới đón hắn, nhưng là thế mà tiến tử cấm thành. Bộ trưởng đại nhân, ta cũng không rõ ràng à, hoa hạ những người này chính là không sẽ ăn bài. Giữa trưa bữa cơm kia căn bản cũng không có ăn no, thế mà không ngay lập tức mang bọn ta đi dùng cơm, thế mà tới đây. AB ở một bên lòng đầy căm phẫn nói, người Hàn tổng thống cũng gật đầu đồng ý. Nói thật, hôm nay hoa hạ vô luận biểu diễn, duyệt binh, còn có đồ ăn đều không, có ma bệnh. Chính là lượng nhỏ, mà ba người bọn hắn chính là trứng gà bên trong chọn xương cốt, đoán trường gây chuyện. William Vương tử, ngươi nhất định phải cùng cái kia Diệp thần học tập chú nghệ sao? Khắp trên một chiếc xe, mấy cái anh quốc nhân viên hỏi trên xe William Vương tử, giữa trưa từ khi trở lại rừng chân địa phương, William Vương tử giống như nhập ma đồng dạng, một mực đắm chìm trong internet bên trong, không ngừng lục soát hoa hạ mỹ thực. Sau đó mình đứng dậy căn cứ thực đơn làm mấy món ăn, trong đó có sợi khoai tây cùng cơm trứng chiên. Nhưng là hắn sợi khoai tây có ngón tay lớn như vậy, căn bản là xào không quen, mà cơm trứng chiên lại các loại rán đáy nổi, khó ăn chết. Cuối cùng hung hăng vô bản một cái hắn muôn bãi sư. Diệp thần tiên sinh chủ nghệ tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, không phải bất luận cái gì một cái người hoa đều có thể làm ra loại này mỹ vị. Cho dù là bọn họ đều biết, đều có thực đơn. William một bộ khẳng định là vẻ mặt như thế đối mọi người nói, mà lại hắn không nói muốn học toàn bộ đồ ăn, sồi khoai tây hắn sẽ không cắt kia, hồ súp cây hắn sẽ không chơi lửa đợi, vậy cũng chỉ có cơm trứng chiên. Chờ học xong về Anh Quốc cho mẫu thân nếm thử, hơn nữa còn là một cái cô gái thiết yếu lợi khí. Nghĩ tới đây, William vương tử trên mặt đều hiện lên ra một tia tươi cười đặc ý. Từ cấm thành bên trong, lục tục nước ngoài quý khách nhao nhao mang theo hộ vệ của mình đi theo nhân viên công tác đi vào. Lần này là dạ yến, cũng vì các vị chính khách đã an toàn cân nhắc, lần này có thể mang theo bảo vệ cho mình nhân viên cùng đi tham gia. Thái Hòa Đại Quảng Trường, tử cấm thành lớn nhất một cái quảng trường, lúc này từng cái bàn tròn lớn ngồi xuống nơi này, thủ trưởng cả đám chờ đều ở chỗ này chờ, vừa đến một đợt khách nhân bọn hắn liền thân thiết tiến lên hoang nghênh, thẳng đến tất cả tân khách đều ngồi xuống về sau. Mà chỗ ngồi của bọn hắn cũng không phải là tại bên bàn tròn bên trên, mà là mặt khác một loạt chỗ ngồi, cũng chính là bàn tròn nơi đó không có ghế. Hoang nghênh mọi người có thể tham gia lần này quốc khánh dạ yến, đêm nay chính là một cái không giống ban đêm, chúng ta đầu bếp trưởng cùng các đầu bếp tỉ mỉ vì mọi người chuẩn bị một lần yến hội, hi vọng mọi người có thể thích. Còn có để chúng ta tạ ơn những này đầu bếp giữa chưa cho chúng ta mang tới lần này thử nghiệm. Thủ trưởng nói dứt lời dẫn đầu vô tay, Diệp thần cùng 3000 xích diễm quân vội vàng hai chân cùng nhau, đối ở đây tất cả mọi người đánh cái quân lễ. Đây chính là giữa chưa những cái kia đầu bếp a, rõ ràng đều là quân nhân. Lợi hại a? Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, Hoa Hạ quân nhân nấu cơm thế mà ăn ngon như vậy. Không thể tin được a. Thật hâm mộ Hoa Hạ quân nhân có thể gác, có thể làm cơm, đi cái đi nghiêm còn như vậy đủ cái này, thật đúng là hài tử của người khác đồng dạng, vẫn là người khác tốt nhất. Cả đám chờ nhìn lên trước mặt bọn này xích diễu quân, người người đều treo một cái lớn tập dề, mà bốn phía quân rất ít người, bọn hắn lúc này cư lại chính là đứng gác bảo vệ bọn hắn những người này an toàn hộ vệ. Quả nhiên là đường đồ của người ta chính là tốt. Bên trên phòng bếp hạ trạm gác làm hộ vệ, Gen Tia, thủ trưởng a, nhanh bắt đầu đi, chúng ta nhanh chết đói a. Đúng a, thủ trưởng, giữa trưa chỉ là tám thành no bụng a, đói bụng a. Hoa Hạ phong thổ chúng ta thể nghiệm được, nhưng là cái này cơm chưa không đủ ăn a. Nghe một đám tân khách phàn nàn, thủ trưởng trong mắt giọt gì ra mỉm cười. Sau đó yên lặng mà hỏi, "Chẳng lẽ các ngươi trở về không có ăn cái gì sao? Giữa trưa điểm này đồ ăn trôi nào đủ? Chỉ là vì để các ngươi thể nghiệm một chút chúng ta hoa hạ ân tình." Thủ trưởng cố ý một mặt kinh ngạc hỏi, "Tựa vàng Oscar hôm nay trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, trả lại không có ăn cái gì? Nếu qua Diệp Thần đồ ăn hắn nhưng là biết, cái này trong vòng một ngày những vật khác tuyệt đối nuốt không trôi." Ohát Mi Gột, "Thủ trưởng, đừng nói nữa, nhanh bắt đầu đi. Ta sắp không được." William vương tử không biết vì cái gì, nhìn thấy Diệp Thần cảm giác được đói hơn ôm bụng nhíu mày nói, liền ngay cả kia nhất quán phong độ thân sĩ đều biến mất không thấy ha ha ha tốt diệp thần bắt đầu đi thủ trưởng bị William kia khôi hài dáng vẻ cho cười phất tay đối diệp thần làm thủ thế sau đó chờ đợi diệp thần biểu diễn giữa trưa bọn hắn sau khi trở về diệp thần thế nhưng là cho mở tiểu táo lúc này không có chút nào đói ha ha ha đêm nay chúng ta hỏa đầu quân muốn cho mọi người mang tới là một trận diễn hội cũng là hoa hạ nổi danh đàn ông kiêu ngạo toàn thịnh ý muốn lấy thiên hạ là một nhà mỹ man y tứ xin mọi người chờ một lát một lát diệp thần thu được thủ trưởng chỉ thị về sau tiến lên một bước nói Mà xích Diễm quân cũng bị nói thành Hỏa Đầu quân, đây cũng là có nguyên nhân. Quả nhiên, Hỏa Đầu quân. Đây là cái gì quân? Đúng a, thủ trưởng, các ngươi cái này quân chủng là cái gì quân? Phi thường lợi hại. Chương 469, dưa Leo chấm Tương. Những người này chính là Hỏa Đầu quân sao? Mời thủ trưởng cho chúng ta giải thích xuống cái này quân chủng cường đại cỡ nào a. Bốn phía ngoại quốc chính khách nhao nhao ngạc nhiên hỏi, cái này Hỏa Đầu quân bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, có vẻ như rất như bức dáng vẻ. Ách Hỏa Đầu quân. Phi thường lợi hại côn trùng. No no no. Hoà Đầu Quân là chúng ta Hoa Hạ từ xưa liền có quân đội, không phải lợi hại gì quân chúng. Trước kia gọi công nhân đốt lò, bây giờ gọi đầu bếp, kỳ thật chính là biết làm cơm đầu bếp làm bình mà thôi. Thủ trưởng một mặt biểu môi khinh thường, một bộ không để vào mắt thần sắc, nhưng là trong mắt của hắn lại tất cả đều là ý cười. Đây chính là diệp thần trong kế hoạch một bộ phận. Mà ở đây sích diễm quân cũng phi thường phối hợp túi đầu, một mặt hổ thẹn thần sắc không dám nhìn mọi người. Hát. Hoà Đầu Quân lại là trong quân đội nhất hạng chốt những cái kia công nhân đốt lò. Oh my god, cái này. Ai? Ta tưởng rằng bao nhiêu lưu bực lính mới loại. Không nghĩ tới liền là quân đội bên trong đầu bếp à. Tốt ta, tại cái này tử cấm thành bên trong cũng coi như an toàn, bị cái này mấy ngàn cái đầu bếp bảo hộ, cũng coi là lần đầu, cảm giác không giống nhau à. Một đám chính khách trong mắt nhao nhao dò rỉ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới bọn này bảo vệ bọn hắn người chỉ là trong quân rảnh rỗi nhất đưa đầu bếp. Hoa Hạ an bài của thủ trưởng quả nhiên khác loại. Phía dưới cho mọi người làm đồ ăn là Hoa Hạ tiệc cơ động tính chất mãn hán toàn tịch, chung 108 đạo đồ ăn, chư vị đến lúc đó chỉ cần ngồi tại vị trí trước chờ, có chuyên môn nhân viên công tác cho mọi người ăn riêng. Diệp thân một bên giới thiệu cái này, Mãn Hán toàn tịch quy củ, một bên cho một bên Đàm Tiểu vị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Mãn Hán toàn tịch bắt đầu. Mãn Hán toàn tịch là hoa hạ một loại tập hợp thanh mãn tộc cùng đại Hán tộc gẩm thực đặc sắc cự hình bữa tiệc. Mãn Hán toàn tịch mang thức ăn lên 108 loại, nam đồ ăn 54 đạo cùng bắc đồ ăn 54 đạo, đồ ăn có mặn có ngọt, có món mặn, có món chay, dùng tài liệu tinh tế, đồ suất mãn tộc đồ ăn điểm đặc thủ phong vị, đồ nướng, nồi lẩu, đùa cật nổi cơ hồ không thể thiếu đồ ăn điểm, đồng thời lại phô bày đại Hán tộc chế biến thức ăn đặc sắc, đảo, nổ, xào, liu đốt chở gồm nhiều mặt, Trung Hoa tự điện món ăn văn hóa cối bảo, dân hương, mạn han toàn tịch, đồ ăn điểm tinh mỹ, lễ nghi giảng cứu, ngồi vào vị trí trước, lên trước hai đối hương, nước trà cùng tay đĩa, trên mặt bàn có bốn hoa quả tươi, bốn hoa quả khô, nhìn quanh quả cùng bốn mức hoa quả, bất quá diệp thần ngại phiền phức, liền lên hai đối hương, ngồi vào vị trí bước nhỏ bên trên món ăn nguội sau đó nóng xào rau, món chính, cụ cải đường theo thứ tự lên bàn, mạn han toàn tịch, chia làm sáu yến, đồng đều lấy thanh cung nổi tiếng đại yến mệnh danh, tụ tập mạn han đông đảo tiên soạn, chọn lấy hàng tươi hải vị tìm kiếm sơn chân dị thú. Bất quá diệp thần ngại lãng phí, món ăn đều cho đổi. Quý. Bản dùng Nguyên bộ phấn màu vạn thọ bộ đồ ăn, hợp với ngân khí, phú quý hoa lệ, dùng cơm hoàn cảnh tao nhã trang trọng, bất quá nhìn trên bàn sứ thanh hoa bát, khẳng định lại là diệp thần ăn bất an xén nguyên vật liệu. Đạo thứ nhất đồ ăn dưa leo chấm tương. Phốc. Cái này 3000 xích diễm quân còn không biết nhà mình chúa công chuẩn bị món ăn là cái gì, chỉ biết là đêm nay muốn thi thố tài năng làm hắn cái 108 đạo đồ ăn, cực điểm xa hoa, nhưng là cái này dưa leo chấm tương. Liên liên hạ buổi trưa biết tên món ăn thủ trưởng bọn hắn đều kém chút buồn cười, nếu không phải tiểu thần sớm nói cho bọn hắn tên món ăn, bọn hắn đoán chừng liền cười trận. Hắc. Dưa leo chấm tương. Đây là vật gì? Nghe không tệ cảm giác. Dưa leo. Rất muốn nghe qua. Nữ nhân thường xuyên mua giống như tác dụng nhiều hơn. Dựa mắt mà đợi đi, giống như buổi sáng đồ ăn đồng dạng, chúng ta cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ ăn. Một đám ngoại quốc lao nhao nhao châu đầu ghé hai lên, cái này mãn hán toàn tịch tăng thêm 108 đạo đồ ăn, cảm giác siêu cấp đại khí cao cấp, dưa chưa mới 3 đạo đồ ăn liền đem bọn hắn ăn lưu luyến quên về hồn du thiên ngoại, cái này 108 nghe một chút liền kích động à. Mang thức ăn lên. Diệp Thần vung tay lên, xích diễm quân trong tay mỗi người có một cái khay, bên trong một cái sứ thanh hoa trên bàn bảy biện lẻ loi chơi chọi một cây tiểu hoàng dưa, cái này dưa leo không lông đâm rất bóng loáng, nhưng là kích thước không lớn chỉ có dài bằng bàn tay, hai ngón tay phần chất. Trên bàn ăn còn có một cái chén nhỏ, bên trong lại là thịt bò tương. Không sai. Cái này tương nơi phát ra chính là hệ thống cung cấp thịt bò tương, nhiều món ăn như vậy, có thể tiết kiệm sự tình liền mất việc làm. Diệp Thần cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn hầu hạ một đám người nước ngoài. Cái gì? Nhanh như vậy? Cái này còn chưa có bắt đầu làm đâu a? Thế mà liền dọn thức ăn lên, mang thức ăn lên nhanh tốt, ta đều nhanh đói gặp cả người tới. Đây là ta lần thứ nhất tham gia hiến hội sau còn đói bụng. Mau nhìn, đến rồi đến rồi, đây chính là dưa leo chấm tương. Ách cái này cái này cái này không phải liền là một cây dưa leo a? Đúng a, vẫn là sinh dưa leo. Này làm sao ăn a? Đây cũng là đồ ăn. Một đám chính khách lúc đầu đều ôm vạn phần tâm tình kích động chờ mong kết quả chờ bàn ăn bung lên thời điểm tất cả đều trợn tròn mắt, cứ lại chính là một cây dưa leo. đây chính là hoa Hạ đặc sắc món ăn nguội, cũng chính là rau trộn. vì có thể mang thức ăn lên nhanh, cái này món ăn nguội cùng rau trộn không lao lực, bên trên nhất nhanh, trước hết để cho mọi người ăn, mà lại thanh thanh miệng. giáp băng, giáp băng. mặc dù mỗi người đều một mặt thất vọng cầm lên căn này dưa leo, nhưng là thực sự là đói ai trước điểm điếm đi. trời ạ, không có khả năng. cái này dưa leo làm sao như thế giòn, như thế mùi thơm ngát, ăn ngon như vậy. đây là dưa leo sao? Hoa hạ không phải khắp nơi đều là ô nhiễm sao. Cái này rau quả có ăn ngon như vậy sao? Quả thực. Chơi à, quốc gia chúng ta dưa leo cùng cái này so sánh, quả thực chính là cho heo ăn à, làm sao có thể chênh lệch như thế lớn. Một đám chính khách dưa leo vừa vào miệng, cái này trên mặt biểu lộ liền thay đổi, trong lòng oán trách cũng mất, cái này sao có thể à? Cái này dưa leo thanh thúy, sứa miệng, thanh lương, lại có một cô đặc thù mùi hương thoang thoảng vị dư vị vô tận. Không sai, cái này dưa leo chính là hệ thống trồng thuần thiên nhiên lục sắc rau quả rút ra nguyên phong nguyện số 6 dưa xanh viện vũ trụ dưa leo gen, lại trải qua hệ thống vô khuẩn kia tử ngoại chiếu xạ, thời không ra tốc trưởng thành, tối hơn qua trồng, hôm nay thu hoạch non nớt tiểu hoàng dưa. Riêng này một bàn dưa leo, chính mình là một món ăn. Ái mi rắc trèo lên. Mọi người nhanh chấm tương. Mau nếm thử. Đây quả thực là mỹ vị a. William Vương tử nghi hoặc nhìn một chút một bên chén nhỏ, bên trong mê người nước tương không biết lấy làm gì, mang theo hiếu khí cùng mới mẹ, vô sự tự thông thế mà dính vào thịt bò tương. Khi cửa vào trong nháy mắt đó trời hạ quả thực ăn ngon đến bạc a. Cái gì? Vật này là dùng đến chấm dưa leo. Ta thử một chút. Nghe được William kinh hô, phụ cận chính khách nhao nhao cầm lấy dưa leo chấm một chút thịt bò tương. Ô thác thần kỳ hoa hạ. Đây quả thực không khoa học. Này làm sao sẽ tốt như thế ăn. Đầu lưỡi đều muốn mút mất. Đúng vậy à, cảm giác cái này thanh lương dưa leo vừa vào miệng, toàn thân 500 vạn lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Sảng khoái cái này tương càng không thể chê a. Ta vẫn cho là chúng ta bỏ ra dự tương liệu là trên thế giới tốt nhất tương, hiện tại ta có thể gọi chúng nó vì cứ chó. Chương 470, thịt băng kéo ra kéo ra một đám thấm tương ăn điên cuồng chính khách nhào nhào kinh hô không ngừng trong mắt không ngừng hiện hiện kinh ngạc cùng chấn kinh ai nha má ơi cắn tới tay cái này dưa leo không đủ ăn a nhanh lại đến một cây một cái ngoại quốc chính khách ăn quá quên hết tất cả dưa leo chỉ có dài bằng bàn tay không cẩn thận ăn không có thế mà cắn đôi tay bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là dưa leo hết rồi đúng đúng dưa leo hết rồi nhanh lại đến một cây lại có rất nhiều ăn nhanh chính khách nhào nhào kêu lớn lên một mặt chờ đợi nhìn xem diệu thần mỗi người mỗi bữa chỉ có một cây liên tại bọn hắn vừa dứt lời. Lý Khánh Trí, Khương Lão, Diệp Lão Gia Tử, Long Nạo Thiên bọn người nhao nhao châm miệng một lời há mồm đáp. Thủ trưởng mở ra miệng lập tức cứng ở nơi đó. Câu nói này hắn vừa muốn nói, không nghĩ tới bị bọn hắn liên hợp lại nói. Nhìn xem mấy người kia đều một mặt nghiêm túc như mặt, sau đó châm miệng một lời nói đến, đây tuyệt đối là có dự mưu, đây tuyệt đối là thương lượng song. Hắn đột nhiên rất muốn lớn tiếng hô một câu vung ra cái kia bê, để ta lại đến giả một lần. Ách lại là quy định này, lại là mỗi người một cái. Chơi hạng, mời ngươi hàng hạ một đạo lôi, đánh chết bọn này người ta áp đi. Quá tàn nhẫn đi, ăn ngon như vậy dưa leo, vì cái gì chỉ cấp một cây a? Không chịu nổi, hoa hạ là một cái để người vừa yêu vừa hận quốc gia. Một đám ăn xong dưa leo trừng mắt trở lấy lại đến một cây người nhao nhao mắt trợn tròn sững sờ ngay tại chỗ. Tại sao lại là một cây? Mà cự tuyệt xong bọn này chính khách Diệp lao ra tử cùng Long ngạo tiên bọn người nhao nhao liếc nhau, ánh mắt lóe lên mỉm cười, thỏa mãn lại dựa vào trên ghế, rốt cục rốt cục cướp được câu này lời kịch. Ha ha ha các ngươi đám người này, để các ngươi ăn nhanh như vậy, nốc hả? Vẫn là ta thông minh a. Ha ha ha. Người da đen Anthony nghe được câu này, thời điểm trong mắt lóe cơ trí quan mang, quả nhiên là cái dạng này tích, lại là hạ lượng. Nhìn xem trong tay mình cái kia còn có hơn phân nửa cây dưa leo, hắn một mặt cười đắc ý, trải qua đến chường nghĩ lại, hắn quyết định, đối mặt thức ăn ngon dụ hoặc, nhất định phải khắt chế. Đồ tốt không phải thường có, số lượng khẳng định cũng là không nhiều. Vậy liền tiết kiệm một chút ăn. Sau đó tại một đám người chợt mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Anthony đầu tiên là dùng tiểu hoàng dưa chấm một chút tương liệu, sau đó mở ra huyết bổn đại khẩu giọ dị ra một loạt răng trắng như tuyết, lập tức đem dưa leo bỏ vào trong miệng. Nhưng là theo răng lợi khép kín, tay lại tại ra bên ngoài quất. Khi răng lợi khép kín một cái mắt, hắn thế mà chỉ cắn xuống dưa leo một khối nhỏ. Ách cái này Anthony cũng là diệu nhân, thật sự là không có người nào. Diệp thân im lặng nhìn xem một cái thế giới tối cường quốc bộ trưởng bộ quốc phòng, thế mà như tiểu hài tử chơi đồng dạng ăn như vậy dưa leo. Thật sự là không có người nào. Mà lại Anthony còn đắc ý chỉ chỉ trên mặt bàn, hai nửa đoạn dưa leo. Sau đó mọi người lại nhìn một chút một mặt khổ bức, chỉ có liếm dưa leo không nỡ ăn AB cùng người Hàn Tổng thống. Về sau vẫn là cách Anthony xa một chút tốt. Hệ thống hiện chữ, hắn một hồi về hối hận. Ha ha, đúng vậy à, hắn một hồi sẽ hối hận, đêm nay cũng không phải chỉ có 3 cái đồ ăn. Ha ha ha. Diệp Thân nhìn thấy hệ thống nhắc nhở liền biết nó nói là Anthony, hiện tại Anthony cướp A B cùng người Hàn dưa Leo, mà lại nhai kỹ nuốt chửm ăn, kia phía sau 107 đạo đồ ăn, hắn còn có bụng a. Đạo thứ 2 đồ ăn thịt băng kéo ra. Diệp Thân một bên xảo lấy trong tay đồ ăn, vừa hướng bên người xích Diễm Quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mang thức ăn lên lại là sớm chuẩn bị tốt rau trộn, hắn bây giờ tại làm lấy xào rau, chờ những người này ăn xong rau trộn thời điểm, cái này món ăn nóng cũng liền một đồng lớn, không chậm trễ mang thức ăn lên. thịt này tia kéo ra thuộc đông bắc món ăn mùa hạ đồ ăn, có tư âm thanh phổi công hiệu. Diệp thần tại giới thiệu xong câu nói này về sau, liền cúi đầu chuyên tâm xào rau, một người một nhỏ phần thịt băm kéo ra để chính bọn hắn đi nhấm nháp đi. hệ thống hiện chữ, ngươi đây là động tác võ thuật có được hay không? như bức như vậy thịt băm kéo ra ngươi thế nào không giới thiệu? người địa cầu quả nhiên là động tác võ thuật nhiều, để người khác kinh hô sau tại đến họ ngươi. Ách liền người nhất hiểu ta. Diệp Thần cười hắc hắc, thịt này tia kéo ra lai lịch cũng không nhỏ, thịt băm là hắc bối ngũ cốc chư chính tông thịt sườn. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này Diệp Thần cùng hệ thống nghiên cứu ra tới kéo ra, cũng chính là bánh phở. Bánh phở cách làm có bao nhiêu loại, nhưng có thể đơn giản chia thủ công cùng máy móc hai loại. Thủ công công nghệ quá trình, tuyển liệu sách phân phối liệu đánh khiếm thêm phèn nhào bột mì nước sôi để lọt đầu lạnh tắm phơi đầu đánh chói đóng gói. Cơ rồi hóa phương pháp gia công, để lọt bầu thức công nghệ quá trình. Tinh bột nguyên liệu chế kiếm gián hợp phấn thăm dò vỏ hút không khí ngâm để lọt kia thành hình nấu phân rắn hóa làm lạnh bớt phấn chặt đứt bên trên treo đóng băng đông lạnh làm tan khô giáo, ép khối, đóng gói thành phẩm Phan Hâm mộ. Diệp Thân dùng chính là thủ công công nghệ quá trình, bước đầu tiên này tuyển liệu trọng yếu nhất. Diệp Thân tại trong nông trại thế mà tìm được hai loại khoai lang hạt giống, hệ thống hắc, vô luận cái gì thực vật đều là hạt giống. Một loại là đến từ hoa hạ thần nông giá hoàng kim cây lúa bên trên hoàng kim khoai, tuyệt đối chính tông hoàng kim khoai. Cái này đã tuyệt chủng, liếng ngay cả nhà khoa học đều không có bồi dưỡng còn sống sót một loại khoai lang bên trong khoai lang nướng thơm ngọt dễ ra dầu hơi một nướng chính là thượng phẩm tên ăn. loại thứ hai khoai lang diệp thần nhưng chưa thấy qua lại là ai nhị khắc lợi tinh bên trên một chủng loại giống như khoai lang thực vật loại thực vật này diệp thần hiểu rõ về sau quyết định hai loại đều loại sau đó không ngừng thí nghiệm nhiều lần từ hai loại khoai lang loại theo thích hợp nhất tỷ lệ lại thông qua hệ thống hoặc thời gian gia tốc làm ra những này tinh bột ánh sáng một bước này khắp thiên hạ liền duy nhất cái này một phần cuối cùng làm ra kéo ra màu sắt thông thấu sang tỏ mê người có dãn cùng tính bền dẻo mười phần kéo không ngừng kéo bất động bất quá có thể cắn nước lúc ấy dọa diệp thần một thân mồ hôi lạnh cái này thật vất vả làm ra kéo ra nếu là không thể ăn khi dây thun chơi liền không có ý nghĩa mà khi ăn hắn ăn vào miệng bên trong thời điểm ta dựa vào quả nhiên hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm ta dựa vào đây là vật gì làm sao lại như thế đạ như thế có nhai kỉnh hảo hảo ăn thịt này kia cũng thơm quá thật tươi đẹp đây là kéo ra sao cái này kéo ra là ta lần thứ nhất ăn ăn quá ngon các ngươi mau nhìn cái này kéo ra thế mà bị ta kéo dài một cái hai mươi thế mà không ngừng, quá thần kỳ, thật sự chính là cái này là làm sao làm được? Thịt này tia kéo ra ăn quá ngon, làm sao có thể ăn ngon như vậy? Trong lúc nhất thời, tất cả chính khách thế mà từ bỏ hướng miệng bên trong xèn lạ ra, mà là mang theo duy nhất một lần găng tay lôi kéo kéo ra chơi tiếp. Anthony ở một bên cũng trợn tròn mắt, cái này mang thức ăn lên bên trên thật nhanh, tranh thủ thời gian trước tiên đem cái này dưa leo ăn hết. Bẹp bẹp hai cái đem tia tiểu hoàng dưa cho ăn vào miệng bên trong, cái này cảm giác sảng khoái, kém chút để hắn kêu thành tiếng. Chương 471, mấy cấp bảo hộ độc vật Tiểu thần, cái này là làm sao làm được? Đây là kéo ra. Thủ trưởng bọn hắn cũng một mặt đờ đẫn nhìn xem thịt này kia kéo ra, loại này kéo ra bọn hắn lần thứ nhất thấy à? Đúng à? Đây là kéo ra, không thể kéo kéo ra còn gọi kéo ra à? Diệp Thần một bộ đương nhiên nói. Ách, một câu nói kia không có ma bệnh, trực tiếp nẹn thủ trưởng bọn người thế mà không có cách nào nói tiếp. Đúng vậy à? Kéo ra, kéo ra, có thể kéo dài cũng không có ma bệnh đi. Nhưng là luôn cảm thấy vì cái gì có cái ngạnh không qua được đâu. Diệp tiên Sinh, ngươi cái này kéo ra vì cái gì như thế kinh đạo? Cái này là làm sao làm được?" Người Hàn tổng thống đột nhiên đứng lên, cầm trong tay cái kia kéo ra một bên kéo một bên hỏi, lộ ra rất lễ phép. Bọn hắn quốc gia cũng có kéo ra, nhưng là không có ăn ngon như vậy, chơi vui như vậy, như thế kinh đạo. Bí mật. Diệp thân mỹ mắt vừa nhấc, mắt nhìn là người Hàn tổng thống về sau, trực tiếp không thèm để ý. Mà lại câu trả lời này không có ma bệnh, đang ngồi tất cả mọi người là quốc gia chính khách, nhưng là người ta đây là bí mật của mình không nói cũng đương nhiên. Ách. Người Hàn tổng thống bị chặn họng một chút, ánh mắt lóe lên một chút tức giận. Vừa rồi tôn sưng cái này, đầu bếp là Diệp tiên sinh, chính là muốn đem bí phương moi ra tới. Ai ngờ một cái bếp nhỏ tử thế mà không cho mặt mũi như vậy, hắn cho là hắn là ai? Chính nghĩ lúc nói chuyện. À đúng, quốc gia các ngươi không phải cái gì cũng biết à, khuất nguyên là các ngươi, taekwondo cũng là các ngươi, cái gì ngày lễ đều là các ngươi, cái này kéo ra làm sao lại không làm. Diệp thân vừa vặn xào xong một món ăn, rảnh rỗi vừa vặn ngẩng đầu châm chọc nói. Cái này Hàn Quốc chính là tiện, thứ gì đều học trộm đi qua, sau đó làm cái gì đăng ký, liền nói thứ này chính là bọn Hàn Quốc gia vô nôn không được không được. ngươi nói một chút một cái ngày lễ, thế mà còn làm cái gì đăng ký? mình không có lao tổ tông còn muốn cấp người ta quốc gia, bất quá người hoa cũng không quan trọng, hoa hạ tiên tổ tiên liệt có nhiều lắm, nếu là thật nhiều nhiều như vậy cháu trai hiếu kính bọn họ, bọn hắn còn thật cao hứng đâu. ách, cái gì cái tình huống? William vương tử không tại Á Châu cái này một thối, không biết Hàn Quốc hèn mọn thấp hèn hành vi, vội vàng tỏ mò hỏi. Tiểu vương tử, ngươi là không biết, ta tới cấp cho ngươi giảm một chút. Đang Tiểu Vy vừa vặn đứng tại William vương tử bên người, nghe được vương tử hiếu kỳ đặt câu hỏi vội vàng đem những này năm Hàn Quốc buồn nôn hành vi giảng cho hắn nghe, mà cái khác chính khách cũng tò mò hỏi, vừa vặn bên cạnh bọn họ đều có một cái xích diễm của tại, đương nhiên là sinh động như thật êm thay nói, không nói chuyện bên trong không có thành kiến, không có gia nhập mình chủ quan ý kiến, cũng không có chữ thu tụ. nghe xong tất cả chính khách đều đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem người Hàn tổng thống, chắc không được người ta không nói cho ngươi kéo ra bí phương, các ngươi nếu là học xong còn không phải đăng ký một cái kéo ra độc quyền, Hướng toàn thế giới nói cái này kéo ra là các ngươi sáng tạo, ngươi, người Hàn tổng thống sắc mặt đỏ bừng lên. Hung hăng nhìn xem bọn này nấu cơm nấu biết, bất quá hắn không cách nào phản bác. Người ta không mang chữ thổ tục, liền ngay cả dẫn đạo lời nói đều không có gia nhập, mà lại đây đều là sự thật, hắn tìm không ra ma bệnh. Ai ta còn muốn cùng Diệp Tiên sinh học tập một chút cơm trứng chiên đâu, xem ra cũng là bí mật, có tử không đoạt người chỗ yêu ta vẫn là quên đi. William Vương tử biết sau một mặt ghét bỏ liếc mắt Hàn người Hàn, sau đó thở dài nói, có loại này ác nhân tiền lệ tại, người ta thành chim sợ cánh cong. William Vương tử muốn học cơm trứng chiên. Ta dạy cho ngươi. Diệp Thần cũng không ngẩng đầu tiếp tục chuẩn bị trên tay thức ăn, bất quá lời này lại làm cho người đang ngồi đều nghe được. thật sao? quá tốt rồi. William vương tử không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy, Diệp thần trước một khắc còn cự tuyệt Hàn người Hàn, không nghĩ tới thế mà đáp ứng. chuyện nào có đáng gì, ta tin tưởng Anh quốc chư vị thân sĩ nhân phẩm. câu nói này nghe không có ma bệnh, cũng tìm không ra đâm tới, nhưng là lời nói bên ngoài chi ý người người đều có thể nghe được, đây là châm trọc Hàn người Hàn nhân phẩm không tốt. quả nhiên, người Hàn tổng thống mặt mũi này lập tức từ đỏ biến thành đen, hung hăng cắn trong chén thịt băm kéo ra hắn một cái nơi chật hẹp nhỏ bé nhỏ tổng thống có thể có tư cách gì cùng những này đại quốc kêu gạo. mặc dù nói lời này chính là cái đầu bếp nhưng người ta lại là một cái đại quốc đầu bếp có thể tới làm quốc kiến đầu bếp nhất uy ly an vương tử bọn người tôn kính đầu bếp chúng chi người ta trong lời nói lại không có chỉ mặt gọi tên lại không có thu tục, không có chiêu a đạo thứ ba đồ ăn thịt kho tàu cá chép diệp thần cảm thấy hai đạo giao trộn không sai biệt lắm ấn tỷ lệ cái này giao trộn muốn mười mấy phần trở lên nhưng là hắn không có khả năng mười mấy phần giao trộn cùng tiến lên vậy còn không đem đám người này cho ăn choáng văng a Sau đó Diệp Thần đem lúc trước chuẩn bị xong thịt kho tàu cá chép cho đã bưng lên, sắc hương vị đều đủ. Đây tuyệt đối là Diệp Thần đệ nhất tiệm bên trong được hoang nghênh nhất một con cá, bất quá ở đây lại gặp phiền phức. Hắc. Đây là cá chép. A trời ạ, chúng ta Mỹ không ăn loại cá này. Liền khi nhìn đến con cá này ngay lập tức, Anthony liền kinh ngạc đứng lên kháng nghị nói: "Không ăn loại cá này." Diệp Thần có chút buồn bực nhìn xem Anthony, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói loại lời này. "Đúng vậy, loại này châu Á cá chép đã tại chúng ta Mỹ nước tràn thành lụt." Hàng năm quốc gia đều phải tốn phí to lớn nhân lực vật lực đến tiêu diệt những này đáng ghét châu á cá chép. Thật hay dạ. Diệp Thần một mặt ngậm bực nhìn xem Anthony, Mỹ người đều là kẻ ngu a. Cái này cá chép thế nhưng là cao lỏng trắng trứng thấp mỡ đồ ăn, không rẻ tích. À, đằng sau ngươi đừng nói cho ta, 108 trồng rau bên trong còn có hết châu của nước loại hình. Những này chúng ta Mỹ cũng không ăn. Đều nước tràn thành lụt thành nguy hại có được hay không? Anthony vẻ mặt thành thật nhìn xem Diệp Thần, tại hắn nói quá trình bên trong, còn có rất nhiều người lãnh đạo quốc gia cũng không ngừng gật đầu. Cái gì? Hết châu của nước, cá chép, các người thế mà đều không ăn. Diệp thân lần này thế nhưng là thêm kiến thức, nhìn xem trong đó không điểm đứt đầu mấy cái người lãnh đạo quốc gia, bọn này ngu xuẩn bạo tàn thiên bà ta. Phải biết những này nguyên liệu nấu ăn tại Hoa Hạ đây chính là không thể tưởng tượng quý a. Ai nghe được Anthony ta cũng nhớ lại, đau đầu à, những sinh vật này quả thực chính là tai họa, chiếm đoạt nước của chúng ta vực, đau đầu muốn chết. Lại là một ngoại quốc chính khách cũng nhức đầu nhìn xem cái này giống đường cá chép. Phúc các ngươi quả thực là thân ở trong phúc không biết phúc ga các ngươi có thể tìm người hòa hộ trợ a. Diệp Thần trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, những này ngu xuẩn quả thực không có cứu không có cứu. Tìm Hoa Hạ hỗ trợ. Giúp thế nào? Bao quát Anthony ở bên trong một chút ngoại quốc chính khách nhao nhao bồn bực nhìn xem thủ trưởng, chẳng lẽ Hoa Hạ có biện pháp nào? Ách. Thủ trưởng cũng không biết Diệp Thần muốn nói cái gì, cũng choáng váng nhìn xem Diệp Thần. Đúng à, các ngươi chỉ cần khai thông Hoa Hạ cùng các ngươi lục sắc thông đạo, các ngươi nói thẳng đi, các ngươi nói những vật này, nghĩa bị liệt là quốc gia mấy cấp bảo hộ động vận. Thích điểm cái tán, nền cái phiếu. Chương 472, không phục điện chiến. Long Nạo Thiên cùng đang ngồi người hoa tất cả đều bị Diệp Thần Câu nói này cho cười phun ra. Người hoa miệng 13 ức người, như thế điểm không phải tai họa tai họa, đều không đủ chúng ta phân. Các ngươi nói thẳng đi, là đem bọn nó ăn tuyệt chủng vẫn là muốn ăn thành mấy cấp bảo hộ động vật thả trong vườn thú lưu lưu. Diệp Thần một mặt ý cười cùng một đám ngoại quốc chính khách nói, tốt nghĩ nói cho bọn hắn. Những vật này tại người hoa trước mặt, quả thực chính là trên trời rơi xuống năm chữ cái này đều không phải sự tình a. Ách thứ này thật có thể ăn. Anthony cùng mấy cái người ngoại quốc nhao nhao nhìn xem trong mâm hồng thiếu ngư, cái này sắc hương vị đều đủ. Thực sự là mê người a. Muốn không nếm thử? Nếm thử đi. Một mực tin tưởng Diệp Thần chu nghệ mấy cái ngoại quốc chính khách nhào nhào cầm lấy công cụ chọn lấy một khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Con cá này thịt như miệng tức hóa, tinh tế mùi thơm ngát, không có một tia cá mùi tanh, lại thêm vị chua ngọt ngon miệng nước tương. Oh, há mi gột. Oh, há mi gột. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi a. Đây là châu Á cá chép. Là chúng ta Mỹ coi là thảm họa châu Á cá chép. Oh, há mi trèo lên. Chúng ta đến cùng lãng phí bao nhiêu mỹ vị a? liền ngay cả trong đám người không muốn nhất ăn Anthony đều miệng mở rộng không ngừng kinh hô lên đây quả thực là thượng đế ban cho mỹ vị à? bất quá nhìn xem trong mâm kia một khối nhỏ thịt kho tàu cá chép vì cái gì không cho chúng ta trên một người một đầu đúng vậy cái này thịt kho tàu cá chép mỗi người chỉ có một khối ăn liền không có ta đã biết ta rốt cuộc biết vì cái gì châu á cá chép tại mỹ không có người ăn không phải thứ này không tốt là chúng ta mỹ không có loại này chủ nghệ à? Anthony đầu góc chuyển nhanh lập tức liền nghĩ đến mấu chốt hung hăng vỗ đùi, dứt bỏ vấn đề chính trị cái này hoa hạ quả thực chính là tuyệt hóa mục nát thành thần kỳ quốc gia ta rốt cuộc biết vì cái gì diệp tiên sinh mới vừa nói câu nói kia là có ý gì nếu là phối hợp bên trên hoa hạ trung nghệ những vật này tuyệt đối quý hiếm a đừng nói mấy cấp bảo hộ động vật chính là diệt tuyệt cũng có thể a đang ngồi quốc gia chính khách nhao nhao gật đầu đồng ý cái này người nói chuyện người này nói không sai bọn hắn không phải là không có bảo bối là thiếu khuyết phát hiện bảo bối người a thủ trưởng ta muốn hướng ngươi muốn người cái này đầu bếp ta nghĩ thuê về chúng ta mới đi antony đột nhiên con ngươi đảo một vòng Đột nhiên cùng ở một bên thủ trưởng nói, hắn cũng không phải Hàn Quốc loại kia tiểu quốc, bọn hắn Mỹ quốc lực cường thịnh, đãi ngộ tốt, mà lại cường thế. Ngươi không cho? Kia đừng trách bọn hắn báo nổi đi. Cái này toàn bằng Diệp Thần mình ý nguyện cá nhân, ngươi có thể đi hỏi Diệp Thần đầu biết. Thủ trưởng mới sẽ không cự tuyệt hoặc tiếp bị, trực tiếp đem cái này bóng ra đá cho Diệp Thần, bình chân như vại hái lấy sơn cá, chậm rãi thưởng thức hồng thiêu ngư mỹ vị. Vì ngươi có nghe thấy không? Đến chúng ta Mỹ đi, đãi ngộ tốt, toàn thế giới tinh anh đều chẹn phá đầu hướng quốc gia chúng ta chân a. Ngươi cảm thấy thế nào? Anthony vừa ăn cá vừa nghĩ làm sao đem Diệp Thần cho đào được bọn Hàn Quốc ra đi, hắn nói có một chút không giả, đó chính là toàn thế giới Tinh Anh rất nhiều đều bị bọn hắn đào tới, Mỹ ở phương diện này xác thực làm được so quốc gia khá tốt. Thời đại mới cái gì trọng yếu nhất, nhân tài. dù là một cái đâu bếp, chỉ cần là xuất thần nhập hóa trung nghệ, đó chính là nhân tài. người Hoa không làm ngoại quốc cơm. Diệp Thần một mặt bình tĩnh nhìn Anthony, trên mặt không chút biểu tình, phản phất đối diện chính là một người dân thường đồng dạng tùy ý. Ừ, ngươi nhưng suy nghĩ kỹ càng a, đây chính là đến từ Mỹ mời, mà lại cùng ngươi đối thoại ngươi biết là ai sao? Anthony ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, toàn thế giới bất luận kẻ nào cũng không dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Ngươi yêu ai ai, cùng ta lông quan hệ. Ngươi, ngươi liền không sợ đến từ Mỹ trả thù. Anthony cái này vừa nói, người đang ngồi trên mặt đều có chút biến sắc, mặc dù đầy vẻ kinh bị cũng có chút phẫn nộ hắn dị thế hiếp người, nhưng là Mỹ đúng là có thực lực này, mà lại Mỹ toàn cầu định vị càng là phát đạt, thật nếu muốn tìm ngươi, trốn đến nơi đâu đều vô dụng. Thủ trưởng ánh mắt lóe lên một tia lanh mang, lại dám ở ngay trước mặt hắn uy hiếp hắn người. Bất quá ngay tại hắn vừa nghĩ lúc nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy Diệp thần đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó hắn liền đến lòng. Ai ú ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Người ta rất sợ đó, đột nhiên nương tay ta tay này mềm nhũn liền dễ dàng làm đồ ăn làm ít, bên kia nghe, phía sau đồ ăn không có Anthony lại nhân phận. Diệp thần đối Anthony bên người thạch đầu hô, sau đó thạch đầu đem trong tay khay vừa để xuống, trực tiếp tay không đứng ở một bên. Nói cách khác, kế tiếp đồ ăn, người khác đều có phần, thạch đầu buông xuống khay không đi được. Hoa liệt! Người ta ngươi! Anthony đột nhiên trợn tròn mắt, cái này vẫn là thứ nhất không đem hắn cùng đến từ Mỹ uy hiếp để ở trong lòng bên trên người. Bình thường diễu võ Dương Ai đã quen, căn bản không nghĩ tới Diệp Thần thế mà lại tại chỗ không cho hắn một chút mặt mũi. Quay đầu nhìn một chút thủ trưởng, thủ trưởng đại nhân lại túi đầu hết sức chuyên chú chọn xương cá, thế mà giống như không nghe thấy. Phản phất hắn cá bên trong có đếm không hết xương cá đầu dạng, mà Diệp Thần làm cái này thịt kho tàu cá chép đến từ hệ thống cá đường, ép căn bản không hề đâm loạn có được hay không. Phúc cái này đầu bếp tính cách ta thích, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Anthony kinh ngạc, thật hạ giận a. Một quốc gia tinh anh bị Mỹ đào đi qua ngoại quốc chính khách kìm nén một mặt ý cười nói, những người khác cũng kém không nhiều, cái này Mỹ làn lên trị trị. Mà có thể tốt đẹp kiên lợi khiêu chiến hiện tại cũng chỉ có Hoa Hạ. Đạo thứ tư đồ ăn không phục đến chiến thịt kho tàu mang thức ăn lên. Phúc. Nghe được Diệp Thần thức ăn này tên, đang ngồi tất cả mọi người kém chút cười phun. Thức ăn này tên, có ý tứ a không có ma bệnh a. Anthony ánh mắt lóe lên một chút tức giận, không phục đến chiến, đến chiến. Ai đối mặt Hoa Hạ, hắn còn thật không dám khẩu xuất của nôn, mà một bên thủ trưởng trong mắt lại hiện lên một tia tán có lẽ hiện tại hoa hạ cường đại nhất định phải cứng những này hổ giấy đều là ngoài mạnh trong yếu ngươi nếu là cứng rắn bọn hắn liền sẽ sợ ngươi muốn đánh tiệt tốt hiện tại toàn thế giới giàu nhất người chính là người hoa ngươi muốn đánh bao nhiêu tiền chiến tranh không phải liền là nện tiền đồ chơi à cho tới người hoa một người quên một khối chính là mười ba ức một người một vạn đâu. mười vạn đâu. mà người mỹ đều là không còn tiền hưởng bị chủ nghĩa có thể đánh bao lâu wow cái này không phục đến chiến thịt kho tẩu cự ăn ngon chơi ạ ta đầu lưỡi đều muốn hòa tan mỹ vị a mỹ vị Đây là ta hôm nay nếm qua món ngon nhất thức ăn, một tầng lại một tầng béo gầy giao nhau chất thịt, miệng vừa hạ xuống lại là từng tầng từng tầng hương vị. Thịt này ăn ngon, gọi cái gì? Không phục đến chiến thịt kho tàu. Anthony một mặt lúng túng nhìn xem mình đĩa không, thật không có hắn. Chương 473, trước tiên đem ta kia phần tiền trả lại cho ta. Chợt chợt cái này béo gầy một tầng lại một tầng thịt là thịt heo sao? Cái này ngọt ngào cảm giác, thịt mỡ hương khí, mập mà không ngán hương vị ta cảm giác đang bay. Ở miệng ta cũng cảm giác đang bay, linh hồn này đều xuất hiếu. Thịt này so phía trước ba cái đồ ăn cộng lại đều tốt hơn ăn, ta đã tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ có thể hình dung nó. Tốt đang tất à? chính là lượng ít một chút, chính là cho ta một kg, ta cũng có thể ăn hết à? Anthony lúc này giống như có vô số con kiến ở trên người bò đồng dạng, nghe đám người ca ngợi, nhìn bên cạnh tất cả mọi người kia một mặt hưởng bị ráng vẻ, đặc biệt là mình hai đầu chó đều có ăn. Thế mà thật không có cho hắn. Bất quá hắn cũng không tiện nói gì, hoa hạ nhưng không sánh bằng kiên lợi yếu, mà lại là tại người ta cái bệ, vẫn là mình tìm sự tình uy hiếp người ta. Cái này về tình về lý đều không thể nào nói nổi, đây chính là gặp phải đồng dạng cường đại đối thủ lúc, bị chính là một cái hổ giấy điển hình. Bộ trưởng đại nhân, nếu không ngài nếm thử. A B mặc dù không nỡ, nhưng là hắn con chó này cũng không dám thật hưởng bị ăn một mình, nếu là chủ nhân nên qua, muốn cùng hắn kiếm, hắn còn có thể chạy. Nhưng là chủ nhân cái này không ăn. Hắn con chó này cũng không để ý không hỏi một mình ăn, vậy phiền phức liền lớn, sau khi trở về cái này thủ tướng cũng không cần làm, về nhà làm ruộng đi thôi. Thử, Anthony gánh không nổi người này, không ăn bố thí Hơn nữa nhìn đã bị cắn rơi một nửa thịt kho tàu, lưu lại kia cao thấp không đều dấu răng, trong lòng một trận bốc lên. Đạo thứ 5 đồ ăn cựu chuyển đại tràng, đạo thứ 6 đồ ăn chua ngọt thịt ướp mắm chiên. đạo thứ 7 đồ ăn. Diệp Thần cho mỗi người lượng nhưng cũng không lớn, giống như kia thịt kho tàu, một người chỉ phân đến một khối, mặc dù khối này không coi là nhỏ, nhưng là tuyệt đối ăn không đủ no. Bất quá cái này mạn hán toàn tịch đồ ăn nhiều, Diệp Thần cái này mang thức ăn lên tốc độ cũng nhanh, nếu không phải được ăn vào ngày mai hừng đông không thể. Đằng sau từng đạo đồ ăn đều lần lượt đã bưng lên. Toàn bộ Thái Hòa Đại Quảng Trường phiêu đầy thức ăn ngon hương khí, liền ngay cả phía sau xích diễm quân còn có các quốc gia chính khách mang tới bảo tiêu đều nhau nhau không nhịn được nuốt nước bọt. Mùi vị kia thực sự là quá thơm, mà lại nghe không ngừng truyền đến tiếng kinh hô, bọn hắn dựa vào tưởng tượng của mình cùng nghe được hương vị tại tưởng tượng lấy thức ăn ngon hương vị. Xốc, ta sai rồi, ta sai rồi A Diệp Tiên Sinh, ta sai rồi. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị bên trên thứ 15 đạo đồ ăn nhất phẩm đầu hũ thời điểm, Anthony đột nhiên đứng lên lớn tiếng hô lên. Hắn thực sự là không chịu nổi, nhìn xem người khác tại hưởng bị mỹ thực mà mình lại ăn không được cảm giác bị, hắn sắp lên rồi. Mà lại lúc này mới hơn 10 đạo đồ ăn, nghe đối phương nói phải có 108 đạo đồ ăn. Kia muốn chờ tới khi nào, muốn kiên trì tới khi nào? Dứt khoát nói lời xin lỗi được rồi. Ta dựa vào, tiểu diệp chính là Nimbus, không có hiện lộ thân phận của mình, không, có dựa vào Hoa Hạ ủng hộ, liền lấy một cái nhất đầu bếp bình thường thân phận, thế mà liền để mỹ bộ trưởng bộ quốc phòng túi đầu. Lợi hại. Làm thủ trưởng tay trái tay phải, Lý Khánh Tri đương nhiên biết cùng bọn này người ngoại quốc liên hệ có bao nhiêu khó. Mà Diệp thậm chí là lấy một cái đầu bếp thân phận thế mà liền làm cho đối phương thần phục. Ta cái này lão đệ đến cùng làm sao làm được? Thế mà không có sử dụng vũ lực, cũng không có dựa vào thân phận, liền lấy nhất đầu bếp bình thường thân phận, thế mà khống chế một đám các quốc gia đồng thủ tình cảm. Long Nạo Thiên hiện tại đối Diệp Thần bội phục có thể nói là kính ngưỡng như kia quần quấn chi thủy đồng dạng giả dích không dư ta. Lúc trước hàng người Hàn việc các để ở đây tất cả mọi người đối với hắn chán ghét. Về sau William Vương tử học cái đồ ăn kia một mặt mà ơn. Hiện tại Mỹ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tự mình ngay trước mặt mọi người đến xin lỗi. Đây hết thảy hết thảy, Diệp Thần chỉ dùng một vật, chúng đệ. Bộ trưởng đại nhân, tiểu nhân nhưng không chịu nổi lời xin lỗi của ngươi, vạn nhất sự sau ngài trả đũa tiểu nhân, vậy ta cũng không phương khóc lóc kể lể đi." Diệp Thần nghe được Anthony xin lỗi, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía nơi này, bất quá miệng bên trong cũng sẽ không khinh suất tha thứ đối phương. "Sẽ không. Sẽ không." "Diệp tiên sinh, lúc trước là ta sai rồi, ta quá dựa vào mỹ thực lực, hết thảy vẫn là phải nhìn người cố gắng." Anthony ánh mắt lóe lên một tia lanh mang, bất quá trên mặt lại là một mặt thành khẩn, "Đã các ngươi không sợ mỹ quốc lực, kia một hồi liền để các ngươi nhìn xem cá nhân thực lực." Đến lúc đó hối hận đều để các ngươi không kịp, hiện tại ném điểm mặt mũi có cái gì? Có thể ăn ngon uống ngon là được, chờ một lát kế hoạch của hắn một tác dụng, cái gì mặt mũi liền đều trở về. Hoa Hạ không phải có câu nạn ngữ sao? Hảo Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thu được về tính sổ sách. Đến năm ngoái cho đến, nghe nói mỹ thiếu chúng ta Hoa Hạ không ít tiền, có một 27 vạn ước nhân dân tệ a. Chờ cho các ngươi thiếu chúng ta mỗi cái Hoa Hạ công dân không ít tiền đâu, người khác ta mặc kệ, ngươi trước tiên đem thiếu ta kia phần trước cho ta. Diệp Thần đương nhiên nhìn thấy Anthony trong mắt kia tia lanh màng. Bất quá hắn mới không lo lắng đâu, thuận tiện nhất nhất Hoa Hạ hiện tại là mỹ lớn nhất trái quyến nước, để bọn hắn biết một chút phân tốc. "Tốt, tốt, ta đã biết, sau bữa ăn ta nhất định đưa tiền." Anthony một bên gật đầu đáp ứng một bên hướng một bên lướt qua, chỉ thấy một cái cao lớn người da đen một mặt lười biếng đứng ở nơi đó, trong lòng đột nhiên không hiểu yên tâm xuống tới, một hồi trả lại cho ngươi tiền. "Trực tiếp dọa nước tiểu ngươi." Nghĩ tới đây Anthony tâm tình khá hơn. Trước khoảng không ký sổ. "Ách." Nhìn xem Diệp thần kia một mặt lạnh lùng mặt bộ kệ, còn có vươn ra tay phải Anthony mặt mơ đỏ ửng. Cái này toàn trường nhiều người như vậy nhìn chăm chú, cũng chỉ hỏi một mình hắn đòi tiền, mà lại là đòi nợ. Mất mặt ta. Bất quá ai bảo vừa rồi kiếm chuyện chính là mình, mà lại bất tranh khí muốn ăn cũng là mình đâu. Sau đó hắn xuất ra một sấp đô la cho bên người xích giễu quần, tại thu được tiền sau thạch đầu nhận được Diệp thần cho phép, lại đem đĩa bưng trong tay. Diệp tiên sinh, có thể hay không đem lúc trước không cho ta bên trên đồ ăn lên cho ta một chút? Anthony từ đầu đến cuối treo treo vừa rồi khối kia thịt kho tàu, mặc dù danh tự lên được cổ quái gọi không phục đến chiến thịt kho tàu. Nhưng là loại này béo gầy thịt ba chỉ là hắn yêu nhất. Hơn nữa nhìn bốn phía người kia một mặt hừng bị, Anthony miệng bên trong chảy nước miếng đều chảy xuống. Quá thời hạn không đợi, vừa rồi người kia phần ta phân cho người khác. Diệp Thần lần này đều không có ngẩng đầu, lời nói lạnh lùng trực tiếp truyền vào Anthony trong lốt hai. "Ngươi, thứ 16 đạo đồ ăn dấm đường sương sườn." Anthony lời còn chưa nói hết, Diệp Thần thức ăn này tên đã báo ra, hắn đành phải thôi, bất quá trong mắt sát khí lại càng ngày càng nặng. Nghiêng đầu đối một bên AB cùng người Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu kế hoạch của bọn hắn có thể bắt đầu. Hai người thu được ánh mắt về sau, đầu tiên là sự sở. Đúng a, bọn hắn còn có kế hoạch đâu? Bọn hắn còn muốn tìm lối đâu? An Mỹ thực an toàn vẹn vông ngã, bọn hắn đều đem cái này gốc dạ đem quên đi. Quĩnh. Chương 474, khiêu khích. Thủ trưởng đại nhân, ngài lần này dạ yến thật không thể nói, quá phong phú, ăn quá ngon, đáng tiếc cá đáng tiếc. AB tiếp thu được Anthony ánh mắt sau so đối Hàn Quốc tổng thống gật đầu một cái, sau đó mở miệng thở dài một cái. AB thủ tướng, đáng tiếc cái gì? Như thế cảnh đẹp, như thế mỹ thực, có gì có thể tiếc? Hai người Hàn Phi thường phối hợp mở miệng phối hợp nói, theo lời của hai người, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Mà lại nói đến như thế cảnh đẹp, như thế thức ăn ngon thời điểm, đám người túi đầu nhìn trong mâm mỹ thực, lại nhìn một chút cái này trống trải cự hình phòng trường, còn có cái này tử cấm thành bốn phía hùng vĩ kiến trúc, đúng là cảnh đẹp. Đương nhiên ánh đèn này rất đủ, nếu không một mảnh đen như mực chính là kinh khủng làm người ta sợ hãi. Đáng tiếc là, như thế trường hợp, thủ trưởng thế mà không có cho chúng ta an bài tiệc mục, nếu như nhìn xem tiệc mục ăn mỹ thực, vậy sẽ là như thế nào một loại hưởng bị. AB nhìn ánh mắt của mọi người đều nhìn lại thanh âm càng là lớn một chút, nói thẳng ra mình ý nghĩ. Đây là ba người trước đó liền thương lượng xong, AB cùng người Hàn dẫn xuất chủ đề, sau đó đưa ra khiêu chiến, Anthony cuối cùng áp trận. Đúng vậy à, vị hắn kiểu nói này là có chút đáng tiếc, nếu có thể có cái tiết mục nhìn, vậy thật đúng là không thể nói. Cũng không phải, nếu có cái tiết mục trợ trợ hứng, kia thật là một loại hưởng thụ. Người ta thủ trưởng cái này tiếp đãi đã siêu cao quy cách, đây là nơi nào? Là tử cấm thành bên trong. Bình thường chỉ có 3 ngày mở cửa. Hùng chi tăng thêm cái này khó mà hình dung mỹ thực. Ta làm người không thể yêu cầu quá mức đúng không? Có một ít đồng ý AB lời nói, cũng có một chút cảm thấy đã rất tốt rất hưởng chịu cũng ngang nhao phát biểu ý kiến của mình. AB thủ tướng nghĩ biểu diễn tiết mục gì đâu? Thủ trưởng trong mắt lóe lên một tia quả là thế thần sắc, đây hết thảy đều bị Diệp thần cho đóng chuẩn, kia cứ dựa theo Diệp thần kế hoạch làm việc đi. Tương kế tự tế. Đã thủ trưởng không có an bài ca múa trợ hứng, vậy thì thật là tốt hoa hạ đệ nhất cao thủ ở đây, ta cái này tùy thân bảo tiêu thế nhưng là chúng ta Nhật Bản cường đại nhất võ sĩ, muốn hướng Long Tiên sinh thịnh giáo một ít, cho mọi người trợ trợ hứng như thế nào? AB một mặt hưng phấn đứng lên, sau đó đem tay dẫn hướng sau lưng một cái quần áo bó màu đen nằm tử. Đúng đúng còn có chúng ta Hàn Quốc Tê Côn đồ cao thủ cũng muốn hướng Long Tiên sinh thỉnh giáo một ít. Người Hàn tổng thống cũng liền vội vàng đứng lên cho AB cổ động. Hai người cá mẹ một lứa cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn đem hiện trường không khí mang theo tới. Bọn hắn mỗi người sau lưng đều mang một đám bảo tiêu, trong đó người lợi hại nhất chỉ có như vậy một cái, mỹ chính là người da đen rõ bớt, có thân phận đặc thủ, bình thường rất địa thấp, nhưng là coi như địa thấp, thực lực này cũng đánh khắp mỹ thế tục vô địch thủ. Mà AB mang tới một người là một cái vóc dáng không cao, giữ lại tròn râu dê nam tử trung niên, một mặt lãnh lạo, trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện một đạo tinh quang. Người này tên là Mỹ Misa Mô tổ cạ rù tổ, là Nhật Bản nổi danh nhất cao khách. Người Hàn mang tới lại là một người mặc màu đen tề cùn đồ phục nam tử khôi ngô, cái này thu cánh tay thu chân cùng người da đen kia do bất đều có so sánh, là bọn hắn quốc gia giấu ở trong núi rừng một khổ tu, tên là Kim Thăng Quốc. đương nhiên bên cạnh bọn họ còn có rất nhiều người đứng, cũng là bọn hắn mang tới bảo tiêu. Cái khác ngoại quốc chính khách cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo một số người nhưng là không có khoa trương như vậy. Cái này nhận bạn cùng Hàn Quốc quả nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định à, năm ngoái liền dẫn người cùng Long Tiên sinh so qua võ, lần này vẫn là tặc tâm bất tử à. Đúng, năm ngoái kia cuộc tỷ thí ta cũng nhìn qua, mặc dù Long Tiên sinh thắng, nhưng có phải thế không rất nhẹ nhàng, lần này người ta có chuẩn bị mà đến, đoán chừng treo. Ngươi nhìn Anthony sau lưng cách đó không xa người ra đen kia, ta tử vừa tiến đến liền chú ý tới hắn, mỗi lần nhìn hắn thời điểm đều có một loại tâm kinh đảm hàn cảm giác. Một đám chính khách nhao nhao thấp giọng nghị luận, mà Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia lanh mang nên tới vẫn là xe đến, đã mình tìm không phải mái, kia Hoa Hạ cũng không phải dễ chơi, vẫn là câu nói kia, không phục đến chiến. Chiến đến ngươi phục mới thôi. Ồ, đã AB thủ tướng muốn ra tăng điểm tiết mục trợ trợ hứng, vậy chúng ta Hoa Hạ há có mất hứng lý lẽ, còn cùng năm ngoái đồng dạng. Thủ trưởng ngoài cười nhưng trong không cười mắt nhìn AB, cái này tiểu quỷ tử chính là tiện. An độ của người ta vẫn còn muốn tìm sự tình, Bạch Nhãn Lang một cái. Tốt, cùng năm ngoái đồng dạng, chúng ta ra người, sau đó đối chiến, bất quá thủ trưởng lần này có vẻ như mang người không đủ nhiều ạ. Ab một mặt nịa mai nhìn chung quanh người 3.000 cái đầu bếp, long nạo thiên, còn có mấy tên bảo tiêu, liền ngay cả năm ngoái nhìn thấy mấy cái ẩn sĩ khách khanh thế mà đều không tại. Những này đầu bếp chỉ biết làm cơm, đứng đứng gắt vẫn được, cùng những này không phải thế tục lực lượng quái vật đơn đả độc đấu dám dùng không có. Bất quá không tại vừa vặn, mục đích của bọn hắn chính là để hoa hạ mất mặt, thuận tiện làm tàn mấy người, cho hoa hạ nói xấu. Phu gì? Người lên trước. Ab không có cho đường người cơ hội nói chuyện, phất tay một chỉ một cái trên mặt một đạo mặt sẹo nam tử nói, này bị chỉ tên nam tử xoay người hét lớn một tiếng lực lượng mười phần mặc dù không phải hắn mang tới người mạnh nhất vật nhưng là cũng phi thường cường đại mới vừa lên đến bọn hắn không sẽ đem lá bài tẩy của mình đều dò dỉ ra tới phía dưới mời hoa hạ ra người hàn quốc tổng thống thế mà làm người chủ trì làm việc bất đắc dĩ thúc giục hoa hạ ra người thạch đầu đâu ngươi đi đi thủ trưởng ngắm nhìn bốn phía một vòng ngay tại mọi người cho là hắn không ai có thể chọn chuẩn bị phái ra long ngạo thiên thời điểm thủ trưởng thuận miệng nói điểm danh thạch đầu để hắn lên chiến thạch đầu thạch đầu là ai danh tự này rất tốt chưa từng nghe qua dáng vẻ, chẳng lẽ là thủ trưởng sau lưng mấy cái bảo tiêu? tên này người Nhật Bản xem xét liền khó đối phó, hành tẩu bên trong gọn gàng, không có vẻ lo lắng cùng dư thừa động tác. bốn phía chính khách đều là có kiến thức người, bọn hắn đương nhiên biết trên thế giới này vẫn tồn tại một đám người, một đám phi nhân loại quái vật. người này xem xét khí thế của nó cùng bộ pháp, liền biết, tuyệt đối vượt qua thường nhân thể chất. đến, ngay tại mọi người bốn phía nhìn quanh thời điểm, ba ngàn đầu bếp hỏa đầu quân bên trong, một người dáng dấp phổ thông, thân cao phổ thông, toàn thân trên dưới đều người rất bình thường, cử đi một chút tay hô. Mấy nhiêu chỉ giáo. Thạch đầu đi vào phụ gì trước mặt, ôm một hồi quyền, tính là gặp qua. Ách. Toàn trường bị bất tình lình biến hóa trực tiếp sợ ngây người, đây không phải một cái đầu bếp sao. Thế mà để như thế một cái đầu bếp đến tác chiến, đây cũng quá xem thường cái này phụ gì đi. Hỏa đầu quân. Đây không phải vừa rồi thủ trưởng nói hỏa đầu quân A, không phải liền là trong bộ đội đầu bếp A, thế mà phải hắn xuất chiến. Thủ trưởng nghĩ như thế nào? Cái này hỏa đầu quân có thể cùng những này năng nhân dị si đến so sao? Đây không phải muốn chết sao? Trời ạ, người ta chỉ là cái đầu bếp chỉ là cái công nhân nô lò, thế mà bị cử đi chiến trường, mà lại là đối diện với mấy cái này phi nhân loại. Một đám chính khách tất cả đều yên lặng cảm thán nói. Chương 475, thực lực yếu nhất thạch đầu. Thế mà để một cái công nhân nô lò, cũng chính là hoa hạ chiến lực kém nhất hỏa đầu quân để chiến đấu, đây thật là không có người nào. Quả nhiên. Hừ. Fuji bộ mặt tức giận nhìn xem đối diện thạch đầu, đây là xem thường hắn sao? Nếu không phải trường hợp này quá long trọng, hắn đã sớm một tiếng bạ cả xuống tới, một quyền nổ đầu để mọi người nhìn xem thực lực của hắn. Nhưng lại ở đây, hắn không dám dù sao cũng là hoa hạ cái bệ nếu thật là làm như vậy kia chết khẳng định là hắn xin chỉ giáo Phu dĩ kìm nén tức giận đi một cái lễ điểm ấy võ sĩ tinh thần hắn vẫn phải có đón gió quyền hắn cái này võ sĩ cùng phổ thông võ sĩ không giống đại bộ phận nhật bản võ sĩ đều là sử dụng trường đao mà hắn lại am hiểu quyền cước Phu thân của hắn là danh tướng nào hắn từ nhỏ có học tập đulu đạo đương nhiên cũng luyện qua đao pháp nhưng là mạnh nhất vẫn là thiếp thân chiến đấu đây cũng là AB đem hắn mang tới nguyên nhân chủ yếu ở trước mặt đem đối phương phóng tới và gãy khớp nối loại hình có thể nếu là dùng vũ khí thấy máu vậy cũng không tốt. Fuji hét lớn một tiếng, dưới chân đột nhiên đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người như mũi tên đồng dạng phi tốc bắn về phía đối diện thạch đầu. Đón gió quyền là hắn tự sáng tạo một chiêu nhanh chóng tiến công chiêu thức, có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách so sánh. Chỉ cần cẩn thận, cái này nhu đạo bên trong kỹ năng khớp xương cùng cùng nhau nhào chúng, kỹ năng liền có thể phát huy uy lực. Quân thể quyền băng quyền, thạch đầu thay đổi lúc trước lời nhắc, sắc mặt đột nhiên nhảy lên, tại chỗ công trước mặt, hắn cũng không muốn có một tia sơ suất. Đúng, theo khoảng thời gian này huấn luyện cái đầu đám người thể năng cũng trên phạm vi lớn gia tăng, song phương một cái va chạm, thế mà sinh ra một cỗ khí bạo thanh âm. Nhao nhau bị đẩy lui ba bước. Cái gì? Đây không có khả năng. Cái này đầu bếp làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Phu gì ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh, đối phương không phải một cái đầu bếp sao? Một quyền này lực lượng tuyệt đối đạt đến 6 người lực, làm sao có thể bị đối phương ngăn lại? Mà một bên AB trong mắt cũng hiện lên một tia chấn kinh, cái này phụ gì tại lực lượng phòng vệ bên trong tuyệt đối xem như trước 10 nhân vật, làm sao có thể bị một cái đầu bếp cho ngăn lại? Kỹ năng cấp sương cầm cổ tay, Phu gì kinh ngạc dù kinh ngạc, nhưng là phương này tức nhưng không có loạn, thiếp trên người trực tiếp một cái cầm nã kỹ xảo sử xuất, chuẩn bị chế trụ đối phương cổ tay, mà cái này trừ cổ tay cũng phải để ý kỹ xảo. tuyệt vị, kinh mạch, chỉ cần bị chế trụ, vậy đối phương tuyệt đối không sử dụng ra được một tia lực lượng. đến lúc đó vò tròn xoa dẹp còn không phải tùy ý mình nói tính. mắt nhìn đối phương hai tay biến đổi phương vị như hai đầu xúc tu đồng dạng tập kích tới, thạch đầu trong lòng một mảnh yên tĩnh, kim xả chiến thủ. chúa công nói qua, hết thảy tại tiếp xúc đối phương trước đó công kích đều là hư ảo. Đối phương lắp ra tay trưởng chính là để đối thủ nhìn không cho phép muốn công kích phương vị, nếu thật là đi ngăn cản, ngược lại là lên đối phương cái bẫy. Vậy liền như một con rắn độc đồng dạng, chờ đợi thời cơ, chờ đợi con mồi tiến vào phạm vi công kích. Mà Thạch Đầu Sử xuất cư lại chính là Diệp Thần tự sáng tạo xích diễm quyền bên trong kim xà chiến thủ. Đối phương là kỹ năng cấp xương, bắt không nổi, vậy liền tới gặp biết hạ hoa hạ chiến đấu kỹ đi. Không có khả năng. Buông tay. Ngay tại phủ rỉ hai tay thẳng đến Thạch Đầu mạch muôn bó đi thời điểm, Thạch Đầu hai tay lại đột nhiên động như hai đầu linh xà đồng dạng thế mà hậu phát chế nhân chụp tại trên tay của hắn cái này sao có thể một đám tiểu quỷ tử học hoa hạ một điểm võ thuật cùng y thuật thế mà còn cái gì kỹ năng cất xương tại chính tông lão tổ tông võ thuật trước mặt cái dám cũng không bằng diệp thân ánh mắt lóe lên một tia chảo phúng lịch đại đao trước mặt quan công mua dịu qua mắt tợ a thạch đầu hai tay một cái phát lực trực tiếp chụp tại phủ gì trên mạch môn trực tiếp đao đối phương kêu to một tiếng cái này làm sao có thể từ nhỏ đã luyện tập gián quảng kỹ hắn thế mà bị phản bắt được đôi bọ cảm Trên mặt một mảnh vẻ thống khổ phụ gì chân sau đột nhiên sao về lên, thế mà như bọ cạp đồng dạng, một cước đập vào thạch đầu trên đầu, Song Vương lại lần nữa tách ra. Có ý tứ, cái này phụ gì thật mạnh tính dẻo dai. Diệp thân một bên xào lấy đồ ăn, một bên quan sát bên kia chiến đấu, cái này phụ gì luyện tập từ nhỏ kỹ năng khớp xương, đương nhiên đối làm sao giải tỏa kỹ năng khớp xương cũng có nghiên cứu, mà vì có thể giải khóa kỹ năng khớp xương, thân thể này tính dẻo dai nhất định phải tốt. Bất quá nhìn qua về sau, Diệp thân liền không còn quan tâm, Song Vương thực lực không kém nhiều, đối phương am hiểu kỹ năng cấp xương nhưng là Sích diễm quân vừa học Sích diễm quyền pháp bên trong ngẩn chứa diệp thần học được hoa hạ võ học tinh túy hơn nữa còn trải qua hệ thống cải tiến chơi kỹ xảo đoán chừng những người nước ngoài này thật đúng là chơi không lại Sích diễm quân song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi đấu trừ a b ba người một mặt như táo bón dáng vẻ bên ngoài cái khác ngoại quốc chính khách đều một mặt ngạc nhiên cùng khó có thể tin nhìn xem thằng đầu đây chính là hoa hạ hỏa đấu con sao tại trong quân đội chỉ là phụ trách làm đồ ăn đồ bếp thịt băm hương cá tốt đến mang thức ăn lên quả nhiên ngay tại diệp thần hô song câu nói này thời điểm Phu Di bị thạch đầu một cái tiên thối cho đạp bay ra ngoài, mà thạch đầu cả người cũng không có chiếm nhiều ít ánh sáng, toàn thân vết thương chống chất, cái chán cùng trên cánh tay đều không ngừng chảy xuống máu. Bất quá đối diện Phu Di lại phù một tiếng nôn một ngụm máu lớn, một mặt khó có thể tin nhìn xem thạch đầu, không có khả năng, đây không có khả năng, ta làm sao lại thua, mà lại là bại bởi một cái đầu bếp. Phu Di như như bị điên, nằm trên mặt đất nhìn chòng chọc vào thạch đầu nhìn xem, dẫn đi. Thủ trưởng nghe được đối phương kia thua còn sẽ tâm kiệt lực tiếng gào, nhướng mày, phá hư bầu không khí vung tay lên, lại đi tới hai cái xích diễm quân lái phủ gì trực tiếp đi ra ngoài, báo cáo thủ trưởng, nhiệm vụ hoàn thành, yêu cầu về đơn vị. thạch đầu thắng lợi sau không có như người thắng đồng dạng bên vang đắc ý, ngược lại một mặt bình tĩnh hướng thủ trưởng đánh cái quân lễ, về đơn vị. vâng. sau đó thạch đầu một mặt cô đơn đi về, vừa đi còn một bên nói thầm bất quá cái này nói thầm thanh âm cũng không nhỏ. ai không có viên mãn hoàn thành thủ trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mất mặt, mất mặt ta. thế mà bị thương nặng như vậy, ai làm hỏa đầu quân thực lực kém nhất ta, quả nhiên vẫn là hạng chốt mặt hàng một đám chính khách vừa uống nước xong chuẩn bị xúc miệng, sau đó ăn cái này món ăn mới thịt băm dương cá, kết quả toàn bộ đều phun tới, mạnh như vậy địch nhân đều chiến thắng, thế mà còn mất mặt, mà lại hắn nói cái gì? hắn là hỏa đầu quân bên trong thực lực yếu nhất, một đám người ngơ ngác quay đầu nhìn một chút chỉnh tề đứng ở nơi đó 3.000 người, còn có một mặt bình tĩnh chuyên tâm xào giao diệp thần diệp đại chủ, ta dựa vào cái này hoa hạ quân đội lúc nào cường đại như vậy rồi, loại thực lực này những người này đều là, ta không tin, ông trời ơi, đây là muốn đi tiên, vừa rồi cái kia người nhật bản tuyệt đối là binh vương thực lực không nghĩ tới vẫn là chiến bại. Đúng à, loại binh lính này tại quốc gia chúng ta kia tuyệt đối đều là bảo bối một người như vậy vật, làm sao lại để hắn đi làm đầu bếp? Ông trời ơi. Đang ngồi tất cả chính khách đều một mặt không dám tin lẫn nhau nghị luận. Chương 476, đồ ăn còn chưa ngửi. Thứ chào thủ trưởng tâm cơ à, thế mà an bài một cái mạnh như vậy người thả tiến bọn này đầu bếp bên trong, sau đó lại điểm danh gọi đi ra nguyên chiến, là để mọi người chúng ta cho rằng đám người này đều mạnh như vậy à? AB hiện tại lên cơn giận dữ, hung hăng nhìn xem thật đầu, hắn cũng không tin, người lợi hại như vậy là tùy tiện chọn. Ồ, vậy ý của ngươi là Thủ trưởng một mặt cười lạnh nhìn xem AB Giống như đang nhìn một cái tôn kép ngại nhép Bất quá bọn hắn thực lực tại cái này Có lực lượng, còn thật không sợ cái gì Chúng ta tái xuất một người, đã vừa rồi cái này Gọi thạch đầu người nói thực lực của hắn ở bên trong là kém nhất Vậy liền để chúng ta tới tuyển người Đúng, ta cũng không tin đám người này đều lợi hại như vậy Đây nhất định là sự tình trước an bài tốt Một đám trong quân kém nhất đâu biết Làm sao có thể mạnh như vậy Ta cũng đồng ý đề nghị này Không biết thủ trưởng có dám hay không đáp ứng à, Hàng người Hàn còn có Antony nhao nhao biểu thị đồng ý, bọn hắn nhưng không tin Hoa Hạ thực lực quân sự đã mạnh đến loại trình độ này. Những người này đều là đầu bếp trưởng Diệp Thần Minh, các ngươi hỏi hắn đi. Đây cũng là trước đó Diệp Thần bọn hắn thương lượng xong, nếu là đằng sau có việc trực tiếp để Diệp Thần đến xử lý, nếu là cái gì việc nhỏ cũng phiền phức thủ trưởng, kia lộ ra nhiều hạ giá. Tốt, Diệp tiên sinh, không biết ngươi đồng ý không? AB một mặt cười lạnh nhìn xem Diệp Thần, bất quá cái này trùng nghệ nghịch thiên Diệp Thần cũng không phải hắn hô tới quát lui nhân vật, kêu một tiếng Diệp tiên sinh cũng là chuyện đương nhiên. Tùy tiện mọi người mau ăn, lạnh liền ăn không ngon. Diệp Thần liếc mắt, sau đó ra hiệu mọi người nhanh lên ăn vừa ra lò thịt băm hương cá. Ách, Diệp Thần câu này tùy tiện kém chút đem AB cho trực tiếp miệng chết, hắn đây là bị miệt thị sao? Hừ, chúng ta lần này phái ra chính là Kim Thế Hiển, đến từ Hàn Quốc Taekwondo cao thủ. AB cùng hàng người Hàn ánh mắt vừa đối mắt, đem sự tình trước gan bài tốt nhân thủ tung ra ngoài, cái này vừa mới bắt đầu đều là khai vị thức nhắm. Là bọn hắn đi thử một chút nước người, nhưng là liền xem như những người này cũng không phải bình thường người có thể đo lấy cái này kim thế Hiền là kim thắng quốc đô đệ có kim thắng quốc năm thành hỏa hậu bất quá cứ như vậy đã tại hàn quốc đánh khắp thiên hạ vô địch thủ có thể chiến thắng binh vương nam nhân vậy lần này liền từ chúng ta tới tuyển người B ánh mắt lóe lên một kia trào phúng dù sao hắn ra mặt dày đã các ngươi nói có thể tuyển vậy liền tuyển nhìn thoáng qua diệp thần hắn thật muốn để kim thế Hiền ngược một chút diệp thần bất quá nhìn một chút trên bàn mỹ thực vẫn là từ bỏ ý nghĩ này vạn nhất làm hỏng người này để tất cả mọi người ăn không được ăn ngon tất cả mọi người không còn phải mắng chết hắn sau đó nhìn một vòng thiện đây một chỉ Diệp Thần kém chút tại chỗ cởi trận. Cái này Nhật Bản thật sự là làm đủ trò xấu, lão thiên đều nhìn không vừa mắt ta. Lưu Vân Phi, ngươi lên. Diệp Thần nhảy lấy cởi, một mặt nghiêm túc mắt nhìn Lưu Vân Phi, sau đó lại bắt đầu nấu cơm đi. Vâng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cái này Lưu Vân Phi tính tình gấp, tính tình ngay thẳng, hơn nhất liền là tiểu quỷ tử cùng Hàn người Hàn, tại Sích Diễm quân cũng có thể xếp vào trước năm thực lực, thế mà bị AB cho trọ chúng. Đây thật là trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Mà cái này kim thế hiện đến cũng không phải nhân vật bình thường sáu bảy người chi lực vậy khẳng định là có mà lại thối pháp nhất là lợi hại, tekundo cũng được xưng là đá nghệ thuật, am hiểu thối pháp, bạo quyền, đá nghiêng, lưu vân phi tính tình ngay thẳng cũng sẽ không cùng mình không thích người hàn nói cái gì lễ tiết, đi lên liền một cái bạo quyền thẳng đến đối phương đầu mà đi, mà kim thế hiển một mặt kinh miệt nhìn đối phương, hắn cũng cùng a b đồng dạng ý nghĩ, không có khả năng mỗi cái đầu bếp đều lợi hại như vậy, trong mắt lánh mang lóe lên, vậy liền trước đá gậy tay của ngươi, một cái lệnh vị trí đá nghiêng thẳng đến lưu vân phi năm đâm đã tới, với cái này đây không có khả năng. Lúc đầu trong mắt mang theo kinh miệt kim thế hiện tại chân của mình đá vào quả đấm đối phương bên trên một cái mắt, là hắn biết hỏng. quả nhiên còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, cước này mặt tê dẩn đã bị đối phương một quyền đánh vào mu bàn chân bên trên, đau, toàn tâm đau. Lưu Vân Phi một quyền này nhưng là dùng chúa công giao cho xích diễm quyền pháp, cái này bạo quyền càng là nhìn như chậm chạm, lực sát thương tăng gấp bội chiều số. một quyền này xuống dưới, liền xem như thạch đầu đều có thể đánh nát. mà kim thế hiển là lợi hại, nhưng là cũng liền cùng vừa rồi phụ gì không sai bần nhiều nhưng là đừng quên Lưu Vân Phi muốn so thạch đầu còn lợi hại hơn kia một quyền này xuống dưới Kim Thế Hiền trực tiếp không thể chịu được lực lui về sau ba bước ta dựa vào cái này cái này chẳng lẽ là thật cái này hỏa đầu trong quân người đều lợi hại như vậy người này cảm giác so vừa rồi thạch đầu còn muốn lợi hại hơn a đúng a Kim Thế Hiền ta biết toàn thế giới nổi danh Tê Cun Đô cao thủ không thể so vừa rồi phụ gì trích lệnh nhưng là thế mà một quyền bị đánh lui ba bước ông trời ơi người này thế nhưng là A B tự chọn muốn nói là người ta an bài cái này không nói được a chẳng lẽ Một đám chính khách nhao nhao kinh ngạc nghị luận, liền ngay cả trước mặt thịt băm hương cá đều quên ăn. Đứng tại người Hàn tổng thống sau lưng Kim thắng quốc trong mắt lóe lên một tia lệ mang, Kim Thế Hiển không phải Lưu Vân Phi đối thủ. Cương giả ở giữa lực lượng bình đẳng người mới có người tới ta đi chiến đấu, nhưng là nếu như một phương thể chất quá mạnh, kia liền không có bất ngờ. Bình thường loại tình huống này chiến đấu sẽ kết thúc rất nhanh, mà hắn tại Lưu Vân Phi cùng Kim Thế Hiển lần thứ nhất giao thủ thời điểm liền biết, Kim Thế Hiển tất thua. Ta không tin. Đang không hộ toàn thích, Kim Thế Hiển một cái chạy lấy đả, đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người đã người nhảy dựng lên. Người dơ không trung xoay tròn lấy hướng Lưu Vân Phi bay đạp mà xuống. Cái này sau đá xoáy giảm cứu chính là cái từ không trung giáng xuống tốc độ, tăng thêm xoay tròn lực lượng, đem một cước này uy lực tăng lên mấy cái tốc độ. Đây đã là độ khó cao Tê Côn Đô chiêu thức Kim Thế Hiến biết, phổ thông đáng nhiên à, Hoàng Đá A đều không phải đối thủ của đối phương. Đã em gái ngươi. Cút. Lưu Vân Phi nhìn xem cái này từ giữa không trung đạp tới phi cước, cả người ngay tại bay đạp lập tức đánh trúng hắn thời điểm một cái nhanh chóng lùi về phía sau, hai tay lại dâng lên. Kim xả chiến thủ ba, cút đi. Lưu Văn Phi chiêu này lập tức chụp tại đối phương trên mắt cá chân, cái này kẻ tài cao gan cũng lớn, thế mà bắt đầu chơi loại kích thích này, sơ sót một cái liền sẽ bị đối phương đạp ở trên người. Sau đó nắm lấy đối phương mắt cá chân ôm một cái xoay tròn, như đại phong sa đồng dạng trực tiếp đem đối phương cho ném ra ngoài. Lần này cũng không nhẹ, lập tức liền đem Kim Thế Hiển ném bay ra ngoài hơn 20 mét, sau đó hung hăng ném xuống đất. Phốc. Sư phó! Kim Thế Hiển sau khi hạ xuống một ngụm máu tươi phun ra, không dám tin nhìn xem sư phụ của mình Kim Thăng Quốc, hắn cái này taekwondo chẳng lẽ là giả sao? làm sao có thể thua thảm hại như vậy? chịu không được phần này đả kích, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhiệm vụ hoàn thành. đồ ăn không có lệnh. đánh bại đối thủ Lưu Vân Phi đối Diệp Thần cùng lãnh đạo kính một cái quân lễ, nhìn thoáng qua còn bốc hơi nóng thịt băm hương cá. chương 477, quân uy, quân uy. nếu như Kim Thế Hiển còn không có choáng, đoán chừng lại sẽ bị khí ra một ngụm lao huyết. cái này Lưu Vân Phi thế mà coi hắn là thành mọi người ăn cơm chứng lại, mà lại cái này thịt băm hương cá thế mà thật đúng là không có lệnh. cái này người Hoa đều lãnh tĩnh như vậy sao? đây là người thắng hẳn là có dáng vẻ sao đúng a lãnh cốc tỉnh táo loại này thắng lợi không phải đáng giá tiêu ngạo sao vì cái gì trong mắt bọn hắn đều như thế đương nhiên ta xem người ta là thường xuyên thắng lợi mới sẽ đi như vậy những người này quả thực so người máy còn người máy một đám chính khách nhìn xem lý vân phi trên mặt kia nhàn nhạt biểu lộ không quan trọng dáng vẻ từ đấy lòng phát ra một luồng hơi lạnh loại quân nhân này là đáng sợ nhất thắng thắng không tiêu bại không nản hệ thống hiện chữ ta phát hiện túc chủ ngươi thật sự là xấu tính xấu tính rõ ràng thắng lợi rất kích động còn trước đó để bọn hắn giả vợ như rất bình thản, rất hổ thẹn dáng vẻ, vừa rồi ta quét nhìn, doa đến đám người này nhịp tim đều từ 70 hạ đã tăng tới 100 hạ. phải, đây chính là Diệp Thần cùng thủ trưởng bọn người thương lượng kế hoạch. giả, chứa một cái siêu cấp lớn bê, xích diễm quân người người ngưỡng bước, nhưng là bị nói thành hỏa đầu quân, trong quân đầu bếp mà thôi. quân nhân bên trong chiến lược kém nhất đầu bếp, nhưng là tùy tiện ra tới một cái đầu bếp đều có thể ngược bọn hắn mang tới bảo tiêu, trực tiếp cho đối phương mang tới một cái cảm giác chính là, hoa hạ còn có càng nhiều càng nhiều lưu nhân để đám người trực tiếp sợ hãi, đánh ra hoa hạ huy phong, làm cho đối phương sợ không thanh hoa hạ hư thực. A cái này thịt băm hương cá ăn ngon, chua cay ngon miệng, còn có cái này gạo cơm sao, muốn cùng một chỗ ăn sao? William dù sao tuổi trẻ, trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng là không muốn sâu như vậy sa, sự chú ý của hắn đã bị trước mặt mỹ thực hấp dẫn tới. Đúng vậy, cái này thịt băm hương cá phối hợp gạo cơm mới tốt ăn, nếm thử đi. Diệp Thần đối Lưu Vân Phi thắng lợi phảng phất không có chút nào để ý, nói sang chuyện khác cấp cho mọi người ăn mỹ thực. Bất quá hắn càng là cái dạng này trong lòng mọi người liền càng phát ra sợ hãi, cái này quá biến thái. Ta vẫn là không tin, mấy người các ngươi lên. vẫn là ta đến tuyển. AB vung tay lên, trừ mang đến áp trận mạnh nhất tuyển thủ, cái khác hai mươi mấy cái bảo tiêu toàn bộ dâng lên. Sau đó tại Diệp Thần tràn đầy trào phúng bên trong, lại ngẫu nhiên chọn lựa hai mươi mấy cái xích diễm quân. tuyển đi, tuyển đi, trừ xích diễm quân chỉ là trong quân đầu bếp điểm này, cái khác đều là hàng thật giá thật thực lực. Diệp Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này hư hư thật thật mới là vương đạo, mới có thể mang cho tất cả mọi người một loại không giống dung động mà một màn kế tiếp cũng hoàn toàn ấn chứng diệp thần. Các vị chính khách vừa ăn mỹ thực, một vừa nhìn hiện trường lẩn vó. Thỉnh thoảng từng tiếng kinh hô, từng tiếng không thể tưởng tượng nổi vang vọng từ cấm thành. Kinh hô mỹ thực mang tới hương vị, tuy tiện một cái đồ ăn cũng có thể làm cho bọn hắn phảng phất ăn vào đời này tốt nhất mỹ vị. Không thể tưởng tượng nổi bọn này hỏa đầu quân thực lực, tuy tiện một người đều mạnh mẽ như vậy, rất nhiều người đều nhận ra, bọn hắn chính là giữa trưa nấu cơm đám kia đầu bếp. Dùng diệp thần nói, chính là cái đầu bếp mà thôi. Mà thôi. Phúc. Khi cái cuối cùng xích diễm quân tôn lập vi đem đối thủ quật ngã thời điểm toàn bộ tràng diện đều lặng ngắt như tờ. còn sử tại kia làm gì? lâu như vậy tài cán nằm xuống đối thủ, còn không ngại mất mặt. về đơn vị. nhìn xem trên trận vết thương chồng chất đứng hai mươi mấy tên xích diễm quân, Diệp Thần sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách. vâng. hơn 20 tên xích diễm quân một mặt hổ thẹn vội vàng kính cái quân lễ. cô đơn đi về tới đội ngũ. người không biết còn tưởng rằng bọn này binh đánh đánh bại, thật tình không biết là toàn thắng. Thê kinh khủng hoa hạ quân nhân. quá mẹ hàn biên thái. trở về sau nhất định phải cùng lãnh đạo báo cáo. cái này hoa hạ quả thực quá kinh khủng nhất định phải thành lập vĩnh viễn lưu hảo hiệp nghị. Trời ạ, lần trước ta còn tại quốc hội bên trên đầu phản đối Hoa Hạ một phiếu, tê bọn hắn có thể hay không phái người đến báo thủ ta. Về sau nhất định phải ủng hộ. Ủng hộ? Ủng hộ Hoa Hạ. Đang ngồi chính khách giao nhau, nhau sát mồ hôi lạnh trên chán, ánh mắt sợ hãi nhìn phía sau 3000 tên hỏa đội quân. Liền ngay cả AB cùng người Hàn tổng thống đều một mặt khiếp sợ ngồi tại chỗ ngồi của mình, khủng bố. Quá kinh khủng. Anthony cũng không có lúc trước có lòng tin như vậy, hắn mang tới do bất là lợi hại, nhưng là nếu tới bên trên một đám loại này hỏa đội quân, Cái kia cũng không chịu nổi nhiều người à? Còn có ai? Ngay tại mọi người còn đắm chìm trong hoa hạ khủng bố lúc, Diệp Thần đột nhiên lạnh lùng khẽ quát một tiếng, thanh âm này vận dụng khí bạo quyết tâm pháp, chân khí mang theo quát khẽ trực tiếp truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. T Mà mỗi cái nghe được thanh âm này, người đều liên tiếp dùng mình một cái, một cỗ hoa hạ vô địch, hoa hạ kinh khủng ấn tượng thật sâu in dấu khắc ở trái tim của mỗi người. Không ai rồi. Đã không ai. Kia thứ 86 đạo đồ ăn đậu hũ ma bà mang thức ăn lên. Hiện trường trừ xích diễm quân dựa chén đĩa thanh âm tất cả chính khách đều cảm giác một luồng hơi lạnh lạnh siêu siêu hướng trên thân chuôi, nho nhau, nhau cảm giác rét lạnh vô cùng. liền ngay cả luôn luôn tùy tiện uy liam vương tử cũng không dám nói thêm nữa. quân uy, quân uy. tại cái này cổ xưa nhất hoa hạ của quốc, tại cái này thần thánh nhất lịch thay mặt hoàng đế vào triều. địa binh, chạm lập quyết tử cấm thành bên trong. một cỗ vô cùng cường đại uy nghiêm đặt ở trái tim của mỗi người, phản phất lịch đại tiên hoàng toàn bộ thức tỉnh, đứng ở diệp thần sau lưng. đây chính là hỏa đầu quân, bọn này đầu bếp lao đại sao? đầu bếp đầu. thiên hạ có lưu bức như vậy đầu bếp đầu sao? Lúc này mọi người đã ăn tám thành no bụng, mặc dù là 108 đạo đồ ăn, nhưng là cái này lượng nhỏ a. Mỗi người liền phân đến như thế gọi món ăn, đến cũng không có cảm giác được chống đỡ. Kim Thăng Quốc, ngươi lên. Chúng ta lần này tới là khiêu chiến Hoa Hạ đệ nhất nhân Long Nạo Thiên, có dám hay không hứng chiến? Hàn Quốc tổng thống con ngươi đảo một vòng, hiện trường đã bị bọn này hỏa đấu quân khí thế gây kinh hãi. Nhưng là nhớ tới mục đích của chuyến này, chỉ cần đánh bại Hoa Hạ đệ nhất nhân, người mạnh nhất, vậy liền lập tức có thể tan dã cố khí thế này. Các ngươi là lợi hại, các ngươi là nhiều người, nhưng là cái này vị trí thứ nhất lại không phải là các ngươi, đây chính là lớn nhất một cái nhược điểm. Cái này Kim Thăng Quốc là Hàn Quốc tổng thống có thể tiếp xúc đến mạnh nhất một cái núi rừng bên trong tiềm tu người, phí đi sức chín châu hai hổ, tương thuận rất nhiều chỗ tốt, lại thêm mắm thêm muối nói hoa hạ lớn Hàn Quốc không người các loại, rốt cục đem hắn nói ra núi. Kim Thăng Quốc xin chỉ giáo. Trong lòng cũng phi thường khiếp sợ Kim Thăng quốc mặc dù tự kiểm chế có thể chiến thắng một đám hỏa đấu quân, nhưng là hắn cuối cùng sẽ kiệt lực mà bại, cho nên hắn không có đi tìm tương đối dễ dàng chiến thắng hỏa đấu quân. Trong lòng tiêu ngạo cũng sẽ không để hắn tuyển chọn yếu hơn mình đối thủ đi giao chiến. Mà là trực tiếp nhìn chầm chầm Long Nạo Thiên bái. Ha ha, xem ra các ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định à. vậy ta cũng đúng lúc sau bữa ăn hoạt động một chút, dê xấu dê xấu. Long Nạo Thiên cùng Diệp Thần liếc nhau, sau đó chậm rãi rời đi cho ngồi, đi hướng quảng trường đất trống. Hết thảy đều tại án lấy Diệp Thần kế hoạch đi. Chương 478, không muốn mặt đánh lén. T. Là Long Nạo Thiên. Là Hoa Hạ Long Nạo Thiên a. Lần trước may mắn gặp qua hắn xuất thủ, cũng là đối chiến người Hàn cùng Nhật Bản, kia thật là kinh động như gặp thiên nhân a. Đúng, ta cũng đã gặp hắn xuất thủ. So vừa rồi những người kia còn muốn biến thái rất nhiều, căn bản cũng không phải là nhân loại phàm đảo. Muốn nói quốc gia chúng ta cũng có rất nhiều năng nhân dị sĩ, nhưng là cùng Long Nạo Thiên so, ai. Long Nạo Thiên cái này vừa vào sân, vừa rồi vô cùng ăn tính chính khách nhóm lập tức náo nhiệt, trong mắt lóe kích động cùng hưng phấn. Vừa rồi rung động là phát ra từ nội tâm sợ hãi tạo thành. Long Nạo Thiên mạnh hơn cũng chỉ có một người, nhưng là sau lưng cái này 3000 hỏa đấu quân vậy thì không phải là một cái khái niệm, thật muốn phát sinh chiến tranh, cái này 3000 hỏa đấu quân có thể làm cơm, có thể đánh cẩm. Có thể làm đao nhọn tinh binh hoàn thành các loại gian nan nhiệm vụ. Huống chi những người này chỉ là trong quân công nhân đốt lò. Cái này mẹ hắn mới là kinh khủng nhất. Muốn nói Hoa Hạ Tam đại đặc chiến đội, Long tổ chỉ có 108 người, hổ tổ nhiều người, nhưng là thực lực không mạnh, ngay cả bình vương cũng không bằng. Nhưng là cái này xích diễm quân lại là dòng giá 3000 người, mà lại là một đám người trẻ tuổi, tiềm lực vô hạn, nói cách khác, hổ tổ những người kia đều là kích phát tiềm năng của mình hoặc là liều mạng mới tiến vào, tiềm lực của bọn hắn đã đến cực hạn. Ngẫu nhiên có mấy cái như vậy có thể đột phá cực hạn tiến vào Long tổ nhưng là ít càng thêm ít. Mà Sích Diễm quân không giống, một đám tên lính mới, tiềm lực căn bản cũng không có kích phát đầu, liền bị Diệp Thần ngạnh sinh sinh tăng lên tố chất thân thể. Theo khoảng thời gian này rèn luyện, tiềm lực của bọn hắn toàn bộ bộc phát, đã chỉnh thể siêu việt hổ tổ. Đuổi sát long tổ thành viên. Hiện tại Sích Diễm quân bình quân tiêu chuẩn là bao nhiêu? Diệp Thần dành thời gian hỏi một chút hệ thống, hắn cũng rất tò mò, khoảng thời gian này Sích Diễm quân vì cái gì tăng lên nhanh như vậy? Hệ thống hiện chữ, bình quân có 6, 7 người chi lực, lấy Lưu Vân Phi cầm đầu mấy người càng là đạt đến 8 nhân chi lực. Hô Chắc không được vừa rồi Lưu Vân Phi đối thủ bị đánh thảm như vậy, nguyên lai đã đạt tới Long tổ thành viên tiêu chuẩn rồi. Khả năng ta biết Sích Diễm Quân những người này vì cái gì tăng lên nhanh như vậy, Vinh Quang. Diệp thân lần này lần nữa nhìn thấy bọn này Sích Diễm Quân thời điểm, sắt thực cảm giác được bọn hắn trưởng thành, càng cường đại, càng tự tin. Nhưng là còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật ở bên trong. Bây giờ nghĩ lại chính là Vinh Quang. Sích Diễm Quân là trần thai bên trong ra tên, một mực bị bách Tính yêu quý cùng ủng hộ, lại thêm chúa công tồn tại, tất cả Sích Diễm Quân thành viên không có một tơ một hào bương lòng qua tràn đầy nhiệt tình huấn luyện mình. đây chính là vinh quang, vinh dự, tín ngưỡng tác dụng. tại hạ long nạo thiên, xin chỉ giáo. long Ngạo thiên nhìn đối phương như thế lễ phép cũng không tốt quá mức, xong quyền ôm một cái, cũng thi lễ một cái. này, ai ngờ đối phương liền thừa dịp hắn hành lễ một mấy mắt, thế mà một cái bạo đá trực tiếp đối long Ngạo thiên đầu thẳng đạp mà đến. cỏ, đánh lén, còn biết xấu hổ hay không a? đúng đấy, còn có hay không võ đức? quá không biết xấu hổ. bất quá hàn quốc luôn luôn không muốn mặt, không cảm thấy kinh ngạc. một đám chính khách nhao nhao lòng đầy căm vẫn mới vừa rồi còn khen lấy người Hàn có lễ phép, trước khi chiến đấu còn không người bái thật sâu, kết quả không nghĩ tới lại là lừa dối, mà người Hàn tổng thống lại một mặt đắc ý nhìn trung quanh binh bất tiếm chà cũng không biết sao. Hừ, Long Nguyên Tâm Pháp, đủ. Mặc dù bị đối phương tập kích cho kinh ngạc một chút, nhưng là Long Ngạo Thiên thực lực so với đối phương mạnh, hắn đã là siêu vượt một danh người, nhưng đối phương còn không phải. Dù là đối phương đã một chân đạp ở cánh cửa này bên trên, nhưng có còn hay không là? Song phương một cái va chạm, Long Ngạo Thiên bởi vì là cánh tay ngăn cản, đối phương chân công. Về mặt sức mạnh có chút ăn thiệt tỏi, phía bên trái rời một bước, nhưng là cũng liền bước này, ánh mắt lóe lên một tia tức giận. Long nộ, Long Nạo Thiên một tiếng gầm thét, giống như tâm tình lúc này đồng dạng, Hưu quyền đột nhiên biến quyền thành chảo, hung hăng trộm tới đối phương chân. 540 sau đã xoáy, Kim Thắng Quốc ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cái này đột nhiên tập kích thế mà chỉ làm cho đối phương rời một bước. Mắt nhìn đối phương công kích đánh tới, cảm giác đầu tiên chính là thật nhanh. Chân trái buốn léo, thế mà không phải thu hồi đầu này vừa rồi công kích chân, mà là đuổi phải đạp lên mắt cả người lăng không về sau đảo lộn 540 độ. Sau lật quá trình bên trong lại là một cước đạp ra. Và anh. Long Nạo Thiên chiêu này, Long Nộ Hung Hăng cùng cước này đụng vào nhau, lần này Long Nạo Thiên không hề động. Mà Kim Thắng Quốc đã mượn một quyền này, chi lực bị đánh ra xa mười mấy mét. Hừ. Ở đây trên mặt, nhìn như Long Nạo Thiên cùng Kim Thắng Quốc thế lực ngang nhau, thực sự là taekwondo giảng cứu thối pháp, cái này ô ô múa hai chân nhìn xem xinh đẹp. Thật tình không biết Kim Thắng Quốc cái này vừa rơi xuống đất chân phải kém chút đau đến không có dừng lại. Đối phương lực lượng thật mạnh. Vừa rồi Long Nạo Thiên một quyền kia trực tiếp đánh vào lòng bàn chân của hắn Tâm, bình thường mình có thể đạp gãy thép tấm chân, vô kiên bất tội chân thế mà cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới. Tốc độ không sai, đáng tiếc lực lượng không đủ. Long Nạo Thiên giận hừ một tiếng về sau, lạnh giọng nói, quả nhiên năm nay người Hàn mang tới người càng thêm cường đại, năm ngoái hắn mặc dù phi sức, nhưng là kia là đối mặt mỹ tuyển thủ, cái này Hàn Quốc hai quyền liền quật ngã. Người cũng không tệ, đáng tiếc chân ngắn. Kim Thắng quốc ánh mắt lóe lên một tia nổi giận, cái này còn là lần đầu tiên bị người nói mình lực lượng không đủ, nhìn Long Nạo Thiên không có di động bước chân, vội vàng cười nhạo nói, nghị lấy lại danh dự. Trần Án, ha ha, Long Nguyên Tâm Pháp, Thần Long Bãi Vĩ. Long Nạo Thiên ánh mắt lóe lên một tia lanh mang, chơi chân. Kê Hoa Hạ 12 đường đản thối, đặt ma thối pháp các loại thế nhưng là tổ tông của các ngươi. Giống. Long Nạo Thiên một chiêu này là suy yếu bản Thần Long Bãi Vĩ, chỉ đem lên một tiếng rất nhỏ lòng khiêu âm thanh, chính xác người lăng Không Đối Kim Thắng Quốc gặp tới. Kim Thắng Quốc ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Long Nạo Thiên động, mà lại là bay đạp, nhưng là tốc độ này thế mà nhanh như vậy. Buồn cười vừa rồi mình còn chế giễu đối phương chân ngắn, cảm thụ được đối phương khóa chặt lại khí tức của mình, hắn biết trốn không thoát. Mà lại cước này pháp thế mà mang theo Long Khiếu âm thanh. Hắn nhưng là thối pháp người trong nghề, đương nhiên biết muốn sinh ra loại này cùng loại động vật giống lên một tiếng đại biểu cho cái gì, huống chi vẫn là Long Khiếu. Toái tinh chân. Vội vàng vận từ bản thân mạnh nhất thối pháp, hướng Long Nạo Thiên cái này một đạp ngăn cản đi qua. Oeng. Phúc. Chỉ thấy Long Nạo Thiên một cước này trực tiếp bách khai kim thắng quốc ngăn cản, số 43 bảng chân lớn trực tiếp đá vào kim thắng quốc trước ngực. Ma Kim Thắng quốc cả người tại chỗ phun ra một ngụm lao huyết, trực tiếp lê đất bay ra ngoài xa mười mấy mét, hung hăng bắn xuống đất bất động. Đạo thứ một trăm đồ ăn, Mảnh Long Quá Giang, mang thức ăn lên. Mà Diệp Thần cũng tức thời đem đầu này nổ cá hố lấy tên Mảnh Long Quá Giang, vì Long Nạo Thiên lớn tiếng khen hay. Tĩnh. Lúc này tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Kim Thắng quốc một đường ma sát qua mặt đất, đất này mặt đều bị hung hăng kéo ra khỏi một đạo mấy centimet sâu vết tích, có thể thấy được lực đạo chi lớn. Chương 479, trăm bảy Đao Thuật. Quả nhiên, cái này Long Nạo Thiên vẫn là biến thái như vậy. Cái này người Hàn nhảy tới nhảy lui, thế mà nhanh như vậy liến phát ngay. Ta nhìn nếu không phải vừa mới bắt đầu đánh lén kia một chút, hắn đều không nhất định có thể đánh bại người ta Long Ngạo Thiên, các ngươi nói có phải không? Đồng ý, hai người không là cùng một đẳng cấp người, dù những cái này Kim thắng quốc rất lợi hại, nhưng là cùng Hoa Hạ đệ nhất nhân so vẫn là kém không ít ta. Một đám chính khách vừa ăn nổ cá hố, miệng bên trong cũng không ngừng nghị luận, lời này đều hướng về Hoa Hạ một phương này, căn bản là không có người thương hại Hàn người Hàn. Thứ nhất, cái này Hàn người Hàn làm đại nện, làm người chớ khinh thường. Thứ hai Hôm nay là hoa hạ thịnh điện, bọn hắn thế mà còn tới khiêu chiến, lòng lang giả thú. Thứ ba, cái này manh long quá răng cũng ăn quá ngon, hương sốt giòn giòn cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn à. Bả cạ, mỹ dạ mồ tổ cạ dù tổ. Ngươi lên, dùng vũ khí. AB nhìn Kim Thắng quốc thua trận, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hôm nay bọn hắn có thể nói mất mặt ném đến nhà bà ngoại, mang tới một đám bảo tiêu, còn cái gì Nhật Bản cùng Hàn Quốc cao thủ, thế mà ngay cả một đám hoa hạ đầu bếp đều không có đánh qua, mất mặt. Hy vọng cuối cùng chính là áp trụp ba người. Không nghĩ tới Kim Thăng Quốc còn không phải Long Nạo Thiên đối thủ, Kiếm mỹ dạ mổ tổ cả dù tổ. Cũng mơ hồ a. Dứt khoát tâm tối đen, dùng vũ khí. Mỹ dạ mổ tổ cả dù tổ là Nhật Bản nhất truyền thống chính tông nhất đao khách, cũng chính là võ sĩ, am hiểu Nhật Bản trường đao, tốc độ nhanh, uy lực mạnh, đao pháp chi tinh diệu khó có thể tin. Lúc ấy tại Nhật Bản cử hành qua một lần so tài, bỏ vũ khí xuống mỹ dạ mổ tổ cả dù tổ ngay cả cái Nhật Bản binh vương đều đánh không lại, nhưng là cầm lấy trường đao hắn. Mọi người không tới gần được. Vũ khí chiến. Diệp thân ánh mắt lóe lên một tia lanh mang cái này tiểu quỷ tử thế mà không muốn mặt muốn dùng vũ khí rồi. mỹ dạ mổ tổ cạ rủ tổn là ta nhật bản vĩ đại nhất đao khách sẽ chỉ dùng đao. nếu như long tiên sinh cảm thấy có sai lầm công bằng cũng có thể làm dùng vũ khí. ab nhìn đến mọi người một mặt khinh bỉ liền vội vàng đứng lên giải thích đến. hắn hiện tại đến không có trông cậy vào mỹ dạ mổ tổ có thể chiến thắng long ngạo thiên nhưng là đao này kiếm không có mắt chỉ cần có thể đả thương hắn vậy coi như cho chủ nhân là công. đằng sau còn có Anthony do bất đâu nhưng là hoa hạ liền cái này một cái long ngạo thiên a không muốn mặt xa luôn chiến. ta không cần vũ khí. Long nạo thiên trong mắt lóe lên một tia thận trọng, nhưng là ngự khí rất nhẹ nhàng, đối lại bất cứ địch nhân nào, hắn đều sẽ hết sức chăm chú. Nhưng là đối phương dù sao không có bước ra một bước này, nếu là hắn sử dụng vũ khí, vậy liền một chút ý tứ cũng không có. Hắn Long Nguyên Tâm Pháp thế nhưng là phối hợp Long Nguyên Kiếm Pháp, uy lực rất mạnh. Ta khuyên ngươi vẫn là tuyển vũ khí tốt, nếu không đao kiếm vô tình, không nên hối hận cả đời. Mỹ Dạ mổ tổ cạ rủ tổ trong lòng giận dữ, hắn thừa nhận, ném trường đao hắn cũng có lẽ ngay cả Kim Thắng Quốc đều đánh không lại, nhưng là chỉ cần trường đao nơi tay. Ba cái kim thắng quốc đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn có cái này tự tin. Không cần. Long Nạo Thiên nhìn thoáng qua Diệp Thần phương hướng, chỉ thấy Diệp Thần hết sức chuyên chú xào lấy cuối cùng mấy món ăn, căn bản cũng không có nhìn về phía nơi này. Sư Tử Vô Thọ cũng dùng toàn lực, hắn không phải khinh thị đối thủ, từ đối phương khí thế bên trên nhìn, địch nhân rất mạnh. Nhưng là có Diệp Thần tại, hắn có thể yên tâm đi chiến đấu. Hoa Hạ không còn là chỉ có một cái Long Nạo Thiên, hắn lại gặp bình cảnh, chỉ có địch nhân cường đại, chỉ có Sinh Tử một máy mắt mới có thể làm ra đột phá, làm Long Nguyên Tâm Pháp tiến thêm một bước, nâng cao một bước cho nên hắn quyết định vung tay đi chiến loại này đối thủ không phải dễ dàng như vậy gặp phải Ngưu Tuần bát đao thuật Mỹ Dạ mổ tổ trong mắt lóe lên một kia chảo phúng mặc dù làm cho đối phương làm dùng vũ khí là hắn nói nhưng là hắn còn muốn nói vô luận ngươi làm dùng vũ khí gì đều là một cái chết chỉ kiến cung bản phải chân vừa bước thành không bước tay trái ấn ở vào đao tay phải xẹt qua một đạo tàn ảnh đám người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt cái này Trường Đao cư nhưng đã ra khỏi vỏ mà lại theo đao quang lóe lên một đạo như đao khí đồng dạng quang mang chợt lóe lên du long bộ Long Nạo Thiên trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, đao thật là nhanh. Đao này nhanh tuyệt đối đột phá nhất giai, nếu không phải hắn thực lực mạnh đối phương quá nhiều, đoán chừng cái này cả trụ tổ tại không có vũ khí ngăn cản tình huống dưới, hắn sẽ thụ thương. Cọ. Theo Long Nạo Thiên một cái hoạt bộ, cái này bạc đao thuật đao quang không có chém chúng đối thủ, nhưng là trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết tích. Đinh. Ngay tại mọi người còn không có thấy rõ xảy ra chuyện gì thời điểm, Mị Dạ Mộ tổ trưởng đao cư nhưng đã vào vỏ. Chơi ạ, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta chỉ thấy Mị Dạ Mộ tay phải phảng phất động lúc nhích cái này trên mặt đất thế mà liền hoạch xuất ra dài như vậy một đạo vết tích. đây là Đông Doanh Bạt Đao Thuật, một cái võ sĩ không biết muốn luyện tập bao nhiêu lần mới có thể kỹ năng, tại xuất đao một máy mắt, vận dụng Bạt Đao Thuật có thể tăng tăng tốc độ cùng mỹ lực. lợi hại như vậy. kia vừa rồi cái này Mị Dạ Mộ Tổ Cả Dụ Tổ đã đi ra chiêu rồi. một đám chính khách ánh mắt có thể bắt không lên song phương tốc độ, Long Nạo Thiên kia Du Long Bộ càng là giống như quỷ mị như dây lát tránh đồng dạng, xuất hiện tại một địa phương khác. thưa thưa, biết nói chúng ta Mị Dạ Mộ Tổ lợi hại a? hắn Bạt Đao Thuật đến nay chưa gặp được địch thủ. Vì cái gì gọi mỹ dạ mổ tổ cạ rủ tổ, cái này cạ rủ tổ ý tứ chính là vô luận dạng gì địch nhân, hắn chỉ cần cạ rủ tổ mà thôi." Coi như Long Nạo Thiên Mạnh, kia thêm ra mấy đao hừ hừ. A B ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng, không nghĩ tới cái này mỹ dạ mổ tổ lợi hại như vậy, thế mà bức lui Long Nạo thiên. Đúng vậy, tại bọn hắn bọn này trong mắt người bình thường, chính là cung vốn không có động, Long Nạo thiên tránh. Một đám ít ngồi đầy giếng, một cái cầm vũ khí, một cái tay không, chẳng lẽ lại còn cứng hơn cản. Diệp thân dùng khóe mắt quét nhìn thấy được kia cạ rủ tổ, cái này cạ rủ tổ là rất nhanh Nhưng là trong mắt hắn, so hữu sen nhanh không có bao nhiêu. Hắn chỉ ít có một trăm loại phương pháp, vô luận đón đỡ, vẫn là tránh né, lại hoặc là đoạt binh khí. Mà nghe được A B đã ý, hắn nhếch môi khinh thường. Bất quá Long đại ca đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được hắn cùng ta nói qua, kiếm pháp mới là hắn cường hạng a. Diệp Thần có chút buồn bực Long Nạo Thiên tại sao phải tay không chiến vấn đề. Thật tình không biết Long Nạo Thiên là bởi vì Diệp Thần ở đây, yên tâm đi hưởng bị chiến đấu. Nghịch Phong Trảm, lại làm một tích. Mỹ Dạ mộ Tô đắc thế không tha người, nhìn Long Nạo Thiên tiến hành chém né. Trường đao rút đao sau đối Long Nạo Thiên lại là một cái chém ngang. Cái này một trạm nhanh như thiềm điện, là mị giả mổ tổ mặt hướng biển cả, mỗi ngày đối gió biển trạm kích vô số lần mà luyện thành, cái này cạ dụ tổ phảng phất có thể mở ra gió. Tốc độ nhanh lại mạnh. Cho nên lấy tên Lĩnh Phong trạm, Long Nguyên Bắc kích thuật. Đối mặt mị giả mổ tổ cái này cạ dụ tổ, Long Nạo Thiên cũng nghiêm túc lên, đối phương thể chất còn không có đột phá nhất giai, nhưng là đao pháp này tăng thêm, còn có vũ khí tăng thêm, thế mà để Long Nạo Thiên dùng ra chín thành thực lực. Đương nhiên, nếu như Long Nạo Thiên sử dụng Long Nguyên Kiếm pháp vậy liền coi là chuyện khác. xem ra cái này mỹ dạ mộ tổ đối đao thuật kiến giải vẫn là rất cường đại. chương 480, lâm trận đột phá. cái này long nguyên bắc kích thuật là long ngạo thiên căn cứ hoa hạ quân thể quyền, long nguyên quyền pháp, cầm nã, kỹ năng khớp xương các loại tiến công chiêu số kết hợp về sau mình sáng tạo ra, cũng coi là thích hợp nhất chính mình chiêu thức. với anh một quyền. long ngạo thiên tốc độ so với đối phương nhanh, hiện lên chiêu này lịch phong chạm thời điểm, một quyền hung hăng đập vào đối phương ngăn cản trên vỏ đao. đao này vỏ chính là hợp kim chế tạo. Bình thường chính là mị dạ mổ tổ ngăn cản đối phương công kích vũ khí, nhưng là giờ phút này, một quyền này đánh ở phía trên, đao này vỏ trực tiếp biến hình, sau đó hung hăng đập vào mị dạ mổ tổ cạn rủ tổ trước ngực. Phốc. Không có khả năng, Ngụy Phong Trạm làm sao lại bị né tránh? Bị đánh bay ra ngoài mị dạ mổ tổ trong mắt lộ ra một cố kinh hãi, vừa rồi nếu không phải vỏ đao ngăn cản, một quyền này liền có thể đánh xuyên qua hắn ngực phổi. Còn có cái gì chiêu thức, tranh thủ thời gian xuất ra. Trang diện bên trên nhìn như long lão thiên nhẹ nhõm, nhưng là cũng kinh xuất mồ hôi lạnh cả người cái này nghịch phong trạm tốc độ thế mà chỉ làm cho hắn nhìn thấy một cỗ tàn ảnh, nếu không phải Long Nguyên Tâm Pháp chân khí quán chú hai chân, chân đạp du long bộ, thật đúng là không nhất định có thể né tránh được. bất quá lúc này hắn nóng lòng không đợi được, rất muốn nhìn một chút cái này Mị Dạ Mộ Tổ còn có thể mang cho mình niềm vui bất ngờ ra sao cùng Sinh Tử một nháy mắt cảm giác. vừa rồi kia đột nhiên buộc phát một chút chân khí, thế mà dung chuyển hắn bình cảnh, xem ra Sinh Tử quyết đấu thật có hiệu quả. phi, đã ngươi muốn gặp ta lực lượng mạnh nhất, vậy liền thử một chút tuyệt chiêu của ta đi. Mị Dạ Mộ Tổ cạ rụ to nhổ ra trong miệng máu tươi. Ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng, cái này là lần đầu tiên, lại có thể có người có thể né tránh nghịch phong trạm, còn cho hắn cơ hội để hắn phóng đại chiêu. Hệ thống hiện chữ, biết trong tiểu thuyết vai phụ chết như thế nào không, chính là nói nhiều, trang bước, cho đối phương lưu cơ hội, ta nhìn đại ca người cũng sắp. Anh ngậm miệng, ta tin tưởng Long đại ca sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Diệp thân nhìn thấy hệ thống về sau, tức sạm mặt lại hồi đáp. Hắn nhìn ra, Long Nạo Thiên nếu như dùng toàn lực cùng kiếm pháp, trong vòng 3 chiêu liền có thể giết chết đối thủ, nhưng lại lúc này hắn tay không tấc sắt, còn cho đối phương phát chiêu cơ hội. Nhất định có nguyên nhân gì. Mị Dạ Mộ tổ đột nhiên hai tay cầm đao, hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Nạo Thiên, cái cầm chỗ tròn dâu dê đều một vỉnh lên một vỉnh lên, nhưng là một cú vô hình khí thế đột nhiên từ Mị Dạ Mộ tổ trên thân bạo phát ra. Hắn tại tụ lực, Mị Dạ Mộ tổ khí thế sắc bén, cuồng bạo, trên mặt gân xanh đã toàn bộ nhô lên, hai tay hơi run rẩy lấy cầm đao. Đã cho thời gian của ta tụ lực, vậy ngươi liền đi chết đi. Quỷ Đao Háo nghĩa lóe lên, chờ đợi năm giây về sau, Mị Dạ Mộ Tô khí thế thế mà đột phá nhất dài, hai tay đột nhiên nâng cao một chút. Trường Đao trong tay thế mà như thuấn di đồng dạng, hung hăng đối Long Nạo Thiên bổ ra ngoài. Diệp thân ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cũng có lẽ ở đây tất cả mọi người con mắt đều theo không kịp mỹ Dạ Mộ Tổ cái này cạ rụt tổ tốc độ, nhưng là hắn thấy rõ ràng. Đao khí, từ khi mỹ Dạ Mộ Tổ tụ lực thời điểm cái này Trường Đao bên trên liền bị một cỗ không rõ năng lượng nơi bao bọc, thẳng đến 5 giây về sau, đao này bên trên Đao khí đã nồng đậm có chút lóe ánh sáng lúc. mỹ Dạ Mộ Tổ bổ ra ngoài, cách Long Nạo Thiên xa mười mét thời điểm liền bổ ra ngoài. Thế mà không phải thực thể công kích, mà là năng lượng thể công kích. Đao này khí cùng vừa rồi bạt đao thuật đao khí khác biệt, quả thực là phóng đại gấp 10 bạt đao thuật đao khí, đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo hơi trắng hình chăng lưới liềm năng lượng hướng phía Long Ngạo Thiên đánh tới. Đại chiêu sở dĩ là đại chiêu chính là uy lực mạnh mẽ, khí thế to lớn, mà cung bản không phải là không muốn phát một chiêu này, mà là bản thân hắn cũng không có đột phá nhất giai, cần tụ lực có thể phát ra một chiêu này, 5 giây. Cái này 5 giây đã đủ bất luận kẻ nào giết chết hắn vô số lần. Nguy hiểm. Long đại ca nguy hiểm. Diệp Thần nhíu mắt, đối mặt loại địch nhân này, hoặc là tại hắn không có phát chiêu trước đó ngăn lại hoặc là tại hắn tụ lực lúc đào tẩu, một khi phát ra công kích, tuyệt đối là một trên bậc công kích, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, không có người so Long ngạo Thiên càng có thể cảm nhận được cái này cạ rụt tẩu nguy hiểm. Nếu như hắn có trường kiếm vũ khí, nếu như hắn có thể không để ý mặt mũi đào tẩu, nếu như hắn có thể, nhưng là hắn không có có nhiều như vậy nếu như hắn muốn chính là loại này tay không tất sát, đối mặt cực kỳ nguy hiểm cảnh tượng. với anh phá cho ta Long Nguyên Tâm Pháp tầng thứ 6. Phi Long Tại Thiên cực độ nguy hiểm để Long Nạo Thiên cảm giác mình liền đứng tại thời khắc sinh tử, đã không thể tránh lại không có vũ khí đó nữa, vậy liền chỉ có lấy công thay mà công. Điên cuồng thúc giục thể nội long oán chân khí, chỉ nghe sóng một tiếng, vây khốn Long Nạo Thiên nhiều năm bình cảnh tại cái này sinh tử một nháy mắt thế mà đột phá. Giống. Long Nạo Thiên đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người lăng không đối mỹ dạ mộ tổ cả dù tổ bay thẳng đạp mà đi. Tại hắn đá ra trên chân phải, thế mà tạo thành một cái hơi trắng cự hình long đầu. Mang theo một tiếng long ngâm thanh âm hung hăng đâm vào mỹ dạ mộ tổ quỷ đao háo nghĩa bên trên. Oeng. Phục. Long Nạo Thiên trên chân long đầu giống như kia không thể phá vỡ binh khí đồng dạng. Thế mà trực tiếp đạp tản đối phương Nguyệt Nha loé lên. Bất quá một phương năng lượng tán loạn, Long Nạo Thiên cấp này bên trên long đầu cũng nhỏ hơn một chút, nhan sắc gần như trong suốt, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong hung hăng đá vào Mị Dạ mộ tổ trên thân. Ha ha ha ha ha ha ha đột phá. Đột phá. Sau khi hạ xuống Long Nạo Thiên một mặt hưng phấn ngửa mặt lên trời phá lên cười, mà Mị Dạ mộ tổ trực tiếp giống như chó chết, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài chừng 50m. Bất quá cuối cùng Long Nạo Thiên dùng sảo kính, không có thống hạ sát thủ, đoán chừng này lại đối phương chỉ là hôn mê bất tỉnh. Thì ra là thế. Ta liền nói Long Đại Ca không phải như thế không có số người, thế mà Lâm trận đột phá, thật đúng là đủ hiểm. Diệp Thần thở ra đến một hơi, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Sợ cái gì, có lao đệ ngươi tại Đại Ca ta thật vất và gặp phải loại cao thủ này, mà lại là sinh tử vô tình chiến đấu, nhưng phải hảo hảo lợi dụng một chút. Phảng phất nghe thấy được Diệp Thần lời nói, Long Nạo Thiên kia thanh âm trầm thấp truyền vào Diệp Thần lỗ tai, chân khí truyền âm. Trong thanh âm này tràn đầy không che giấu được hưng phấn cảm giác. Đột phá Long Nguyên Tâm Pháp sáu tầng hắn đã hoàn toàn có thể khống chế lại cái này tinh tế chân khí điều khiển. Ta dựa vào. Người đây là coi ta là dự bị a. Diệp Thần cũng một tia chân khí truyền âm truyền vào Long Nạo Thiên trong lỗ thay, cả kinh Long Nạo Thiên nhảy một cái. Diệp Thần thế mà cũng sẽ chân khí truyền âm. Xem ra cái này lão đệ không hiển sơn không lộ thủy còn thâm tàng bất lộ đây. Còn có ai? Long Nạo Thiên học Diệp Thần đối a b mấy người cười lạnh một tiếng, theo hắn vừa làm đột phá, khó mà che giấu hưng phấn trong lòng cảm giác, thế mà trực tiếp gọi chiến. Diệp Thần những này lời kịch nói đến chính là thoải mái. Ta đến. Chỉ nghe một tiếng trầm thấp như buồn bực tiếng sấm đột nhiên vang lên, tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú như hắc tháp mạnh như nhau trắng mỹ người da đen thế mà đi ra ta tên do bớt ngươi tốt nhất xuất ra ngươi lực lượng mạnh nhất đến nếu không một hồi chết như thế nào cũng không biết người da đen do bớt chương 481 người cuối cùng Anthony ba người sau lưng người cuối cùng cũng là một mực bị mọi người vụng trộm chú ý một người mỗi lần nhìn thấy hắn tất cả mọi người đều có loại sợ mất mật cảm giác mà cái này do bất khẩu khí chí lớn ngôn ngữ chi quăng đúng là hiếm thấy thế mà liếm môi do gì ra một ngụm răng trắng như tuyết đối long lão thiên trâm chọc một chút liền chờ ngươi chiến Long Nạo Thiên lần trước cũng là rất cật lực mới đánh bại một cái mỹ đối thủ, lần này hắn có thể nghĩ đến mỹ mang tới người này khẳng định so với lần trước người kia càng mạnh. Đây cũng là hắn vừa tiến đến sau nhìn thấy người da đen do bớt sau trong lòng bất an nguyên nhân. Đây cũng là hắn vội vã dùng mỹ da mộ tổ đến đột phá nguyên nhân. Bởi vì hắn tại lần đầu tiên nhìn thấy do bớt thời điểm, thế mà không có một chút chắc chắn nào. Khi đó hắn còn không biết diệp thần thực lực, vì hoa hạ mặt mũi, hắn mạo hiểm đột phá. Hệ thống hiện chữ, phát hiện nhất giai đơn thuộc tính trung đoạn thực lực người hai tên, độ nguy hiểm cao. Nhất giai đơn thuộc tính trung đoạn. Trước kia không gặp ngươi nhắc qua Diệp Thần một mặt nghi hoặc nhìn hệ thống nhắc nhở hỏi. "Hệ thống hiện chữ, đơn một thuộc tính đột phá 100 tức có thể gọi là nhất giai sinh vật thể, mà nhất giai đơn thuộc tính trung đoạn ý tứ chính là tối thiểu có một cái thuộc tính đạt đến gần 100 năm, mà lại nhất định có lệnh một cái thuộc tính phá trăm. Nói cách khác, Long Nạo Thiên cùng cái này do bất đã có hai cái thuộc tính phá trăm, còn có một cái là 150 tả hưu thuộc tính. Hệ thống hiện chữ, là chỉ ít hai cái thuộc tính phá trăm, cùng tốc chủ đơn thuần tính không sai biệt lắm. Diệp Thần đơn thuần tính là lực thể mẫn phá trăm, lực 140 cũng là nhất giai trung đoạn sinh vật thể, nhưng là đừng quên hắn có thiên phú tăng thêm. Cho nên cái này tổng thể thuộc tính diệp thần vẫn là so hai người mạnh. Để hệ thống quét hình toàn trường, có thể đạt tới một tiết trung đoạn cũng chỉ bọn hắn ba người, những người khác không đến nhất giai, hoặc là ngẫu nhiên mấy người vừa đột phá nhất giai. Nói cách khác, người ra đen do bất trận chiến này sẽ là đêm nay trận chiến cuối cùng. Chỉ cần chiến thắng hắn, những người khác đoán chừng cũng không dám lại tới khiêu chiến. Một hồi ta sẽ xảy ra ăn ngươi hết đủ. Do bất lộ ra sâm bạch một ngụm rõ ràng răng đối long nạo thiên tà cười một tiếng, trên mặt còn mang theo niềm ai. Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Khi mình đột phá về sau, mới biết được cái này do bất đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nếu như là lúc trước mình thực lực, Đoan Trường trong tay hắn đi bất quá 10 triệu. Chỉ có đứng tại cùng một cái cấp độ, mới sẽ biết lúc này mình cùng do bất rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mỹ lần này thật đúng là làm tới một cái khó lường quái vật, người này coi như tại ẩn sĩ một môn cũng tuyệt đối là trưởng lao cấp thực lực. Đáng tiếc Hoa Hạ ẩn sĩ không vì tiền tài cùng quyền lợi chỗ dụ hoặc, khám phá hồng chấn bất động phàm tâm a. Đương nhiên thật đến nước mất nhà tan thời khắc, bọn hắn sẽ không bỏ mặc Hoa Hạ lọt vào tai họa ngập đầu. Thứ 107 bữa ăn Phật Nhảy Tường mang thức ăn lên. Bất chi bất giác bữa ăn này đã lên tới thứ 2 đếm ngược bữa ăn, có đặc sắc luận võ nhìn, có không cách nào hình dung mỹ thức ăn, lại thêm cái này tử cấm thành không khí cùng hoàn cảnh, mỗi cái lần này tới tham gia hoa hạ quốc khánh thịnh điện chính khách đều ăn no thỏa mãn, không có gọi phi đến. Cái này Phật Nhảy Tường là Diệp Thần đã sớm hầm bên trên một món ăn, đây là đêm nay một đạo món chính, cũng là Diệp Thần cuối cùng áp chụp vài món thức ăn một trong. Phật Nhảy Tường dùng tài liệu cực kỳ giản cứu, với cá, bào ngư, hải sâm, vong bóng, cá này làm vật liệu chính, phú liệu có điểm dê khụi tay, móng heo nhọn, vị chân, trứng bùn câu, măng mùa đông, giăm đông, gân chân thú, diễn viên hí không ngấm, heo bụng, ướp khô, canh xương hầm các loại, gia vị liền càng nhiều. đương nhiên còn muốn có lão bình rượu một con, cho nên không nói làm món ăn này, người bình thường liền ngay cả những vật này đều mua không đủ. Cái này đồ ăn cách làm khảo cứu, ánh sáng xử lý cái này nguyên liệu nấu ăn liền cực kỳ phiền phức. đương nhiên nếu thật là làm được, kia hồi báo cũng giá trị tuyệt đối được. Khi diệp thần mở ra kia lão bình diệp nấy mắt, toàn bộ quảng trường đều có thể nghe được một cỗ không cách nào nói rõ hương khí liền ngay cả Long Nạo Thiên cùng do bất đều không đang nhìn nhau, nhao nhao nghiêng đầu lại nhìn xem Diệp Thần lao bình rượu, thơm quá, thực sự là quá thơm, chắc không được danh tự này lấy tên Phật Mẹ Tường, hương quá thơm, chỉ người vị này ta ngay cả chiến đấu dục vọng cũng không có. Long Nạo Thiên một mặt khát vọng nhìn xem Diệp Thần trước mặt Phật Mẹ Tường, dùng sức nuốt nước miếng, ta bình thường đều không ăn thực phẩm chín, không nghĩ tới cái này Phật Nhã Tường thế mà có thể làm ta muốn ăn, giải quyết hết người, ta cũng phải nếm thử mùi vị kia như thế nào. Do bất lời nói này để Diệp Thần cùng Long Nạo Thiên nhao mắt, không ăn đồ chín. Cái này do bất rốt cuộc là ai? Trong thế tục nếu muốn tìm đến những loại người này phi thường khó, phi thường khó, cơ hội là không thể nào. Kỳ thật do bất đúng là không dễ tìm. Anthony từ lần trước thua mất tranh tài, liền cho người phía dưới ban bố một cái mệnh lệnh, mở ra toàn cầu định vị hệ thống, mật thiết tìm kiếm Đại Sơn, bờ biển chơi ít hay lui tới địa phương. Kết quả ngay tại mấy tháng trước, Anthony lúc đầu đều không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm, thủ hạ thế mà một mặt hưng phấn lại không thể tưởng tượng nổi tìm đến hắn báo cáo, phát hiện một con không rõ sinh vật. Đúng vậy một con. Cuối cùng Anthony mang theo toàn diện vũ trang quân đội bước lên tìm kiếm Robert Lữ trình. Một tháng sau, khi Anthony lần nữa trở lại căn cứ thời điểm, sau lưng liền có thêm như thế một người da đen Robert. Vậy ngươi liền đi chết đi. Robert ánh mắt lóe lên một tia lục quang, cả người đạp lên mặt đất, thế mà trên mặt đất dâm ra một đạo hố sâu, vang một tiếng lẹn đến Long Ngạo Thiên trước mặt. Long Ngạo Thiên ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, tốc độ thật nhanh, bất quá bước vào Long Nguyên Tâm Pháp tầng thứ sáu về sau, hắn chỉnh thể tố chất cũng đề cao, vận khởi chân khí đi lượn toàn thân, hai người chiến lại với nhau. Dầm dầm dầm bọn hắn bên này một phát chiến nhưng khó lượng tất cả xích diễm quân tất cả tiến lên một bước đem các vị chính khách toàn bộ bảo hộ ở sau lưng một mặt khẩn trương lại kinh hãi nhìn xem trên quảng trường hai người giao chiến cắt bay đá chạy hai người nhất quyền nhất cước ở giữa truyền đến khí bạo âm thanh tiếng ầm ầm vang vọng toàn trường dưới chân mặt đất một bước một cái dấu chân mặt đất đều bị làm vỡ cũng may cái này dưới đất là xi măng là về sau tu sửa nếu là lúc đầu mặt đất bị phá hư không phải đau lòng chết không thể ai cũng không nghĩ tới hai người này giao chiến thế mà biến thái đến trình độ như vậy mà Diệp Thần cũng không làm cuối cùng một món ăn buông xuống dao phay cùng cái sẻng, chăm chú nhìn hai người giao chiến. người ở chỗ này đoán chừng cũng chỉ có hắn mới có thể tỉ mỉ thấy rõ ràng song phát giao chiến. bất quá mắt nhìn quảng trường bốn góc giám sát, Diệp Thần cười cười. đúng vậy, lần này trên quảng trường hết thảy đều đã bị toàn phương vị thâu xuống tới. mà lần này giám sát thu hình lại đem copy trên trăm phần phát cho các quốc gia chính khách, để bọn hắn mang đến. hắn muốn để người của toàn thế giới đều biết hoa hạ thực lực. thông qua bọn này thân lâm kỳ cảnh chính khách kể ra, tăng thêm thu hình lại bên trên video. không có cái gì có thể so sánh cái này càng có sức thuyết phục trương 482, lang vương do bớt với anh long nạo thiên càng đánh càng kinh ngạc đối diện do bớt vô luận là về mặt sức mạnh vẫn là phương diện tốc độ đều không so với mình trinh lệnh hắn sở dĩ mạnh như vậy đó là bởi vì long nguyên tâm pháp nguyên nhân mà đối phương lại là thuần lực lượng của thân thể cái này làm sao làm được người trên khán đài nhìn xem song phương ngươi tới ta đi đánh nhau từ lúc mới bắt đầu kinh hãi đến chậm rãi có thể tiếp bị miệng bên trong cũng rốt cục bắt đầu ăn cái gì hưởng bị a đây mới thật sự là hưởng bị a ông trời của ta nhìn xem hai tên cường giả tuyệt thế so tài còn có thể có loại này mỹ vị cửa vào, quá hạnh phúc. Đây hết thảy đều là hoa hạ mang tới, cũng chỉ có cái này cổ lão quốc gia mới có nội tình, quá khen. Cái này Phật mẹ tưởng, a ông trời của ta, quá ngon, là những này trong thức ăn tan nếm qua món ngon nhất đồ ăn, hoàn mỹ. Trong này thật nhiều ta chưa từng gặp qua nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ hắn mọi việc, ăn. Ăn ngon là được. Một đám chính khách nhao nhao dùng thìa đao lấy bát đồ ăn ở bên trong hướng miệng bên trong đưa, ánh mắt lại không nháy một cái nhìn chằm chằm giao chiến hiện trường. Không nghĩ tới Anthony lần này thế mà tìm đến cường đại như vậy giúp đỡ. Nạo Thiên đến cùng có thể hay không chiến thắng? Đúng vậy à, chúng ta không phải bọn hắn thế giới bên trong người, căn bản không phân rõ bọn hắn ai mạnh ai yếu, nhưng là người da đen này từ khi vừa tiến đến, ta liền cảm giác được thấy lạnh cả người, phảng phất một mực dã thú đi tới bên người. Đúng, Khương lão nói rất đúng, ta cũng có loại cảm giác này, phảng phất một con thị người dã thú đi tới trước mặt, dù là có nhiều người như vậy bảo hộ, nhưng là nội tâm lại một điểm cảm giác an toàn đều không có. Khương lão, Diệp lão bọn người nhan sắc một mặt ngưng trọng lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lên, không nghĩ tới Mỹ lần này thế mà đến có chuẩn bị do bất thực lực vượt ra khỏi tất cả mọi người dự tính. Nếu không phải Tiểu Long lần này mạo hiểm lâm trận đột phá, đoán chừng còn không phải người da đen này để thủ. Diệp lao ra tử ánh mắt lóe lên một tia ngưỡng trọng, mấy người trong lòng đều chịu nặng không có lúc trước dễ dàng như thế. Ở đây người mạnh nhất chính là Long Nạo Thiên, nếu là ngay cả hắn đều bại, kia Hoa Hạ liền không ai có thể ra. Phúc. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, Long Nạo Thiên cùng Do Bất đã đại chiến mười mấy cái hiệp, song phương lẫn nhau bị tổn thương. Long Đại Ca công kích là điển hình Hoa Hạ võ thuật động tác võ thuật, một chiêu một thức đều rất tiêu chuẩn tùy tâm sử dụng, tùy ý mà phát. Về phần người da đen này chiêu thức có chút để người không thể tưởng tượng nổi, làm sao cảm giác giống động vật đồng dạng. Thứ chi chào điện, dùng răng cắn. Diệp thân nhìn xem Song Phương giao chiến, ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng, song phương thế lực ngang nhau, chẳng lẽ muốn lưỡng bại cầu thương. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến kết quả. Nhưng vào lúc này trên trận dị biến đột phát, chỉ thấy do bất mắt thấy đã lâu như vậy bắt không được long ngạo thiên, ánh mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, sau đó cả người về sau nhảy lên, thế mà thối lui ra khỏi chiến trường. Sau đó, sau đó thế mà ngẩng đầu hướng lên trời, nhìn về phía trên bầu trời mặt trăng. Mặc dù là ngày mùng ngày 1 tháng 10, không phải trăng tròn, nhưng là vầng trăng này xác thực vẫn là ở trên trời, có thể nhìn thấy. A ngao ngao ba. Chỉ thấy do bất đột nhiên đem nhấc cổ lên, hai tay mở ra, đối mặt trăng kêu gạo Veyorp. Do, do bất là Veyorp. Người da đen này là Mỹ Veyorp. Đang ngồi chính khách có ít người đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, nhìn xem truyền thuyết này bên trong cảnh tượng, nhao nhao kinh hô lên. Veyorp. Diệp thân ánh mắt lóe lên một tia yếu kỳ. Hắn chỉ nghe nhất mi chân nhân nói qua người sói này sự tình, không nghĩ tới thế mà ở đây gặp được. Theo lấy bọn hắn vừa dứt lời, xa xa do bất biến thân bắt đầu. Đúng vậy, về ruột đều sẽ biến thân. Đầy lộ ra trọn vẹn lộ bên ngoài làn da đột nhiên sinh trưởng tốt ra tràn đầy lông tóc, tứ chi bàn tay cùng trên mặt bàn chân đột nhiên thoát ra khoảng 10 cm lợi chảo, trên mặt bàn chân dày trực tiếp bị lợi chảo đứt vỡ, để lộ ra ngón chân, không đúng, hiện tại đã không thể dùng chân chỉ để hình dung, dùng chảo thích hợp hơn một chút. Nhất nội bất nhất còn không phải những này, mà là do bất kia ngựa mặt lên trời thét dài đầu lâu. Xương gò má điên cuồng biến hình, lỗ thai kéo dài, hàm trên xương nâng lên, từng khỏa sắc bén lóe xâm bạch quang chạch răng nanh ở ra. Vừa nhìn xem vốn là khôi ngô cao lớn do bất đột nhiên lại biến cao khoảng nửa mét, người đang ngồi tất cả đều chấn kinh đứng lên, sợ mất mật. Bao quát ba ngàn xích diễm quân cùng tất cả mọi người ở đây đều như thế, liền ngay cả biết do bất thân phận chân thật anh Tony, lúc này đều toàn thân phát run, đầy người nổi da gà đều lên toàn bộ. Đối với cái này không cách nào giải thích, vượt qua khoa học phạm đạo hiện tượng, mỗi người đều ôm sợ hai thật sâu. Đây cũng chính là lúc trước nói do bất thân phận rất thần bí nguyên nhân, hắn lại là cái mê doanh. Hệ thống hiện chữ, phát hiện Ngụy Nhị Gai sinh vật thể, độ nguy hiểm rất cao, không tốt. Long Đại Ca không phải là đối thủ. Diệp Thần nhìn thấy hệ thống nhắc nhở về sau, trong lòng giật mình, Long Đại Ca không có lấy vũ khí, mà đối phương kia vừa nhìn liền biết không gì không phá, vô cùng sắc bén lợi chảo. Còn có kia Ngụy Nhị Gai đối nhất Gai Trung đoạn thuộc tính áp chế, Long Đại Ca nguy hiểm. Quả nhiên, theo Diệp Thần ý tưởng này vừa lên, do bất hai mắt bước lên lục quang, a ngao một tiếng, thế mà tại nguyên địa biến mất không thấy liên ngay cả diệp thần cũng có chút hoa mắt. Đụng, phốc. Ta sẽ từ từ đuổi chơi chết ngươi. Chỉ thấy lúc trước long nạo thiên đứng địa phương, lúc này đã đổi một người, không là một con sói, đứng thẳng người lên một đầu cự lang. Long nạo thiên trước ngực bị vạch ra một đạo thật dài vết máu, đã bị đánh bay ra ngoài. Là lang vương. Người da đen này thế mà còn là lang vương. William vương tử một mặt kinh ngạc che miệng hô, bọn hắn anh quốc cũng có loại này không phải người lực lượng, mà lại cùng sói người vẫn là tử địch. Đó chính là hấp huyết quỷ, cũng là một loại không phải người sẽ biến thân vãi vật. Cho nên hắn đối sói người vẫn rất có chút nghiên cứu. Lang Vương, rất nhiều chính khách bao quát diệp thần đều một mặt buồn bực nhìn xem William hỏi, "Phải, Lang Vương, chỉ có Lang Vương có thể tại mỗi cái ban đêm đều tiến hành biến thân, mà lại sau khi biến thân còn có thể bảo trì lý trí, miệng nói tiếng người." Bị William như thế một giải thích, mọi người rốt cuộc hiểu rõ tới, "Huyền dược thế mà còn có loại này đẳng cấp phân chia." Đúng vậy, bình thường nguyện dược sau khi biến thân lực lượng sẽ có gia tăng, nhưng là Lang Vương sau khi biến thân vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều sẽ có được đề cao mạnh, mà biến thái nhất chính là lang vương còn có thể bảo trì tư tưởng của người ta. Ben, Ben. Phúc. Lại là hai lần công kích, Long Nạo Thiên lúc này thế mà hoàn toàn rơi vào hạ phòng, mặc dù tận lực phòng thủ, nhưng là đối mặt với đối phương, cái này gian lận đồng dạng đột nhiên thêm ra tới lợi chảo. không có vũ khí hắn chỉ dựa vào huyết nhục chi khu để ngăn cản, phi thường ăn thiệt tỏi. Không chơi với ngươi nữa, đi chết đi cho ta. Do bất trong mắt sát cơ loại lên, tay phải lợi chảo đột nhiên lại tăng vọt 5 cm, một kích hắc hổ đạo tâm thẳng đến Long Nạo Tiên mà đi. Mà lúc này Long Nạo Thiên lại có chút theo không kịp tốc độ của đối phương, trước ngực không môn mở rộng. Chương 483, Diệp Thần chiến Lang Vương. Mệnh ta thôi rồi. Long Nạo Thiên ánh mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, không nghĩ tới cái này do bất lại là Lang Vương, đã đạt tới Hoa Hạ ẩn sĩ đại trưởng lão cấp độ. Mà hắn thế mà tay không tất sắt cùng một con Lang Vương đối chiến, sự biến hóa này là hắn không nghĩ tới. Giống như một người bình thường tay không cùng một con sói đối chiến đồng dạng, rất ăn thiệt thòi. Không được, Long Nạo Thiên nguy hiểm. Cái này, Diệp lão lập tức đứng lên, Hắn không nghĩ tới người da đen này thế mà mạnh như vậy, mà lại lại là thế gian hiếm thấy về dòng, sẽ biến thân. Xong, người sói này sau khi biến thân hung tính đại phát, mặc dù còn có tư tưởng của người ta, nhưng là cái này khát máu bản tính sẽ khó mà ức chế, cái này long ngạo thiên xong. William Vương tử đối Huệ tộc không xa là gì, hiểu rõ nhất mình người thường thường đều là địch nhân của ngươi. Bọn hắn Anh quốc hấp huyết quỷ cùng mẹ tộc thế hệ tử địch, đương nhiên đối Huệ tộc nghiên cứu rất tấu triệt. Đêm nay không tốt thu tràng, không nghĩ tới mỹ thế mà làm ra một con chân chính quái vật, quá cường đại. Nếu là cái này long ngạo thiên chết rồi, Hoa hạ đệ nhất nhân bị giết, đang ngồi chúng ta sẽ sẽ không nhận liên lụy. Người sói này cũng đúng là điên cuồng, song phương so tài thế mà thật muốn giết chết đối thủ, 3000 hỏa đầu quân, hắn liền không suy nghĩ hậu quả sao? Một đám chính khách ngay cả mỹ thực đều không lo được, nhao nhao chấn kinh đứng lên, nhìn xem trên trận biến hóa, biến cố này thực sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đáng chết, không phải cùng do bất nói qua sao, đánh cho tàn phế đối thủ là được, cái này giết người liền không tốt thiện hậu. Anthony giật mình trong lòng, nhìn xem do bất kia giao găm thủ trưởng lợi chào thẳng đến Long lão tiên chào đi, trong lòng lâm thầm lo lắng. Đây là hắn mang tới người, tại bên ngoài một mực bàn giao hắn không muốn hạ sát thủ, nhưng nhìn tình cảnh, cái này Long Nạo Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết hắn, giết hắn, tranh thủ thời gian chơi chết hắn, để Mỹ cùng Hoa hạ làm, dạng này chúng ta Nhật bản mới có thể ngư ông đắc lợi, thừa cơ phát triển. A B trong mắt lóe vẻ hử phấn, loại này lưỡng bại câu thương tình huống nhất là hắn hy vọng nhìn thấy, chỉ có hai đại cường quốc bốc đi lên, bọn hắn những này cầu tài có thể thừa cơ lớn mạnh chính mình. Đi chết đi cho ta. A Ngao Ngaba do bất kia to lớn đầu sói diện mục dữ tợn, hai mắt buốt lên khát ngó hửng quang. Lợi Trảo hung hăng hướng xuống chảo đi. Chó nhà của ai không có bộ tốt? Sủa loạn cái gì? Ngay tại lợi trảo lập tức cắm ở Long ngạo Thiên tim thời điểm, đột nhiên một tiếng quát lớn vang vọng quảng trường. Thanh âm này như chấn lôi, như hổ gầm, như rồng gầm. Để tất cả nghe được cái này, tia thanh âm người đều dùng mình một cái. Chó nhà của ai không có bộ tốt? Sủa loạn. Chó nhà của ai? Cái này âm thanh quát lớn thế mà tại cái này trống trải trên quảng trường tạo thành quần quần hồi âm, làm Lang Vương do bất công kích đều ngừng lại một chút. Chính là một trận này Hắn chỉ cảm thấy chô cổ lông tóc đột nhiên bị một cái đại thủ cho kéo lại. Wen, Wen, Wen. Ngay tại lợi trảo cách long nạo thiên tim còn có 5 cm thời điểm, do bất thân sói thế mà bị một cái cùng hắn hình thể hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp nhỏ dáng lùn giơ lên. Hung hăng bị ném xuống đất, toàn bộ mặt đất đều bị nện ra một cái thật sâu hô to. Nhỏ dáng lùn là cùng to lớn huệ dộp so sánh mới sẽ cảm thấy thấp, nhưng khi khói mù lợ lở, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua về sau. Diệp thần, là Diệp tiên sinh, là cái kia lộ biết. A không là cái kia đầu bếp Đậu Lĩnh? Amigot, cái này hỏa đầu quân thế mà đều lợi hại như vậy, cái này đầu bếp đầu lĩnh càng là không thể tưởng tượng cường đại a. Trong lúc nhất thời thấy rõ hiện trường tình cảnh người nheo nhau, nhau chấn kinh đứng lên, chợt mắt ốc mồm nhìn xem mặt một cái lớn tập dề, tay trái còn cầm một cái đĩa, ngạo nghễ đứng ở bờ hố Diệp Thần. "Long đại ca, tiếp xuống giao cho ta đi." Diệp Thần thừa dịp Lang Vương bị ngã che khoảng thời gian này, thế mà còn có rảnh rỗi cùng Long Nạo Thiên trò chuyện, kẻ tài cao gan cũng lớn. "Cảm ơn lão đệ, vừa rồi nguy hiểm thật." Nhớ tới vừa rồi một màn kia, Long Nạo Tiên một trận hoảng sợ, nếu không phải Diệp Thần xuất thủ cứu giúp, Hắn lúc này đoán chừng đã mở ngược một bụng. Huynh đệ ta khách khí cái gì, ngươi đi nghỉ trước. Long Nạo Thiên đội trưởng đã liên chiến hai trận, tay không đối chiến Lang Vương quá ăn thiệt thòi, tiếp xuống liền từ ta cái này hỏa đầu quân đầu bếp đầu lĩnh đến ứng chiến. Diệp Thần nói xong cũng không đợi Long Nạo Thiên trả lời, liền chuyển tay đối một đám chính khách chắp tay hô. Vậy ngươi cẩn thận. Đã Diệp Thần đều đã nói như vậy, Long Nạo Thiên cũng không tiện cự tuyệt, mà lại hắn xác thực rất ăn thiệt thòi, tay không chiến Lang Vương, đối phương có răng nhọn móng sắc, hắn nhưng không có. Nếu thật là đi lấy bên trên vũ khí trở lại, kia càng mất mặt dứt khoát quay người trở lại trên chỗ ngồi tĩnh nhìn Diệp Lão đệ thần uy đi vừa rồi hắn nhưng là thấy được Diệp Thần tuyệt đối không yếu hơn hắn có thể đem nhanh chóng tiến lên Lang Vương bắt lại phần gáy rơi lên còn cho hung hăng ném xuống đất đây cũng không phải bình thường người có thể làm được Diệp Diệp Thần thế mà mạnh như vậy sao thật bất khả tư nghị Diệp Thần còn trẻ như vậy làm sao làm được đúng a Diệp Lão tôn tử của ngươi mạnh như vậy ngươi biết không trong lúc nhất thời Khương Lão bọn người nhao nhao kinh ngạc hướng Diệp Lão gia tử trường cầu ý kiến đến một mặt ghê tởm tốt như vậy tôn nhi vì cái gì không phải bọn hắn Ngay tại mọi người còn đang kinh ngạc thời điểm, ghé vào trong hố Lang Vương đột nhiên lắc đầu, đột nhiên một cái xoay người đứng lên. Giống, chỉ thấy do bớt trong mắt hồng quang cường thịnh hơn, quả thực giống như hai đạo hồng sắc đèn tin, hung hăng nhìn chằm chằm liền ở trước mặt hắn Diệp Thần. Chính là cái này nhỏ giáng lùn, chính là cái này tiểu bất điểm. Thế mà rơi xuống hắn thân là Lang Vương Tôn Nghiêm cùng tự ngạo, thế mà bị hắn cho giơ lên, mặt hướng hạ quẳng lên trên mặt đất. Diệp Thần điểm này tính là có chút đánh lén tính chất, khó tránh khỏi để người trong lòng có chút khinh phục. Giống như lúc này Lang Vương giở bất Mà Diệp Thần liền khoảng cách gần như vậy đứng ở trước mặt hắn, cũng không lùi lại, cũng là bởi vì hắn muốn chứng minh điều này. Đánh lén. chính là đối kháng chính diện, hắn đồng dạng có thể chiến thắng đó. Hoa Hạ Tắc Phong, không thể để cho người nhảy ra một tơ một hào ma bệnh. Đi chết. Do bất trong mắt sát cơ vừa hiện, giơ lên to lớn móng vuốt hung hăng hướng Diệp Thần đầu đập tới, trong mắt gần như điên cuồng, nỗi giận đã để hắn đã mất đi lý trí. "Ngươi liền cái này điểm lực lượng sao?" Chỉ thấy trên trận so hue dọc thấp nửa người Diệp Thần nhấc lên tay, thế mà bắt lấy đối phương đuôi sói mà sắc bén kia vướt sói thế mà không có chảo phá diệp thần bàn tay, thể lực phá trăm, còn có phòng ngự thiên phú tăng thêm diệp thần, cái này bên ngoài thân làn da nhưng là phi thường cứng cỏi, chúng chi là hắn dùng xảo tình bắt lấy tay của đối phương chảo. người không có khả năng, người da đen do vết cạp kia to lớn huyết hồng mắt sói bên trong lộ ra nồng đậm không dám tin thần sắc, cái này là lần đầu tiên, cái này là lần đầu tiên có người có thể chính diện cùng hắn chống lại lực lượng, mà lại là sau khi biến thân mình đã đạt tới ngụy nhị giai lực lượng hắn. lúc này diệp thần cũng là thúc giục khí bạo quyết chân khí gia trì lại thêm thiên phú tăng thêm, mới đẩy lại đối phương. Chương 484, đả cầu côn pháp, tiếp xuống đổi ta công kích. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt đầu sói, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy về Dọn, cảm thán thế giới này chi lớn không thiếu cái lạ, thật thật thần kỳ. Thốn kinh. Oanh. Nói xong câu đó, Diệp Thần đột nhiên buông lòng tay, ngay tại đối phương thu tay máy mắt, biến chào vì trưởng, tại rất gần trong khoảng cách, hung hăng để bàn tay đập vào đối phương trước ngực bên trên. Dọn bất trong mắt chấn kinh còn không có tiêu tán, lại đột nhiên cảm giác trước ngực như bị một chiếc xe tải đụng, oanh một tiếng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thốn kỉnh võ thánh lý ký pháp lực buộc phát cực mạnh ầm ầm ngồi trên mặt đất lộn hơn 10 mét về dọc trực tiếp đem mặt đất đều kéo ra khỏi từng đạo ngân sâu có thể thấy được diệp thần một kích này lực đạo chi lớn chúa công quả nhiên mạnh một kích này tuyệt đối có thể tùy tiện đánh xuyên qua dày thép tấm sau khi trở về nhất định phải hào hào huấn luyện không thể kéo chúa công lui lại lưu vân phi ánh mắt lóe lên cùng nhiệt sùng bái hắn đời này chưa từng phục người chỉ phục diệp thần cái này âm thanh chúa công coi như không có hệ thống ước thúc hắn đeo cũng cam tâm tình nguyện đúng trở về ta cũng phải liều mạng huấn luyện nhất định phải đuổi theo chúa công bộ pháp đây là ta lần thứ nhất thấy chúa công chiến mạnh như vậy đối thủ tôn lập Vĩ ánh mắt lóe lên một kia đấu trí trước đó vô luận là trần thái vẫn là cái gì chỉ biết là chúa công lực lượng thể lực cường đại nhưng là chiến đấu vẫn là tại trước mặt bọn hắn lần thứ nhất ngươi ngươi đến cùng là ai hoa hạ không có khả năng có ngươi mạnh như vậy quân nhân ngươi là ẩn sĩ một phái kia người lau khoẹt miệng máu tươi do bất kia đầu sói to lớn miệng nói tiếng người một mặt kinh ngạc hỏi không muốn không phái trong quân đầu bếp một cái diệp thần đối do bất cởi lệnh một tiếng nghĩ bộ hắn ngọn nguồn Nam mơ đi, không chịu nói sao? Kia một hồi chết trong tay ta cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội tự giới thiệu. Do bớt ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn thân là châu Âu mạnh nhất Lang Vương một trong, thế mà bị không để ý tới. Tự giới thiệu, ngươi thân là một con sói vương, không biết Hoa Hạ ẩn sĩ nói với các ngươi qua lời nói sao? Phạm là không phải Hoa Hạ không phải người thế lực tiến vào ta Hoa Hạ, chẳng lập quyết. Diệp thân đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nhớ tới năm đó xâm lấn Hoa Hạ đám người kia, trong mắt sát ý tăng vọt. Ta chính là châu Âu cao quý nhất Lang Vương do Bất William. Ngươi còn muốn giết ta? Do bất một mặt cười lạnh nhìn xem Diệp Thần, mặc dù ẩn sĩ si thế lực rất mạnh, nhưng là người hoa có cọng lông bệnh, đó chính là dễ dàng nội chiến. Môn phái nào đều không muốn tại có thế lực đối địch tình huống dưới, còn ra tăng dư thừa đối thủ. Đây cũng là do bất dám một mình đến đây Hoa Hạ tiêu giao nguyên nhân chủ yếu. Bình thường ẩn sĩ đều không phải là đối thủ của hắn, trưởng lão cấp bậc gần sĩ lại không xuống núi, chờ hắn tiêu giao đi qua, những người kia chỉ có thể nhào cái không. Nhưng là, do bất nghĩ sai một điểm, đó chính là Diệp Thần thật không môn không phái. Một điểm lo lắng cùng cần muốn lo lắng đối thủ đều không có. Ta hoa hạ từ xưa có một bộ côn pháp, gọi là đả cầu côn pháp, không biết ngươi có từng nghe chưa? Nói chuyện Diệp Thần đột nhiên một cái lắc mình đi vào bếp nấu bên cạnh, đưa tay kéo một cái, một cây bàng ngọn lớn rộng, dài một mét chảy cán bột bị cầm ở trong tay. Đánh chó. Chó. Ta nhìn ngươi muốn chết. Nghe được Diệp Thần hình dung về sau, do bất kia bởi vì biến thân trí lực hạ xuống đầu lại cẩn thận phẩm vị một chút ý tứ của những lời này. Khi hắn nghe được bên người đám kia chính sắp nhịn không được cười trộm âm thanh lúc mới phản ứng được. Với Đi chết. Sói tập. 20 mét có hơn do bớt đột nhiên đem thân thể khẽ cong, tứ chi chạm đất, đống nhiên đạp lên mặt đất, thế mà đúng như một đầu ác sói đối diệp thần công đi qua. Còn không có tiếp cận, liền đã mở ra huyết buồn đại khẩu, do dị ra miệng đầy sâm bạch răng hướng diệp thần cắn tới. Đả cẩu côn pháp động đánh cho đầu. Diệp thần còn nhớ rõ phim bên trên những chiêu thức kia, mặc dù hắn sẽ không đả cẩu côn pháp, nhưng là thể chất so do bớt còn mạnh hơn hắn tùy tiện một chiêu đều là côn pháp. Đụng. Đầu sói to lớn còn không có tiếp cận diệp thần, chỉ nghe đụng một tiếng, diệp thần kia chạy cán bột đã hung hăng đập vào do bất trên đầu. Mà cái này chày cán bột mặc dù là chết gỗ, nhưng là có diệp thần chân khí tăng thêm, thế mà cũng cứng rắn như kiên sắt. Ồ ồ. Mà nhất khôi hài chính là do bất biến thân cự lang cũng đúng như kia chó dữ bị đánh sau đồng dạng, ai đoán một tiếng? Phản tiết cầu đồn. Sượt qua người Diệp Thần thân vậy đột nhiên quét, ngang thân sói bờ ngông, đục. Họ chó động vật đều là đầu đồng tiết cốt eo đầu hũ, Diệp Thần biết do này lý, một côn này đánh lên đi, do bất càng là ồ ồ têu càng hoan. Nói ngươi là chó ngươi còn không thừa nhận, không thành thật đợi tại ổ chó bên trong tìm ta hoa hạ đến giễu vợ Dương Ai, muốn ăn đòn bắt cầu chiêu thiên diệp thần nghĩ đến phim bên trên chiêu thức thế mà đem chảy cán bột hung hăng chọn tại la bố đặc dưới thân đông nhiên vừa dùng lực lên với to lớn huệ dọp do bất thế mà bị diệp thần đánh phủ lập tức bị đánh bay giữa không trung thiên hạ vô cầu diệp thần ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung bốn phía loạn đạp do bất động nhiên đạp lên mặt đất người hướng thẳng đến do bất bay tới phong ma côn pháp mặc dù diệp thần kêu thiên hạ vô cầu chiêu thức nhưng là dùng thế nhưng là phong ma côn pháp trong lúc nhất thời chỉ mỗi ngày bên trên vô số côn ảnh hiển hiện phanh phanh không ngừng bên hai ba đánh xong kết thúc công việc. khi nghe được câu này thời điểm, mọi người ở đây còn miệng mở rộng ngơ ngác nhìn bụi mù lượn lờ hiện trường, cái này cái này. đủ. đưa lưng về phía Diệp Thần chỗ đột nhiên rơi kế tiếp cử vật, lại là miệng sùi bọt mép, mắt nổi đom đóm do bớt. ta dựa vào, hoàn toàn không có sức hoàn thủ a. cái này sao có thể? đây là cấp thế giới Lang Vương sao? đây chính là chúng ta quốc gia hấp huyết quỷ sinh tử đại địch Lang Vương sao? thế nào thấy chính là một con con chó quậy a? đầu bếp này dài trên thân, tê thật mẹ nhà hắn khủng bố a, hủ chết bà bảo bảo. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Thần, nhẹ nhàng như vậy. Dễ dàng như vậy. Cái này Mỹ mang tới trắng hán, sẽ biến thân lang vương do bất cứ như vậy bị quất mất đi. Diệp Lão đệ thực lực thật là khủng khiếp, cái này sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Chẳng lẽ khi đó hắn để ta rồi. Muốn nói ở đây kinh ngạc nhất thuộc về Long Ngạo Tiên, Diệp Thần trước đó giao thủ với hắn, còn bất phân cao thấp, lưỡng bại câu thường, vậy vẫn là tại hắn không có đột phá thời điểm. Nhưng là hiện tại. Ngược hắn càng nhiều trốn ở bóng tối ám bộ Long tổ thành viên cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem vị này mới đội trưởng, mạnh, thật mẹ nhà hắn mạnh. Đúng vậy, hiện trường không chỉ 3000 xích diễm quân tại hộ vệ, còn có hơn 100 Long tổ thành viên trong bóng tối bảo hộ, vạn nhất vừa có đột phát tình huống phát sinh, bọn hắn sẽ ngay lập tức đối tới. Vừa rồi nhìn Long đội trưởng kém chút mất mạng tại con sói lớn kia dưới buốt, tất cả mọi người dọa đến một thân mồ hôi lạnh, nhưng là lúc này bọn hắn muốn cứu cũng không kịp. Nhưng là diệp tận, bọn hắn đại đội thứ nhất giải, chẳng những cứu Long đội trưởng, mà lại đem đầu cự lang này dùng đánh chó phương pháp, hoàn ngực chương 485, Côn Đâm Lăng Vương. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Anthony sắc mặt một trận tái nhợt, nếu như hắn cái này đại hắc kiểm còn có thể bạch. Anthony là biết do bất kinh khủng đệ nhất nhân, cũng là chứng kiến do bất kia giết chết mấy ngàn nước Mỹ đại binh người cuối cùng. Lúc ấy vì bắt giữ đầu cự lăng này, Mỹ vận dụng mấy ngàn người, nhưng là cuối cùng chỉ còn lại có hắn. Đây là do bất cô ý lưu hắn một mạng nguyên nhân, muốn hỏi một chút hắn là thế nào phát hiện hắn, đồng thời muốn tìm hắn. Sau đó Anthony đánh lấy lạnh run, rướn quần, ấp á ấp úng nói ra ý đồ đến lại hứa hẹn do bớt đếm không hết đặc quyền về sau người ta mới cùng đi theo trong đó có một đầu chính là do bớt tại mỹ giết người vô tội đương nhiên là có hạn chế không thể đại đồ sát bởi vì mỗi cái tuần lễ do bớt muốn ăn sống một người đầu bếp này dài quả nhiên biến thái không đúng là bọn này hỏa đầu quân quá biến thái hoa hạ có loại này quân đội tại đáng sợ đáng sợ à cũng may hoa hạ từ xưa chính là lễ nghi tri bang một mực tại truy cầu thiên hạ hòa bình giữ đền quốc tế yên ổn không giống mỹ chiến tranh quân quân vạn hạnh vạn hạnh à trở về sau nhất định phải cùng hoa hạ liên thông các loại kinh tế vãng lai quá lại mình tới hoa hạ trên chiến xa, có muốn hay không chúng ta cũng cải thành chủ nghĩa xã hội tính toán. đang ngồi chính khách nhao nhau thấp giọng cùng người bên cạnh nghị luận. Diệp Thần lần này bộc phát, để bọn hắn chân chính thấy được hoa hạ cường đại, cái này chịu vốn không phải bọn hắn có thể đối kháng quốc gia. An Antoni đại nhân, cái này vậy phải làm sao bây giờ a? Abe một mặt ăn liệng biểu lộ len lén xích lại gần Antoni hỏi. bọn hắn là đến gây chuyện, kết quả mang tới người toàn bộ bị làm nằm xuống, mười phần chắc chín sự tình thế mà làm hư hại. Hoa hạ sẽ tùy tiện bỏ qua bọn hắn sao? Ba. Cút. Ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây. Anthony lúc này đang nghĩ ngợi sau khi trở về làm sao cùng Lão đại bàn giao khi sinh mấy ngàn đại binh cầm trở về người, thế mà một chút tác dụng không có đưa đến, giống như chó chết bị quất nằm xuống, hắn còn muốn hỏi hỏi bước kế tiếp phải làm gì đâu. Hắc hắc, để ngươi con chó này xung xoe, đáng đợi. người Hàn tổng thống con ngươi đảo một vòng, trong mắt lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Anthony ánh mắt cũng có chút chán ghét, nhìn thấy Hoa Hạ cường đại, có phải là hắn là từ bỏ Mỹ cay này đuổi tới làm Hoa Hạ chó? Hắn là mới tới chó, còn không có cùng Mỹ thành lập quá nhiều kinh tế ván lai so Nhật Bản tốt thoát thân, mà Nhật Bản từ xưa chính là mỹ chó. Lúc này kinh tế, quân sự đại bộ phận đều dựa vào lấy mỹ, không phải nghĩ thoát thân liền có thể thoát thân. Bả cả, ha cám, lại dám trước mặt mọi người đánh mặt ta, sớm chậm một ngày ta sẽ chơi chết ngươi. AB không nghĩ tới vô ngông ngựa tại đuổi ngựa bên trên, thế mà bị đường chúng đánh mặt, một gương mặt mo trừ trên mặt đỏ bừng dấu bàn tay, địa phương khác cũng đỏ lên cái thông đấu. Mất mặt ta, đi chết. Nào, ngay tại mọi người còn nghị luận ở mỹ thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Diệp Thần phía sau Lang Vương do bất đột nhiên bạo khởi, mở ra huyết bổn đại khẩu đối Diệp Thần phần gãy cán tới. Diệp Thần cẩn thận, Diệp Tiên Sinh cẩn thận. Tiểu Thần, đang ngồi Diệp lao ra tử, long nạo thiên bọn người, còn có am Vương tử chờ một đám cùng hóa hạ giao hảo chính khách nhao nhao kinh hô lên. Nhao nhao kinh hãi nhìn xem Diệp Thần phía sau kia đột nhiên xuất hiện huyết bổn đại khẩu. Nguyên lai Diệp Thần quốc kích mặc dù lợi hại, nhưng là côn côn đều đánh vào đầu sói bên trên, cái này đầu đồng cũng không phải thổi đến. Ngắn ngồi mê mụội về sau, do bất đã rõ ràng tới, nghe đang ngồi đám người kia trò phụng cùng trầm trọc. Hắn hai mắt một mảnh huyết hồng, thẹn quá hóa giận, giết hắn. Dù là đánh lén làm người chỗ khinh thường, cái kia cũng muốn giết hắn. Huống chi hắn căn bản không có đem đám người này khi người nhìn, trong mắt hắn, người chỉ là nó thức ăn trong miệng cùng đồ chơi. Bình thường hắn thích nhất chính là thiếu nữ thịt, có thể chơi có thể ăn. Tại đối phương nhất thời điểm hưng phấn cắn một cái đoạn cổ của đối phương, giống như lúc này, tại đối phương cho là hắn thắng lợi, gã ý nhất, rung lỏng nhất thời khắc cắn chết hắn. Giống. Hôi mắt thương. Diệp Thần từ chính đối diện William kia trong mắt màu xanh lam bên trong đã thấy phản quang. Một cái mọc giá huyết buồn đại khẩu thân ảnh đã lén đến sau lưng của hắn. Oanh, Diệp thần khẽ môi nết lên một tia cười tà, ánh mắt lóe lên một tia trảo phúng, lưu ngươi một cái mạng chó thế mà không cố mà chân quý, vậy liền đi chết đi. Chỉ thấy do bất trước đó rối đầu sói lập tức liền muốn cắn được Diệp thần một cái mắt, Diệp thần đột nhiên một cái thiết bản tiểu. Toàn bộ người thân thể lập tức hành xuống dưới, trong tay chảy cán bột rốt đầy khí bạo quyết chân khí, theo hạ lật thân thể hung hăng về sau đâm tới. Ngươi, do bất không nghĩ tới cái này, tình thế bắt buộc một kích thế mà không có cắn được mục tiêu mà lại bị đối phương dùng cây gậy chọc vào tim. Bất quá, ha ha ha phản ứng thật nhanh. Bất quá ngươi thế mà dùng cây gậy đâm ta, ta thế nhưng là đao kiếm khó thường ngươi cũng quá coi thường ta. Do bất trong mắt lóe một tia chảo phúng, liền muốn đôi dưới thân còn nằm ngang giữa không trung diệp thần vung chảo cắm xuống đi. Nhưng là cái này khét động, toàn bộ thân thể thế mà cảm giác phi thường nặng nề, phi thường không có có sức mạnh liền liền huy chảo đều rất khó. Không phải ta quá coi thường ngươi, mà là chính ngươi quá cao xem chính ngươi. Ai nói dùng cây gậy liền đâm không chết người dọn? À không đúng, là đâm không cho chết. Diệp thân đột nhiên eo một lần phát lực, cả người lập tức lại đứng lên, một mặt cười lạnh nhìn phía sau Lang Vương. Cái này đây không có khả năng. Lang Vương đột nhiên cảm giác sau lưng có giọt nước nhỏ xuống âm thanh, ngơ ngác nghiêng đầu đi, thế mà nhìn thấy một chỗ máu tươi như dòng suối nhỏ đồng dạng hiện lên. Diệp thân một kích này trực tiếp đâm xuyên Lang Vương trước ngực, trực tiếp tới cái xín lương. Bởi vì vừa rồi hắn dùng bá vương chi nộ, đã đến hoa hạ diêu võ dương oai, còn kém chút giết chết Long đại ca, lũ ngươi một cái mạng chó thế mà không biết tốt xấu phía sau đánh lén, vậy liền đi chết đi. Vị trí tạo kinh khủng nhất, nhất cảnh tượng khó tin hắn trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất bá vương chi nộ một cây chất gỗ cây gậy bị hắn sống sờ sờ đâm xuyên đao kiếm đạn khó thương lang vương hoa hạ quốc uy ai dám xâm phạm đột nhiên diệp thần một tiếng quát lớn nửa mặt lên trời gầm thét một tiếng này thế nhưng là quán chú khí bạo quyết chân khí lại tăng thêm bá vương chi nộ thể chất gấp bội mặt đất đã bị song phương giao chiến làm cho khắp nơi mất mô bùn đất rất nhiều theo diệp thần một tiếng gầm này toàn bộ hiện trường lấy diệp thần làm trung tâm thế mà tạo thành một cỗ cơn bão năng lượng đầy trời cho bụi lấy diệp thần làm trung tâm hiện lên phóng xạ trạng hình tròn đẩy ra phía ngoài đi hùng vĩ hoa hạ quốc uy, ai dám xâm phạm? Ở đây tất cả Six Diễm Quân, liền ngay cả ẩn nút trong bóng tối long tổ thành viên toàn đều đột nhiên đứng lên, một mặt nhiệt huyết nhìn xem trong sân diệp Thần, điên cuồng dùng hết sức mạnh lớn nhất đi theo hô lên. Dung động, trấn kinh. Đây là tại chỗ tất cả mọi người đệ nhất cảm giác bị. Một màn này thật sâu lạ tấn tại mỗi người thể xác tinh thần phía trên. Chương 486, ai dám xâm phạm? 3. Theo Diệp Thần cái này âm thanh hò hét, Lang Vương do bất cuối cùng đã tới xuống tới, trước khi chết trong mắt thế mà hiện lên một tia minh ngộ. Hắn đến cùng đang tìm ai phiền phức? đối mặt một cái vương giả, hắn một cái thanh đồng thế mà còn muốn giết chết đối phương. Diệp thần, đúng không? người sẽ hạ tới, theo giúp ta, Lang Hoàng sẽ báo thủ cho ta. Nói xong câu đó do bớt triệt để nhắm hai mắt lại, hắn hối hận, hắn hối hận không có nghe từ Lang Hoàng mệnh lệnh, ham thế tục quyền thế cùng tiền tài, thế mà đi theo Anthony đi tới Hoa Hạ. Hoa Hạ quả nhiên là một cái thần kỳ lại không thể tưởng tượng nổi quốc gia. Nhưng là, hắn biết đến đã chậm. Lang Hoàng, nghe được câu này Diệp thần ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh, cẩn thận mắt nhìn đã biến trở về nhân loại do bớt rơi vào trầm tư bên trong. Hoa hạ quốc uy, ai dám xâm phạm? Một tiếng này âm thanh gầm thét, truyền ra từ Cấm Thành, đi tại lớn người trên đường phố nhóm nhau nhau kinh ngạc nhìn chăm chú lên Tử Cấm Thành phương hướng, nhao nhao nắm thật chặt hai tay của mình. Trong thanh âm này tràn đầy lực lượng, để mỗi cái người hoa đều nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn đốt lên. Tựa như là diệp thần thượng tướng thanh âm, còn có chẳng lẽ là Sích Diễm Quân? Cùng bởi chưa hò hét là cùng một loại thanh âm. Đúng, ta nghe cũng giống là những người kia thanh âm, trong thanh âm này tràn ngập nhiệt huyết, kiêu ngạo cùng tôn nghiêm là giữa trưa đám kia cho chúng ta nấu cơm người đang gọi là bọn hắn. Hoa Hạ quốc uy, ai dám xâm phạm cũng không biết là ai cái thứ nhất hô lên, trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thành đều vang vọng một tiếng này hò hét. rất nhiều ban ngày không có chen vào thiên hoa quảng trường người cũng nhao nhao rơi nằm đấm, thể nghiệm một chút loại này nhiệt huyết cảm giác. cái này cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhất hô bách tiếng. William vương tử một mặt cùng nhiệt nhìn xem giữa sân đứng thẳng diệp thần, nghe bên thay từ từ cấm thành ngoại chuyện tới từng tiếng núi kêu biển gầm hò hét, hắn cảm giác toàn thân nhiệt huyết đang sôi trào. tại Anh quốc, truy cứu chính là thân sĩ. Thụ nữ, người người thanh âm nói chuyện tiểu, ăn một bữa cơm cũng không náo nhiệt, cái này là lần đầu tiên, lần thứ nhất toàn thân nhiệt huyết không nhịn được đang sôi trào. Người tới, đem hắn khiêng đi ra, chờ Anthony đại nhân về nước thời điểm mang lên đi. Thủ trưởng lúc này đột nhiên lên tiếng, phất phất tay ra hiệu đem do bất thi thể cho khiêng đi ra, sau đó nhìn về phía Anthony, thực sự không có ý tứ, thủ hạ không biết nặng nhẹ, không cẩn thận đem cái này cái gì thế giới Lang Vương đánh chết, xin hãy tha lỗi. Nghe được thủ trưởng lời nói, Anthony trong lúc này tâm một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua, còn không cẩn thận. Đây chính là trên thế giới đều được xếp hạng hảo lang vương. Lạ như thế không cẩn thận liền có thể chơi chết sao? Ách, chuyện này không phải Diệp Tiên Sinh sai, Diệp Tiên Sinh đã thủ hạ Lưu Tình một lần, là do bất đánh lén muốn giết người, Diệp Tiên Sinh chỉ là tự vệ mà thôi." Anthony xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, nghe bên tai truyền đến từng đợt tiếng hò hét, hắn tâm đang phát run, thân thể của hắn đang phát run. Đây chính là mênh ngông đại quốc quốc quy sao? Lúc này hắn dám đối với đối phương nói một chữ không sao. "Ừm, kia quốc tiến tiếp tục đi, còn có món ăn cuối cùng không phải sao?" Thủ trưởng ánh mắt lóe lên một tia tính người thức thời ánh mắt, nếu là Anthony dám nắm lấy chuyện này không thả, hắn cũng không phải ăn chay. Hiện trường nhiều như vậy giám sát đều có thể chứng minh Diệp Thần phòng vệ chính đáng, mà lại hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vừa rồi kia vừa hô, thế mà nhất hô bất đứng, tạo thành cái này toàn bộ kinh thành tiếng hò hét. Giờ khắc này hắn tự hào, có loại này một lòng đoàn kết bách tính, dạng gì cường địch không thể đánh đổ, cho nên lần nữa đối mặt Anthony thời điểm, hắn thế mà không tại đem đối phương thấy trọng yếu như vậy, đây chính là tâm tính. Dân mạnh thì quốc cường, quốc cường thì khí thịnh. Sau đó ra hiệu một chút chính ở chỗ này bảy bộ Diệp Thần, chuẩn bị bên trên cuối cùng này một bữa. Đúng rồi, lại đến cuối cùng một bữa trước đó, ta muốn hỏi hỏi còn có nghĩ muốn khiêu chiến sao? Ta cùng nhau giải quyết. Diệp Thần hướng bếp nấu đi tới thân ảnh đột nhiên quay đầu lại hỏi đạo, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm một chút đang ngồi chính khách cùng phía sau bọn họ Bảo Tiêu. Phản phất sự tình vừa rồi chỉ là một chút phiền toái mà thôi, phải giải quyết liền cùng một chỗ giải quyết. Thế không có Diệp tiên sinh mời trở về đi. Đúng đúng, không có khiêu chiến, Diệp tiên sinh nhanh mời trở về đi. Chúng ta không khiêu chiến, không khiêu chiến đang ngồi chính khách cùng phía sau bọn họ bảo tiêu nhìn trên mặt đất vết máu còn có bốn phía đánh nhau bị phá hư mặt đất nhao nhao dùng mình một cái vội vàng cự tuyệt nói nói đùa cái gì cùng diệp tiên sinh chiến đấu dùng hoa hạ một câu nói chính là trong nhà vệ sinh thấp đèn lồng tìm phân a ai đầu bếp này dài cũng không dễ làm a từng cái thực lực đều yếu như vậy loại sự tình này còn muốn ta xuất thủ ai diệp thần cái này hai tiếng thở dài thẳng nghe các vị chính khách cùng sau lưng bảo tiêu một trận xấu hổ cái này còn thực lực yếu ngựa bọn hắn quốc gia phần lớn người liền cùng chơi đồng dạng thế mà còn yếu Bất quá ngẫm lại Diệp Tiên Sinh vừa rồi kia xuất thủ thực lực, bọn này công nhân đốt lò xác thực rất yếu. Lời nói này một bên Long Ngạo Thiên đều mặt mày đỏ ửng, vừa rồi đối mặt do bất không nên khinh thường không sử dụng vũ khí, không nghĩ tới đối phương đột nhiên biến thân, cái này tố chất thân thể mạnh lên đồng thời thế mà còn nhiều thêm lợi chảo cùng răng nanh. Cái này khiến vừa rồi hắn phi thường bị động. Cuối cùng này một bữa kỳ thật không chỉ là cái đồ ăn, còn có một chén rượu, mỗi người hai lượng. Thứ 108 đạo đồ ăn. Vô cốt vượng chảo phối hợp mượn đạo lưu mang tức ăn lên. Diệp thân nói xong câu đó sau vung tay lên, một đám sớm đã chuẩn bị xong xích diễm quân nhau nhau đem bữa ăn đặt ở quý khách trước mặt. sau đó diệp thần đối thủ trưởng chào một cái, tơi xuống tạp dề lui lại cư qua một bên, cùng xích diễm quân cùng một chỗ đứng lên cương vị. đến để chúng ta cộng đồng nâng chén, vì hoa hạ cường đại, vì thiên hạ hòa bình, cạn ly. thủ trưởng đứng lên dơ cao chén rượu, đối một đám người đưa tay ra hiệu một chút, trên mặt một mặt bình tĩnh hào không gợn sóng, phản phất nói chuyện này không thể bình thường hơn được đồng dạng. đúng. vì hoa hạ cường đại, thiên hạ hòa bình, uống, uống, uống. tất cả chính khách ngay cả vội vàng đứng dậy. Dùng riêng phần mình lễ nghi mở rượu, lúc này nội tâm của bọn hắn sớm đã đem Hoa Hạ địa vị cao cao nâng lên, cái này Hoa Hạ thực lực tuyệt đối là thâm tàng bất lộ, vượt qua bọn hắn rất rất nhiều. Đặc biệt là nhìn xem một bên kia làm xong cơm lại đi đứng gác, vẻ mặt thành thật lại bình tĩnh diệp thần diệp tiên sinh, cái này Hoa Hạ thật đúng là không giống. Tại bọn hắn quốc gia cường đại như vậy người lúc nào như thế nghe lời qua, cả nước trên dưới đều phải cẩn thận chiêu đại hắn, không nghĩ tới tại Hoa Hạ thế mà chỉ là tinh lính, mà lại là nghiêm túc nghe lời binh sĩ. Ghen tị. Tất cả mọi người đang hâm mộ cái này hoa hạ có như thế một đám thực lực siêu cường, nghiêm luật thủ mình chiến sĩ. Khi mọi người nhấp một hớp cái chén muộn đảo Lư thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái chén rượu. Quá thơm thuần. Về gì đột? Trời ạ mỹ vị. Chương 487, Quốc Tiễn Trung Yên. Cay. Rượu này thật cay. So vụn gà còn muốn cay. Đây là chân gà sao? A trời ạ, quá tê cay, có chút chịu không được a. Trong lúc nhất thời tất cả chính khách đều nhao nhao cay đỏ mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này vô cốt vượng trảo phối hợp mượn Đào Lư. Cay cảm giác toàn bộ cuống họng đều muốn phun lửa, đặc biệt là uống rượu về sau lại ăn cái này tê cây phượng chảo, tê cả da đầu. Hương, hương rượu này cùng phượng chảo mùi thơm thực sự quá mê người, dư vị vô tận. Dùng loại phương thức này xem như cuối cùng một món ăn, thật một buổi tối đều muốn có cái này mùi rượu vị, thoải mái. Khi cây kình đi qua sau, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mùi thơm hoàn mỹ hỗn hợp lại cùng nhau, phản phất phía trước ăn những cái kia đồ ăn lại bị kích hoạt lên đồng dạng, sướng hàm lâm ly sảng khoái. Đến tận đây hôm nay quốc yến triệt để kết thúc, mỗi một cái chính khách đều mang riêng phần mình tâm sự bị đưa lên xe mà Anthony cùng ab ba người đêm nay lộ ra phá lệ địa thấp, ngay cả cái dám đều không có liền đàng hoàng chui vào trong xe, mà phía sau còn đi theo một cỗ xe mini bus, bên trong là đầy xe thương binh cùng do bất thi thể. Tiểu thần, lợi hại, ngươi xem một chút cái này từng cái bị ngươi bị hù mất hồn mất vía ngoại quốc lao, ta liền muốn cười, ha ha ha. Khương Lão chờ bọn này chính khách đều sau khi đi, cái thứ nhất không nhịn được phá lên cười, thực sự là quá hạ giận, quá xấu rồi, mà theo Khương Lão tiếng cười, ở đây bao quát ba ngàn xích diễm quân cũng đều nhao nhao để lộ ra tiểu dung, cho tới bây giờ. Bọn hắn mới biết được Diệp Thần mục đích làm như vậy, vì cái gì đem bọn hắn xích diễm quân biếm thành hỏa đầu quân, đối ngoại tuyên bố chỉ là cái đầu bếp. Cái này tùy tiện một cái đầu bếp đều như bức như vậy, kia hoa hạ phải có bao nhiêu mạnh. Không riêng Diệp Thần kế hoạch lợi hại, Diệp Thần cá nhân thực lực cũng thực sự quá cường đại. Long lão thiên ánh mắt lóe lên vẻ khâm phục, cái này Diệp lao đệ vô luận lưu kế, tâm tính, phẩm tính, thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất. Hắn cũng không có hỏi tới Diệp Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, vì cái gì mạnh như vậy, mỗi người đều có bí mật của mình. Đã người ta không chủ động nói, đó chính là không muốn nói, hỏi cũng hỏi không. Diệp Thần, lần này quốc khánh nhớ ngươi một lần đại công, quay đầu cho ngươi trao giải. Thủ trưởng cũng một mặt hài lòng, ý cười tràn đầy nhìn xem Diệp Thần, càng xem Diệp Thần càng thích. Nếu là hắn có như vậy, cái Nữ Nhi nhất định phải giới thiệu hai người quen biết một chút. Mọi người nâng đỡ, lần này không phải ta một người công lao, trao giải ta không cần thiết, mời thủ trưởng đem cái này ban thưởng phát cho bọn này vì bất tính, vì lãnh đạo an toàn không dám chậm trễ chút nào, long tổ cũng xích Diễm Quân đi. Diệp Thần vẫy tay một cái, hơn 100 cái long tổ thành viên cũng nhao nhao hiện thân tại bốn phía, mỗi người trong mắt đều một mặt sùng bái cùng cảm kích nhìn Diệp Thần. Kỳ thật phong thưởng không phong thưởng không trọng yếu, trọng yếu là đến từ phía trên quan tâm. Cho dù là tham hỏi một câu, bọn hắn những ngày này vất vả cũng đáng. Tốt, quay đầu ta để phía dưới an bài một chút, tất cả mọi người đều có công lao. Ha ha ha. Thủ trưởng cười to một tiếng, hai long nhìn xem bọn này tuổi trẻ nhiệt huyết người trẻ tuổi, có bọn họ, hoa hạ lo gì không cường đại. Nhìn chung cái này quốc kiến kế hoạch, Diệp Thần dùng thân lâm kỳ cảnh đại nhập cảm, để tất cả chính khách bao quát cả nước toàn thế giới người xem đều thể nghiệm được hoa hạ nhiệt tình cùng đoàn kết. Lại căn cứ Long Nạo Thiên phân tích. Ban đêm đến từ Mỹ cùng Nhật Bản khiêu chiến khẳng định không thể tránh né, Diệp Thân lại dùng tường kế tự kế, an bài tất cả buổi sáng làm qua cơm nấu bếp, xích Diễm Quân đến đứng gác. Sau đó bao quát AB an bài nhân thủ khiêu chiến, còn có hắn tự mình lựa chọn hỏa đầu quân các loại đều là đối người tâm tinh chuẩn đem khống, có thể nói là không rõ chi tiết, chú đáo. Sau đó lại lấy tính áp đảo lực lượng thể hiện ra hoa hạ cường đại, không có thể ngang hàng. Đây chính là tất cả kế hoạch, cái này cũng tạo thành tất cả trên xe hướng trở về chính khách nhóm điên cuồng cho các tử quốc gia gọi điện thoại. Ngày mai đêm có một phần phần cùng hoa hạ kinh tế hợp tác chiến lược liên minh đem theo nhau mà tới. Nghĩ đến ngày mai thủ trưởng sẽ bệ bội nhiều việc đi, Diệp Thần mang theo mỉm cười, phất tay cùng gia gia tạm biệt về sau, bước lên về hướng kinh đường. "Thần ca, mau dậy đi. Buổi chiều ngươi cũng đáp ứng muốn buổi ta đi sân chơi." Giữa trưa ngày thứ hai, còn chưa ngủ đủ Diệp Thần đã bị lục bánh nghênh nghịch ngậm trò kêu lên. Nhớ tới buổi sáng hắn đi suốt đêm về xuất hiện tại lục bánh nghênh trước mặt lúc, nghênh nghích kia tràn ngập ngạc nhiên nét mặt tươi cười, Diệp Thần mỉm cười. "A quốc gia đại sự làm xong a, phải bận rộn ta cái này tiểu gia đình đi đi, chúng ta đi sân chơi." lấy diệp thần thể chất coi như 10 ngày 10 đêm không ngủ được cũng sẽ không mỏi mệt. Nhưng là nhớ tới sau khi ăn cơm trưa xong lục ánh ánh cái chủng loại kia nhiệt tình cùng điên cuồng. Diệp thần buồn cười nhìn một chút môi của đối phương có chút sưng đỏ. Mặc dù hai người còn không có đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, nhưng là tất cả tình lữ nên làm không nên làm bọn hắn đều làm. Thần ca, ngươi biết không có kiến bên trên ngươi rất đẹp trai. Ta những cái kia bạn cùng phòng nhau nhau gọi điện thoại đến để ta mang ngươi cùng đi chơi đâu. Lục ánh ánh một mặt hạnh phúc ghé vào diệp thần trên bờ vai, hai người cứ như vậy nằm tại lục ánh ánh trong nhà trên ghế salon, nói ấm lòng thì thầm. Hôm nay quốc khánh, xích diễm quân vẫn chưa về, toàn bộ đệ nhất tiệm liền Lưu Di cùng một đám đầu bếp đang bận, lúc này khẳng định bận biểu khí thế ngất trời, sẽ không trở về. Ngươi đây là tại cùng các nàng khoe khoang sao? Ta lần này đến ngươi liền lịch ngậm để ta cùng ngươi đi sân chơi, còn mang lên một đám tiểu tỷ muội. Diệp thân buồn cười sờ sờ lục ánh ánh cái mũi nhỏ, nữ nhân à, vô luận lại điệu thấp tính cách cũng có yêu huyến một mặt, cái này không. Buổi chiều liền phải bồi lụa ánh ánh cùng một đám tiểu tỷ muội đi sân chơi, ngươi lại không nổi, các ngươi định điểm liền đến chết nha. Bất quá cái này không có quan hệ gì với ta. Ta không ngại ngươi, tại ta trong ngực nhiều nắm sấp một hồi. Hít hít. Một bên cười ta, Diệp Thần bàn tay lớn kia còn không thành thật theo kia eo thon chi chậm rãi đi lên trèo đi. A, đều là ngươi, mau dậy đi, còn có nửa giờ. Trên đường này như vậy lấp, đến muộn nhiều không tốt. Lục Ánh Ánh vội vàng bỏ lên, nhìn xem Diệp Thần kia cười xấu xa dáng vẻ, tức giận dùng gối dựa đập hắn một chút. Sau đó hai người cả sửa lại một chút quần áo, nhìn xem trong gương kia kim đồng ngọc nữ xứng hai người, hai người mặc tình lữ trang, hoàn mỹ. Cái này tình lữ trang là Lục Ánh Ánh tại một cửa tiệm nhìn thấy. Trên quần áo vẽ hai con đáng yêu con mèo, một thân màu đỏ. Muốn là người bình thường mặc vào có thể có chút dở dở ương ương, nhưng là tại Diệp Thần cùng Lục Anh Anh cái này cao gầy hoàn mỹ dáng người bên trên, lộ ra phá lệ lỗi ra. Thần ca, ngươi kính dâm cùng non mặt trời. Vừa mới đạp ra khỏi cửa phòng Diệp Thần liền bị Lục Anh Anh cho kéo lại, hiện tại Diệp Thần thế nhưng là cái đại doanh nhân, nếu là không làm chút ngụy trang, đoán chừng vốn là ngăn chặn đường, cái sẽ càng thêm hỗn loạn. Sau đó Diệp Thần cùng Lục Anh Anh cỡi lên hắc hổ, hướng đến thành lớn nhất sân chơi Disney chạy tới. Vừa ra khỏi cửa, đầu đen dòng uốn ta vẫn là trở về ngủ ngon đi. Cái này hoa hạ quả nhiên là nhiều người a. Không được thần ca tốt nhất rồi. A a đát. chương 488, đẹp nhất nữ tài xế. khi diệp thần cưới hắc hổ sắp tiếp cận sân chơi thời điểm. xa xa liền thấy một đám thiếu nữ cùng thiếu nam hướng lấy bọn hắn tại phất tay. thực sự là diệp thần cái này hắc hổ quá đặc thù. dân chúng không tiếp xúc khả năng này coi là loại xe này thật nhiều. kỳ thật toàn bộ yến thành cũng liền diệp thần mỗi ngày tại cưới trở thành phương tiện giao thông. phần lớn người đều thả trong nhà khi hàng triển lãm. a a. thật là diệp thần. ánh ánh thật đem diệp thần mang đến. Ông trời của ta nha, Diệp Thần không phải ở kinh thành tham gia quốc khánh sao? Cái này ngày thứ hai làm sao có thể liền xuất hiện tại Yến Thành a? Ông trời ơi, thần tượng của ta, thần tượng của ta a ta muốn ôm một cái hắn. Một đám người thiếu niên như gặp được cấp thế giới đại minh tinh đồng dạng, kích động khó mà tự kiểm chế, nhao nhao đệm lên chân cầm quyền, nhìn xem càng ngày càng gần mổ tờ. Nói muốn ôm một cái Diệp Thần chính là nữ hải, sau khi nói xong lời này còn có chút bận tâm mắt nhìn bạn trai của mình, có thể hay không trách tự trách mình đâu? Trời ạ, là Diệp Thần, ta muốn hôn thân hắn. Nữ sinh kia nhìn xem bạn trai của mình so với nàng càng thêm kích động, càng thêm không thận trọng sau yên tâm, có thể thấy được diệp thần mị lực nam nữ thông sát à. "Này các ngươi khỏe à. Diệp thần mở ra mũ giáp che lại, mỉm cười hướng đám thiếu niên này phất phất tay. Kết quả dẫn tới một mảnh kêu sợ hãi cùng reo hò, dọa đến Diệp thần vội vàng đem ngón trỏ đặt ở ngoài miệng hư một tiếng, sau đó ra hiệu bốn phía một cái, đã có chút chú ý tới đám người bọn họ. "Ta xuống dưới rừng xe, các ngươi chờ ta ở đây." Diệp thần ra hiệu mọi người chờ một lát về sau, liên chuẩn bị ô tô hướng bãi đỗ xe lái đi. Hắn cái này hắt hổ quá lớn không thể làm xe điện thả, đành phải chiếm cái chỗ đầu xem ra cái này dừng xe phí tình không xuống. Chúng ta cũng muốn đi, ta không muốn cùng ánh ánh tách ra dù là từng giây từng phút. Đúng đúng, chúng ta cũng không nỡ bánh oánh, chúng ta cũng muốn đi. Thôi đi, các ngươi không nỡ Diệp Thần cứ việc nói thẳng, còn cái gì không nỡ lục bánh oánh, mất mặt. Ngươi nhìn ta, ta chính là không nỡ Diệp Thần, á ta muốn đi theo ngươi dừng xe. Buồn quay nhìn xem một đám sức sống bắn ra bốn phía người thiếu niên, Diệp Thần cười khổ lắc đầu tùy bọn hắn đi. Bất quá đi theo như thế một đám thiếu niên cùng một chỗ hắn cũng cảm thấy không hiểu bối lòng kỳ thật hắn cũng không so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi chỉ là tiếp xúc nhiều chuyện tâm tính già rồi đụng ngay tại diệp thần bọn hắn vừa mới đến bãi đỗ xe thời điểm liền nghe được một tiếng tiếng va chạm đám người quay đầu nhìn lại lại là một cỗ bảo vệ môi trường công xe đụng phải một cỗ phe ra gì lễ quốc khánh cái này sân chơi người thực sự nhiều lắm ném loạn rác rưởi cùng tàn thuốc dẫn đến những này bảo vệ môi trường cũng không có một khắc có thể rảnh rỗi nghỉ ngơi một gái hơn sáu tuổi lão đại gia jun jun dậy dậy nhìn xem cái này khởi sự cho nên phát sinh trong mắt tất cả đều là lo lắng cùng sợ hãi loại xe này xem xét liền rất đắt bởi vì hắn xoay người lại nhặt một cái tàn thuốc kết quả không có giữ chặt bảo vệ môi trường xe dẫn đến sau xe trượt đụng phải vừa mới dừng xe xong chạy chầm xe hỏng cái này đại gia bày ra chuyện bày ra đại sự đây chính là phe gia gì a mấy trăm vạn xe thể thao a việc này thật đúng là cái này đại gia sai cái này đường xuống dốc bên trên thế mà không xem trọng bảo vệ môi trường xe trong xe này mang theo một xe rác rưởi nặng như vậy lần này nhưng đụng không nhẹ nhàng ta nhìn xe này xây một chút liền phải mấy chục vạn sườn mà ta Nghe bốn phía một đám người nghị luận, Đại Gia hai chân phát run, mới biết mình đến cùng đụng một cỗ đắt cỡ nào xe. Trong mắt đều hiện ra nước mắt. Song, song a, hắn cái này một ngày làm việc xuống tới cũng liền mấy mười đồng tiền, xe này ánh sáng xây một chút liền mấy chục vạn, hắn làm sao có thể bồi thường nổi a? Ba. Ngay lúc này, chiếc này bị đụng phe ra gì, xe cửa bị mở ra, một đầu tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp dẫm lên trong suốt giày cao gót lọt ra. Đại Gia, ngươi thấy thế nào xe a? Xe ta đây thế nhưng là vừa mua a. Bởi vì sân chơi vốn là nhiều người. Bên này vừa phát sinh sự cố, tăng thêm người trong nước lòng hiếu kỳ cùng bắt quái tâm, ngáy mắt liền vây một cái chật như nêm cối, người đông nghìn nghịt. Diệp Thần nhíu mắt, nghe người chủ xe này lời nói, việc này không dễ giải quyết, trong lòng lòng chắc chắn phát động, vạn nhất một hồi thật muốn truy cứu tới, đại gia tiền này hắn ra. Mà đúng lúc này đợi, chủ xe diện mạo hoàn toàn lộ ra, đầu đội một đỉnh mũ lư chai, mang trên mặt một bộ che khuất hơn phân nửa mặt kính nghiêm lớn, một thân màu xanh quân đội bó sát người áo lớp nhỏ, còn có một đầu màu xanh quân đội quần sốc nhỏ. Nóng bỏng. Bá khí. Giàu nữ. Đây là nàng cho người cảm giác đầu tiên, mà nghe nàng trong miệng ngữ, để người cảm giác đầu tiên chính là xong, cái này lại ra xong, cô gái này tuyệt đối không dễ trọc. Một đám người đều một mặt không đành lòng nhìn xem lão đại gia, bất quá việc này thật đúng là không phải nữ nhân này sai. Đối thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Lão đại gia trong mắt tụ mãn lệ quang, run rẩy bờ môi cho cái này thời thượng, bá khí nữ người nói xin lỗi. Ánh sáng xin lỗi lưu dụng không. Xe ta đây thế nhưng là bỏ ra hơn mấy trăm vạn, ngươi cái này va chạm quét qua, mấy chục vạn phí sửa chữa a. Nữ nhân này giẫm lên giày cao gót đi tới cái này đại gia trước mặt. Bốn phía rất nhiều quần chúng đều há mồm muốn nói gì, nhưng là lời đến khóe miệng đều hế trụ, người ta cô gái này nói không sai a, cũng có lý. Chọn không sinh ra sai lầm a. Quả nhiên. Nghe xong phải bồi thường tiền, lão đại gia vốn là mệt một đầu mồ hôi trên đầu càng là mồ hôi rơi như mưa. Diệp Thần trong mắt một kia lo lắng, lớn tuổi như vậy, bày ra này xui xẻo sự tình, phiền toái. Đang muốn chuẩn bị xuống xe đi giúp lão đại gia thời điểm, nữ nhân kia lại lên tiếng, bất quá cái này vừa nói, tất cả mọi người ngẩn ngơ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nữ nhân này. Nhất định phải bồi thường tiền. Đây chính là xe mới, vừa mua. Bồi ta một đồng tiền tốt. Nếu không trong lòng ta không thoải mái. Không nghĩ tới hình tượng đột nhiên nhất chuyển, nữ nhân này nói ra thế mà làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Một đồng tiền, một một đồng tiền. Đúng. Theo giúp ta một đồng tiền. Nếu không trong lòng ta khó chịu, cái này ngươi tổng bồi thường nổi a? Lão đại gia không thể tin được mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn trước mặt cái này vô luận khí chất vẫn là dáng người vẫn là giá trị bản thân đều rất tốt nữ nhân. Tốt. Mỹ nữ lại khí, nhất định phải vỗ tay cũng không biết là ai đột nhiên hô như thế một tiếng, toàn trường ba ba ba vang lên một mảnh tiếng hô tay, bao quát vừa xuống tới xe diệp thần cũng một mặt sợ hãi than nhìn xem nữ nhân này. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng nữ nhân này muốn được lý không tha người, nhất định phải làm cho lao đại gia bồi thường tiền đâu. Không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh hiệu nhất thôn, mỹ nữ này thế mà như thế có yêu. Kính giả yêu trẻ hoa hạ mỹ đức. Tán. Nhất định phải tán một cái. Đẹp nhất nữ chủ xe. Nữ nhân này tuyệt đối là đẹp nhất nữ chủ xe, quá có yêu. Đúng vậy à, mỹ nữ này chính là mỹ nữ, chân chính mỹ nữ tâm linh cũng đẹp, không giống rất nhiều vênh vang đắc ý nữ nhân, chỉ có một bộ tốt túi ra. ta đột nhiên phát hiện ta yêu đường, tại sao ta cảm giác ta yêu cái này mỹ nữ? còn chúng vây xem nhau nhau lấy điện thoại di động ra ghi chép cái này mỹ hảo một khắc, nữ nhân đẹp nhất. chương 489 đột phát ngoài ý muốn. cuối cùng lão đại gia tại một mặt cảm kích cùng không dám tự tin trong ánh mắt, run run giầy giầy từ trong túi xuất ra một cái bẩn bẩn một nguyên tiền xu, còn có chút tiết nối nhìn đối phương kia sạch sẽ tuyết trắng bàn tay. tiền này có thể hay không dơ bẩn tay của đối phương. nghĩ mà đâu lão đại gia. Cái này một đồng tiền đều không bỏ được tưởng cho ta sao. Mỹ nữ nhưng không có ghét bỏ lão nhân tay bẩn cùng tiền, tiến lên một bước thế mà đoạt lại. Bất quá một màn này không có người cảm thấy đột nột, không có người cảm thấy nữ nhân này không nói đạo lý hoặc là bá đạo. Ngược lại động tác này phá lệ đáng yêu cùng Mỹ lệ. Đây là một cô gái tốt thần ca, ta đột nhiên rất muốn khóc, quá cảm động. Lục ánh ánh đột nhiên ôm sát bên người diệp thần, một mặt hạnh phúc nhìn xem cái này cùng hai một màn, trên đời vẫn là nhiều người tốt ta. Tràn đầy chính năng lượng. Trời nóng như vậy, nhiều người như vậy Ta hy vọng tất cả mọi người không cần loạn ném rác rưởi cùng tàn thuốc, lão đại gia tuổi tác so ta phụ mẫu tuổi tác đều lớn hơn, các ngươi bỏ được để cha mẹ của mình đi nhặt đồ bỏ đi, nhặt tàn thuốc sao? Không nghĩ tới mỹ nữ tại cầm tới cái này, một nguyên tiền xu về sau còn đối quần chúng vây xem hô, vị lao nhân đến dưới bóng cây ngồi xuống. Ừm, nữ nhân này phẩm tính không sai, là cô gái tốt. Nhìn lối ăn mặc của đối phương tuổi tác hẳn là tại 26-27 tả hưu, nhưng là diệp thần ánh mắt tốt bao nhiêu, thế nhưng là có thể nhìn ra nữ nhân này đi đường cái gì, tuyệt đối là cái chỗ khi đó nam sinh ở trong tốc xá thế nhưng là nghiên cứu qua cái gì xem nữ chi thuật cái gì dù sao nam nhân cùng một chỗ đều không có đứng đắn ba ba ba nghe được nữ nhân này tất cả mọi người lần nữa nhiệt liệt nâng lên bàn tay mỗi người đều tận lực đem hành vi của mình cùng tố chất nói tới rác rưởi cùng tàn thuốc cũng đều tìm chuyên môn thùng rác đi ném đi mỗi người tiếng nói cũng đều thấp xuống không ít tố chất toàn diện tăng lên sau đó đám người một mặt tán thưởng nhau nhau rời đi bất quá miệng bên trong đều đang nghị luận cái này nữ nhân đẹp nhất tất cả mọi người trong lòng đều ấm áp đi thôi Chúng ta cũng nên đi vào hào hào chơi một chút, mục tiêu sân chơi, tiến lên. Diệp Thần bọn hắn khi nhìn đến nữ hài An ủi một chút lão đại ra về sau, về trong xe thay đổi một đôi giày thể thao sau cũng khóa lại xe đi sân chơi tiến đến về sau, bọn hắn cũng liền bận vịu dừng xe đi vào. Trên đường đi, lục ánh ánh mây nữ sinh đều lấy nữ nhân này làm gương, nói về sau cũng muốn làm dạng này, một cái có mang giá không nặng kiểu, có khí chất không bá đạo cô gái tốt. Thẻ căn cước. Diệp Thần. Ngươi. Diệp Thần vội vàng đưa ngón trỏ ra thở dài một tiếng, tại người bán vé kích động nhìn chăm chú cả người toát mồ hôi lạnh cầm phiếu chạy trốn chết. Sau đó Diệp Thần mang theo Lục Ánh Ánh bọn người một mặt hưng phấn hướng đi sân chơi phóng đi. Trên đường đi một đám người trẻ tuổi tiếng cười cười nói nói. Diệp Thần mình cũng cảm giác buông xuống chỗ có tâm sự, phản phất lại về tới đại học kia thuần chất nhất, vui vẻ nhất, nhiệt huyết nhất liên đại. Thần ca, mau nhìn, là bờ bờ ít, Thật nhiều người tại vây xem, chúng ta mau đi xem một chút đi. Lục Ánh Ánh lôi kéo Diệp Thần cùng một đám tiểu đồng bọn bụi vàng hướng phía trước góp đi. xa xa liền truyền đến từng đợt động từ đánh, động từ đánh tiếng lâm nhạt mà sân khấu bên trên thế mà không có bất kỳ cái gì nhạc khí, chỉ là một cái tiểu họa tử cầm trong tay mịt lộ phồn, một tay che miệng, một cái tay khác ở nơi nào có tiết tấu bắt trước đánh nhạc khí bộ dáng, lại là khẩu kỹ, có ý tứ. Diệp Thần trước đó chỉ ở tiết mục TV bên trên nhìn qua chương này thần kỳ biểu diễn hình thức, không nghĩ tới vừa tiến vào cái này sân chơi thế mà liền thấy một cái đại võ đài, phía trên biểu diễn tiết mục chính là khẩu kỹ. Theo sân khấu bên trên tên kia xoáy ca có tiết tấu tiếng âm nhạc, dưới đài rất bao nhiêu tuổi người đều cố ý bắt trước, thật là đẹp trai. Ta nếu có thể có như thế một cái tuyệt kỹ kia thật là cô gái cùng chơi đồng dạng. Lục ánh ánh tiểu đồng bọn, một cái tiểu hỏa tử một mặt hâm mộ nhìn xem trên đài kia xoáe ca đưa tới từng đợt tiếng thét chói tai, ghen tị à. Vở bột dậy sớm nhất bắt nguồn từ Mỹ, thuộc về văn hóa hip hop, là làm lúc người da đen thích khiêu vũ, chơi bóng, nhưng là không có quá nhiều tiền tài đi làm âm nhạc, cho nên dùng miệng bên trong phát ra thanh âm đi bắt trước nhạc khí thanh âm, cuối cùng chậm rãi tạo thành quy mô cùng một trung hình thức. Diệp thân một mặt mỉm cười thưởng thức trên đài biểu diễn, một bên từ từ nói lấy bờ bột lai lịch, nhớ đến lúc ấy trong nhà hắn nghèo, cũng mình học qua một trận bờ bột đến hướng bạn gái trước Vương Tuyết vui vẻ bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là khôi hài, thật hay giả, thứ này lại có thể là bởi vì nghèo mới sáng tác ra thần kĩ, lợi hại, vẫn là Diệp đại ca có tài, cái này đều biết, giải kiến thức. Theo Diệp thần kể ra, một đám tiểu đồng bọn một mặt khâm phục nhìn xem Diệp thần, nam nhân không riêng phải có bộ dáng, còn muốn có thực lực, nhưng là nếu là lại thêm như vậy một chút điểm học thức, kia thật là miểu sát tất cả nữ nhân a. Kỳ thật muốn ta nói, cái này bờ bờ ho ít là hoa hạ sáng tạo mới đúng. Diệp thần đột nhiên lại nói ra một câu nói như vậy, đưa tới tất cả tiểu đồng bọn đây xem liền liền thân bên cạnh sát bên tương đối gần du khách cũng nhìn lại, nhao nhao chờ đợi giải thích của hắn. năm đó hoa hạ tần vương bị kinh kha ám sát lúc, thế nhưng là trong miệng hô to, bắt thích khách, đánh thích khách, bắt thích khách, à, đánh thích khách. phúc diệp thần lời giải thích này trực tiếp dẫn nổ bọn này tiểu đồng bọn cười điểm, liền ngay cả lục ánh ánh cái này cười điểm không thấp, tương đối thận trọng nữ hài đều cười một cái nửa tới nửa lui. tiểu hỏa tử tài cao, có đặc biệt kiến giải, ha ha ha. bên người mấy cái đang xem tiết mục người vừa vặn cũng nghe đến diệp thần giải thích, nao nao buồn cười khen. Diệp Thần đeo kính đen cùng mũ đáp lê một chút nói chuyện cùng hắn du khách, sau đó lôi kéo lục ánh ánh tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi đám người chơi đều rất này, hỏa diệm sơn, đi mê cùng, thuyền hải tắc các loại tất cả giải trí hạng mục đều từng cái đi xuống. Ai thực lực quá cường đại cũng không phải chuyện tốt ta, chơi những này kích thích đồ chơi thế mà không có một chút cảm giác. Nhìn xem bọn này đám tiểu đồng bạn cả gan đi chơi những này kích thích trò chơi, Diệp Thần im lặng cảm thán nói. Đúng vậy, Diệp Thần hiện tại thể chất đối với mấy cái này vận tốc quay rất nhanh, mất trọng lượng các loại tình huống đều không có cảm xúc quá lớn thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về a nhìn sát trời một chút đã dần dần tối xuống sân chơi loa bên trong đã bắt đầu phát thanh kinh doanh thời gian kết thúc để du khách bắt đầu rút lui thanh âm rất nhiều nguy hiểm chơi trò chơi công trình cũng dần dần quan bế chờ đợi cuối cùng một đợt khách nhân rời đi liền muốn ngừng bình bang đương a a ngay tại diệp thần bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm ngoài ý muốn phát sinh đột nhiên nghe được từng tiếng thét lên còn có kim loại va chạm thanh âm truyền ra không được là tàu lượn siêu tốc bên kia xảy ra chuyện Diệp Thần thính lực càng là viễn siêu thường nhân, thanh âm này truyền đến địa phương không phải liền là bọn hắn vừa mới chơi qua tàu lượn siêu tốc vị trí sao? Vừa rồi tại bọn hắn ngồi thời điểm hắn liền nghe được một tia dị hưởng, nhưng là không có nghĩ sâu vào. Chương 490, xe bay kinh hồn. Bây giờ nghĩ lại, vừa rồi dị hưởng là thiết bị xảy ra vấn đề. Sau đó Diệp Thần cùng một đám tiểu đồng bọn vội vàng trở về chạy tới, muốn nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Cứu mạng a, cứu mạng. Chơi ạ, lão thiên gia, gia ngươi cũng không nên cùng chúng ta nói đùa a. Ai đến cứu lấy chúng ta a? A Từng mảnh nhỏ hoảng sợ gào thét vang vọng chân trời. Diệp Thân ngẩng đầu nhìn lên, cả chiếc tàu lượn siêu tốc chỉnh thể hiện lên treo ngược vị trí treo ở giữa không trung. Mà trên đường dây một cái ốc vít đã biến mất không thấy gì nữa. Đường dây cắt ra một trong đó khe hở, mà tàu lượn siêu tốc cứ như vậy treo ở bên trên. Cũng may mà mỗi cá nhân trên người đều có an toàn biện pháp, nhau nhau bị treo ngược lấy cố ổn định ở trên xe. Bất quá khe hở này kẹp lại gầm xe bàn, một bên khác ốc vít đã chịu đựng không được lực, cũng tại kéo kẹt kéo kẹt biến hình. Cũng may mà vị trí này là cái cuối cùng dốc nhỏ. Tốc độ xe đã chậm lại, nếu là tại đại phá bên trên lao xuống, cái này một trong đó khe hở đoán chừng là có thể đem xe thể bay ra ngoài. Sân chơi nhân viên công tác cũng nhao nhao hỏi ý chạy tới, đều một mặt lo lắng nhìn xem tình huống này. Loại sự tình này tại cái này sân chơi lần đầu phát sinh, bọn hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, đã có rất nhiều người báo cảnh sát. Nhưng là báo cảnh có làm được cái gì? Chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, xe này đoán chừng đã không kiên trì nổi rớt xuống. Thần ca, mau nhìn, là Mỹ nữ kia, mở phe ra gì Mỹ nữ kia. Diệp thân hướng lục ánh ánh chỉ vào phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được một thân màu xanh quân đội áo lót nhỏ một cái mỹ nữ treo ngược ở nơi đó, nàng ngồi tại đuôi xe hàng cuối cùng, liền nàng một người. Xoẹt. Theo lấy ảnh hưởng của trọng lực, mang tại mỹ nữ trên mặt kính dâm cũng mất phía, lại gây nên một trận kinh hoàng cùng thét lên. Mũ nàng đã sớm lấy xuống, xe cắp treo tốc độ xe quá lớn, chụp mũ sớm tôi muốn bị thổi bay. Tốt nhìn con mắt, là nàng là Lý Nguyệt Như. Diệp thân đột nhiên mở to hai mắt, nhìn xem mất kính râm lộ ra chân dung nữ nhân, lại là Lý Tuấn tỷ tỷ Lý Ngự Như. Chắc không được tại bãi đỗ xe thời điểm hắn đã cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc, mà Lý Nguyệt Như lúc ấy chỉ lo an ủi Lão Đại gia, không nhìn thấy một bên Diệp Thần bọn người, không nghĩ tới Lý Nguyệt Như mặt khác thế mà rất hiền lành. Thần ca, nhanh nghĩ một chút biện pháp, cái này quỹ đạo càng ngày càng bơm méo. Lục Bánh Ánh đương nhiên cũng nhận biết Lý Nguyệt Như là Thần Ca Tam đệ tỷ tỷ, một mặt lo lắng đông đưa Diệp Thần cánh tay, trong mắt đều gấp ra nước mắt. Các ngươi giúp ta chiếu cố một chút Bánh Ánh, không muốn đi tán. Diệp Thần quay đầu hướng đám kia tiểu đồng bọn nói một tiếng, quay thần hướng tàu lượn siêu tốc nơi đó chạy đi tới. Thần ca cẩn thận a, Diệp đại ca ngươi cẩn thận a. Một đám tiểu đồng bọn một mặt hy vọng nhìn xem Diệp thần bóng lưng, nhớ tới Diệp thần thường thường có thể mang tới kỳ tích cùng thực lực, bọn hắn đem hy vọng cuối cùng đều phó thác tại Diệp thần trên thân. Mà tại chạy qua trình bên trong, Diệp thần cũng không lo được bại lộ không bại lộ, kính dâm cùng mũ quăng ra đã chèn vào. Cái này kính dâm cùng mũ quá ảnh hưởng ánh mắt cùng hành động, dứt khoát ném đi bất việc. Thiên sinh, Thiên sinh, mời không được qua đây, nơi này quá nguy hiểm. Nhân viên công tác ở ngoại vi đã thành lập nên một đạo nhân tường. Ngăn cản lấy tất cả khách hàng hướng phía trước tới gần, vạn nhất cái này xe bay lệnh xuống đến, người phía dưới ngay cả chạy cũng không kịp. Ta đi cứu người." Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy ra cản ở trước mặt hắn nhân viên công tác, sau đó một cái lắc mình thuận mặt đất bên trên cổ sắt vọt lên đi. Mà bị đẩy ra nhân viên công tác ngơ ngác nhìn Diệp Thần khuôn mặt, còn có kiếp như linh hầu đồng dạng đi lên leo lên thân ảnh. "Diệp Diệp Diệp tướng quân." Hắn cái này một tiếng kinh hô, nhưng khơi dậy ngàn cơn sóng, tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện, sau đó như linh hồn đồng dạng đi lên leo lên nam nhân. Nhao nhao suy đoán cái này cái nam nhân là ai? Phía trên chẳng lẽ có thân nhân của hắn hoặc là người yêu? Nhưng là, khi tên này nhân viên công tác hô lên Diệp Thần tục danh lúc, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem người này. Diệp Thần? Là Diệp Thần a? Ta nam thần. Ông trời ơi, lại là Diệp lão bản. Ta nói bóng lưng này làm sao quen thuộc như vậy đâu quá đẹp rồi. Diệp tướng quân không phải hôm qua còn ở kinh thành tham gia quốc yến a, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Trong lúc nhất thời tất cả du khách nhao nhao kích động nhìn Diệp Thần, phản phất cái này cái nam nhân chỉ cần vừa đến. Mọi người đã tìm được chủ tâm cốt đồng dạng, Nhao nhao xuất ra camera cùng máy ảnh đối diệp thần cùng phía trên tình huống quay trụ. Mặc dù mọi người đều biết diệp thần rất cường đại, nhưng là loại này lúc nào cũng có thể xảy ra bất chấp tình huống dưới. Mỗi người vẫn là sở lấy mồ hôi lạnh trên đầu an tĩnh nhìn chăm chú lên hiện trường. Mỗi người đều không hy vọng tại cái này cả nước chúc mừng thời gian bên trong phát sinh bi kịch, còn có rất nhiều người từ từ nhắm hai mắt bắt đầu cầu nguyện. Nhìn xem diệp thần càng bò càng cao, như linh viên đồng dạng trên nhảy dưới tránh ở trên quỹ đạo bút đầu, mỗi người đều cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Kẻ tài cao gan cũng lớn nếu là bọn hắn đi lên, nhìn xuống dưới, chân này liền không cầm được đánh mềm, đừng nói như linh viên, cầu hùng cũng không sánh bằng. Thần ca, cố lên. Lục Anh Anh chắp tay trước ngực, đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm vào Diệp Thần thân ảnh liền không hề rời đi qua. nàng tin tưởng nàng Thần ca sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích, cho mỗi người mang đến kinh hỉ. Giang Giáp, a. Theo khoảng cách tăng lớn, nắm lấy quỹ đạo gầm xe một bên đột nhiên tỏa ra, từng mảnh nhỏ hoảng sợ gào thét lại vang vọng hiện trường. Phía dưới quần chúng cũng nao nao che miệng nhìn xem phía trên tình huống. Song, chúng ta song trong nhà phụ mẫu còn có gia gia nãi nãi, ta muốn là chết hai đến hiếu kính bọn họ. ta kia hai tuổi hài tử a, ba ba mụ mụ không nên đi lên a, ô oh ô, oh. lao thiên gia phù hộ a, về sau ta cũng không tiếp tục ngồi nguy hiểm như vậy đủ vật. cầu ngài phát phát từ bi đi. đều sợ hai qua đi, trên xe tất cả mọi người nhao nhao thất kinh hô lên, rất nhiều người đều dọa đến tiểu trong quần, nhưng là giờ khắc này, không có người để ý cái này. người ở phía trên đã nhanh hỏng mất, không được, chúng ta được nghĩ biện pháp cho bọn hắn lòng tin cùng dũng khí, dạng này một hồi diệp tướng quân nghĩ cách cứu viện thời điểm cũng có lợi mới vừa rồi bị đẩy ra nhân viên công tác hung hăng đuổi, vội vàng cầm lên bên người loa. Ngươi ở phía trên nghe, các ngươi không cần lo lắng, Diệp Thần. Diệp tướng quân đã đi lên cứu các ngươi, đội cứu viện cũng lập tức đổ tới, các ngươi nhất định phải kiên trì lên. Hắn cái này một cuống họng nhưng làm bên người đồng sự cho giật nảy mình, bất quá nghĩ lại liền hiểu hắn ý tứ. Đúng, càng là cái này nguy cơ thời khắc, càng muốn giữ vững tỉnh táo cùng dũng khí. Diệp Thần, Diệp Thần, Diệp Thần. Từ bọn hắn bọn này nhân viên kéo theo, hết thảy mọi người nhao nhao chỉnh tề lớn tiếng a lên. Phản phất diệp thần cái tên này, chính là trời cao ban cho miễn tử kim bài đồng dạng. Quả nhiên, nghe đến phía dưới kia chỉnh tề hò hét, trên xe rất nhiều người đều nhìn một chút phía dưới, quả nhiên thấy một bóng người đang nhanh chóng trèo lên trên. Trong lòng cũng chẳng phải hốt hoảng, đây chính là tín nghiệm lực lượng. Chương 491, đẩy trở về. Chậm rãi, cả chiếc người trên xe đều yên tĩnh trở lại, đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem bóng người này. Diệp thần. Lý Nguyệt Như lúc này cũng dọa đến hoa dung tất sắc, vốn muốn cùng đệ đệ cùng đi sân chơi, không nghĩ tới đệ nhất tiệm cùng đệ nhất mỹ muốn làm hoạt động, chỉ tốt chính mình tới chơi. Mà dung mạo của nàng lại như thế phát triển, cho nên đi ra ngoài đều muốn che lớp một phen, nếu không cũng chơi không thoải mái. Ai biết hôm nay vừa tới liền ra tai nạn xe cộ, mặc dù trong lòng cách đứng, nhưng là có công ty bảo hiểm bồi giao, nàng không có để ở trong lòng. Nhưng là giờ phút này, nàng hối hận, hối hận bên trên cái này tàu lượn siêu tốc, nếu như có thể trở về, nàng nhất định phải nhớ kỹ ngày này, đây chính là nàng ngày đen đủi. Bất quá nghe tới cái kia mong nhớ ngày đêm danh tự lúc, nàng thế mà hai mắt tỏa sáng. Thật chẳng lẽ chính là hắn? Vội vàng quay đầu nhìn sang. Quả nhiên thấy một cái thân ảnh quen thuộc đang nhanh trong hướng nơi này bò tới. Hệ thống hiện chữ: Theo hệ thống quét hình, một bên khác ốc vít còn có thể kiên trì 30 giây. Nếu như ốc vít đứt gãy, cả chiếc tàu lượn siêu tốc đem bị địa cầu lực hút trực tiếp rơi xuống đất. Cái gì? 30 giây? Có cái gì phương án có thể giải quyết tình huống trước mắt sao? Diệp Thần nghe xong ra đầu tê dại một hồi, lúc đầu hắn nghĩ từng bước từng bước mở ra, đem bọn hắn đều vận chuyển xuống tới, nhưng là 30 giây. Đừng nói tất cả mọi người, chính là cứu một người đều tốn sức. Hệ thống hiện chữ: duy nhất có thể giải cứu toàn xe nhân viên phương pháp chính là túc chủ đem chiếc xe đẩy trở về để thoát ly quỹ đạo xe bay lần nữa tiến vào quỹ đạo cũng chưa tiến vào bình sơn núi đẩy trở về cái này vài trăm người tàu lượn siêu tốc diệp thần trong mắt chừ một cái mồ hôi lạnh trên trán xòe liền xông ra hệ thống hiện chữ nếu như mở ra bá vương chi nộ có thể thử một lần còn có 25 giây cân nhắc thời gian đó đây không phải muốn mạng a cái này tàu lượn siêu tốc hiện tại treo ngược xe cái bậy đã ra khỏi quỹ đạo muốn đẩy trở về tiến vào quỹ đạo kia thật không phải một cái chuyện đơn giản Bang đường, lại là một trận tiếng cọ sát chói hai truyền đến, cả chiếc xe bay đã nghiêm trọng trên chiếc, người trên xe nhao nhau hai tay gắt gao ôm an toàn chỗ tựa lưng, nhưng là lần này bọn hắn không có kêu sợ hãi, tất cả đều đem hy vọng nhìn về phía càng ngày càng gần dịp thần. Hệ thống hiện chữ, nếu như mở ra bá vương chi nộ đẩy về sau, một bên khác ốc vít lại nhận càng lớn áp lực, lúc nào cũng có thể đứt gãy, đến lúc đó ngươi cùng xe bay khả năng đều rơi xuống. Hệ thống hiện chữ, bởi vì xe bay va chạm cùng độ cao vấn đề, ngươi cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đề nghị từ bỏ cứu viện, có lẽ có thể cứu một hai người. Ngâm miệng, nói cho ta biết thời gian còn lại. Diệp Thần hai mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhìn xem trên xe nam nữ trẻ tuổi, hắn tâm đang run rẩy, đây là bao nhiêu gia đình trụ của ta, nếu là bọn hắn không có, có bao nhiêu lão nhân sẽ mất đi nhìn nữ, lao không chốt hèo. Trên một điểm này, hắn không do dự. Hệ thống hiện chữ, 12 giây đếm ngược bắt đầu 11. Bá Vương chi nộ. Diệp Thần nhìn thoáng qua tất cả đang nhìn hắn, tin tưởng hắn bất tính, hai mắt đột nhiên huyết hồng một mảnh, cả người cái chán cùng trần trụi da thịt toàn bộ nổi gần xanh. Cố lên, cố lên. Thượng Tiên phù hộ Diệp tướng quân có thể thành công. Ông trời mở mắt, Lão Thiên gia gia nhất định phải mở mắt ta. Đây trời chư Phật, xin cho Diệp tướng quân cứu con của ta đi. Cầu văn xin ngài. Ở phía dưới tất cả quần chúng đều nho nhau, nhau chắp tay trước ngực, mật thiết chú ý Diệp thần cử động. Còn có rất nhiều lao nhân nho nhau, nhau hai mắt dừng dừng, cầu nguyện bên trên trời mở mắt lên. Vô Diệp thần song chân vừa đạp quỹ đạo bên cạnh mặt bàn, thế mà cách xe bay còn có 10 mét khoảng cách bay thẳng này ra. Diệp thần leo lên cái này quỹ đạo cùng xe bay quỹ đạo không phải một tì, song phương cách xa nhau có khoảng mười mét, quỹ đạo quanh co khúc co Chờ Diệp Thần bỏ tới gần mới biết được hắn chọn quỹ Đạo không phải xảy ra chuyện cái kia. A, Diệp lão bản, Diệp Thần, thần ca. Hắn cái nhảy này cũng không cần gấp, trực tiếp dọa đến dưới đài tất cả quần chúng nhao nhao kinh hô lên, hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần động tác. Đặc biệt là lũ bánh gánh càng là sợ hãi đem hai mắt che, từng giọt nước mắt hướng xuống nhỏ xuống. Đụng. Diệp Thần cái nhảy này, mặc dù tại trong mắt mọi người căn bản chính là tự sát, 10 mét. Cái này là nhân thể có thể vượt qua hồng câu sao? Nhưng là Diệp Thần cũng không phải bình thường người, huống chi lúc này hắn còn mở ra Bá Vương chi nộ. Chỉ cần cái này giá thép đủ rắn chắc, hắn liền không sao. Quả nhiên, theo cái này từng tiếng vang vang lên, Diệp Thần bắt lại quỹ đạo được dây. Hệ thống hiện chữ: Đếm ngược 8 giây. Diệp Tướng quân, cứu mạng a, nhanh cứu lấy chúng ta. Diệp lão bản, cứu mạng. Nhìn thấy Diệp Thần Hữu Kinh vô hiểm đi vào bay bên cạnh xe, một đám du khách nhao nhao vui đến phát khóc, tràn ngập hy vọng nhìn xem hắn. Các ngươi không nên kinh hoàng, ta sẽ ta tận hết khả năng. Một hồi vô luận phát sinh cái gì cũng không cần sợ hãi. Diệp Thần mặc dù toàn thân nổi gần xanh, hai mắt huyết hồng, Nhưng là nụ cười trên mặt vẫn là cho người ta một loại an tâm cảm giác. Hệ thống hiện chữ, đếm ngược 7 giây, 6 giây. Lên. anh. Diệp thần đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn thôi động kia đã trượt ra quỹ đạo tàu lượn siêu tốc? Ông trời ơi. Xem ra là dạng này, ta còn tưởng rằng hắn muốn từng cái đem người ở phía trên cứu được, phương pháp này quá mạo hiểm đi. Đến cùng có được hay không a? Như thế một cỗ tàu lượn siêu tốc muốn tốt mấy tấn a? Làm sao có thể a? Phía dưới quần chúng nhao nhao kinh ngạc nghị luận, bọn hắn nhưng không có hệ thống nhắc nhở, khoảng cách lại xa bọn hắn nhưng không biết cái này xe bay còn có vài giây đồng hồ liền muốn rơi xuống theo diệp thần một tiếng quát lớn sau lưng chân đạp quý đạo lập tức bị diệp thần dâm biến hình cả chiếc tàu lượn siêu tốc đung đưa kịch liệt một chút cái này chậm rãi đi xuống tình thế ngừng lại hệ thống hiện chữ còn có 4 giây cho ta trở về a thời gian đã không chờ người một bên khác quý đạo út vít phát ra chói tai khó nghe kéo kẹt tông thành thời khắc này cũng không phải thời điểm do dự chi chi cả chiếc đã kẹp lại xe bay cái bệ thế mà mài ra nhỏ xíu hoa hoa xe tại từng chút từng chút trở về ngược lại hệ thống hiện chữ 32. hai, a, với anh. Theo Diệp Thần gầm lên giận dữ, cả chiếc xe bay bịch một tiếng thẻ trở về tại chỗ, mà phía sau lại là một cái xuống dốc. Theo trên xe đám người thét lên, xe này thế mà bị đẩy trở về quỹ đạo, tại hạ sườn núi điểm thấp nhất ngừng lại. Với anh, bang đường. Ngay tại dưới đài cho rằng Diệp Thần làm như vậy không vẫn là không có cứu đám người này thời điểm. Phía trước đứt gãy quỹ đạo triệt để chia liệt ra, như bóng dáng rồng lớn dáng dấp quỹ đạo thế mà lọt ra. Nguyên lai like là dạng này, chắc không được Diệp tướng quân muốn đem xe đẩy trở về. Nếu không cái này vừa đứt nứt cả chiếc xe bay đều đem rớt xuống. Quá biến thái, Diệp Tướng Quân đây là bật thật đi. Đây chính là trở đầy người tàu lượn siêu tốc. Cái này muốn bao nhiêu nặng a Phục, ta hiện tại không tin Thượng Đế, ta liền tin Diệp Thần Diệp Lão Bản. Chương 492, Thuộc Tính, Thuận Gió, Bang Đương, Diệp Thần, Diệp Tướng Quân, Diệp Lão Bản. Ngay tại mọi người coi là tình hình nguy hiểm đi qua, chỉ cần chờ cứu viện đội tiến đến hoặc là Diệp Thần chậm rãi cứu đám người này thời điểm Diệp Thần chỗ đứng lập cái kia thép tấm đột nhiên bởi vì bị lực quá lớn lập tức đứt gây ra, mà Diệp Thần cũng theo cái này đột nhiên phát sinh tình trạng thế mà rất xuống. Thần ca, Lục ánh ánh vừa lau khô nước mắt, hô một chút lại xông ra, dít lên một tiếng liền chạy tới nơi này tới. Diệp Thần, Lý Nguyệt Như nhìn xem từ bên người trượt xuống Diệp Thần cũng kinh thanh hết lên, không nghĩ tới bọn hắn thoát buồn ngủ, nhưng là Diệp Thần thế mà gặp phải nguy hiểm, trong mắt nước mắt hoa liền chảy xuống. Đối Diệp Thần loại này quên mình vì người hành vi nàng rất cảm ơn, nhưng là nếu như biết là Diệp Thần, nàng không hy vọng Diệp Thần đến mạo hiểm như vậy mắt thấy mặt đất càng ngày càng gần, bốn phía lại không có có thể bắt rựa vào đồ vật, Diệp Thần trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Hệ thống hiện chữ, bá vương chi nộ thời gian đến, bá thể giải trừ. Hắc, có thể hay không đừng chơi như vậy ta. Như thế thời khắc mấu chốt, cao như vậy vị trí, tại tăng thêm bá thể giải trừ sau cảm giác suy yếu, đây thật là muốn mạng a. Hiện tại ta có thể dùng cái gì giải quyết trước mắt khốn cảnh đâu? Diệp Thần biết lúc này càng không thể kinh hoàng, càng là thời khắc nguy hiểm càng phải tỉnh táo, cũng có lẽ một chút hy vọng sống ngay tại trong chất mắt. Sùng vật, không được, thời gian không kịp mà lại liền một cái tiểu bạch biết bay, chẳng lẽ muốn một mực lớn trừng bản tay chim dẫn hắn bay sao? Kỹ năng, không được, Diệp Thần lúc này sẽ kỹ năng đều là cận chiến kỹ năng, cũng không có thích hợp kỹ năng có thể phóng thích à? Trang bị, không được, chờ một chút. Trang bị, Diệp Thần thế nhưng là nhớ kỹ cái này từ Bi Quang Minh chứa riêng phần mình thuộc tính cùng kỹ năng, cái này trang bị tự mang kỹ năng kim trùng cháo hắn chắc chắn sẽ không dùng, mặc dù có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, nhưng là cái này chói mắt kim quang cùng toàn thân trang bị. Phía dưới nhưng là một đám quần chúng cầm máy quay phim cùng máy ảnh đang quay nhiếp sau đó giải thích thế nào? đột nhiên đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ kỹ từ bi quang minh giả bên trong hàng ma trượng thuộc tính pha ta, cái này đã tại nhật bản hắc sơn trong tổ chức nghiệm chứng, liền ngay cả ẩn thân đều có thể nhìn thấy, cái khác thuộc tính đều là tính bền dẻo, cũng chính là gia cố phòng ngự. nhưng là từ bi quang minh giải chiến thuộc tính thế nhưng là thuận gió, thuận gió có thể tại không trung trệ không một giây đồng hồ, từ bi quang minh giải chiến, thuận gió, liền tại cách đất mặt còn có không đến 10 mét thời điểm, diệp thần cuối cùng nhớ ra cái này dạy chiến thuộc tính cùng thuận gió thuộc tính, theo hắn cái này âm thanh quát khẽ. Trên hai chân đột nhiên phụ lên một đôi giày chiến, bất quá cái này giày chiến tại cái này nhanh chóng hạ lạc bên trong cũng không rõ ràng, mỗi người lúc này chú ý thế nhưng là Diệp Thần có thể hay không ngã xuống, không ai chú ý tới Diệp Thần giày đã đổi. Ông. Mà Theo thuận gió kỹ có thể mở ra, Diệp Thần cả người đột nhiên định tại trong giữa không trung, giống như rơi vào một cái cự hình vô hình mạng nhện bên trong đầu dạng. Mặc dù chỉ ngừng như vậy một giây đồng hồ, nhưng là lần này rơi địa cầu lực hút đã biến mất. Hệ thống hiện chữ, thuận gió thời gian đến. Đục. Khô Từ dưới đất bỏ giày Diệp Thần phủi bụi trên người một cái một bên ho đứng lên, má ơi, cái này cái này là quái vật a, diệp tướng quân là người máy a, cái này đều không có ngã chết, cút đi, ngươi hy vọng diệp tướng quân ngã chết làm sao dọn, lại nói lao tử đánh ngươi, bất quá diệp tướng quân thật biến thái không giống người a, vừa rồi ta nhìn thấy diệp tướng quân giống như ở giữa không trung dừng lại một nháy mắt, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? ngươi tiểu nói này, ta giống như cũng nhìn thấy, là có như vậy một nháy mắt dừng lại, chẳng lẽ ngã xuống không có việc gì cùng cái này có quan hệ? từng bày chúng nhau nhau hướng về phía trước tụ lại muốn nhìn một chút Diệp thần đến cùng thương thế như thế nào. Ngư nội đó, kỹ năng này cùng thuộc tính thật đúng là không nên xem nhẹ, dù là một cái không đáng chú ý nhỏ thuộc tính, thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu một mạng a. Diệp thần vô vô đất trên người, một mặt cười khổ đem giày chiến lại thu hồi nông trường, lúc ấy nhìn thấy thuận do thuộc tính hắn còn miết miệng. Trễ không một giây đồng hồ có ích lợi gì? Kết quả chính là cái này cái dám dùng thuộc tính cứu được hắn. Mà từ 10 mét trễ không về sau đã không có lớn như vậy trọng lực tăng tốc độ, rớt xuống nữa Diệp thần cũng chính là đau một chút, sẽ không thụ thương. Thần ca ngay tại Diệp Thần vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Lục Ánh Ánh đã nước mắt như mưa nhào vào Diệp Thần trong ngực, ô ô khấp úp lên. Thần ca ca, ta coi là ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, ô ô. ô. Lục Ánh Ánh toàn thân run rẩy ghé vào Diệp Thần trong ngực, ngắm lại vừa rồi cảnh tượng, quả thực giống như ác mộng đồng dạng, sợ không thôi. Không sao Ánh Ánh, ngươi thần ca há lại bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền quái điệu. Diệp Thần vỗ Lục Ánh Ánh phía sau lưng an ủi, sau đó nhìn một chút càng tụ càng nhiều người nhóm. Hệ thống hiện chữ, ngươi tử cao như vậy địa phương ngã xuống là không chết được nhưng là bản thân bất toại khẳng định chạy không được muốn hay không thử lại lần nữa phốc đi ngươi không bận chịu ta toàn thân khó bị đúng không diệp thân tức giận mặt lại về lấy hệ thống sau đó ôm lục ánh ánh đi hướng đám người đội cứu viện tới rồi sao phía dưới dùng cầu vượt đem bọn hắn cứu được là được rồi diệp thân nhìn một chút còn ở giữa không trung nhưng là xe đã hoàn toàn đứng im tàu lượn siêu tốc xe bay rơi xuống nguy cơ đã giải trừ phía dưới liền giao cho nhân viên cứu viện đem bọn hắn từng cái đưa tiện đến liền tốt diệp tướng quân đội cứu viện đã đến còn có phòng cháy quan binh cũng tới Tại ngài đem chiếc xe đẩy về quỹ đạo phía dưới đã dựng lên cứu viện đền khí, đội cứu viện ngay tại mang theo an toàn dây thừng chèo lên trên. Đúng đúng, Diệp tướng quân yên tâm, xe chỉ cần đậu ở chỗ đó, chờ đợi đội cứu viện đem người cài lên an toàn dây thừng thuận xuống tới liền tốt, còn có phòng cháy quan binh đang dùng cứu viện bậc thang cứu viện, mời Diệp tướng quân yên tâm. Diệp lão bản không có bị thương chứ? Vừa rồi dọa giết chúng ta, ngài nhanh đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Trong lúc nhất thời bốn phía nhân viên công tác còn có quần chúng nheo nhau, nhau một mặt kính lễ nhìn xem Di thần đối mặt cái này cứu vô số người tốt tướng quân mọi người là quan tâm phát ra từ nội tâm bình tạ ơn ngài cứu được con của chúng ta cùng con dâu tạ ơn ngài tạ ơn ngài an nếu không chúng ta cái này mẹ góa con tôi lão nhân cùng cái này hai tuổi hải tử muốn làm sao sung a ngay tại diệp thần một mặt mỉm cười ra hiệu mình lúc không có chuyện gì làm hai cái niên kỷ có hơn 50 mươi trung lão niên người lập tức quỳ gối diệp thần trước mặt mặc dù nhi tử cùng con dâu còn không có thoát hiểm nhưng là nếu như không phải diệp thần cái này xe bay đã rơi rụng xuống bình có một cái dẫn đầu Người phía sau nhóm bên trong đột nhiên quỳ xuống đến một đám người lớn, nhao nhao đều là có gia thuộc hoặc thân nhân tại người ở phía trên. Một mặt cảm kích cho Diệp Thần đập lấy đầu, hiện tại bọn họ cũng đều biết, nếu không phải Diệp Thần vừa rồi mạo hiểm đem xe đẩy về quỹ đạo, cái này đoạn nơi nứt ra cả chiếc tàu lượn siêu tốc đã xong. Quay đầu nhìn xem từng cái đội cứu viện thi cứu được nhân viên, đám người vui đến phát khóc. Chương 493, bên trên tin tức. Mau dậy đi, mau dậy đi. Diệp Thần liền vội vàng tiến lên đem những này người đều đỡ lên, ấm áp ôn nhu đầy tràn trái tim. Ai nói người hoa không hiểu cảm ơn? chỉ là đem những này tình cảm thật sâu dấu ở trong lòng, khi người nhà của ngươi hoặc thân thuộc thật gặp được phiền phức lúc, mặt mũi gì cùng lễ tiết cũng không đổi kịp mạng của bọn hắn. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần thừa dịp mọi người đem lực chú ý lại bỏ vào đội cứu viện trên thân, vội vang nhỏ giọng lôi kéo lục ánh ánh cùng đám kia tiểu đồng bọn rời đi hiện trường, nhìn xem từng cái xuống tới Lâm Nguy Bách Tính, Diệp Thần biết bọn hắn không có nguy hiểm. Diệp đại ca, ngươi vừa rồi quá mạo hiểm, ngươi cũng không biết trong đám người có bao nhiêu thiếu nữ tại ngươi đến rơi xuống một khắc đều dọa hôn mê bất tỉnh. Bất quá nguy hiểm là nguy hiểm. Nhưng là Diệp Đại Ca kia dũng mãnh phi thường biểu hiện thế, nhưng là đều bị đi lại, lần này lại muốn suất bạo vòng bằng hữu cùng tin tức. Các người ta Diệp Đại Ca cần lại biểu hiện sao? Đây là chân tình tính dâng, cho ngươi đi ngươi có thể bước lên nguy hiểm tính mạng liền vì trước vậy bộ vòng bằng hữu. Đúng, tiểu vi nói rất đúng, Diệp Đại Ca mới không quan tâm cái này điểm danh khí đâu. Vụ trộm chuẩn ra đám người một đám tiểu đồng bọn nhau nhau nóng bỏng vây quanh Diệp thần nói, nữ hài trong mắt tất cả đều là ái mộ, nếu là tìm một cái như vậy xuất khí, phong cách, có đảm đương nam nhân khi lao công, vậy nên là nhiều hạnh phúc ca. Nam Hải ánh mắt tất cả đều là khâm phục cùng ý nghĩ kỳ quái, đang suy nghĩ cái gì thời điểm bọn hắn cũng có thể như thế kéo nhanh. Bất quá sau đó tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía bị Diệp Thần kéo lục anh ánh oánh, ước ao ghen tị a. Một bên khác. Diệp Thần đâu? Người tốt xin hỏi, vừa rồi cứu chúng ta Diệp Thần đâu? Vừa mới bị cứu lại Lý Nguyệt Như vội vàng lôi kéo nhân viên cứu cấp tay hỏi, nàng vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy Diệp Thần từ bên người nàng rơi xuống tình cảnh. Doa đến nàng là hồn bất phụ thể cũng không biết là làm sao được cứu tới. Diệp Thần? Là Diệp tướng quân a? Hắn không có việc gì vừa rồi cũng có rất nhiều người đang tìm hắn, bất quá giống như không có tìm được, khả năng rời đi đi. Nhân viên cứu cấp nhìn lên trước mặt cái này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ hải, có chút tiếc hận lắc đầu, lại là một cái anh hùng cứu mỹ nhân sau yêu anh hùng người, vừa mới hắn đã bị hỏi qua vài chục lần diệp thần hướng đi. thế nhưng là diệp thần đi nơi nào, hắn thật không biết ta, không có chuyện gì sao? cao như vậy địa phương đến rơi xuống thật không có chuyện gì sao? quá tốt rồi, quá tốt rồi, thối diệp thần, thế mà để bản tiểu thư lo lắng như vậy, chờ gặp mặt lại thu thập ngươi. Lý Nguyệt Như xin miễn nhân viên cứu cấp cứu hộ hảo ý, cũng không tâm tình truy cứu sân chơi trách nhiệm cùng vấn đề bồi thường, trực tiếp đi tới bãi đậu xe. Hôm nay có thể nói là nàng ngày đen đuổi lại có thể nói là vận may của nàng ngày, xui xẻo là gặp phải như thế thếạm hàng sự tình, may mắn là Diệp Thần thế mà cứu được nàng. Tuấn, Lục Vành Ánh, đem ngươi đến ta đây cần phải trở về, Lưu Di cũng nên trở về, ngày mai ta lại đến tiếp ngươi. Diệp Thần đem Lục Vành Ánh đưa đến dưới lầu, cùng nàng sau khi hôn từ biệt liền chạy về nhà. Trên đường đi Diệp Thần cười khổ lắc đầu, người ta quốc khánh đều là vui vui vẻ, hắn bên này lại là mạo hiểm kích thích. Bất quá hắn không biết là, trong nhà lao chật ngay cả cái tivi đều không có, cho nên hắn cũng không nhìn thấy đêm nay trong tin tức nhân vật chính tất cả đều là hắn. Thuận tiện còn nâng lên hắn mở cửa hàng cùng đồ trang điểm, cũng coi là ngoài định mức quảng cáo tuyên truyền. Hắn kia bỏ mình cứu người còn có kia không thể tưởng tượng lực lượng, còn có cuối cùng bật học đồng dạng từ trên cao rơi xuống thế mà không có thụ thương, đây hết thảy đã xoát bạo vòng bằng hữu cùng các lớn tin tức, khác biệt góc độ video nhau nhau bị phát hình. William Vương tử, mau nhìn, là Diệp tiên sinh, là dạy dỗ ngươi cơm trứng chiên Diệp tiên sinh. Anh quốc trong hoàng thất Vừa mới về đến nhà William vương tử liền bị quản gia cho kêu lên, chỉ vào vòng quanh trái đất tin tức bên trên diệp thần cứu người một màn kêu hô. Mà diệp thần tại về yến kinh ban đêm vừa vặn đi ngang qua William vương tử tạm thời ở lại chỗ, đi vào không tốn 10 phút, liền dạy cho hắn cơm trứng chiên cách làm. Đương nhiên hắn liền tỉ mỉ dạng giải một lần, học sẽ nhiều ít liền nhìn William vương tử ngộ tính. Bất quá William vương tử cũng coi như thông minh, cầm điện thoại di động để người ghi lại, quay đầu lại tỉ mỉ quan sát video. William, đây chính là dạy ngươi cơm trứng chiên người kia. Elizabeth nữ vương chỉ vào trên bàn cái chén không hỏi. Đây là William sau khi trở về liền cho nàng xào cơm trứng chiên, ăn thật ngon. Đúng vậy, mụ mụ, Diệp tiên Sinh là cái nam nhân có tình có nghĩa, ta rất kính nể hắn. Sau đó William đem lần này quốc yến tri hành toàn bộ dạng giải ra, nghe được Elizabeth cùng bên người thành viên Hoàng thất sửng sốt một chút, mà bên người trên màn hình lớn vừa vặn diễn ra ngay lúc đó thu hình lại, đây là hoa hạ trò thi xuống tới video. Diết Lang Vương cư nhiên như thế nhẹ nhõm. đã như vậy, William có cơ hội ngươi mời Diệp Thần tiên Sinh đến Hoàng thất chúng ta làm khách, bà tước ngã nộ. Vâng, nữ vương đại nhân. Anthony đại nhân, cái này tin tức ngài thấy được chưa? Đây quả thực phi nhân loại. AB một mặt âm tàn nhìn xem trong phòng làm việc TV lờ cờ giờ, bên trong truyền tới thế mà cũng là Diệp Thần bỏ mình cứu người tin tức. Mà ở đối diện hắn, cư lại chính là Nhật Bản chủ tử, Mỹ bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anthony người ra đền kia. Từ hôm qua tham kiến xong Hoa Hạ quốc khánh về sau, Anthony cũng không có trực tiếp về Mỹ, ngược lại đi theo AB đi tới Nhật Bản. Một là hai người có chuyện thương lượng, Anthony nghĩ nhìn nhìn kế hoạch của bọn hắn đến cùng tiến hành đến một bước nào. Hay là hắn có chút bỡ ngỡ? Thế mà có chút không dám về Mỹ. Ta hiện tại không quan tâm cái này Diệp Thần, ta quan tâm là kế hoạch của chúng ta. Ngươi gọi người mang tới vật thí nghiệm đâu? Anthony một mặt không nhịn được nhìn xem AB, cái này đến lúc nào rồi, trở lại Mỹ hắn phải gặp bị lớn xử phạt, thế mà còn có rảnh rỗi quan tâm cái gì Diệp Thần. Nếu là bên này lại không có gì thành tích, hắn gái này bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng không cần làm. Bộ trưởng đại nhân, xin mời đi theo ta, hàng mẫu đã bị an bài vào phòng thí nghiệm dưới đất. Sau đó AB mang theo Anthony ngồi thang máy đến xuống đất, thế mà cùng lòng tổ căn cứ đồng dạng. Bọn hắn phòng thí nghiệm thế mà cũng lựa chọn dưới mặt đất. Chuẩn bị xong chưa? Khi đi tới một đám áo khoác trắng tới tới lui lui bận rộn trong phòng thí nghiệm, AB hướng người phụ trách nơi này, một cái vóc người còn xuống, tóc trắng phơ lão nhân hỏi: "Bẩm đại nhân, đã chuẩn bị sẵn sàng, thí nghiệm tùy thời có thể bắt đầu." Theo lão nhân vung tay lên, mấy người trước mặt vách tường đột nhiên bị mở ra, tiếng chống đạn cái lồng. Tại pha lê đằng sau lại có một cái kinh khủng quái vật nằm tại một cái giường bằng kim loại bên trên. Nói là quái vật, nhưng lại có hình người, chỉ là toàn thân trên dưới tất cả đều là khâu lại giải phẫu tuyến vết tích. Đại nhân chỉ cần khởi động cái nút này, đối nút bấm bên cạnh ông nói nói ra mệnh lệnh liền có thể hoàn thành thao tác. tốt. nghe đến lao giả kể ra, Ab ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng điên cuồng. bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tiếp nhận điều khiển từ xa thời điểm, một mực đại hấp thủ đột nhiên đem điều khiển từ xa đánh mất. chương 494 người sinh hóa. ta đi thử một chút. Anthony ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đây chính là hắn lấy công trục tội duy nhất cơ hội, nhất định phải thành công. định. đè xuống điều khiển từ xa bên trên nút màu đỏ, Anthony chờ mong chuyện kế tiếp phát sinh. Bất quá hắn chỉ lo nhìn tình cảnh bên trong, không nhìn thấy một bên AB trong mắt toán độc cũng sắc ý. Cái này thí nghiệm bọn hắn Nhật Bản không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, còn từ các nơi trên thế giới mạo hiểm trộm tới đối tượng thí nghiệm, thành công này trái cây thế mà không phải hắn đến hưởng bị cái thứ nhất. Nhìn xem bị Anthony nắm ở trong tay điều khiển từ xa, nội tâm của hắn đoán hận càng ngày càng nhiều, khi chó điên rồi thời điểm, cũng là có thể thèm chủ. Chỉ cần làm sạch sẽ không bị phát hiện liền tốt. Mà theo Anthony nút bấm đè xuống, cái kia nằm tại trên giường kim loại sinh vật hình người có một chút ngồi dậy. Tốc độ này nhanh chóng giống như hắn nguyên lai like liền là đang ngồi, mà cũng không phải là nằm. Nghi ngờ quét xuống bốn phía, sau đó chậm rãi đưa ánh mắt tụ tập đến AB mấy người trò đứng lập vị trí bên trên. Không có khả năng, cái này kiếng chống đạn là thêm dày phản quang, nói cách khác người ở bên trong căn bản không thể nào thấy được cảnh tượng bên ngoài, nó làm sao lại nhìn chằm chằm vào chúng ta? AB một mặt kinh ngạc hô, kế hoạch này bọn hắn đã tiến hành 18 năm. Cái này ta cũng không rõ ràng, có thể ra lệnh hoặc là để vào mục tiêu công kích thử một chút. Còn xuống lão giả ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng dị dạng yêu thương. Đây chính là kiệt tác của hắn. Vì đó phấn đấu 18 năm kiệt tác. Người sinh hóa, một loại kết hợp cơ thể người, máy móc, vũ khí hóa học, năng lượng hạt nhân lượng chấu nghiên cứu ra được quái vật hình người. Giống như người máy đồng dạng, sẽ chỉ nghe theo chỉ thị cùng ăn bài, có rất nhỏ năng lực suy tính. Thả mục tiêu. AB đối còn xuống lao giả gật đầu một cái, một bên khác đại môn đống nhiên mở ra. Baka. AB ngươi chết không yên lành, thế mà đem chúng ta trừ lưu lại, ta muốn đi cáo ngươi. Đúng, ta muốn tìm bằng hữu của ta đến báo thù ngươi. Baka. Baka không nghĩ tới từ bên trong thả ra người lại là phụ gì cùng mỹ gia mộ tổ cả rủ tổ hai tên đi theo ab tham gia quốc kiến bảo tiêu giết bọn hắn Anthony ánh mắt lóe lên một tia khát máu điên cuồng cùng âm tàn một mặt mong đợi nhìn xem người sinh hóa phản ứng theo ab thuyết pháp đã chiến đấu thất bại ném đi dân giả mạ tổ mặt kia còn sống cũng là phế vật không chỗ hữu dụng còn không bằng mổ bụng chết rồi chết rồi địa bất quá cuối cùng tưởng tượng còn có cái người sinh hóa thí nghiệm vừa vặn cầm hai người làm thí nghiệm nghiệm chứng một chút người sinh hóa thực lực giống khi lấy được antoni mệnh lệnh về sau Sáu xí người sinh hóa ánh mắt lóe lên một tia hồng quang, chớp bệnh con mắt chậm rãi chuyển đến phù dị cùng mỹ giả mồ tổ trên thân. Sau đó một cái gào hết, hướng thẳng đến hai người vọt tới. Hừ, kỹ năng khớp xương nát cổ tay. Phù dị mắt nhìn đối phương vọt tới trước mắt, trong mắt tất cả đều là bị bán đứng lửa giận, vậy cái này lửa giận liền phát tiết tại cái quái vật này trên thân tốt. Giang rắc. Theo một tiếng cổ tay đứt gãy thanh âm, phù dị ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, cái này nát cổ tay thế nhưng là trực tiếp tháo bỏ xuống cánh tay của đối phương, làm cho đối phương bất lực có thể dùng. A thế nhưng là trong lòng đắc ý còn không có tiếp tục bao lâu một cỗ khó mà hình dung kịch liệt đau nhức đột nhiên từ nơi ngực chuyển đến túi đầu xem xét phú dì đột nhiên kinh hãi mở to hai mắt một cái tay một con đã biến hình bị bẻ gãy tay cái này đây không có khả năng cái này không khoa học đã bị đánh gãy tay làm sao có thể còn có thể động ha ha ha không tệ không tệ a a b người nhân bản này mặc dù xấu xí một điểm nhưng là không có cảm giác đau không có đóng tiết trở nhược điểm rất tốt rất tốt Anthony tại tấm gương đằng sau điên cuồng phá lên cười cái này phụ gì thực lực cũng không phải là dùng để trường cho đẹp, làm sao cũng có binh vương thực lực, nhưng lại bị miểu sát, vô luận là xuất kỳ bất ý cũng tốt, không tưởng được cũng tốt, nhưng nhìn trái tim đã bị cầm ra tới phụ gì, chính là miểu sát, Lạch cạch. đúng lúc này, mỹ dạ mổ tổ cạ rụt tổ ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi, hắn lúc này không có vũ khí, kia lực chiến đấu của hắn cũng so phụ gì không mạnh hơn bao nhiêu, hơn nữa còn có tổn thương mang theo, trước mặt cái quái vật này rốt cuộc là thứ gì? a b đại nhân, câu ngài bỏ qua ta, tiểu nhân nguyện ý làm ngài trung thành nhất chó. câu ngài bỏ qua ta. A mỹ dạ mổ tổ trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng sợ hãi đi con mẹ nó tinh thần võ sĩ đạo đi con mẹ nó cướp chó tôn nghiêm người nhật bản bạn tính cùng kém tính cây chính là tham sống sợ chết nhớ kỹ có câu danh ngôn đã nói như vậy người à càng là không có cái gì càng là tự ti cái gì thì càng rêu rao cái gì khoe khoang cái gì tỷ như cái này dân dạ mạ tổ rõ ràng chính là một cái nhỏ phá dân tộc như thế chọn người miệng còn lớn cùng lại tỷ như rõ ràng đều là tham sống sợ chết người nhật bản không phải phải để ý cái gì tinh thần võ sĩ đạo còn mổ bụng tự sát cho chút có thể làm được điểm này đều là kẻ ngu hoặc là bị tẩy não người bình thường người nhật bản so với ai khác đều sợ chết bộ trưởng đại nhân ngài nhìn ab nội tâm một trận ý động lúc trước đi tìm cái này mỹ dạ mộ tổ cả rủ tổ thế nhưng là phí sức tâm tư đối phương cao ngạo cũng khinh thường viết đầy trên mặt không biết tương thuận bao nhiêu chỗ tốt cùng hứa hẹn mới nói động đối phương lúc này nhìn xem cái này chó nhà có tang đồng dạng mỹ dạ mộ tổ nếu thật là có thể thu đến hắn dưới trướng còn không cần bỏ ra cái giá gì kia thật là không thể tốt hơn giết hắn antony ánh mắt lóe lên vẻ điển quang căn bản cũng không có để ý AB nói là cái gì trong mắt tất cả đều là kinh hỉ cùng điên cuồng như thế nghe lời quái vật cũng không thấy nhiều nếu thật là có thể đại lượng sản xuất ra kia toàn bộ thiên hạ chính là thiên hạ của hắn giống ngay tại AB một mặt toán độc cùng mị dã mổ tổ cả dụ tổ không dám tin nhìn chăm chú tên kia xấu xí người sinh hóa mặc dù bị mị dã mổ tổ đánh gãy hai chân nhưng lại một cái cắn đứt mị dã mổ tổ ít hầu sau đó tại Anthony ngạc nhiên nhìn chăm chú tên kia gãy mất hai chân cùng cánh tay người sinh hóa thế mà chậm rãi đem chân cho bài chính lại đứng lên AB có cái này vũ khí, chúng ta còn cần gì thủ hạ sao? Không nên nghĩ quá nhiều, cái này mị giả mộ tổ cả rủ tổ chết có giá trị. Anthony trở lại vô vô AB bà vai, một mặt ta đuổi đối AB nói, "Vâng, là. Đại nhân ngài nói rất đúng, cái này mị giả mộ tổ chết có ý nghĩa, chúc mừng đại nhân có được sừng bá thế giới trung cực vũ khí." AB cúi đầu xuống, đem trong mắt kia tia oán hận giấu ở chỗ sâu, người nhân bản này là tốt, nhưng lại không có tư tưởng, làm sao có thể cùng một cái thực lực cường đại hộ vệ so sánh đâu. Nhưng là hắn biết Cái này thí nghiệm mỹ nhưng là đã chiếm to lớn nghiên cứu khoa học lực lượng. Bọn hắn nhật bản chỉ phụ trách cung cấp thí nghiệm tiêu bản cùng nơi trốn, cho nên chó cùng chủ nhân địa vị vẫn là không có cải biến. Sát xuất thành công bao nhiêu? Anthony một mặt hưng phấn nhìn xem AB hỏi, thứ này nếu có thể đại quy mô sản xuất. Chương 495, hai điện thoại, 1% AB có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Anthony, cái này sát xuất thành công vẫn là gần nhất mới ổn định lại, trước đó càng là thấp đáng sợ. Cái gì? Thấp như vậy? Quả nhiên, nghe được số liệu này sau Anthony mặt mày vẩy một cái. Số liệu này thực sự là quá thấp, nhưng là lại nhìn một chút đứng ở nơi đó nghe lời xấu xí quái vật, một tia cười tà lại hiện hiện bên miệng. Thấp mặc dù là thấp điểm, nhưng là một trăm người bình thường có thể đổi tới một cái thực lực cường đại, như thế nghe lời đồ vật cũng không tệ. Ha ha ha. Nói nói, Anthony đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Cái gì hỏa đầu quân, cái gì long tổ, còn có quốc gia khác đặc trùng chiến đội, đều đem bị tiêu diệt hầu như không còn. Anthony trong mắt xuyên thấu qua vẻ điên cuồng, bất quá tại hắn nhìn không thấy nơi hẻo lánh bên trong, Abe trong mắt lại hiện lên một tia trào phúng. Đại nhân. Cái này thí nghiệm tiến hành đến bước này, tài chính cùng vật thí nghiệm cung ứng bên trên đã có chút không đủ. Ngài nhìn, AB nhìn thấy chủ tử nhà mình cao hứng như vậy, vội vàng thừa cơ nói ra điều kiện cùng yêu cầu. "Cái này ta sau khi trở về sẽ hồi báo, người nhân bản này mặc dù thực lực mạnh, nhưng là chỉ có thể làm đội cảm tử sử dụng, có không có cách nào sách quy cao tốt đẹp hóa một chút bên ngoài, có thể đi tham gia một chút đặc thù nhiệm vụ?" Anthony quan tâm chỉ là loại vũ khí này tính sử dụng, về phần AB nói ra yêu cầu để Mỹ tài chính đại thần đi đau đầu đi. Bẩm đại nhân, Cái này cũng là các nhà khoa học ngay tại đánh hạ một vấn đề, qua một thời gian ngắn có thể sẽ có đột phá. Sau đó hai người lại dẫn người sinh hóa đi thí nghiệm một chút cái khác hạng mục, cuối cùng Anthony hài lòng mang theo cái này vật thí nghiệm ngồi lên về nước máy bay. "Uy, Diệp lão đệ sao? Ngươi là?" Ngay cả thanh âm của ta đều nghe không hiểu, ta là Nhất Mi. Quốc khánh đã qua vài ngày, Diệp thân gần nhất tại Yến Thành rất là tiêu giao tự tại, ban ngày đi trong tiệm bận bịu một bận bịu, nhàn chán đi trường học tìm xem lũ cánh cánh đường lịch một đường lịch, ban đêm lại tiến vào nông trường đủ loại địa, hoàn thành cái đi săn nhiệm vụ chờ chút thẳng đến Nhất Mi chân Nhân Diệp Thần vội vàng thả tay xuống bên trong cái nồi dao cho phụ tá cầm điện thoại di động đi tới an tĩnh nơi hẻo lánh bên trong. Ừ, là ta, Diệp Lão đệ a, ta nhìn thấy ngươi đánh giết do bớt video. Cái gì? Ngươi thấy được? Ngươi ở đâu nhìn thấy? Diệp Thần nghe vậy giật mình, video này thu hình lại chỉ cấp lúc ấy các quốc gia chính khách, bình thường bách tính cùng truyền thông căn bản cũng không khả năng tiếp xúc đến cái này thu hình lại. Ta bây giờ tại Mỹ đâu? Người hoa đường phố nơi này, nơi này có ta mấy người bằng hữu. Mà cái này thu hình lại cũng là thông qua thủ đoạn đặc thủ tham chính phủ nơi đó có đi tới. Nhất mi trong thanh âm mang theo vẻ kích động, không nghĩ tới hắn một mực đau khổ tìm kiếm lang vương do bè sẽ không có tìm được, thế mà để Diệp lao đệ trước hết giết một con gió bớt.